địa tâm hỏa mạch chuẩn bị xong trần n g u y ê n nhìn về phía âu dương trị đã chuẩn bị sẵn sàng trận pháp đều bị cắt tuyển một bản quyết không để hoàng đồ đao suất sai lầm tốt vậy liền đi thôi một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía phía sau núi phương hướng mà đi trên đường còn gặp được hàng dự hắn vậy hy vọng kiến thức một chút luyện thần binh cảnh tượng trần n g u y ê n đáp ứng có thể vào sơn động bên trong liền là bọn hắn những người này trừ cái đó ra những tàng binh cốc đó đệ tử đều không được cho phép lần đầu tiên tới thời điểm trần liên chú ý rất ít chủ yếu tâm thần đều tại hung binh cùng từ phu nhân âu dương trị trên thân lần này không vội không chậm lại đi vào cũng là phát hiện không ít không có gặp qua đồ vật nhiệt độ nóng bỏng dưới trong sơn động còn mọc ra một chút linh t hảo theo tử phu nhân nói đây là âu dương khắc đã từng gieo xuống linh t hảo là một loại tăng tiến tu vi đan dược thiết yếu chi vật thả đến bên ngoài cực kỳ chân quý bởi vì vật này chỉ có thể sinh trưởng tại đặc biệt trong hoàn cảnh không cách nào dùng nguyên khí đi t h u ố c này lại là vật gì nhạc sơn có chút hiếu kỳ nhìn xem sơn động trong khe hở chạy ra một chút như nước thể lưu đưa tay đụng một cái lại có chút dinh tính âu dương chỉ thuận miệm trả lời vật này ngược lại là không có cái gì cụ thể tên tại ở gần nham tương h ò a mạnh phụ cận sẽ có sản xuất có thể dùng đến dính liền trang giấy thẻ c h e những vật này ngược lại là có chút chịu nhiệt chân liên trong lòng hơi động ngược lại là cùng nhựa cao su có chút giống nhau cũng không biết có thể hay không đúc thành kem tại cái này vận chuyển điều kiện rất kém cõi thế giới bên trong có thể chứa đựng thời gian hẳn là rất dài chớ nói một giờ hai canh giờ tựa hồ cũng không phải không được đến lúc đó muốn hay không m ộ c ai quản đâu bốn mấy người tốc độ tiến lên rất nhanh dùng trong chốc lát liền đã tới trước đó chỗ hang núi kia âu dương chỉ bước nhanh đi đến chỗ kia nhô lên trên bệ đá một tay tại trận pháp phía trên liền chút mấy lần một t ư n g đạo quang mang t u ô n ra phía dưới biển lửa nham tương từng đạo ánh lửa t u ô n ra giống như từng đạo hỏa lòng tại g à o thét ngay tại lúc này trần u y ê n hiểu ý trong tay hoàng đồ đao ra khỏi vỏ phát ra một đạo long n â m lấy cực nhanh tốc độ ngự không đến hỏa d i ễ m bên trong ở giữa tiếp theo hắn lại đem v ả y rồng ném đúng ra huyết sát đao cũng theo đó mà ra hóa thành một màn màu đen lưu quang đứng sừng sững ở hoàng đồ thân đao bên cạnh ba cái ẩn l n tương hợp cương đại hỏao đem trước mặt hết thầy đều ba khỏa ở trong đó âu dương trị sắc mặt ngưng trọng lấy trận pháp điều ba cái đã sờ đúng nhau long ngâm không ngừng văn vọng p h u cận tiên địa nguyên khí cũng theo đó hội tụ chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn theo i ngược, ngũ thần binh.、Theo、thế lửa không ngừng gia tăng hoàng đồ đao vậy bắt đầu mới biến hóa dẫn đầu thôn vệ là cái kia tấm v ả i rồng hắn cùng hoàng đồ đao nhất là tương hợp âu dương chỉ trong tay liền chút không ngừng điều khiển địa tâm hỏa mạch lực lượng nhiệt độ nóng bỏng lệnh song phương dần dần tan hợp lại cùng nhau từng đạo thần bí đường vân bắt đầu xuất hiện tại trên thân đao đó là từng đạo phi thường nhạt lộ ra đường vân không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra còn nếu là nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện đó là v ả y rồng hình dạng giống theo một tiếng rồng gầm rung trời thanh â m vang vọng v ả y rồng dần dần biến mất tại hoàng đồ đao bên trong tiếp theo âu dương chị tiếp tục kết ấn hoàng đồ đao bắt đầu thôn vệ huyết s á t đao so với v ả y rồng huyết s á t đao cái này tà vật thôn vệ tốc độ có chút chậm c h ạ m kỳ thật t r ầ n u y ê n một mực đều cảm thấy huyết s á t đao là một kiện không thuộc về linh binh bảo vật bản thân nó liền có không ít linh tính thậm chí còn có tâm tình mình khát máu liền là huyết sắt đao bản tính chỉ tiếc nó gặp được hoàng đồ đao thân vị thiên hạ trí tà hưng vật hoàng đồ đao k h á t máu bản tính so huyết s á t đao còn mạnh hơn lại tại địa tâm hỏa mạch phía dưới dung luyện mấy trăm năm lâu sớm đã đến kinh khủng tình trạng trước đó càng là liên tiếp độ qua tứ trọng kiếp lôi thành vì thiên hạ ở giữa ít có tứ kiếp thần minh bản thân linh chi đã cực kỳ đáng sợ đối với huyết s á t đao tới nói đơn giản liền là hàn g duy đà kích theo thời gian trôi qua âu dương trị cái c h á n đã toát ra mồ hôi h á n tu vi cuối cùng vẫn là có yếu cho dù là có đại trận tướng trợ vậy vẫn, vẫn còn có chút miễn cưỡng mà cái này còn không phải luyện chế thần minh là phụ trợ hoàng đồ đao thôn p h ả mặt khác hai kiện linh vật nếu là luyện chế thần không ra trong chốc lát liền hội thất bại trong căng t ứ c trần n g uyên gặp đây lập tức tiến lên gợn sóng nói nuốt đan dược âu dương chị trả lời một câu tốt ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một viên đền bù thương thế đan dược đưa vào trong miệng mà trần n g uyên thì là lấy cường đại trần nguyên ngắn ngủi duy trì chất pháp hàn dự ánh mắt hoảng sợ nhìn xem một màn này trước đó trần n g uyên đã vì hắn giảng thuật hoàng đồ đao phẩm cấp đó là hắn châu ngưỡng vọng tồn tại tứ kiếp thần minh phóng nhãn giang hồ ngoại trừ cái kia chút thế gia tông môn lão tổ trưởng môn ai còn có thể khống chế như thế thần minh bây giờ trần nguyên trong tay liền có một thanh. nhạc sơn đám người cường tự nâng cao tinh thần t ĩ n h khí cách xa nhau khoảng cách mặc dù có chút xa nhưng bọn hắn vẫn cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách trôi đ a o kia giống như là một tôn đã hoàn toàn thức tỉnh h u n g thú có trần n g u y ê n tương trợ âu dương khắc cuối cùng có cơ hội thở dốc vội vàng hồi phục một chút chân nguyên về sau lại lần nữa nhận lấy trần n g u y ê n không chế t r ậ n pháp dần dần bốn huyết sát đao bắt đầu hòa tan trong mắt mọi người huyết sát đao hóa thành một bãi màu đen huyết thủy tràn vào hoàng đồ đen huyết thủy tràn vào hoàng đồ đen huyết thủy tràn vào hoàng đồ to lớn tia sáng giống hoàng đồ trong đao long hồn rời đi thân đao, chiếm tiêu tán lấy kinh khủng dị thường khí tức dài đến gần trăm mét m thân hình khổng lồ mang cho người ta là to lớn sức mạnh chèn ép hai mắt huyết hồng trần uyên từ đó cảm giác được huyết s á t đao khí tức p h ụ thân muốn độ kiếp rồi âu dương chị trầm giọng nói tốt vậy liền độ kiếp a trần uyên nhẹ gật đầu độ kiếp loại sự tình này mỗi khi thần binh đạt đến điểm tới hạn thời điểm đều hội dẫn ra cựu thiên kiếp lôi không phải sức người có thể ngăn cản duy nhất vượt quá hắn đoán trước là vải rồng cùng huyết sắt đao có ẩn hàm lực lượng đã vậy còn quá mạnh lại có thể lấy để hoàng đồ đao lại lần nữa độ kiếp nói thật là có chút vượt quá hắn dự liệu. Dù sao, hoàng đồ đao mấy trăm năm tích lũy mới vượt qua tứ trọng tiếp nạn mà thôi đồng dạng trấn kinh còn có từ phu nhân chỉ có thực sự hiểu rõ thần binh cường đại mới biết được mỗi độ qua nhất trọng tiếp nạn lợi hại trước đó tại trần uyên nói ra muốn để hoàng đồ đao thôn vệ hai kiện linh vật thời điểm nàng liên có suy đoán trần uyên trong tay linh vật chỉ sợ cũng không phải là phổ thông linh vật nhưng hắn cũng không có hướng phía trên này liên tưởng trần uyên quả nhiên đ ủng có rất lớn bí ẩn thì tay liền có thể xuất ra như thế linh vật nàng áp chú không có sai có câu nói rất hay không sợ người mắt thấy liền sợ người liên tưởng từ phu nhân giờ phút này đối với trần uyên não bộ đã càng thần bí đương nhiên đây chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu càng thêm sẽ để cho từ phu nhân cùng âu dương trị thần v ụ hẳn là v ả y rồng duyên cớ trần nguyên ánh mắt chất động trong lòng phỏng đoán huyết s á t đao mặc dù bất p h à m nhưng cuối cùng vẫn là có hạn mức cao nhất chí ít đối với thông huyền võ giả tới nói huyết s á t đao uy hiếp đã phi thường nhỏ bản thân lực lượng cũng không phải là quá mức dọa người vậy dĩ nhiên chỉ có một cái khả năng cái kia chính là cái này tấm v ả y rồng cũng không phải phổ thông vải rồng chỉ sợ tuyệt đối là chân long trên thân cực kỳ trọng yếu vải rồng nếu không có như thế há có thể tại hoàng đồ trên đao lưu lại vải rồng đường vân phải biết ế tại s đương kim trên đời đối với yêu long miêu tả chỉ ở vào đ ô i câu vài lời bên trong cũng không có quá cẩn thận gây nên trừ cái đó ra cái khác dị thú cũng đều là như thế thậm chí hắn có đôi khi đều đang nghĩ là có người hay không đang tận lực phong tỏa nghe được trần liên chuẩn xác trả lời âu dương chị không trần trờ nữa trong tay ấn kết không ngừng đánh ra trận p h á p tia sáng bộc phát sáng rực từng tia từng tia khí tức tiêu tán ra ngoài cùng lúc trước cảnh tượng không khác nhau chút nào trong hư không lại lần nữa vang lên ẩm ẩm kiếp lôi mây đen áp đỉnh tựa như tận thế cảm giác được kiếp lôi áp bách hoàng đồ đao phát ra một đạo long âm đối kiếp lôi gầm thét một tiếng tiếp theo thẳng v ọ t lên đ ố i cứng kiếp lôi đại hung c h i vật từ trước đến nay đều là không sợ hãi cho dù là kiếp lôi vậy một dạng chín đạo kiếp lôi t ă n hết hoàng đồ đao quan hoa đại thịnh trần liên bước ra một bước long hồn bay ra vây quanh trần liên vòng vo vài vòng so trước đó càng thêm thân mật phản phất là linh tính mạnh hơn bình thường hoàng đồ đao nắm trong tay trần u y ê n hơi hơi gật đầu rất hài lòng lần này tàng binh q u ố c không ngừng công ngũ kiếp thần binh a mang cho hắn trợ giúp là khó nói lên lời nếu là tin tức này thả ra tuyệt đối hội dẫn tới vô số cường giả mắt hồng thần binh đối với võ giả tới nói tương đương với chiến lược tăng gấp bội khí thực lực càng mạnh càng là như thế chúc mừng phụ thân thần binh độ kiếp ngày sau bá nghiệp có thể thành âu dương chị liền vội vàng không người cất cao giọng nói nhạc sơn đám người nhìn thoáng qua âu dương chị trong mắt hiện lên một chút bất mãn trước kia loại này phất cờ hò g e o công việc đều là bọn hắn đi làm nhưng liên tưởng đến âu dương chị dù sao cũng là nhà mình đại nhân không phải thân sinh con trai vẫn là nhẫn mại xuống dưới chúc mừng đại nhân thần binh độ kiếp mấy người sau đó đồng nói hàn dự lông mày nhữ lại liếc mắt nhìn chằm chằm âu dương chị cảm thấy này thế giới biến hóa thực sự quá nhanh cứ như vậy mấy ngày không gặp trần uyên vậy mà cùng âu dương chị n h ắ c lên cái tầng quan hệ này là thật bốn có chút ngoài người ta dự liệu bất quá cái này cùng hắn không có có quan hệ gì thở p h à o một cái về sau tùy theo cung tiếng nói thuộc hạ chúc mừng chủ thượng thần binh độ kiếp bá nghiệp có thể thành giờ khắc này hàn dự triệt để quy tâm trước đó không lâu mắt thấy khương hà một kiếm c h ạ m t ô n g sư thời điểm hắn liền đã mong muốn đi theo trần n g u y ê n l a n l ộ t nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn có một chút thận trọng cảm thấy chờ đến thang sơn phủ về sau lại xác lập chính và phụ chi điểm không mượn nhưng hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là mấy ngày mà thôi âu dương chị thế mà liền có đoạn địa vị hắn y tứ còn nhận trần n g u y ê n khi làm cha trong lòng không khỏi sinh ra một chút cấp bách cảm giác hắn là lập trí muốn làm trần n g u y ê n dưới tay đệ nhất cao thủ chỉ có như thế mới có thể, thể báo cái kia chút huyết hải thâm cứu hôm nay loại này lúc trực tiếp thúc đẩy hắn sớm thần phục trần uyên ánh mắt tại trên thân mọi người chậm rãi quét mắt một bản mặc dù chỉ có chút ít mấy người nhưng những người này bình thường đều là thông huyền v õ giả làm hắn trong l ò n g ngực hào khí tỏa ra gia tâm cũng theo đó gặp chứng năm như thế tính được vẹn vẹn là dưới tay hắn thông huyền v õ giả bây giờ liền đã tiếp cận năm vị tại thông huyền thế lực bên trong cũng coi là phần độc nhất mà nếu là có đan cảnh tông sư tỏa c h ấ n tất nhiên có thể cấp tốc đưa thân nhất lưu thế lực liệt kê lại cũng không phải loại kia phổ thông nhất lưu thế lực các vị xin đứng lên hoàng đồ lao trở v à bao trần uyên một tay phất lên một cỗ vô hình cương khí đem sở hữu người nâng lên về sau sự tình liền trở nên rất đơn giản trần uyên ban ngày tu hành ban đêm cùng từ phu nhân không thể miêu tả sinh hoạt trôi qua có t ừ có vị tại hoàng đồ đao triệt để luyện thành về sau tàng binh cốc vậy mở ra sân môn mặc dù bên ngoài có chút suy đoán nhưng nội bộ miệng gió lại rất căng không có cái gì để lộ ra đi ngoại nhân cũng c h ỉ sẽ cảm thấy là mới tiền nhiệm âu dương t r ị tại quét sạch â u dương thác lưu lại thế lực hoàn toàn không có khả năng hướng thần bình phương hướng đi phỏng đoán thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền đi qua gần m ư ơ i ngày một ngày này trần uyên buổi trưa mới thản nhiên tỉnh lại thở phao một cái tối hôm qua đánh nhau kịch liệt phi thường lợi hại từ phu nhân trải qua ban đầu thích đứng về sau bây giờ không kém chút nào trần uyên hai vị thông huyền cao thủ va chạm tuyệt đối là để cho người ta kinh hãi nhìn trong tay gương đồng chiếu dọi đi ra bóng người trần uyên nhớ mày mấy ngày nay xem như hắn đi vào cái thế giới này nhất là phong túng thời điểm căn bản không có ngừng qua hậu quả tự nhiên cũng theo đó mà đến có lẽ là không có t ị n h thân rửa mặt duyên cớ trần uyên hốc mắt lại có như vậy một chút đen kịp vẻ lại phối hợp thêm mỗi ngày sinh ra gốc dâu cảm hơi có chút đổi phế chi ý tựu xác lại làm ta tiểu tụy đến tận đầy bốn trần uyên hít sâu một hơi thấp gi t h ứ hôm nay trở đi kiếm rượu sau đó một tay phất lên gốc dâu c à m bị quét sạch sành xanh một lần nữa tinh thần tỏa sáng mặc dù nói là kiếm rượu nhưng trần nguyên vậy không lại tiếp tục phóng túng đi xuống trước đó hắn sở di kháng cự trầm nhạn thư đi theo ở bên người chính là không hy vọng mình l ầ m vào ôn nhu hương từ xưa đến nay nữ nhân đều là ôn nhu hương mộ anh hùng hắn cũng không hy vọng mình vì vậy mà h o a n g phế phóng t ú n g mấy ngày đối với trần nguyên tới nói đã là phi thường khó được muốn hắn chân chính thư dạn đấu chí đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng hắn bốn chuẩn bị trở về thang sơn xa cách hơn một tháng hắn cũng kém không nhiều nên trở về đi hướng khương hà giao nộp còn có hắn dù sao vẫn là thang sơn phủ thanh sứ một mực lưu lại tại thục châu tổng là có chút không quá bình thường khương hà bên kia hắn cũng phải đi cảm ơn một phen trước đó xuất thủ về sau còn vì hắn lưu lại một viên đưa tin phủ phần nhân tình này hắn khẳng định hay là nhận h ạ hắn làm việc tôn chỉ liền là như thế tích thủy tri ân dũng tiền báo ngày đó mối thủ ngày đó báo trừ phi thực lực đối phương quá mức cường đại mới hội thích hợp t ậ n n h ẫ t một phen thanh sứ muốn rời khỏi nghị sự đại điện bên trong từ phu nhân sửng sốt một chút Không sai, tàng binh cốc tuy tốt, nhưng trần à n Binh nhưng g Cốc tốt, tuy t Mỗ một mực chỗ vậy này. không khả năng Trần có đợi ở uyên ngồi ở vị trí đầu gợn xong nói mặc dù âu dương t r ị mới là tàng binh cốc cấp chủ nhưng ngồi ở vị trí đầu lại là hắn vừa mới bắt đầu trần uyên là không muốn đi làm nhưng làm sao âu dương t r ị một mực chối tử trần uyên cũng không tốt quá mức cũng liền đứng hàng tại t h ư ợ thủ nhạc sơn đám người không nói gì ngồi ở phía dưới l ặ n g l ặ n g nghe từ khi âu dương t r ị nhận ra về sau bọn hắn đãi nộ g liền cơ bản ngang ngửa với thông huyền bó giả các loại tài nguyên rộng mở cung ứ n trong đó còn có thật nhiều thục châu mỹ nhân từ xưa đến nay xuyên t h ụ c ra mỹ nhân bọn hắn cũng coi là hưởng một thành phúc ăn một chút tốt t h ị theo sở dĩ nói như vậy nguyên nhân gây ra cũng là nhạc sơn đám người vừa mới bắt đầu vì âu dương chị thay bọn hắn chuẩn bị mỹ nhân cảm giác kinh diễm mong muốn kính hiến cho trần uyên nhưng bị trần uyên cự tuyệt nói bọn hắn kém kiến thức không ăn qua cái gì tốt t h ị theo từ đó về sau mấy người liền học được ý tứ này cái kia tiếp t h ầ n bốn từ phu nhân có chút do dự mặc dù trước đó đã nói xong nhưng trần uyên bây giờ cũng không có lập tức tỏ thái độ đưa nàng mang về thang sân phủ trong lúc nhất thời từ phu nhân lại có chút một chút bối、rối. không có cách kinh lịch qua cái kia chút phong phú cảm xúc nàng đã không muốn lại mất đi phu nhân là chuẩn bị lưu tại tàng binh cốc tốt hơn theo bản xứ cùng một chỗ trở về trần uyên thuận miệng hỏi thứ phu nhân hai mắt tỏa sáng vội và nói thiếp thân đã là thanh xứ người tự nhiên muốn thanh xứ trở về vẫn là nói thanh xứ trước đó nói chuyện chỉ là tại lửa gạt t h i ế p thân nàng ngắm nhìn trần uyên phảng phất đang nói trần uyên là cái nổ thương vô tình người phụ tỉnh ân vậy ngươi liền theo ta cùng một chỗ trở về là được phu thân cái kia hài nhi đâu âu dương chị cũng theo đó mở miệng nói ngươi liền lưu tại tàng binh cốc đi nơi đây hiện tại còn rời không ra n g ư ờ i tăng binh q u ố c bây giờ chính tại luyện chế bảo binh trên tay hắn vậy có linh binh tại luyện chế không tốt thoát thân với lại tại trần n g u y ê n mưu đồ bên trong cũng không có nghĩ đến đem sở hữu người đều mang về thang sơn không có cái kia tất yếu tăng binh q u ố c càng thích hợp trần n g u y ê n tại t h ụ c châu khảm nạn một viên cái đinh là hắn thế lực kéo dài ngoại trừ nơi đây bên ngoài trần n g u y ê n còn dự định đem thế lực tùy theo quyết tán đến toàn bộ thanh châu về phần càng xa liền không cần thiết lấy hắn thực lực bây giờ còn thủ không được thậm chí có thể đem phạm vi thế lực quyết tán đến thanh châu tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì khương hà duyên cứ hắn chuẩn bị ủy quyền cho thủ hạ mấy cái thông huyền v õ giả mà hắn tinh lực chủ yếu đều sẽ thả về việc tu hành mặt hắn có cựu gia còn không ít vô sinh giáo thanh vân kiếm phái quan g minh tự vân ra những thế lực này bây giờ còn không phải hắn đủ khả năng chống lại nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đạt tới có thể địch nổi bọn hắn trình độ dầu gì cũng phải có sức tự vệ cho nên hắn đại bộ phận tinh lực đều khó có khả năng đặt ở mở rộng thế lực phía trên trừ cái đó ra bay ở trần u y ê n trước mặt còn có một việc đang đỉnh tiêm long bảng quét ngang thành tiên chiến đoạt được thành tiên quả có thể nói trần liên thời gian là phi thường quý giá h i n h rõ r à nói g Dương Âu trên trị mặt c chút thất lạc. thất h Đương n ê n đây c hắn ỉ là làm lớn. được đối cháu cốc nhìn. Hán đối với tiến về Thang Sơn khi cháu trai hứng thú không lớn. Tại Thang Binh khi thú h với trai Tại về là cóc chủ tại thang sơn không biết liền là bao nhiêu người phía dưới trần u y ê n cái lựa chọn này để hắn thở dài một hơi vậy đại nhân chuẩn bị khi nào khởi hành lên đường hàn dự hợp thời mở miệng hỏi tựa hồ là có chút vội vàng ân bốn liền ngày mai đi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về trần liên trầm giọng nói hắn nói hàn dự đã có an bài cái kia chính là cùng đỗ minh chia đều quyền lực đương nhiên làm vì về sau người khẳng định vẫn là muốn so với đối phương thấp một chút không phải đố minh mặt ngoài không nói trong lòng khẳng định hội hơi khắc t h ư ờ n g về phần từ phu nhân thì là đại biểu hắn tọa trấn thang sơn nhìn như không có thực quyền kỳ thực khắp nơi đều có thể quản chế đến có nặng tại liền tương đương với trần huyền tự mình tọa trấn bất luận là đố minh hàn dự vẫn là lưu chính tủng đều khó có khả năng có chút vượt qua tiến hành loại này chính là dùng người muốn nghi nghi người phải dùng chỉ có tại thế lực sơ bộ tổ kiến thời điểm mới lại càng dễ xác lập quy củ hắn không sợ những người này trong âm thầm có cái gì cấu kết chỉ cần bất quá giới là được dù sao có người địa phương liền có giang hồ đây là tuyệt đối không khả năng tránh cho hắn muốn làm liền là đem loại này trạng thái đặt ở một cái có thể khống chế tình trạng liền một vị nào đó không thể nói võ thần đều từng nói qua trong phái không phái thiên kỳ bách k h á i khi bên trong không khí dị thường tư tưởng năm mấy người đang nói chuyện bên ngoài một vị tàng binh cốc đệ tử đi vào đại điện quỳ một gối xuống đang thấp giọng nói bẩm cốc chủ ngoài sơn môn có người cầu kiến ai âu dương t r ị nhún g mày lúc này có người bái kiến có chút quái gì người kia tự xưng là thượng con ngự bên người còn có một nữ tử nói là yêu cầu gặp bốn đệ tử kia trầm ngâm một lát ép tiếng nói nói là muốn gặp trần thanh sứ âu dương trị đối với trần u y ê n xưng hô tàng binh q u ố c bên trong đ ã người người đều biết nhưng cũng tạo thành một vấn đề bọn hắn nên xưng hô như thế nào làm sao đều không thích hợp bốn cuối cùng vẫn là trần u y ê n đánh nhịp vẫn như cũ xưng nó quan chức liền có thể hắn cũng không hy vọng đến cái cái gì thái thượng cốc chủ loại hình từ ngữ a trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ loại thời điểm này thượng quan ngự tới chơi dù thế nào cũng sẽ không phải cố ý đến cảm ơn hắn giết vần hẳn a nếu thật là cảm ơn cũng hẳn là đã sớm đến đây l i ề là với lại đối phương nếu thật là cảm ơn trần uyên kỳ thật vẫn là có chút nhận lấy thì ngại dù sao hắn là tương đương với thanh vị này huynh đệ tốt cũng cho kéo xuống nước có chút không quá địa đạo bốn nhanh mời thượng quan huynh t i ề n đến không thể lãnh đạm một chút suy nghĩ lóe lên liền biến mất trần uyên không quản đối phương đến mắt thật tốt chiêu đ á i là khẳng định đối phương đến đây không thể nói trước thật là có cái đại sự gì muốn nói đệ tử kia không có ứng thanh mà là đưa mắt nhìn sang âu dương trị để trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt cái ánh mắt này mà đơn giản liền là đang hại hắn vội và nói không có nghe được phụ thân lời nói sao là đệ tử tuân mệnh đệ tử kia bị quát lớn một tiếng vội vàng ứng thanh thối lui ra khỏi đại điện tàng binh quốc bên ngoài thượng quan ngự cùng một cái thân mặc quần dài màu l a m nữ tử đứng chắp tay đứng tại sơn môn trước đó dò xét nữ tử nói đại ca ngươi như vậy vội vã đến rốt cuộc là làm cái gì thượng quan ngự nhìn thoáng qua thượng quan h ư n g nói vì ngươi dẫn t i ế n một vị nghĩa khí trùng tiên hào k i ệ t ở trong mắt hắn trần u y ê n hình tượng phi thường tốt nhất là thay hắn giết vân hàn về sau c à n g là như vậy trần u y ê n người này được có thể chỗ chương ba trăm sáu mươi chín thông sư thông sư trước đó hắn bản ý là để trần liên cho vân hàn một bài học vì hắn ra một hơi Kỳ t h không ậ t t cũng có ở r ê n đây hy thả có hy vọng quá liên ớ n n dù sao bất kể ó thế thế một trong, thực lực cường đại, nội tình、so、thượng quan thị tộc cũng cường đại hơn một chút. Trần hồ hơn nào. Vân giang ngũ cường nội quan cũng cường là ra ra đều đại đại, đại u lực g so y tuy có chút địa vị cùng bối cảnh nhưng trêu c h ọ c dạng này tồn tại hiển nhiên cũng là không quá sáng suốt cho nên hắn chỉ là ôm một chút hy vọng mà thôi không nghĩ tới không lâu về sau liền nghe được vân hàn bỏ mình tin tức lúc ấy đơn giản bị chấn động vô ý thức liền cho rằng là bởi vì hắn chính mình nguyên nhân bởi vì trần liên cùng vân hàn ở giữa cũng không có quen biết căn bản chưa nói tới có ân o á n ngoại trừ hắn lời nói còn có thể có nguyên nhân gì lúc ấy vừa mới bắt đầu nghe nói về sau hắn suy nghĩ qua đi liền biết trần uyên chỉ sợ chọc tới phiến phức đi cầu ông tổ nhà họ thượng quan đi rút một tay trần uyên bận điệu nhưng lại bị quát lớn một trận đồng thời để hắn không nên dính vào trong đó cái này thượng quan ngự đối với trần uyên liền có áy náy cảm giác cảm thấy trần uyên hào khí trung tiên mà hắn lại chỉ có thể vấp phải chắc chở vu gia tộc hai đem so sánh phía dưới càng lộ vẻ yếu đuối về sau liền có hắn vì trần uyên nói khoác sự tình bây giờ cơ hồ xem như thục châu thứ nhất trần uyên t h i vì hắn nói khoác thanh danh hào kiệt trần uyên thượng quan hồng nháy náy mắt hỏi không sai liền là hắn. thượng quan ngự trầm giọng nói đại ca ngươi không có hồ đồ đi trần nguyên mặc dù là ngươi bạn tốt mà dù sao là triều đình nhưng triều đình quan viên làm sao có thể xưng là hào kiệt nàng rất không hiểu quên y vân hàn sự tình rồi thượng quan ngự sắc mặt trầm giọng nói trần huynh giảng nghĩa khí trọng tình nghĩa như thế nào không xưng được một tiếng hào kiệt tiểu n ộ i không cần mở miệng một tiếng triều đình như huyền chẳng lẽ ngươi quên ta thượng quan thị tộc vậy có tộc nhân tại triều đình làm con sao không chỉ là thượng quan thị còn lại mấy đại thế gia hoặc nhiều hoặc ít đều có người đứng hàng triều đình bọn hắn cái này chút thế ra bản thân liền là triều đình cùng giang hồ ở giữa một cái cầu nối tư tiên triều đại sở thời điểm đã là như thế chỉ tiếp tư mã ra xuất thân không quá hào quang ở trên đây kiên kỵ quá nhiều đem giang h ồ ngũ đại thế ra tại trên triều đình quyền nói chuyện suy yếu rất nhiều không phải triều đình ra công tất có ngũ đại thế ra cao thủ c h ẳ n ngập thượng quan hồng há to miệng ngươi tới gặp hắn vì sao nhất định phải đem ta cũng kéo tới ngươi cho rằng trần n g u y ê n là hào kiện nhưng ta chỉ nghe nghe hắn hung tàn thị sát có lẽ thực lực cường đại nhưng tâm tính quá mức tàn nhẫn tiểu mội không phải muốn chọn một vị phu quân sao huynh trưởng ta ha, ha. thượng quan ngự nhẹ g i ọ n g một cười ý tứ đã không cần nói cũng biết cái gì thượng quan hồng t r ừ n g mắt thượng quan ngự ngươi vì ta chọn lương phối liền là trần uyên phản ứng khác lớn như vậy trần uyên căn bản cũng không có coi trọng ngươi trước đó tại quảng l a n g phủ thời điểm vi huynh liền từng sách qua nhưng trần h u y ê n không có nguyện ý hắn còn t r ư ớ n g mắt ta thượng quan hồng t r ừ n g mắt thượng quan ngự n ữ điệu cấp cao đây không phải để cho các ngươi lẫn nhau nhìn lại một chút nhà không được kết giao bằng hữu vậy là không tệ ta trước đó liền nói qua trần uyên người này không sai trọng tình nghĩa thượng quan ngự cười nói hắn cùng thượng quan hồng ruột thịt cùng mẹ sinh ra quan hệ vô cùng tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên tự nhiên có khi sẽ vì nàng tương lai cân nhắc thân là nữ tử tránh không được lấy chồng nhưng nếu là có thể gả cho một cái lương phối luôn luôn vô cùng tốt ừ không cần tâm ta hướng võ đạo vô ý nhi nữ tư tỉnh đại huynh ngươi tốt ý tâm lĩnh thượng quan hồng khẽ hử một tiếng hai người đang nói chuyện trước đó tên kia tàng binh cốc đệ tử đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất chạy tới sơn môn trước đó hướng về phía thượng quan n g ữ nói thượng quan công tử trần thanh sứ xin ngài đi vào dẫn đường thượng quan h u n h đã lâu không gặp mang đối thượng quan ngự kia từng kia từng kia xa xa mời. Mời. cùng thượng quan hồng được mời đến nghị sự đại điện bên trong trần liên không có ở thượng thủ mà là ngồi ở bên cạnh hắn thượng quan minh trần mỗ vị ngươi dẫn tiến mấy vị bằng hữu vị này là hàn dự hàn minh vị này là tảng m ì n h cốc đương nhiệm cốc chủ âu dương trị vị này là từ phu nhân bốn ngoại trừ nhạc sơn mấy người trần liên từng cái vì thượng quan ngự giới thiệu mặc dù trong đáy lòng không có bao nhiêu coi trọng nhưng thượng quan ngự trên mặt mũi vẫn là không có trở ngại hàn huyên vài câu bầu không khí cũng là nhiệt liệt thượng quan huynh này đến tàng binh cốc không biết cần làm chuyện gì hàn h u y ê n qua đi trần h u y ê n liền đi thẳng vào vấn đề thượng quan ngự trên mặt lại cười nói n à y đến lại có mấy món sự tình một là vì cảm ơn trần h u y ê n thay ta giết vân hàn hai là vừa vặn vì bảo mộ i dẫn t i ế n một cái trần h u y ê n bực này hào kiệt nghe được thượng quan ngự chuyên môn chạy đến tạm ì n h vô ý thức trần h u y n sờ lên cái mũi thấp giọng nói thượng quan huynh làm gì khách khí như thế người ta ở giữa đàm cái gì tạ chữ nam tử hán đại trợ phu tự nhiên sinh tử cùng can đảm động lời hứa ngàn và nặng g n câu nói này nói thượng quan ngự chấn động trong lòng nhìn xem trần uyên nhìn không được nói trần huynh thật là đại t r ư ở n g p h u vậy trong lòng của hắn n h ỉ non câu nói này sinh tử cùng can đảm động lời hứa ngàn và nặng g n không khỏi chấn động theo ngoại trừ hắn còn có thượng quan hồng vậy đều rung động tại một câu nói kia lực lượng nhưng bọn hắn đều không có hoài nghi câu nói này tính chân thực bởi vì trần uyên đã tại trước mặt bọn hắn nghiệm chứng bởi vì thượng quan ngự một câu liền giết vân hàn vì đó xuất khí đại trượng p h ú vậy thậm chí đối với trần uyên cảm nhận thượng quan hồng đều tốt hơn nhiều Tại、thượng ạ i t quan ngự cùng thượng quan hồng rung động tại một câu nói kia thời điểm trần n g u y ê n vậy đang yên lặng dò xét thượng quan ngự vị bảo m ộ a này trước đó liền nói qua sống chung hắn kết thành việc hôn nhân bây giờ xem xét cô nương này quả thật không tệ dung mạo tự nhiên là tối thượng đẳng lại trên trán có một cỗ khí khái hào hùng so trầm nhạn thư còn mạnh hơn khí khái hào hùng thượng quan huynh quá khen trần mỗ trên giang hồ không có mấy cái bằng hữu thượng quan huynh ngươi xem như một cái trần mỗ làm sao có thể không lấy thành đối xử trần liên tiếp tục vĩ quan chính về phần một màn kia không có ý tứ giờ phút này đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa trần Hình, ta lần này tới Thì thật còn có một cái chuyện quan trọng phải nhắc nhở ngươi thượng quan ngự nghe được lấy thành đối xử mấy chữ xấu hổ c h i ý càng nhiều trần u y ê n lấy thành đợi hắn nhưng hắn đâu thân là vân hàn cái chết người khởi xướng lại đem nguy hiểm tái giá đến trần u y ê n trên thân nhưng thối xưng là đại trợ phu nói xong lời này thượng quan ngự ánh mắt lại tại âu dương trị hàn dự từ phu nhân mấy người trên thân lưu c h u y ề n hình như có chút nhắc nhở thượng quan huynh cứ việc nói chính là âu dương huynh cùng từ phu nhân đều là người một nhà nhìn đối phương cái này cố vẻ ngưng trọng trần liên liền rõ ràng cái này mới là thượng quan ngự chân thực ý đ ổ đến à, nghe mình người mấy chữ thượng quan ngự hoảng hốt chỉ chốc lát t ă n g binh c ố c người cùng trần uyên làm sao có thể trở thành mình người trần uyên không c o i che giấu đồng thời cũng là vì trần an từ phu nhân cùng âu dương trị gợn sóng nói từ phu nhân cùng trần mỗi tình đầu ý hợp đã là ta người một bên ngồi tại thượng quan hồng bên người từ phu nhân s á t mặt trong lúc lơ đãng xấu hổ hồng chỉ chốc lát thượng quan ngự hít sâu một hơi trong lòng ngăn không được lại lần nữa bị chấn động không khỏi thầm nói trần huynh quả người phi thường không trách hắn không nghĩ như vậy thật sự là từ phu nhân cùng trần uyên n ê n kỷ t r a n lệch có chút lớn mặc dù dung mạ bên trên nhìn không ra nhưng dù sao vẫn là có đồng thời hắn cũng nghĩ đến c h ắ c không được trần uyên lúc trước cự tuyệt hắn nguyên lai、like、là tốt cái này một ngụm thật đúng là bốn không đi đường thường cùng lúc đó thượng quan hồng vậy nhìn c h ầ m c h ầ m từ phu nhân một chút nhưng trong lòng cũng tránh không được có chút thất bại đơn thuần cùng tướng mạo nàng là không bằng từ phu nhân chỉ sợ cũng chỉ có mẫu thân của nàng mới được ân vì sao a hội nghĩ đến cái này trầm ngâm một lát thượng quan ngự trầm giọng nói ta thượng quan thị tại vân gia có dấu ám tử mấy ngày trước đây ám tử liều chết chuyển về một đạo tin tức vân gia đang chuẩn bị muốn trong bóng tối ra tay với ngươi cái này mới là thượng quan ngự chân thực ý đ ổ đến việc này chuẩn xác không trần u y ê n không có cảm thấy thượng quan ngự là đang l ừ a l ừ a gặp mình trên thực tế chính hắn đã từ lâu nghĩ đến điểm này hắn giết vân gia con trai trưởng vân gia làm sao có thể thật bốc qua tin tức là giả tỷ lệ rất nhỏ có biết là người phương nào muốn đối trần mố độc thủ trần u y ê n sắc mặt trầm xuống hiện tại còn không rõ ràng lắm bất quá nghĩ đến hẳn không phải là vân gia người mà là trong giang hồ tán tu cao thủ trước đó khương kim sứ cùng vân gia hóa dương lão tổ chiến tại thanh châu thành bên ngoài chắc hẳn cũng có thể chấn nhiếp một phen vân gia bên ngoài tuyệt không sẽ đối với ngươi làm cái gì t r ầ n u y ê n ánh mắt nhắm lại thanh châu thành chi chiến hắn mấy ngày trước đây đã biết khương hà cũng bởi vì trận chiến này trực tiếp từ phong vân bảng thứ bảy vào xếp thứ ba có thể nói tiến cảnh cực điểm cũng là bởi vì chiến hóa dương chiến tích quá mức dọa người đừng nói là thắng được liền xem như ngăn cản vậy đủ để trấn kinh thiên hạ bởi vì khương hà một kiếm chém vân ra đan cảnh tông sư dẫn tới ông tổ nhà họ vân tức giận không xa ngàn dặm muốn để khương hà cho một câu trả lời hợp lý khương hà không đồng ý hai người hội chiến thanh châu thành bên ngoài trận chiến kia cụ thể tình hình không biết tháng bại vậy không có tin tức truyền đi nhưng sau đó vân gia hóa dương lão tổ là lui không còn muốn nói để khương hà cho cái thuyết pháp sự tình bất quá bất luận là ai đều rõ ràng chuyện này còn không có coi xong vân gia không đối phó được khương hà còn không đối phó được trần u y ê n mặc dù bên ngoài vì mặt mũi vân gia sẽ nói việc này b ó c đi qua cùng cảnh tranh chấp bên trên ba cảnh cường giả không nhúng tay vào nhưng cái này lại làm sao có thể chứ chí ít trần u y ê n là tuyệt đối sẽ không tin loại chuyện hoang đường này hiện tại lại tăng thêm thượng quan ngự mang đến tin tức chính xác hắn cũng có chút suy đoán có lẽ đã có người trong bóng tối trông coi hắn vân gia ha ha trần liên bình tĩnh mà dường dưng trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ theo ta thấy vân gia đ o á n trường hội mời ra một vị đan cảnh tông sư đến độc thủ thượng quan ngự sắc mặt ngưng trọng nói bây giờ trần uyên đứng hàng tiềm long bảng thứ bảy chiến tích kinh người trong giang hồ đối nó thực lực chân chính rất có suy đoán. Vân gia không đốc, có có thực rất thể lực đốc, suy Gia đối phó trần uyên chỉ sợ cũng chỉ có tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị kia tuyệt thế thiên tiêu ngoại trừ bọn hắn có thể đối trần uyên mang đến t r n ép cái khác vô luận là ai đều khó có khả năng có trăm phần trăm năm chắc nhưng vân gia lại làm sao có thể mời được tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị kia vô luận là núi vo đang thiên ma điện vẫn là linh sơn đều là vân gia châu ngưỡng vọng tồn tại t ả t h ừ a t ông vệ vô nhai đều là cái này chút trong tiên m ô n trăm n ă m không r a thiên tài kỳ thật căn bản vốn không dùng cho vân ra mặt mũi cho nên ngoại trừ thông huyền cấp độ võ giả bên ngoài cái kia cũng chỉ có đan cảnh tông sư trần mũ cũng là như thế n h ì n hắn miết miệng lên một vòng đ ạ m cười không có chút nào ý sợ hãi phổ thông đan cảnh tông sư bây giờ không cách nào làm cho hắn sợ hãi trước đó trần n g u y ê n thực lực yếu đối mặt đan cảnh tông sư giống như sâu kiến nhưng bây giờ trần liên không đồng dạng hắn tu vi đã đột phá tới thiên cung cấp độ bây giờ lại có tuyệt thế thần binh hoàng đồ đao nơi tay phổ thông đan cảnh tông sư hắn không sợ một trận chiến mấy năm trước tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị kiên liền riêng phần mình đều có cùng đan cảnh tông sư một trận chiến bất bại kinh người chiến tích như thế mới có thể một mực đứng hàng ba vị trí đầu vị trí mấy năm qua tùy ý thay đổi bất ngờ thủy trung vững như thái sơn h ắ n trần n g u y ê n lại so ba vị trí đầu mấy vị kém cái gì đương nhiên nơi này chỉ chỉ là phổ thông hư đan cảnh tông sư nếu là đối mặt thực đan cảnh tông sư lời nói vậy hắn chỉ sợ cũng lực có chưa đến đan cảnh tam t r o n g thiên nhất trọng thắng qua nhất trọng trên lệnh cực điểm không kém hơn thông huyền cảnh bên trong thiên cung cùng thiên nguyên mực này trên lệnh tại hạ biết được tin tức này về sau cấp tốc đuổi đến nơi đây chính là vì nhắc nhở trần huynh gần đây định phải cẩn thận như có cơ hội nên phái người báo tin khương kim sứ theo thượng q u a n ngự trần huyên lớn nhất chỗ dựa liền là khương hà cũng chỉ có hắn mới có thể thay trần huyên ngăn lại đan cảnh tông sư vì thế đa tạ thượng q u a n huynh trần huynh gật đầu nói trần huynh cắt chớ như thế nói vân hàn sự tình vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta nhưng ta lại không thể vì ngươi ngăn cản vân g i a vì thế thực sự làm trái bằng hữu chi đạo trần huynh càng k h á c h khí thượng q u a n ngự liền càng cảm giác xấu hổ vừa mới bắt đầu biết chuyện này thời điểm hắn lại đi mời cầu phụ thân hy vọng phụ thân có thể phái người ngăn trở vân gia điều động vị này đàn cảnh tông sư nhưng bốn lại bị khiển trách một chầu nói cho hắn biết vân gia l ử a dẫn nhất định phải bạo phát đi ra thượng quan thị tộc không thể lẫn vào trong đó không phải tất nhiên sẽ cùng vân gia trở mặt tại thượng quan gia lợi ích không hợp trần uyên còn chưa tới tình trạng kia có thể làm cho thượng quan gia vì hắn cùng vân gia khai chiến cùng phụ thân thương lượng không thành về sau thượng quan ngự thậm chí bởi vậy cùng cha ầm ĩ vài câu về sau liền độc thân rời đi thượng quan g i a vừa vặn đụng phải thượng quan hồng mới cùng nhau mang đi tới tàng b ì n h cốc thật bằng hưu ở trong lòng về sau thượng quan h u y n lại nói như vậy trần mỗ coi như tất giận trần uyên biểu hiện giống như là một cái ý chí rộng lớn h u y trường để thượng quan ngự có chút cảm động trần huynh m u ố n thượng quan huynh không cần nhiều lời lần này mạo hiểm nhắc nhở trần mộ đã nhớ nhung trong lòng về phần một cái vân hàn đã giết thì đã giết mà đối phương nếu là thật sự tới tông sư vậy liền để hắn có đến mà không có về trần liên ánh mắt lạnh xuống trên thân quanh quẩn lấy một chút như có như không sắc cơ làm cho người rung động không hiểu cương đại tự tin để thượng quan hồng ghé mắt đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng chuyện phía một trận không sai biệt lắm vậy đến giờ cơm từ phu nhân cùng âu dương t r ị rời đi đi sai người chuẩn bị c ơ canh hàn dự đứng dậy rời đi thượng quan hồng thì là tại hai tên tàng binh cốc hai vị nữ đệ tử dẫn đầu dưới chuẩn bị kỹ càng tốt tham quan tham quan tàng binh cốc trong nháy mắt bên trong đại điện liền chỉ còn lại có trần huyền cùng thượng quan ngự hai người trần huyền tại hạ còn có một vấn đề không biết có thể hay không muốn hỏi đợi đến những người khác tất cả đều tán đi thượng quan ngự thần thần bí bí nói ra người ta ở giữa không cần lo lắng quá nhiều thượng quan huynh có lời gì nói thẳng chính là trần huyền gợn xong nói thượng quan ngự nhẹ gật đầu mở miệng nói mấy ngày trước đây trầm mẫu nghe được một chút tin tức trên núi nga mi khối kia không có chữ thiên biến át có người nói là trong đó tiên duyên đã bị người khác lấy mất trần huynh nhưng biết còn có chuyện như thế mấy ngày trước đây tàng bình q u ố c phong sân môn cùng bên ngoài ngăn cách ngược lại thật là không có nghe nói trần liên hoáng biểu hiện ra một chút vẻ kinh nghi nếu là quá mức bình đạm khó tránh khỏi sẽ để cho thượng quan ngự hoài nghi liên quan tới cơ duyên sự tình trần liên tất nhiên là sẽ không thừa nhận không phải chuyển đi khẳng định sẽ có người cảm thấy trần liên đạt được cái kia phần tiên duyên làm cho người ta ghen ghét tiên duyên cái này là b ự c nào cơ duyên mặc dù trần liên biết không có chữ thiên bia diệu dụng nhưng người bên ngoài nhưng không biết cái k i ê n ngược lại là có chút đáng tiếc nghe nói đã có người trong bóng tối loại bỏ gần đây tiến về núi nga mi võ giả đ ư n g bốn lần trước trần huynh nói muốn đi núi nga mi nhìn qua lúc ấy nhưng phát giác dị thường thượng quan ngự khép cười một tiếng ánh mắt c h ấ p động hiển nhiên cũng không có tin tưởng trần nguyên lý do từ chối kỳ thật tại hắn vừa nghe nói chuyện này thời điểm phản ứng đầu tiên liền là tiên duyên khả năng bị trần nguyên cho lấy đi không phải làm sao có thể trùng hợp như vậy trần nguyên rời đi quảng lăng phụ không bao lâu không có chữ thiên bia liền vỡ vụn muốn nói không có một chút liên lụy cái t i ê là không thể nào nếu là p h o n g tới thường ngày chỉ là trước k i a kết bạn với trần uyên lời nói vậy hắn không thể nói trước thật đúng là sẽ nghĩ biện pháp từ trên người trần uyên lấy đi tiến liên u y ê n nhưng từ khi ra vân hàn cái chết sau hắn liền chẳng phải suy nghĩ mà là đem trần uyên trở thành chân chính bằng hữu thậm chí vì thế hắn còn để cho người ta diệt khẩu phạm là hắn thủ hạ có người có khả năng biết được trần uyên tiến về núi nga mi tin tức người toàn bộ bị hắn hạ lệnh tru sát chính là vì giúp trần uyên bảo thủ bí mật nói đến xác thực xảo trần m ỗ lúc ấy kỳ thật cũng không phải là tiến về núi n a mi mà là ra chút biến cố chậm chế một c h ú t thời gian về sau trực tiếp liền đi tới t vẫn đợi đến hiện tại trần uyên cười cười thượng quan ngự đưa mắt nhìn trần uyên một lát sau đó gợn sóng một cười thì ra là thế có thể là tại hạ suy nghĩ nhiều vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trần huynh được cái này tiên duyên đâu làm sao có thể trần mũ cũng không phải lão thiên gia con riêng làm sao có thể có được bực này khí vận ha ha cái này cũng không nhất định trần huynh thực lực kinh khủng thiên phú cường đại bản thân chính là người mang đại khí vận người thượng quan huynh quá khen đúng trần huynh trước đó tại hạ từng nói qua kết thân một chuyện lúc ấy trần h u y n lấy không gần n ữ sắc tự tuyển bây giờ từ phu nhân bên này bốn trần uyên lắc đầu thấp giọng nói trần mỗi xác thực từ trước đến nay không gần nữ sắc nhưng không chịu nổi nữ sắc gần ta cái nào cán bộ vậy chịu không được từ phu nhân bực này mỹ nhân khảo nghiệm a trần huynh tha thứ ta nói thẳng từ phu nhân mặc dù là thuộc châu đệ nhất mỹ nhân nhưng dù sao tuổi hơi lớn t h n g binh cốc cũng chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi làm t i ế p thất còn có thể nếu là khi chính t h ế chỉ sợ còn kém một chút cũng không xứng với trần huynh bực này tuyệt thế thiên tài thượng quan ngự vẫn là muốn làm trần huynh đại cứu ca phần tâm tư này tại hắn suy đoán ra đối phương đạt được tiên duyên về sau càng sâu hắn không có cái gì ý đồ xấu chỉ hy vọng trần u y n h có thể cùng thượng quan gia giúp đỡ lẫn nhau giai đoạn trước thượng quan gia bảo vệ trần uyên tựa như là lần này nếu là trần uyên trở thành thượng quan gia có rể hắn không tin phụ thân hắn còn hội không quản không hỏi mà đến cuối cùng lấy trần uyên thiên phú và quật khởi tốc độ chỉ sợ cũng đến trần uyên đến vì thượng quan gia chỗ dựa tiên hiệp h c á m sắc không nao t ả n không bờ uff đến ngay chương ba trăm bảy mươi vung tay đi giết dạng này sự tình đối bọn họ cái này chút thế gia đại tộc tới nói cũng không h i ể u thấy có đôi khi trong giang hồ gặp được thiên phú tốt tán tu võ giả đều sẽ cùng chi thông ra bốn ân đại bộ phận đều xem như ở rể đương nhiên trần n g u y ê n cái này khẳng định cùng thông gia cùng loại thế gia đại tộc lực ngưng tụ mạnh nhưng cùng lúc nhược điểm cũng rất lớn cái tiết chính là máu mới thơ tớt không c ó khổng lồ dân cư cơ số sinh không sinh ra quá nhiều thiên tài tất cả liền có người nghĩ đến một chiêu này đến vì gia tộc thu nạp cao thủ trần n g u y ê n nhìn chăm chú thượng quan ngự gợn sóng nói thượng quan thị tộc gia đại nghiệp đại trần m ô vương tùng u đã quen việc này ngày sau liền đ ứ n g nhắc lại đừng nói là hiện tại hắn đã có mạnh hơn thượng quan ra chỗ dựa cùng bối cảnh liền xem như không có đôi khi hắn vậy chưa bao giờ muốn qua dùng loại phương pháp này đến vì chính mình tăng thêm thực lực không có cần thiết này lấy hắn tốc độ phát triển ngắn ngủi hơn năm thời gian liền từ mới vào võ đạo đạt đến thông huyền cảnh tiên cung cấp độ lại cho hắn một năm thời gian lại sẽ như thế nào cho nên loại này mang đến thực lực trần n g uyên căn bản t r ứ n g mắt nếu là hắn nghĩ đã sớm có thể gia nhập mười đại tiên môn một trong thất s á t điện nhưng hắn cự tuyệt cùng thượng quan thị tộc thông ra xác thực có một cái minh hữu không giả nhưng liên lụy quá sâu hắn không muốn cùng một cái cái gọi là thế ra con cháu vĩnh viễn đứng tại mặt trận thống nhất cái này không phù hợp lợi ích của hắn thượng quan thị tại triều đình có căn cơ nếu là hắn tới thông ra tất nhiên sẽ đánh bên trên cái này chút là cấn cùng hắn tương lai trưởng thành không thích hợp còn sẽ gặp phải c ẳ n tay chỉ có thể nói thượng quan ngự có lẽ là hào tâm nhưng hắn chỉ có thể tâm lĩnh t r â n n g u y ê n hiện tại mặc dù chỉ là một cái châu phủ thanh sứ nhưng ánh mắt của hắn rộng lớn trong thời gian ngắn không muốn gia nhập bất luận cái gì phe phái nhiều nhất cùng trương thị phe phái đi vào một chút hắn căn cơ tại mình tại khương hà tại đạo thần cung điểm này hắn nhìn phi thường rõ ràng huống hồ hắn bây giờ còn chưa có đến cái gọi là sơn cùng thủy tận tình trạng chỉ là tông sư đến liên chém cái này bốn thượng quan ngự h á to miệng nghe trần huyên thập phần ngôn từ cự tuyệt cuối cùng vẫn là không tiếp tục thuyết phục hắn nhìn ra trần huyên là thật không muốn cùng thượng quan thị thông ra vì sao a hương h à sao thượng quan ngự trong lòng hiện lên một chút nghi hoặc hắn thấy đây tuyệt đối là cả hai cùng có lợi sự tình nhưng theo trần huyên thì là không muốn ngừng cái gì quá sâu ràng buộc cùng thượng quan thị hợp tác có thể quá sâu lời nói coi như xong tốt ta cái kia trần huynh ngươi gần đây nhất định phải hành sự cẩn thận thượng quan ngự thập phần ngưng trọng dàn dò chỉ có tiếp cận đan cảnh mới biết được tông sư rốt cuộc khủng bố cớ nào thượng quan gia tông sư không ngừng một vị hắn biết rõ có cường đại cớ nào t r â n n g u y ê n thực lực xác thực rất mạnh dù sao cũng là có thể chém giết vân hàng người nhưng bốn khoảng cách t i ề m long bảng ba vị trí đầu mấy cái kia yêu nhiệt g tuyệt đối vẫn là kém một chút đợi đến hắn đột phá tới thông huyền đình phong thời điểm mới có thể tư cách cùng đàn cảnh tông sư một trận chiến bởi vì tả thừa tông vệ vô nhai ba người đã là như thế ba người bọn hắn chính là là chân chính yêu nhiệt g bình thường trăm năm đều chưa chắc có thể ra một cái bây giờ toàn bộ tụ tập đến lần này thành tiên chiến phía trên cũng là một đại thịnh sự thượng quan h u n h yên tâm trần liên cười cười đối mặt đối mình quan tâm hắn vẫn là rất lực lợi c h ít í thượng quan ngự cái này hoán loại bằng hưu hắn xem như có rất nhiều tán đồng cảm giác cái này thật không đơn giản đương thời thiên hạ hắn tán đồng bằng hưu vậy bất quá chỉ có trương huyền cùng thượng quan ngự hai người mà thôi về phần k h ư ơ n g hà thì lại khác đó là núi rửa lớn sau đó hai người lại dành dôi trò chuyện một chút sự t ì n h khác nói xong nói xong thượng quan ngự chủ động nhắc tới hắn bảo mọi thượng quan hồng dung mạo nói nàng mặc dù không kịp ngư k h u ơ n g yến nhưng vậy tuyệt đối tính cả đỉnh cấp mỹ nhân trần liên gọn sóng một cười nói hắn không có gặp qua ngư h ư yến có thể khiến mọi dung mạo đúng là hắn gặp qua có thể xếp vào ba vị trí đầu thứ nhất tự nhiên là tô tử duyệt thứ hai là tử phu nhân thứ ba chính là vị này thượng quân hồng về phần bị truyền đi xôn xao ngư quy nhến hắn xác thực chỉ có nghe thấy mà không có mắt thấy qua nhưng đối nó biết lại không ít bởi vì ngư quy nhến liền ở vào tiềm long b ả n g thứ chín chính là đương đại thần nữ cung thủ tịch đại đệ tử sư thừa hóa dương chân nhân nhưng nó diện thế lại rất ít trong giang hồ đối nó cũng chỉ là nghe đồn mà thôi thượng quan ngự ha ha một cười không có nhiều lời cái gì đối với nhà mình m g ồ i nội dung mạo hắn vẫn là cực kỳ tự tin không phải vậy sẽ không muốn lấy cùng trần liên thông ra chỉ bất quá vẫn là bị nó cự tuyệt thật đúng là không gần nữ sắc ân bốn vậy không đúng trần n g u y ê n yêu thích cùng người thường có chỗ khác biệt tiếp lấy trần n g u y ê n còn nói thượng quan ngự cùng thượng quan hồng dung mạo tốt như vậy chắc hẳn kế thừa cũng đều là bọn hắn mẫu thân không biết là trong giang h ồ vị nào ký nữ nghe được câu này nguyên bản còn có chút mừng giữa thượng quan ngự bỗng nhiên không đạt định từ trần n g u y ê n đam mê đến xem người này nhưng khác hẳn với người thường thế là vội vàng đem tiếng nói nhất truyền không dám tiếp tục hướng thượng quan hồng trên thân kéo hắn cũng không muốn cùng âu dương trị tên kia một dạng gặp này trần liên trong mắt hiện lên một vòng ý cười hắn tự nhiên là cố ý chỉ là vì để thượng quan ngự bỏ ý niệm này đi hắn là thật không muốn làm cái gì thông ra câu chuyện bị thượng quan ngự kéo tới thần nữ cung trên thân trần uyên cũng biết một chút không muốn người biết bí ẩn t ỷ như thần nữ cung xem như mười lớn trong tiên môn yếu nhược bây giờ đã có không ít suy sụp chi tượng toàn bộ đều nương tựa theo cường giả dư uy kỳ thực hai trăm năm đến đều không có qua hóa dương phía trên cường giả từng xuất hiện t ỷ như thần nữ cung từ xưa đến nay đều chỉ thu nữ đệ tử từ không có một cái nào nam tử tục truyền chính là thần nữ cung sáng lập ra môn phái tổ sư đã từng thụ qua tình t ư ơ n g tỷ như thần nữ cung cùng tiền triều đại sở hoàng thất quan hệ rất tốt những năm này kỳ thật nhận lấy không ít liên lụy bị triều đình nơi nhằm vào nói lên tiền triều đại sở trần n g u y ê n tới chút hứng thú hắn biết do tình huống đều là trong sách chỗ ghi chép nhưng liên quan tới tiền triều đại sở hứa nhiều tình huống đều bị triều đình phong tỏa mà hắn vậy không lại bởi vì một cái hứng thú đi tốn sức tìm đọc sách cổ cũng hoặc là chuyên môn đi thành tiên lâu mua sắm tình báo bây giờ thượng q u a n ngự nhấc lên hắn tự nhiên sẽ không để qua trong tay hắn kết thúc dài đến tám trăm linh năm l o ạ n thế cái kia tám trăm linh năm là cực kỳ hỗn loạn loại thế tới gần nam cương châu phủ nhân tộc chỉ có thể luân vị yêu tộc huyết thực có vô số yêu nghiệt chiếm đoạt nước vị xương tông làm tổ giống như tiên giống như thần mà tới gần bắt man mấy cái châu phủ thì là bị dị tộc trà đạp hậu thế có lại nho phân loại tổng kết cái kia tám trăm linh năm ngũ đ ạ i thập quốc cái này chút bí ẩn đều là nghe đồn c ự c ít có người ghi chép cũng chính là thượng quan thị gia học yên tâm h mới hộ i giải một chút với lại triều đình cùng rất nhiều giang hồ thế lực đều đang tận lực phong tỏa cái kia một đoạn nhân tộc h u y ế t lệ sử thành tiên lâu cũng mua không được những tin tình báo này mà sở thái tổ bắt nguồn từ không quan trọng tại trong loạn thế c u ộ t khởi quét ngang khắp nơi đóng đô trung nguyên một lần nữa giúp người tộc đứng lên là hắn c ả n quét l o ạ n thế là hắn bắc phạt dị tộc hay là hắn h o à n kích yêu tộc thành lập tám trăm năm đại sở đặt vững nhân tộc làm chủ đạo thế giới nghe từ thượng quan ngự trong miệng nói ra lời nói trần u y ê n im lặng không nói nhưng trong lòng nhấc lên to lớn sóng biển cùng so sánh cái này mới là thỏa thỏa nhân vật chính a mà tại thượng quan ngự trong miệng hắn vậy rốt cuộc biết tiền triều đại sở hoàng thất dòng họ hạ chỉ t i ế t hiện tại cái họ này đối với bây giờ triều đình tới nói là cái cấm kỵ là không thể đụng vào danh giới cuối cùng về phần tám trăm năm loạn thế sớm hơn một chút tình huống thượng quan ngự liền không rõ ràng thượng quan thị tộc cũng không có ghi chép bởi vì thượng quan gia tộc đến nay cũng liền chuyển thừa mấy trăm năm mà thôi da này bên ngoài Trần u y ê n còn từ hắn miệng bên trong h i ể u được một chút q u a n ở hiện tại hoàng thất tư mã thị bí văn cùng trước hắn biết phỏng đoán không sai bị lắm chỉ bất quá thượng quan ngự nói càng thêm kỹ càng một chút hắn nói tiền triều đại sở thời điểm giang hồ hết thệ có lục đại thế g i a tư mã thị là trong đó một t r ồ n g cái này sáu đại gia tộc bên trong mỗi nhà đều có cường giả ở tiền triều làm quan nằm trong tay lớn lao quyền thế mà cái kia lúc tiền triều kỳ thật vậy đã đến diệt vong bên liên giới trong triều quyền thế bị chia cắt giang hồ cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn đến thêm nữa hoàng thất suy sụt này mới khiến tích xúc nhiều năm thực lực tư mã thị thừa cơ mà lên tư mã thị leo lên hoàng vị về sau. nhất phòng bị chính là bọn hắn cái này chút thế gia đại tộc trăm năm trước một mực đều đang chèn ép cho tới bây giờ triều đình sự suy thoái mới không thể không chuyển thành bình thản những tin tức này đều là thượng quan thị trong tộc chỗ ghi chép đồ vật không nhất định chuẩn xác nhưng khẳng định so trong giang hồ truyền môn phải có có độ tin cậy một phen nói chuyện với nhau trần n g uyên lại có không ít thu hoạch đối với bây giờ đại tấn hoàng thất cũng coi là biết một chút bí ẩn không thể không nói tư mã thị làm không quá địa đạo nhưng vậy không cần thiết công kích hoàng triều làm thế vốn là người có đức cư hoàng vị tư mã thị chính là thuận gió mà lên chỉ tiếc tư mã ra làm không tốt đến nay lập quốc bất quá hơn hai trăm n ă m lại lại có loạn thế t r i tượng từ thượng quan ngự một chút trong giọng nói hắn nghe được một chút cười trên nỗi đau của người khác nghe được một chút kích động lấy tầm nhìn hạn hải báo có lẽ đây cũng là thượng quan gia dự định thậm chí là giang hồ cái k h á c thế gia đại tông dự định cái kia chính là hiệu bàng tư mã thị quân nhưng ta cũng có thể có lẽ hiện tại giang hồ chính là một cái tích xúc thùng thuốc nổ chỉ còn chờ có người vung cánh tay hô lên không thể nói trước loạn thế liền hội sớm mà tới trần uyên bốn vậy cực kỳ hưng phấn thượng quan ngự hai huynh ngội tại tàng binh cốc đợi thời gian không dài dùng qua cơm canh về sau liền hình như có chút vội vàng rời đi nơi đây dùng chính hắn lại nói lần này tới tàng bình c ố c không có người chú ý nhưng nếu là đợi thời gian lâu dài tuyệt đối sẽ để người chú ý hắn cũng không sợ cái gì tông sư đột kích nhưng hắn không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân để vân g i a đ ố i trần n g uyên động thủ sớm điểm này trần n g uyên cực kỳ lý giải hắn ngũ đại thế g i a không nói như thể chân tay nhưng lẫn nhau ở giữa tất có dính dấp thượng quan ngự không tiếc để tiềm phục tại vân gia ám tử trả giá đắt cũng muốn đem tin tức đưa cho hắn đối với hắn kỳ thật không tệ dù sao lần này hắn xem như tương đương với lợi dụng thượng quan ngự trị bật quá thượng quan ra một chút người hiển nhiên không phải quá ngu mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng khẳng định phân biệt ra một chút chuyện ẩn ở bên trong mới không cho thượng quan ngự cùng trần u y ê n liên lụy quá nhiều đương nhiên cũng là không hy vọng vân g i a thanh lửa dẫn thả phía trên thượng quan g i a ngũ đ ạ i thế ra bên trong thượng quan thị chỉ có thể coi là trung hạ mà vân g i a thì là trung thượng giữa bọn hắn cũng là có như vậy một chút chênh lệch nhưng không tất yếu làm gì không chết không thôi đâu t ă n g binh cốc sơn môn u trước đó trần u y ê n tự mình tiến đưa nhìn hai người đi xa đại ca ngươi không phải muốn dẫn tiến sao làm sao ăn bữa cơm liền vội vã rời đi thượng quan hồng đối với thượng quan ngự thao tác là thật là có chút làm không hiểu nhiều có đàn cảnh tông sư đem mục tiêu đặt ở trần huynh trên thân chúng ta vẫn là không cần liên lụy hắn quá nhiều thời gian nếu là trần huynh bởi vì ta mà xảy ra chuyện ngày sau thật không còn mặt mũi gặp người thật thượng quan hồng hầu nghi nhìn xem hắn đương nhiên còn có một số chuyện khác chuyện gì giúp một thanh trần huynh có lẽ lần này nguy hiểm trừ khử cũng có nói giúp thế nào đây chính là đàn cảnh tông sư đem tin tức này chọc ra liền nói vân gia muốn đối trần liên đậu thủ có lẽ vân gia liền lại bởi vậy mà dừng tay dù sao thanh châu vị kia kiếm thần cũng không phải ăn chay thượng quan ngự trầm giọng nói chuyện này hắn không có nói cho trần uyên bởi vì hắn không xác định vân gia hội không lại bởi vậy mà kiếm kỵ khương hà thực lực xác thực rất mạnh tại thanh châu có được lớn lao quyền thế nhưng cái kia dù sao cũng là thanh châu khương hà cũng không có để vân gia sợ hai bước trước đó động thủ liền là một cái chứng cứ vân hàn bỏ mình vân gia l ử a giận là nhất định phải phát tiết ra ngoài điều này đại biểu lấy là vân gia mặt mũi khương hà bên kia lấy không trở về công đạo vân gia tự nhiên hội đem mục tiêu thả trên người trần uyên cho dù là có lấy lớn bắt nạt nhỏ lấy mạnh hiếp yếu miệng lưỡi cũng sẽ không để cho vân gia t h ư ờ n g cân động cốt đây cũng là mẫu thân thượng quan ngự duy nhất có thể giúp đỡ trần u y ê n hắn bây giờ tại thượng quan gia quyền nói chuyện còn quá í t không làm chủ được không phải trực tiếp tuyên cáo giang hồ bảo vệ trần u y ê n là được thượng quan hồng kinh ngạc nhìn xem thượng quan ngự nhịn không được nói đại ca ngươi làm như vậy không nhất định hữu dụng còn sẽ để cho phụ thân tức giận dân thì giận đi ta là hắn dưới gối dòng dõi bên trong thiên phú cao nhất ta cũng không tin hắn thật đúng là dám phế đi ta nhiều lắm là giáo hấn một phép thôi cùng trần huynh gặp được nguy hiểm tới nói kém xa không có cách con trai trưởng liền là có cái này tự tin là thật là cha hiền lành con hiếu thảo Còn nữa, chuyện nữa, này vốn là nguyên nhân là b ắ thượng nguồn từ ta. t quan ngự g ợ trầm giọng nói hắn lần này mang thượng quan hồng tới đây kỳ thật vậy có như thế một cái mắc tại thượng quan ngự ngươi còn có hay không một cái khi huynh trưởng dạng thượng quan hồng nghe được câu này khi không đánh vừa ra tới cái này hoàn toàn liền là lợi dụng nàng a hồng trần huynh đối với ngươi mà nói thật là cái lưng ơ phối chẳng lẽ ngươi quên mình đã từng nói chuyện l ờ i gì ngươi nói ngươi muốn tìm phu quân nhất định phải còn mạnh hơn ngươi nhất định phải là đính thiên lập địa đại trợ phu chẳng lẽ trần huynh không phải vừa vạn thích hợp sao hừ ta còn nói một câu cái gì phu quân ta nhất định phải toàn tâm toàn ý đối ta ngươi nhìn trần liên bộ dáng giống như là loại người này sao hán hắn liền từ phu nhân đều hạ thủ được thượng quan hồng khẽ hử một tiếng A h ồ ngươi n g c là thượng quan n gia ư chủ đích nữ từ nhỏ đạt được ngàn vạn sung ái nhưng đây là cần muốn trả giá đắt cho dù là không gả cho trần uyên cái khác thế gia đại tộc con cháu ngươi chẳng lẽ liền có thể tranh thoát đừng nói là ngươi hoàng tộc công chúa lại như thế nào không có áp đảo hết thể thực lực trước đó mệnh vận ngươi kỳ thật đã sớm đánh dấu tốt giá cả ta lần này mang ngươi đến liền là đến sửa mệnh vận ngươi bởi vì ta cảm thấy trần huynh người này không sai chỉ bất quá cuối cùng vẫn là đáng tiếc bốn thượng quan ngự lông mày cao lại người thua tay nói ra giọng điệu không vội không chậm nhưng nói lại là trí lý thượng quan hồng hít sâu một hơi mặc dù nàng cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng nàng cũng biết minh trưởng nói không có sai thân là nữ tử nhất là thế gia đại tộc nữ tử từ lúc mới sinh ra liền đã bị sắp xếp xong xuôi vận mệnh cái kia chính là thông gia chính nàng kỳ thật cũng rõ ràng đạo lý này cho nên nàng từ nhỏ khổ tu so nam tử đều phải cố gắng nương tựa theo mình cố gắng leo lên tiềm long bảng trước năm mươi phóng n h ã n thiên hạ tiềm long bảng trước năm mươi nữ tử ngoại trừ ngư khuynh yến bên ngoài cũng chỉ có nàng nhưng cái này chút còn chưa đủ lấy sửa vận mệnh đi thôi thượng quan ngự k h ẽ thở dài một hơi thượng quan ngự cùng thượng quan hồng rời đi về sau trần u y ê n cũng không có tiếp tục dừng lại tại tàng binh cốc ý tứ vẫn là dựa theo mình dự định tiến lên đan cảnh tông sư đáng sợ sao cực kỳ đáng sợ nhưng với hắn mà nói vậy không như trong tưởng tượng cường đại như vậy có thể nói trần n g u y ê n tự tin vậy có thể nói hắn đạt được thần m i n h về sau bành trướng tóm lại bốn nếu là thật sự có đan cảnh tông sư đến đây cản hắn lời nói hắn thật muốn cùng đánh một trận hiện tại duy nhất không thể xác định là đối phương sẽ phái ra một cái cái gì cấp độ tông sư nếu là thực đan cảnh sánh vai cố hạo c h a cố thuần loại kia vậy hắn đối mặt liền hội rút đi chỉ bất quá khả năng này không tính là quá lớn bởi vì chính như thượng quan ngự nói tới như vậy vân gia cho dù là muốn giết hắn chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại bên ngoài mà là sẽ để cho cùng vân gia có trong bóng tối có dính dấp cao thủ đi đập thủ như thế mới có thể rửa sạch vân gia trên thân quan hệ cho dù đối với khương hà không e ngại nhưng vân gia tất nhiên vậy hội cảnh giác là được thanh châu thành một trận chiến chính là điển hình vân gia còn không có mạnh đến tình trạng kia đương nhiên sớm cùng khương hà thông báo một tiếng vẫn là tất yếu vẫn là câu nói kia hắn sẽ không đần độn đi chuyên môn mạo hiểm vạn sự ổn làm đầu lại là một chương truyền âm phụ lục bị dùng xong trần u y ê n vậy rốt cục đạt được khương hà đáp lại song phương giao lưu rất đơn giản đối phương đáp lại ba câu nói câu đầu tiên là biết câu thứ hai là không cần lo lắng câu thứ ba là vung tay đi giết cái khác không cần quản mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp v u n ra trường đ ề u chương ba trăm bảy mươi mốt thông sư khí vận có khương hà l ợ i tẩy trần nguyên lòng tin tăng gấp b ộ i hắn xem t r ư ừ n g coi như đã xảy ra chuyện gì sao đối phương đã dám nói thế với vậy hắn tất nhiên cũng là an toàn không thể nghi ngờ không có cách có người sau l ư n g liền là tự tin như vậy phong văn bản g thứ ba tuyệt đối là trong giang hồ có ít cờ ư n giả g tại hóa dương chân nhân rất ít xuất hiện trong giang hồ đi lại thời điểm đan g cảnh thông sư chính là chiến lược mạnh nhất về sau tình huống liền đơn giản nhiều một phen tu chỉnh về sau trần u y ê n không có che giấu thân phận mang theo từ phu nhân hàn dự nhạc sơn một nhóm người bắt đầu hướng phía thang sơn p h ụ phương hướng mà đi bọn hắn chuyến này mang đi tàng binh cốc đại bộ phận bảo vật cái kia chút linh binh ngoại trừ lưu cho â u dương trị một thành cái khác đều bị hàn dự cùng nhạc sơn đám người mang theo lần đầu bên ngoài còn có tàng binh cốc chân tàng một chút nguyên tinh nguyên bản trần u y ê n là không lớn nhưng không chịu nổi â u dương trị nhất định phải tận hiếu tâm cuối cùng trần liên cũng chỉ có thể cố mà làm nhận lấy trên đường đi rất bình tĩnh vừa mới bắt đầu thời điểm trần liên còn đối phủ cận ních lại gần mình người đáp lại cảnh giác nhưng theo thời gian trôi qua hắn phát hiện tựa hồ cũng không có người nào theo dõi bọn hắn dần dần hàn dự mấy người cũng ngay tại bên ngoài đã thả lỏng một chút cảnh giác xem như ngoài lòng trong chặt vừa vặn cùng từ phu nhân tướng phản ta là bên ngoài gấp bên trong tùng năm bình tĩnh mặc dù bình tĩnh nhưng trần uyên kỳ thật cũng không có buông lỏng mảy may cảnh giác ngược lại cảm thấy có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác một đoàn người tốc độ không tính chậm vậy không tính nhanh trong lúc đó trần uyên một nửa thời gian đều tại tu hành lấy hoàng đồ đao đến ma luyện mình thân hồn theo ở giữa chuyển rời hắn cảm giác mình thần đang chậm rãi tăng trưởng chiếu như thế một bộ tốc độ xuống đi lời nói có hy vọng có thể tại trong vòng một năm đạt tới thiên cung đ ì n h phong thần hồn đầy tràn trạng thái không nên cảm thấy như thế tốc độ rất chậm trên thực tế tốc độ này đã coi như là rất nhanh phóng tới trong giang hồ tuyệt đối là ít có người cùng để cho người ta kinh hãi bất quá hắn vẫn là không hài lòng lắm bởi vì thành tiên chiến nhanh đến lần này thành tiên chiến tin tức đã bắt đầu có chút manh mối mùng chín tháng m ộ ư ơ i đông hải v õ đến thành ngược lại là d i ệ p trần bạch bây giờ còn chưa có liên hệ mình có chút vượt quá hắn v ắ n trước hắn vốn cho là tại mình tiến vào tiềm long bảng trước m ư ơ i thời điểm nên tìm đến mình không nghĩ tới thật đúng là chìm đạt được khí nhưng đã đối phương không nóng nảy vậy hắn tự nhiên vậy không sẽ nóng nảy hết thể thuận theo tự nhiên hắn bây giờ cần gấp nhất chính là gấp rút tu hành tranh thủ tại thành tiên chiến đến trước đó đem tu vi tăng lên đến thông huyền đ ỉ n h phong cấp độ chỉ có như thế mới có hy vọng chiến thắng đoạt được thành tiên quả hắn chưa bao giờ khinh thường qua anh hùng thiên hạ nhất là bây giờ t i ề m long bảng ba vị trí đầu mấy cái kia y n g nghiệt nếu là không có thông huyền đ ỉ n h phong thực lực tu vi giữa bọn hắn va chạm thắng bại cũng còn chưa biết núi võ đang đi chuyển phật môn đại năng chuyển thế trời sinh ma nhã năm tùy tiện nhắc tới lên một cái liền đều là mấy chục năm khó gặp tuyệt thế y ê u nghiệt thậm chí so trước đó khương hà một lần kia thành tiên chiến còn kinh khủng hơn nhiều đương nhiên cũng không phải nói leo lên t i ề m long bảng hàng đầu liền thật tiền đồ rộng lớn giống như là khương hà một lần kia thành tiên chiến hắn s ợ dĩ không có thủ thắng nhưng thật ra là bởi vì ăn phải cái lô vốn bởi vì hắn khi đó tu v i không đủ bây giờ lại so ra lúc trước ép qua khương hà mấy vị kia không có người nào có thể sánh vai hiện tại khương hà bây giờ khương hà đã đạt đến uy tín lâu năm cường giả tình trạng nhạc sơn đám người tu vi vậy tại vững bước tăng lên đáng nhắc tới là mặc đông hà cùng nghiêm thanh đều tại tàng binh cốc bên trong hỏa sát nơi thành công ngưng sát trở thành kế nhạc sơn cùng triệu bắc sơn bên ngoài mặt khác hai cái ngưng sát v õ giả mà nhạc sơn thì là tại trần uyên chỉ điểm cùng sung túc tài nguyên phía dưới đem sát khí chuyển thành cơ ư n g khí chính thức bước vào thiên cương tu vi trở thành dưới tay hắn cái thứ nhất một mình bồi dưỡng được đến thiên cương v õ giả chỉ bất quá không có chiến tích mang theo không phải cho dù là tiềm lòng bảng tốt một trăm vậy có không nhỏ cơ hội có thể leo lên mà tại tiến lên quá trình bên trong hắn cũng nghe đến một cái tin tức mới vân gia không dám trêu chọc hương hà đem đầu mâu nhắm ngay trần uyên muốn xuất động tông sư cảnh vó giả động thủ với、hắn. nói thật vừa nghe được tin tức này thời điểm hắn phản ứng đầu tiên là kinh nghi bởi vì loại tin tức này vân gia là không thể nào chủ động p h o n g xuất sẽ để cho giang hồ võ giả đối vân gia khinh b ị vậy cái này tất lại chính là người hữu tâm chủ động đục nước béo cỏ sẽ là ai chứ trần nguyên suy nghĩ một phen qua đi cơ bản xác định người này là ai thượng q u a n ngự hắn đang dùng mình phương thức cho trần nguyên hỗ trợ h ắ n làm o n g muốn nhờ vào đó để vân ra từ bỏ đối trần nguyên đ ộ n g thủ bất quá hắn cảm thấy cái này cái phương thức hiệu dụng cũng không lớn nếu là như vậy tùy tiện liền bị thanh danh c h ấ ngăn cản cái kia vân gia đoán chừng cũng không thể đứng hàng ngũ đại thế g i a liệt kê tin tức này chuyển ra vân gia không có bất kỳ cái gì phản ứng tựa hồ là khinh thường tại đáp lại cũng hoặc là là chấp nhận cái này càng làm cho rất nhiều người tràn đầy phấn khởi muốn muốn chú ý chuyện này mọi người đều biết chỉ có tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy cái kia yêu nhiệt mới có thực lực có thể địch nổi đàn cảnh tông sư mà trần nguyên hiện tại vẫn chỉ là tiềm long bảng thứ bảy không nói phần thắng sống sót cơ hội gần như tại không nhưng vậy không phải là không có người nắm giữ ý kiến phản đối có người cảm thấy trần u y ê n trưởng thành quỹ tích cùng người thường khác biệt thường cách một đoạn thời gian đều hội buộc phát ra vượt xa trước đó thực lực cùng tu vi bọn hắn cảm thấy liền xem như có tông sư cường giả chặn giết trần u y ê n trần u y ê n vậy không nhất định chết tin tức này tại thục châu sôi chào đã vài ngày nhưng căn bản không có tông sư đối trần u y ê n độc thủ dần dần cũng liền mẫn tại đám người bọn hắn không có khả năng một mực chú ý trần u y ê n vân ra tại thục châu thế lực rất mạnh có người nói cái kia chút đều là truyền ôn vân ra làm sao có thể hội như vậy không muốn thể diện đi đối phó trần liên có nhục giang hồ thế ra thanh danh trước đó tin tức kia hoàn toàn liền là nói xấu đối trần u y ê n tốt nhất động thủ thời cơ liền là tại thục châu còn nếu là hắn về tới thanh châu có khương hà bảo vệ an nguy tuyệt đối không hội xuất hiện sai lầm vân gia cũng sẽ không có sao mà to gan như vậy dám trực tiếp lấy mạnh hiếp yếu lấy lớn bắt nạt nhỏ sự tình dần dần bắt đầu không thấy tung tích nhưng trần u y ê n lại nhận được một phong đến từ thượng quan ngự thư hắn hướng trần u y ê n thẳng thắn trước đó tin tức liền là hắn để cho người ta thả ra bây giờ đã bị thượng quan gia tộc trưởng bối g i a n dạy trách cứ hắn quản quá nhiều bọn hắn mặc dù không sợ vân gia nhưng vậy tuyệt đối không lại bởi vậy mà tới trở mặt lợi ích không đủ thượng quan ngự nói hắn khả năng giúp đỡ chỉ có thể đến nơi đây còn lại liền nhìn trần n g u y ê n mình nhất định phải hành sự cẩn thận vân ra người bên kia không có khả năng bởi vậy liền dừng tay xem hết thư về sau trần n g u y ê n đưa tay đem trang giấy mất diệt hóa thành đ ầ y trời giấy mảnh nói thật hắn cực kỳ không thích loại cảm giác này loại cảm giác này giống như là vận mệnh bị người khác nắm giữ ở trong tay tùy thời đều có thể lấy tính mệnh của hắn hắn ưa thích là khống chế hết thảy mà cái này cần thực lực càng c ầ n hơn tàn nhẫn lúc trước trần n g u y ê n tại nam l a n g phụ giết người đầu quân quận để giang hồ võ giả thấy hắn đều run tại thang sơn phụ đem tất cả có thành tựu giang hồ thế lực diệt trừ đến nay đều an ổn bình tĩnh nhưng cái này chút đều vẫn là chỉ tồn tại ở thanh châu phạm vi hắn tàn nhẫn đối với thục châu tới nói còn chưa đủ đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn thực lực còn chưa đủ cho dù là lại qua tàn nhẫn đối với cái kia chút cao cao tại thượng cường giả tới nói đây cũng chỉ là sâu kiến vẫn nộ mà thôi nhất định phải có uy hiếp được bọn hắn thực lực vân ra một mực không có lên tiếng khương hà bên kia tự nhiên vậy sẽ không công nhiên tỏ thái độ song phương tranh đấu xem như ở trong tối lưu phía dưới p h u n g trào vân ra k i ê n kỵ khương hà nhưng khương hà vậy không có khả năng không nhìn vân ra trừ phi mượn nhờ toàn bộ đạo thần cùng lực lượng nhưng vân ra xứng sao về sau thời gian càng thêm bình tĩnh cho dù là trần uyên không có che giấu thân phận đều không có người nào đuổi tới đi tìm hắn để gây sự thực lực không đủ tự biết đi lên liền là tìm chết thực lực đạt tới cũng không muốn trôi chuyến này vũng nước đục bọn hắn đều cảm thấy bị vân ra để mắt tới trần uyên căn bản không cần bọn hắn đi đậu thủ còn hội t r e o chọc đến tường địch cần gì chứ xem kịch không tốt sao nhưng để tất cả đối với cái này trong bóng tối chú ý người ngoài dự liệu là thẳng đến trần uyên rời đi t h ụ c h â u cảnh nội vân ra vậy từ đầu đến cuối không có đậu thủ phản phất bọn hắn khinh thường tại lấy lớn bắt nạt nhỏ thế ra phóng phạm lộ ra không thể nghi ngờ nhưng thật là thế này phải không hiển nhiên là không thể nào thang sơn phủ vực nội trần u y ê n một đoàn người trải qua mấy ngày lộ trình rốt cuộc xem như đã tới thang sơn phủ cảnh nội trong lúc đó hoàn toàn như trước đây bình tĩnh một chỗ huyện nhỏ vực bên trong một chỗ c n rượu đây là trần u y ê n dưới trướng sản nghiệp sớm tại hắn tiến về t h ụ c châu trước đó liền từng mệnh lệnh qua đô minh muốn đem nhãn tuyến trải rộng toàn bộ thang sơn tiếp theo hướng phía thanh châu vực nội quyết tán cái này khách sạn chính là trong đó một trong tại trần liên hiện lộ ra thân phận của mình về sau trưởng quỹ đem trần liên dẫn tới hậu viện không người quỳ dạp xuống đất thuộc hạ bính danh tiếng mật thám thiệu thuận tham kiến chủ thượng bọn hắn thân là trần u y ê n dưới trướng trong bóng tối thế lực tự nhiên sẽ không giống là người bình thường một dạng gọi là đại nhân trần u y ê n nhẹ gật đầu để trưởng q uy đem hắn rời đi về sau thang sơn p h ụ tình huống từng cái b ầ m báo tổng thể mà nói đố minh cùng lưu chính tùng làm còn là rất không tệ thế cục cắt ổn không có cái gì đuôi mù giang hồ võ giả quấy dối liền xem như có vậy hội rất nhanh bị hủy diệt mà lưu chính tùng bên kia làm cũng không tệ tất cả huyện ý huyện lệnh toàn bộ quét sạch một bản đổi thành chính bọn hắn người có trần liên học thuộc lòng khương hà bên kia vậy trong bóng tối trả hỏi có thể nói hiện tại thang sơn phủ đã trở thành hắn tư nhân lãnh đ nói một câu thổ hoàng đế không chút nào vì qua một lời quyết người sinh tử đều là dễ dàng sự t ì n h từ vị này thiệu trưởng quỹ miệng bên trong biết được tình hình gần đây về sau trần n g uyên liền đi trên lầu tìm từ phu nhân mấy người tiếp tục dùng cơm bọn hắn vị trí quán rượu ở vào h u y ệ n vực bên trong vị trí tốt nhất ngay bình thường dòng người rất nhiều có thể nói một ngày thu đấu vàng thậm chí dần dần đều thành một chút giang hồ võ giả hội tụ nơi đây cũng là đố minh tại trần n g uyên an bài phía dưới chỗ chuyên môn chế tạo địa phương chỉ có cái này chút giang hồ võ giả hội tụ mới vừa có tìm hiểu tin tức giá trị nơi đây khoảng cách phủ thành vẫn còn rất xa hàn dự tán gấu nhìn về ph thân là trần u y ê n dưới tay tâm phúc mặc dù hàn dự tu vi vượt xa nhạc sơn đám người cũng không có thật sự đem hắn nhóm xem như thuộc h ạ mà là giải trừ nét mặt hầm hố bình đẳng tương giao nếu là lấy chúng ta hiện tại tốc độ không sai biệt lắm chỉ cần một ngày liền không sai biệt lắm hàn dự như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đối với thang tam giác thanh danh hắn nghe qua không ít nhưng coi như là lần đầu tiên như thế cẩn thận dừng lại bây giờ lại nhìn đã không có trước đó qua đường thời điểm loại kia hỗn loạn chi ý lộ ra hơi có chút trật tự cái kia chút giang hồ võ giả cũng không có dám tùy tiện gây sự cái này chút đều nguồm từ tại trần liên như thế lấy t có thể thấy được lồn đ ố m nói chuyện mấy người ánh mắt tụ vào đến lầu một chuyên môn mang lên một tòa trên đài cao một cái dâu tóc s á m trắng lao giả đang tại sinh động như thật giảng thuật trần l u y ê n qua lại chiến tích thức gõ đập bàn đám người lắng nghe phân trần nói chính là trần l u y ê n tại thục châu cái kia chút chiến tích là trần l u y ê n tại thục châu chiến tích đã chuyển đến thang sân phủ mà trong đó nhất là chứ danh không ai qua được thần binh hội một trận chiến đang kể chuyện tiên sinh trong miệng trần u y ệ n vậy thì thật là thỏa thỏa vô địch chi tư dễ dàng liền chém giết ngũ đại thế gia vân ra vân gia con trai trưởng vân hàn thậm chí vị kia gọi là vân hồng tông sư vậy chết tại trần Nói là chúng ta trần thanh sứ thật c é m d u y sự là vì chúng ta thanh t h â u người mặt dài phía dưới tiếng khen không dứt từng mai từng mai tiền đồng ném lên đại cao phía dưới những người kia kích động mặt đỏ tới m a n thai khu vực kỳ thị vô luận tại cái gì thế giới đều tồn tại cái thế giới này cũng giống như thế t h ụ c châu người bên kia cũng không biết vì sao liền có một cô đặc biệt cảm giác ưu việt nhất là đối mặt thanh châu người càng là như vậy sớm đã có rất nhiều thanh châu người đối với cái này bất mãn nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào thanh châu cao thủ trẻ tuổi liền là không bằng t h ụ c châu giang hồ đại phái vậy không thể sánh vai t h u c sơn tồn tại tự nhiên mà vậy cũng liền thấp một đầu bây giờ bị trần n g u y ê n mở mày mở mặt trong lòng bọn họ thoải mái vô cùng v ề p h ầ n chân tướng điều này rất trọng yếu sao tốt sống khi thưởng nhạc sơn ha ha một cười quắt to một tiếng ném xuống một miếng mặt vụt đa t ạ vị gia này thường thuyết thư tiên sinh hướng về phía lầu hai nhạc sơn chắp tay một cái ngay sau đó tiếp tục v ỗ thức gõ trầm giọng nói nói lên chúng ta cái này trần thanh sứ vậy thì thật là rất có lai lịch các vị chắc hẳn đều nghe qua nghe đồn nói chúng ta trần thanh sứ lúc động thủ đều nương theo lấy long âm có biết vì sao vì sao đúng vậy a đừng thừa nước đục thả câu đó là bởi vì chúng ta trần thanh sứ chính là là chân long c h u y ể n thế tục truyền trần thanh sứ lúc mới sinh ra có chín cái thần long hàng thế trong hư không xoay quanh hơn phân nửa bình an huyện người đều thấy cảnh ấy cho nên chúng ta trần thanh sứ mới được đặt tên là huyên như thế nào、Huyền? tiềm long xuất huyên vừa vặn đi lên lầu hai trần n g u y ê n nghe được câu này lông mày nhữ lại còn có thể hiểu như vậy trời có mắt rồi hắn chính mình cũng không biết mình lai lịch đã vậy còn quá thần còn cựu long h à n g thế tiềm long xuất huyên là thật là là thật bốn nhìn thấy trần n g u y ê n đi lên t ừ phu nhân che miệng nhẹ cười nói nguyên lai ngươi còn có cái này chút lai lịch ca trần minh s á c thực khác hẳn với người thường hàn dự cười phụ hòa nói tại lúc bình thường trần n g u y ê n vẫn là không có cái gì giá đỡ tiếp xúc những ngày qua bọn hắn cũng dám mở một chút không ảnh hưởng toàn cục nói đùa trần liên vợn xong nói chuyên môn chính là như thế đến đây là tại thang sơn phủ bên trong như là tại trung châu không thể nói trước người nhà họ tư mã liền phải chú ý hắn cái này thỏa thỏa chân long chi tựa a phía dưới thuyết thư tiên sinh còn đang tiếp tục giảng thuật trần uyên truyền kỳ lai lịch lầu hai trần uyên mấy người vậy dùng qua cơm canh nhạc sơn thuận miệng nói một câu công tử xem ra vân ra bên kia là thật không có phản ứng gì bây giờ đến thang sơn liền coi như là an toàn mấy người bọn hắn trong lòng đều có chút may mắn trần uyên thực lực cường đại không giả nhưng bọn hắn cùng bên ngoài người mở dạng không cảm thấy trần uyên hiện tại thật có thể địch nổi tông sư cừng giả trên đường đi mấy người đều có chút chỉ có trần u y ê n thủy trung khí định thần nhàn bọn hắn cũng không tốt nói cái gì sát phong cảnh lời nói đến bây giờ bình an trở lại thang sơn liền lập tức biểu lộ cảm xúc trần u y ê n n g ẩ n g đầu nhìn một chút nhạc sơn không nói gì loại này phờ l ạ t cũng không tốt lập bình thường nói xong câu đó tổng xảy ra điểm yêu t h i ê u thân quả nhiên không đợi mạc đông hà mấy người phụ họa cái gì một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phụ tại cả tòa trong khách sạn cường đại uy thế một sát na cái kia làm cho người cảm giác được một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm võ giả bình thường miệng lớn thở hồn hện che ngực khí thế kia lại khiến người ta cảm thấy thái sơn áp đỉnh bình thường trần uyên bản tọa đợi ngươi đã lâu đúng dịp trấn mỗ vậy đợi ngươi đã lâu trần uyên gợn sóng trả lời một câu một bước từ lầu hai vọt lên lăng không hư độ lập vào hư không phía dưới đám người nghe được đến trần uyên hai chữ vội vàng đưa mắt nhìn sang lầu hai thuyết thư tiên sinh trong mắt có chút kích động cái này một hai tháng đến hắn đều dựa vào trần uyên ăn cơm nhưng còn là lần đầu tiên gặp hắn chân dung trần ừ phu nhân, hàn không dự, vậy t t r liên thân h phụ hoàng đồ ánh mắt không hốt hoảng chút nào đáy mắt chỗ sâu thậm t h í còn có từng tia từng tia kích động trước mặt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi cũng không có triệt lộ ra thực đan cảnh khí tước c ũ người liền mang ý nghĩa, ý này g l Hư h Đan Tu Vi. có vấn đề trần uyên bản tọa vẫy rồng ở đâu hiện tại giao ra có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây tú phong tự giới thiệu về sau không chần chờ trực tiếp chất vấn nói vẫy rồng trần uyên ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm đối phương một chút nguyên lai、like、là hắn vân giang trong nước đầu kia xả yêu chủ nhân nghĩ tới đây hắn không chút biến sắc mở ra thiên nhãn đ á y mắt một chút thanh quang lấp lóe mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp v u n ra t r ư ờ n g đề u chương ba trăm bảy mươi hai chỉ là tông sư không gì hơn cái này nhìn xem thanh quang vô cùng nồng đậm tình hình trần u y ê n n ế t miệng lên một vòng gợn s ó n g ý cười khí vận tới Tới là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị tới là như thế động nhân tâm phòng nguyên bản còn buồn rầu làm sao trong khoảng thời gian ngắn đem mình tu vi tăng lên hiện tại xem ra không có cần thiết này khi v ậ n đã tới cái k i a chắc hẳn tuyệt đối có thể mang đến cho mình đầy đủ chỗ tốt ưu phong nhìn xem trần uyên nhữ n g mày nhìn chăm chú trần uyên người cười cái gì chẳng biết tại sao trần uyên giáng t ư ơ i cười lại để hắn cảm thấy từng k i a từng k i a bất an cảm giác nhưng hắn rất nhanh cũng liền đem ý nghĩ này cho hàng trừ đi m ở cái gì nói đùa chỉ là thông huyền làm sao có thể có thể uy hiếp được hắn đối phương cũng không phải t i ề m long bảng ba vị trí đầu loại kia yêu nghiệt tuyệt đối không đạt được thực lực này vậy phần có người giúp đỡ như vậy cũng chỉ có một cái khương hạ nhưng nơi đây khoảng cách thanh châu thành đâu chỉ ngàn dặm xa Coi như đối phương ngự kiếm ngàn dặm vậy tuyệt không có khả năng nhanh như vậy chạy tới nơi này hắn sở dĩ ở chỗ này chặn giết trần n g uyên chính là vì đánh hắn một cái trở tay không kịp vì thế hắn thậm chí không tiếc đã ở chỗ này ngây người gần nửa tháng thời gian chính là vì các loại trần n g uyên trở lại thang sơn đối phương cũng là thật sự là g ă n lớn hành tung căn bản không có ẩn nấp hắn chỉ dùng một chút đại giới liền đạt được đối phương hành tung các hạ quản không khỏi quá rộng liền tuệ đều không được trần uyên ánh mắt dường d ư n h ì n xem hắn không có sợ hai chút nào giờ phút này trong mắt hắn đối phương chính là mình cơ duyên chỗ t phong lệnh hư một tiếng b ả n tọa thoại phương mới ngươi không có nghe sao đem vải rồng lấy ra hôm nay có lẽ có thể cho ngươi một cái toàn thây không phải tất nhiên ngươi thiên đào v ậ t quả hắn lạnh lùng nhìn xem trần uyên đ á y mắt hiện lên một vòng thật sâu sắc cơ chân long vải rồng chính là hắn trước kia ở giữa tại một chỗ bí cảnh bên trong đạt được bảo vật những năm này t r ợ hắn rất nhiều về sau từ một chỗ trong điện tịch biết được vải rồng bên trong hoặc còn còn xuất lại một vòng long khí trải qua nhiều mặt nghiệm chứng xác thực như thế tin tức này để hắn vui mừng quá đỗi long khí đại biểu cho cái gì hắn đã hiểu rõ đến tuyệt đối có thể làm cho hắn tu vi tiến thêm một bước thậm chí phối hợp thêm một môn khác công pháp còn vì thế ể dần dần hắn chạp cải h tạo thể chuyên môn hao phí mấy năm thời gian tự mình tiến về nam cương rốt cuộc tìm được trong sách xưa loài rồng bản thân liền vẫn có một chút nhỏ không thể thấy long huyết tồn tại tục chuyên chính là, là chân long huyết huệ hắn đem linh x ả mang về trung nguyên t hao phí rất nhiều linh dược mới đem tu vi tăng lên tới ngưng cường cấp độ còn ra đ ợ i một chút linh trí vì càng nhanh tăng lên linh x ả tu vi hắn không tiếc lấy ma đạo bí pháp hiến tế rất nhiều đồng nam đồng nữ cung cấp linh x ả t h ô n vệ về sau bởi vì hắn tự thân tu vi sắp đột phá vì không chỉ hoan thời gian mang theo linh x ả đến nam lam phủ tìm được mấy cái bản địa gia tộc nhỏ ân uy tịch thi để bọn hắn vì hắn cung cấp phù hợp đồng nam đồng nữ bọn hắn đề nghị lấy tế tự long thần danh nghĩa đến để xà yêu thốn vệ về sau hắn đồng ý cầm trong tay vẩy dòng dao cho xà yêu thốn vệ để hắn dần dần chuyển hóa vốn cho rằng chờ hắn xuất quan về sau x a yêu liền có thể đột phá thông huyền cấp độ để long khí hóa thành nó chất dinh dưỡng nhưng hắn vạn lần không ngờ chờ hắn xuất quan thời điểm chờ đến lại là tin dữ hắn tỉ mỉ chăn nuôi linh xà chết rồi bị nhân sinh nuốt thịt hạt rắn uống ngực màu rắn trong tay hắn cai tia tấm vải rồng cũng bị người chiếm đi đơn giản để hắn vô cùng phẫn nộ từ nhận được, tin tức bên trong, hắn biết được trần i n bên tức t n g liên có một thức đao pháp ngôi khi rút đao thời điểm tất có long ngâm văn vọng hắn cấp tốc liền nhận định trần liên là dựa vào vải rồng mới lĩnh ngộ được đao pháp lập tức giận không kèm được lúc này liền nghĩ đến giết chết trần uyên đoạt lại vải rồng đem thiên đao và quả lấy bồi thường linh xà chi mệnh nhưng khi đó trần uyên không tại thanh châu mà là tại thục châu trước đó không lâu càng là xuất hiện khương hà một kiếm t r n g tông sư may mắn trong lòng không khỏi vì đó sợ hãi hắn chẳng qua là mới vào đáng cảnh nhưng khương hà lại là phong vân bảng ba vị trí đầu nhân vật tuyệt thế hắn liền một kiếm cũng đỡ không nổi vì thế hắn cân nhắc qua đi quyết định ngay tại thang sơn p h ụ trở lấy trần uyên là thang sơn phủ thanh sứ đừng để ý tới hắn tại ngoại giới xông ra thanh danh ba lớn cuối cùng vẫn là muốn trở về may mắn hắn trở đến thậm chí còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn năm họ chi nhất thế g i a vân ra vậy đang chuẩn bị ra tay với trần uyên hắn cảm thấy đây quả thực là thiên muốn trợ hắn lấy vân ra danh nghĩa giết trần uyên đoạt lại vải rồng về sau liền ẩ n nấp tung tích một lần nữa lại bồi dưỡng một đầu linh xả đợi đến hắn một lần nữa hiện thân thời điểm ai còn nhớ rõ hắn trần mô không biết ngươi đang nói cái gì trần uyên nhìn ngang đối phương quanh thân khí thế chậm rãi ngưng tụ nói thật nếu như không là đối phương lần này đột nhiên xuất hiện hắn cơ h ồ đều muốn quên người này bởi vì hắn cựu ra nhiều lắm vừa mới bắt đầu thời điểm còn nhớ rõ là bởi vì hắn thực lực thấp đồng thời từ mấy cái tia gia tộc nhỏ tộc trưởng trong miệng đánh giá ra xà yêu chủ nhân là cái thông huyền v õ giả mới trong lúc nhất thời dẫn là đại địch nhưng đợi đến hắn về sau đột phá đến thông huyền mà theo lấy tu vi càng thêm thâm hậu một chút thông huyền v õ giả đã không bị hắn để ở trong mắt hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại là một cái đan cảnh t ô n g sư ngẫm lại tựa hồ vậy đúng là khả năng này lúc trước mấy cái tia gia tộc nhỏ tộc trưởng chỉ nói người kia thực lực rất mạnh tuyệt đối là thông huyền cao thủ không thể nghi ngờ bởi vì bọn hắn ánh mắt có cực h ạ n không có hướng đan cảnh t ô n g sư trên người mới có lẽ theo bọn hắng đàn cảnh tông sư đó là thỏa thỏa đại nhân vật làm sao có thể vì mấy cái đồng nam đồng nữ cùng bọn hắn hợp tác thật tình không biết ứ phong chẳng qua là không muốn để người chú ý mà thôi có đàn cảnh tông sư hiện thân lợi nói một khi bị chuyển đến thanh châu thành khương hà trong t hai cái kia tất nhiên là lòng trời lở đất lớn tin tức cho nên nhất định phải ẩn nấp tu vi người muốn tìm chết nghe được trần u y ê n không thừa nhận ứ phong trong nháy mắt nổi giận yêu dị dưới ánh mắt tiêu tán ra một vòng hung lệ sắc cơ vậy rồng sự tình lớn tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm là người mong muốn tìm chết thật sự cho rằng đàn cảnh tu vi liền có thể hoành hành không cố k � trần uyên ánh mắt lạnh xuống quanh thân sát cơ bắt đầu tiêu tán đi ra côn g vọng tự đại thật sự cho rằng chả mấy cái thông huyền liền có thể chiến tông sư người có biết như thế nào tông sư hết ngồi đáy giếng sâu kiến xem ngày mà thôi h u phong quanh thân khí thế ngưng tụ ngay sau đó che trời lấp đất khí thế cường đại hướng phía trần uyên bảo phụ tới trong hư không dẫn ra thiên địa nguyên khí phong lôi chi thành va chạm x ẽ lẫn mưa gió sắp đến phong mắn lâu trần uyên thi lễ như núi không hề bị lay động mạnh mẽ tiếp nhận chỗ có khí thế mặt không đổi sắt nhìn xem u phong nói tông sư lại như thế nào hôm nay trần mỗ liền c h ẳ n một cái nhìn xem là có hay không mạnh như vậy h á n khí cơ bắt đầu tới va chạm x e t lẫn mặc dù không địch lại nhưng cũng có thể đ è m quanh thân hơn mười m m bảo vệ vô cùng tốt h ữ phong cười lạnh một tiếng gợn sóng nói ngươi muốn tìm chết bản tọa từ sẽ thành t o à n ngươi đã ngươi không giao ra v ả y rồng vậy bản tọa liền đưa ngươi rút hồn luyện phách vĩnh thế không được siêu sinh ta biết khương hà tất nhiên cho ngươi đan phù hộ thân không ngại thử một lần nhìn xem bản tọa có thể hay không đỡ được h á n cũng không phải vị kia vô sinh giáo dương thành xứ thông qua tả đạo bí pháp kết thành dị đan thực lực tại tông sư bên trong hạt chót nàng là hàng thật giá thật xông qua sinh tử c ử a trước tinh khí thần hợp nhất ngưng tụ thành chân đan thực lực không thể so sánh nổi hắn có tự tin có thể tiếp được đàn phủ huống hồ cũng không phải đó nữa hắn còn có cái khác phòng hộ thủ đoạn đối phó ngươi không cần như thế trần u y ê n bước ra một bước nhục thân oanh minh huyết khí như rồng từng đạo hổ báo lôi âm ở tại quanh thân giống động từ phu nhân cùng hàn dự l i ế c nhau một cái liền muốn tùy theo tiến lên tương trợ mặc dù bọn hắn thực lực địa vị nhưng có lẽ cũng có thể phân tán một chút vị này tông sư lực chú ý đương nhiên hai người giờ phút này đều đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị thông huyền chiến tông sư cơ hội liền là tìm chết hành vi điểm này bọn hắn rất rõ ràng bất quá bọn hắn vậy không có khả năng lập tức rời đi từ phu nhân tâm hệ trần uyên thêm nữa còn có không thần cổ nơi tay không có khả năng đi được mà hàn dự thì là muốn đánh cược một keo hắn cảm thấy trần uyên tự tin như vậy tất nhiên còn có hậu thủ dầu gì đan phủ luôn luôn có nếu là khương hà đan phủ có thể trọng thương người này cái kêu bọn họ liên thủ lời nói cũng không phải không có mảy may sinh cơ v ề phần phía dưới nhạc sơn đám người cũng có chút không biết làm sao lấy bọn hắn thực lực đi lên liền là chết không chỉ có không giúp đỡ được cái gì cũng chỉ hội thêm phiền mà thôi thực lực nhỏ yếu lại một lần nữa để mạc đông hà mấy người cầm thật chặt nắm đấm bọn hắn từ khi đi theo trần l u y ê n đến nay đã dùng hết tất cả cố gắng đi tu hành tu vi tiến triển đối người thường mà nói đã là khó được nhưng nếu là cùng trần l u y ê n so ra t r ê n lệch lại là càng kéo càng lớn trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút dự cảm có lẽ tại này một ít thời gian bọn hắn liền phất cờ họ gieo tư cách cũng bị mất các ngươi trở về trần l u y ê n ánh mắt nhìn chung quanh hai người một chút từ phu nhân cùng hàn dự mặc dù có chút thực lực nhưng cùng hắn t r a n lệch quá xa lại càng không cần phải nói đối diện vị này tôn sư đi lên cũng chỉ là chịu chết còn không bằng chính hắn đánh thoải mái. Thanh sau ứ thiếp thân Đại nhân, thuộc nhân, hạ h Đại bốn. bốn. i người còn m ố n nói nhiều cái gì, nhưng bị Trần Nguyên cái gì, bị đó ư a tay ngăn cản, giọng n chầm i ai. Thiếm Chỉ là sư, có thì sợ gì. Phong chỉ cảm cùng cho thì Phong thấy thịnh, hắn cho là hắn là Cũng dám nói cái gì, chỉ là là long tông Trần nôn Nguyên gì. bảng sư, sợ quá ba vậy ị trí nghiệt tông tìm chết. Muốn chết, bạn tọa thành toàn đầu Đơn đó, yêu muốn Sau mấy dám cái Cũng cái chỉ kia nói giản Ngươi ngươi. sao. bạn gì, sư. là v không cần phải nhiều lời nữa cái gì miễn cho chỉ hoãn thời gian quá lâu hắn giết trần u y ê n về sau nhưng vẫn là muốn siêu hồn không thể chỉ hoãn quá nhiều thời gian không phải nếu là khương hà bên kia đạt được tin tức hướng nơi này chạy đến liền rất khó ổn dứt lời về sau tú phong giơ tay lên một tay kết ấ n trong hư không một mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ màu trắng b ệ c h đầu lâu cấp tốc ngưng tụ ngưng vòng quanh một cỗ tà tính mở ra đầu lâu mạnh liệt phong tới trần n g u y ê n một c ỗ cường đại trấn áp chi lực muốn đem hắn triệt để thôn vệ đây cũng là đan cảnh tông sư kinh khủng đưa tay chỗ buộc phát lực lượng liền vượt xa thông huyền vó giả thông tin lục cảnh vì sao có bên trên ba cảnh hạ ba cảnh chi điểm cũng là bởi vì đan cảnh tông sư nắm giữ lực lượng quá mạnh đã có siêu phàm tri năng có thể khống chế thiên địa nguyên khí tự nhiên một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa lớn lao lực lượng ưu phong mặc dù vẫn chỉ là mới vào cảnh giới t ô n g sư thế nhưng tuyệt đối không phải bình thường thông huyền có thể so sánh trần uyên mệnh lệnh từ phu nhân cùng hàn dự không dám vi phạm nhìn nhau một chút chậm rãi kéo ra một chút khoảng cách nhưng vẫn không hề rời đi quá xa tựa hồ là chuẩn bị tùy thời cứu viện trần uyên mà trần uyên mắt thấy kinh khủng đầu lâu đánh tới sắc mặt không chút hoang mang n ế c miệng lên một vòng cười nhạt sau m ộ c khác hoàng đồ đao ra khỏi v ỏ long n g trần t i ê n ngũ kiếp thần binh cường đại dường nào cho dù trần cương đại lực lượng thậm chí cũng có chút q u ấ y thiên địa nguyên khí hiện tượng hình dòng đao mang chém ra vọt thẳng hướng đầu lâu cả hai sen lẫn va chạm vơ anh tiếng nổ kinh khủng nổ vang trong hư không to lớn sóng nhiệt quét sạch phía dưới phong ốc trong nháy mắt tổn hại tác động đến dài đến mấy trăm mét phạm vi mặt đất lộ ra hình mạng n h ệ nố to từng khúc băng liệt có né tránh không kịp b á t tính trong nháy mắt hóa thành huyết vụ mà trong hư không cái kia đầu lâu cũng bị một đao kia thành công chém chết u phong núm mày ánh mắt dần dần bắt đầu chuyển thành ngưng trọng vừa rồi mặc dù là hắn tiện tay một ít, nhưng vậy tuyệt đối có một chút thực lực không phải phổ thông thông huyền có thể ngăn cản cho dù trần uyên chính là tiềm long bảng trước mười cao thủ mong muốn ngăn lại vậy tuyệt không hội nhẹ nhõm nhưng đối phương nhưng thật giống như chỉ là tiện tay một đao mà thôi hắn đem ánh mắt tụ vào tại trần uyên trong tay trôi này toàn thân đen như mực trên trường đao thấp giọng nói c ự c phẩm linh binh ưu phong ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ c ự c phẩm linh binh loại bảo vật này cho dù là hắn cũng là không có trong tay chỉ có một thanh phổ thông linh binh mà thôi liền cái này đều vẫn là hắn phế đi không nhỏ sức lực mới đến không nghĩ tới trần uyên lại có này các loại bảo vật bả cực kỳ hâm mộ ánh mắt dần dần biến thành đấu kỵ cùng tham lam chỉ cần giết trần uyên cái này cực phẩm linh binh chính là hắn về phần cao hơn một cấp bậc thần binh hắn căn bản cũng không có hướng phía trên này suy nghĩ như thế nào thần binh chỉ có hóa dương cảnh giới chân nhân c h â n quân mới có thể có tư cách chấp trưởng phát huy ra nó toàn bộ thực lực dạng này thần vật đặt ở thông huyền võ giả trên thân cho dù là mười đại tiên môn đều khó có khả năng như thế nhìn h á i ngược lại là có một chút thực lực nhưng vậy giới hạn nơi này u phong hai tay mở ra khi thế khủng bố vẩn dưỡng tới cực điểm thân hình k h a động lăng không lập vào hư không tay phải mánh liệt hướng phía phía dưới vừa rơi xuống. từ trên trời giáng xuống trường pháp c ự trưởng toàn thân hư hảo lóe ra hảo quan g màu đỏ như máu từng đạo tràn n g ậ p sắc cơ muốn đem trần nguyên chấn áp ở đây đối với cái này trần nguyên đáp lại vẫn là một đ a o thân binh nơi tay hắn không sợ chút nào bước chân đập mạnh xông thẳng lên trời từ đôi u đến đầu đúng là thẳng tắp hướng phía u phong chỗ địa phương mà đi trong tay hoàng đồ đao long ngâm không dứt t r ầ n nguyên r ố t vào trên thân đao hết u y sắc đường vân loại sáng trong nháy mắt đem bốn phía thiên địa nguyên khí hấp thu không còn đao mang nát tiên cương đại mà kinh khủng đao mang lại lần nữa cùng bàn tay khổ kê oanh cùng một chỗ chân chính sinh t song phương lâm vào tử chiến c ự trưởng phá diệt ưu phong không hề bị lay động liên tiếp mấy đạo trưởng kinh ngạnh ra từng đạo to lớn trưởng ấn t ừ trên trời ra xuống trở nên cảm giác được một chút áp lực nhưng trong lòng chiến ý lại sôi trào tới cực điểm đao mang chém ra quyền kinh ngạnh ra trong chốc lát huyện nhỏ v ự c bên trong trong hư không liền triệt để trở thành hai người giáp đấu trưởng không ngừng đang dùng lấy riêng phần mình thủ đoạn muốn oanh sát đối phương không thể không nói đan cảnh tông sư xác thực rất mạnh cường đáng sợ cho dù là mười vị thông huyền hậu kỳ cao thủ cùng tiến lên cũng không đổi kịp người này mang gây áp lực cho hắn theo chiến đấu tiếp tục trần uyên cấp tốc bị ép vào hạ phong cho dù là trong tay có ngũ kiếp thần binh hoàng đồ đao nơi tay cũng không có đặt vững t h ắ n g cục thần binh tuy mạnh nhưng cũng phải nhìn là tại trong tay hay nếu là khương hà tại tiện tay một kiếm liền có thể để người này thần hồn câu diện nhưng trần uyên tu vi dù sao vẫn chỉ là thông huyền mà thôi húng hồ tự thân tu vi cũng không có đạt đến thông huyền đ ỉ n h phong cho nên trần uyên đánh cực kỳ gian nan bất quá càng là kiếp nạn hắn càng là h ư n ấ n bây giờ hắn gặp được đối thủ bên trong đã không người có thể mang đến cho hắn loại này cường đại cảm giác c ác bách bây giờ gặp được một cái hắn tự nhiên muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau một trận nhục thân tại oanh m ì n h t r ầ n nguyên đang kích động hai người như là hai đạo lưu hành cấp tốc va chạm sau đó lại tách ra trần n g uyên khỏe miệng tràn ra máu tươi ánh mắt lại buộc phát sáng rực để ưu phong cảm giác thập phần xỉ đ ủ đối phó một cái thông huyền v õ giả hắn dùng t r ă m hơi thở thời gian lại còn bắt không được nếu là c h u y ế n đi tất làm người chỗ hổ thẹp cười phía dưới từ phu nhân cùng hàn dự đã rung động ngay tại chỗ không dám tin nhìn xem trong hư không một m ả n kia trần hắn chưa hề nói khoác lác hắn tự tin bắt nguồn từ hắn thực lực cường đại giờ phút này trần uyên mặc dù rơi vào thế bất lợi mà dù sao không có lộ ra dấu hiệu thất bại giờ phút này còn tại hàm trong chiến đấu trần huynh hắn m u ố n chỉ sợ đã có tiềm long bảng năm vị trí đầu chi tư đi hắn dự tự hồ là đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm nói nếu là p h ó n g tới trước kia thậm chí có thể đứng hàng tiềm long bảng thứ hai thứ ba vị trí thư phu nhân trầm giọng hồi đáp chủ yếu cũng là lần này tiềm long bảng quá mức kinh người có ba vị trí đầu yêu n g h i ệ tác chế không phải lấy trần uyên triển lộ ra có thể địch nổi tông sư thực lực tuyệt đối là tiềm long bảng nhưng phóng tới lần này cũng chỉ có năm vị trí đầu thực lực bất quá cái này vậy đã đầy đủ kinh người dù sao trần u y ê n quật khởi tốc độ quá nhanh ngắn ngủi hơn năm thời gian lực lượng mới xuất hiện giống như làm hỏa tiễn đồng dạng tại tiềm long bảng bên trên bài danh lên thẳng trần linh thật là thần nhân vậy không hổ là ta nhìn chúng nam nhân từ phu nhân trong mắt tràn đầy tia sáng vì trần u y ê n mà cảm giác được hưng phấn đồng thời vậy vì chính mình ánh mắt mà cảm thấy cao hứng đồng thời trong lòng không khỏi nghĩ thầm liền dạng này nam nhân đều chỉ có thể vị tường ra ngoài chẳng phải là nói nàng cũng rất mạnh đương nhiên ý nghĩ này chỉ là loe lên một cái rồi biến mất vô luận là nàng vẫn là hàn dự vẫn còn có chút vì trần uyên lo lắng dù sao giờ phút này trần uyên chỉ là khó khăn lắm n g ă n cản n h ư c ũ ở vào thế bất lợi trong hư không lại là một đạo tiếng nổ kinh khủng vang lên trần uyên cùng u phong đồng thời lui lại trăm mét em mờ sóng nhiệt gợi lên loạn tóc u phong sắc mặt tâm trầm ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên nghiêm nghị nói trần uyên n g ư ơ i xác thực có chút thủ đoạn c h ắ c không được dám thả ra cuồng ôn bất quá vậy giới hạn nơi này tiếp đó bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng chỉ là tông sư không gì hơn cái này mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường s ắ chương ba trăm bảy mươi ba tông sư vẫn lạc chỉ là tông sư không gì hơn cái này trần n g uyên khỏe miệng một phát một vòng đỏ tươi màu máu chẳng hẳn ra nhưng ánh mắt chính là như vậy nóng bỏng cùng sáng tỏ một phen va chạm để hắn chiến ý tăng lên tới cực điểm miệng lưỡi bé nhọn ú phong nhìn chăm chú trần n g uyên vừa rồi va chạm mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn trăm hơi thở thời gian nhưng giữa bọn hắn giao phong cùng va chạm lại có hơn ngàn lần như thế cao cường độ kịch liệt giao thủ cho dù không có đem chân nguyên tiêu hao hết nhưng vậy tuyệt đối vượt qua một nửa bây giờ trần uyên khí tức đã có chút để lại hắn là thật không biết đối phương lực lượng rốt cuộc là thế nào đến rõ ràng như vậy phổ thông nhưng lại tự tin như vậy gợn sóng một người trần uyên trong tay nổi lên hồng quang một viên huyết bồ đ ể đưa vào trong miệng trên thân nguyên bản huệ vải khí tức cấp tốc bắt đầu đ ố c lên cắn thuốc hắn sợ a i ưu phong ánh mắt phát lệnh lông mày cao lại cảm giác được trần uyên huệ vải khí tức bắt đầu t ă n g rã nhắm lại thần sắc ý thức được trần uyên trong tay còn có, có thể khôi phục thương thế bảo vật thật đúng là giàu có thực phẩm linh binh chữa thương linh vật lại thêm thuộc về hắn vải rồng đối phương thân ra thậm chí so với hắn còn mạnh hơn người so với người tức chết người ấm phong hát sát ưu phong hai tay kết tấn sau lưng một cái từng đạo màu đen sát khí từ quanh người hắn mà ra bất quá trong chốc lát liền hóa thành một mảnh che khuất bầu trời đầy trời màu đen sát khí giống như ngày tận thế tới t ậ t ngón tay hắn kết tấn đầy trời hát sát hướng phía trần luyến cấp tốc bao phủ tới cùng lúc đó hắn kiếm chỉ tại nhục thân c h ấ u ngực liền chút mấy cái sau đó mở to miệng một đạo màu đen lưu quang lẩn vào đầy trời hát sát bên trong biến mất không còn tam tích v ậ t này chính là hắn luận dưỡng tại nhục thân bên trong linh minh thường ngay đối địch chỉ cần cái này hát sát kiếm phối hợp đẩy trời màu đen sát khí đơn giản không có gì b trước kia hắn vẫn chỉ là thông huyền tu vì thời điểm khí thế chỉ có được hôm nay một hai phần m ộ ư ơ i nhưng lại có thể nhiều lần thắng địch lần này tự nhiên vậy không có khả năng có ngoại lệ trải qua vừa rồi giao phong hắn thừa nhận trần n g uyên thật là có chút thực lực có c ự c phẩm linh binh nơi tay m ộ ư ơ i năm phút bên trong hắn bắt không được đối phương nhưng gặp gỡ âm phong hát sát cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này nhìn xem trong hư không cái kia tre khuất bầu trời màu đen xâm s á c khí trần n g uyên bỗng n h i ê n cười nếu là đối phương vận dụng cái gì thủ đoạn khác có lẽ hắn không nhất định có thể ngăn trở nhưng sát khí hà không nghe trong tay hắn thần binh vì sao tuyệt thế h u n g binh vốn là trí âm trí tà h u n g vật tại tàng binh q u ố c địa tâm hỏa mạch phía dưới dung luyện mấy trăm năm đều không có đem hung tính mải đi thậm chí nếu không phải khí vận tế đàn tương trợ hắn đều không nhất định có thể thu phục vật này lại thêm nó thôn vệ huyết sát đao vốn là có thể nuốt sát khí đối phương một chiêu này xem như triệt để đụng tới đối đầu phải biết lúc trước trần n g uyên ngưng sát thời điểm huyết sát đao liền từng đem cái k i a cực gâm huyết sát toàn bộ thôn vệ cái này chút âm phong hát sắc cũng không ngoại lệ cho dù là trải qua lợi hóa nhưng trên bản chất vẫn là sát khí ánh mắt kinh động hoàng đồ đao lơ lửng ở trong hư không nhìn xem sắp vọt tới sắc khí trần uyên tâm niệm vừa động câu thông hoàng đồ đao long hồn ngay sau đó một tiếng rung động tiếng long ngâm vang vọng hư không hoàng đồ đao nở rộ thần quang một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ hư hảo long hồn mãnh liệt từ hoàng đồ trong đao bay ra chỉ bất quá tại âm phong hát sát che đậy phía dưới để cho người ta nhìn không rõ ràng ngay tại từ phu nhân cùng hàn dự đám người trong lòng gặp nhau thời điểm cái kia một đầu màu đen sấm long hồn gào thét mà ra thân hình khổng lồ trong hư không du động không cần trần uyên không chế trực tiếp mở ra miệm rồng mặc cho đối phương vô tận sắc khí nó cũng có thể tất cả đều thôn vệ vào miệng. một mảnh hư vô tất cả âm phong hát sát toàn bộ bị long hồn thôn vệ vào miệng hoàng đồ đ a u ưu quang đại thịnh ưu phong ánh mắt giật mình không dám tin nhìn xem một màn này hắn vẫn lấy làm k ê u ngạo cô động mà ra sắt khí giờ phút này vậy mà không có đối t r ầ n l u y ê n tạo thành mảy may trọng thương thậm chí còn bị nó lấy quỷ dị thủ đoạn t h ô n vệ cái k i a long hồn là từ long vạy bên trong nộ ra thủ đoạn sao trong lòng giận dữ ưu phong trong tay kết tấn tâm thần dẫn dắt phía dưới một đạo màu đen lưu quang từ lúc đem tiêu vong âm phong hát sát bên tròng phi nhanh mà ra mục tiêu trực chỉ chân luyên ngực cổ động khí huyết chấn động h ổ báo lôi âm một đạo manh liệt quyền k i n h bị hắn đ ấ m ra một quyền và n h quyền k i n h đánh vào cái tiêu đạo màu đen lưu quang bên trong trực tiếp đem đánh bay ưu phong ánh mắt â m hàn trong tay kết ấ n đem linh binh thu tay lại bên trong trong hư không cái tiêu đạo long hồn tựa hồ cũng giống là thôn vệ đã no đầy đủ giống như trở lại nhất chuyển xoay quanh tại trần huyền trên đỉnh đầu hoàng đồ đao trong tay nắm t à long hồn tại hư không bàn một đôi hung lệ mắt r ồ n g gắt gao chằm chằm trên người u phong đáng chết giờ khắc này u phong tức giận vô cùng mà giận thân hình k h a động từng đạo hết sắc lưu quang phong tới trần u y ề n mà h ắ n cùng theo đó tất động không có hàn huyên không có ngoan thoại giao phong đến một bước này đã không có chuyện gì để nói giết cũng được hắn muốn giết trần huyên đoạt lại vải rồng trần huyên vậy muốn giết hắn cầm tới khí vận huyết s ắ c lưu quang trong hư không hội tụ thường đạo thiên địa nguyên khí mánh liệt bị nó t h ô n p h ệ ngắn ngủi trong chốc lát chính là một đạo to lớn huyết s ắ c hư ảnh trên thân tiêu tán lấy tính mịch quỷ dị khí tước bản tọa muốn ngươi thần hồn câu diệt khàn giọng thanh âm từ u phong trong miệng truyền ra trong mắt sát cơ đầy tràn thần hồn câu diệt người là ngươi mới đúng trần huyên hai tay chấn động một bước tùy theo bước ra hóa thành một màn màu đen lư quang bay thẳng cái t i a huyết sắc hư ảnh xoay quanh trong hư không long hồn bị dẫn dắt mà ra mở ra miệng rồng long ngâm chân thiên kịch liệt tiếng oanh minh cho dù là cách xa nhau trong vòng hơn mười dặm cũng có thể cảm giác được giờ phút này hai người vị trí chiến trường đã chuyển rời đến huyện vực bên ngoài trên mặt đất giống như địa long lan lộn bình thường n ứ t r a to lớn k h ẽ hở dạng này cảnh tượng như là tiếp tục lưu lại huyện vực bên trong không dám nói hơn phân nửa huyện vực hủy diệt nhưng tuyệt đối có thể hủy diệt bộ phận nhỏ bởi vì hai người là vừa đánh vừa động thông huyền đối cứng tông sư vô luận thả từ lúc nào đều tuyệt đối là một cái hành động vĩ đại giờ phút này trần liên tóc dài Quanh theo â n từng đ vết máu, đó long à h ngâm vang vọng hai người thậm chí đem một đỉnh núi nhỏ đều cho sinh sinh đánh gãy từ phu、U、nhân cùng hàn dự xa xa đi theo giao thủ hai người sau lưng giờ phút này bọn hắn đã không biết nên nói những gì rung động trong lòng triệt để tràn ngập trong lòng song phương cái kia thể lực ngang nhau không chết không thôi cảnh tượng để bọn hắn đều cảm giác kinh hãi máu tươi vẩy xuống không l ù i tóc d à i rối tung điên cuồng hàn dự cầm thật chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy k í n h ngưỡng cùng lửa nóng cuối cùng sẽ có một ngày hắn vậy muốn đạt tới bây giờ trần l u y ê n tình trạng lấy thông huyền chiến t ô n g sư vô cùng bá khí đơn giản chính là là võ giả chi mẫu mực chúng ta võ giả gì tiếp một trận chiến đáng tiếc lần này trần u y ệ n không nguyện ý để bọn hắn n h n g tay không phải ngày sau cũng coi là có thể bản thân c h i tích đương nhiên bọn hắn cũng rõ ràng trần u y ệ n kỳ thật cũng là vì bọn hắn an nguy suy nghĩ. hai người chiến đấu bây giờ tuyệt đối là thỏa thỏa cấp bậc tông sư giao phong bọn hắn đi lên liền là chịu chết cùng hàn dự hơi có khác biệt từ phu nhân trong mắt thì là lõe ra lo lắng cảm xúc nếu có thể nàng đương nhiên không hy vọng trần uyên đi mạo hiểm loại tầng thứ này giao phong động một tí liền hội điểm ra sinh tử bây giờ giao thủ vậy bất quá m ộ ư ơ i năm phút khoảng chừng thời gian nhưng trong hư không cái tia hai cái người đã trải qua song song bị thương khoảng cách sinh tử kết thúc vậy đã không xa vậy xem người không ngừng từ phu nhân cùng hàn dự hai cái bọn hắn chỉ là tương đối gần trên thực tế cả huyện vực bên trong phạm là có chút kiến thức người bây giờ đều ở rất xa quan sát bọn hắn giao p h ò n g trong hư không nguyên khí khuấy động tiết tượng bọn hắn giao thủ giống như là từng đạo lôi đình tại o a n minh có thể làm cho huyện nhỏ vực người đi ra quan chiến có rất nhiều nguyên nhân đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt bất quá cũng không ít người là hướng về phía trần h uyên mà đến trần h uyên tại thang sơn phủ nổi tiếng đó là không cần nghi ngờ lên tới tám mươi lao tẩu cho tới ba tuổi h ả i đồng toàn bộ đều đối trần h uyên cái này tên không xa lạ gì một là bởi vì lúc trước quét sạch thang sơn rất nhiều bách tính niệm tụng kỳ danh thứ hai là bởi vì trong thành thuyết thư tiên sinh mấy tháng gần đây bên trong nói nhân vật chính liền là trần uyên bọn hắn liền xem như muốn không biết đều không được thậm chí còn có mấy tuổi hài đồng nhà t r ò i thời điểm đi đóng vai trần uyên ai nếu là làm tới trần uyên cái kia tất nhiên hội cao hứng cả một ngày còn nếu là ai giúp chúng thái đao bang t r ầ m vĩnh trí tất nhiên khó chịu tốt mấy ngày không có cách tại tuyên dương bên trong thái đao bang t r ầ m vĩnh trí đã triệt để trở thành nhân vật phản diện hắn qua nhiều năm như vậy ước hiếp bách tính làm hại hàng xóm láng giềng sự tỉnh đã sớm lan truyền mở cái kia chút hướng về phía trần uyên đến liền là muốn nhìn một chú thang sơn phủ cùng thục châu huyết châu liền nhau bản thân chính là rất nhiều võ giả tiến về phương bắc phải qua đường mưa dầm thấm đất rất nhiều người đối với võ đạo hiểu rất rõ thượng võ tri gió dày đặc tự nhiên biết tông sư cường giả mang ý nghĩa cái gì bây giờ may mắn tại trận chiến này bọn hắn làm sao có thể sẽ thả qua vị kia liền là trần u y ề n a thật đúng là cùng t u y ế t thư nói một dạng có long hồn hộ thân xem ra thật sự là cựu thiên thần lòng truyền thế đến nhân gian lịch k i ế p đợi đến kiếp nạn trải qua liền sẽ phi thăng thành tiên có người nhìn xem trong hư không cái kia đạo long hồn nhịn không được nói ra trần thanh sứ quả nhiên là nhân gian vô địch thử vấn thiên hạ ai có thể địch có mặt người mang cùng nhệt i sùng k í n h lấy trần n g uyên n à y quá lời trần thanh sứ mặc dù thực lực cường đại nhưng thiên hạ cường giả sao mà nhiều làm sao có thể thật vô địch có người lập tức phản bác người này là cái có chút kiến thức là từ những châu phụ khác tới đây võ giả vừa vặn vừa vặn đụng phải một trận chiến này biết trong thiên hạ còn có đan cảnh phía trên cường giả khủng bố đó mới là đúng như tiên giống như thần ta không quản trong lòng ta trần thanh sứ liền là vô địch tồn tại ta đã quyết định mấy ngày nữa liền đi phụ thành nhìn xem có thể hay không tiến vào trần thanh sứ dưới c h ư ớ người hầu vị tiêu h tôn g sư là người phương nào các vị nhưng có người biết có một vị ngưng cương tu vi láo giả sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này nhìn không được nói ra không biết có lẽ là những châu p h ụ khác tôn g sư các ngươi nói người này là gì muốn chặn giết trần u y ê n có người linh cơ khé động các vị còn n h ớ đến mấy ngày trước đây truyền đi xôn xao vân ra sự t ì n h ngươi nói là người nhà họ vân chỉ thị người này đối trần u y ê n độc thủ người tiểu nói này tại hạ cảm thấy rất có thể không phải há sẽ có trùng hợp như vậy sự t ì n h À, năm họ vân ra quả nhiên là không muốn thể diện cùng cảnh tranh chấp lại còn muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ thật là ta thục châu giang hồ x ỉ nục có người âm thanh lạnh lùng nói bọn họ đều là hơi có chút tù vi mang theo võ giả từ nơi này qua đường tự nhiên biết cái gọi là vân g i a không sai trần u y ê n người này làm việc mặc dù húng lệ nhưng cũng coi là quang minh lỗi lạc vân g i a động thủ với hắn ta tán thành nhưng loại này lấy lớn bắt nạt nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu sự tình tại hạ không có nhìn các vị đang nói chút cái gì lấy mạnh hiếp yếu các ngươi cũng không nhìn một chút trận chiến này xem như lấy mạnh hiếp yếu sao trần liên rõ ràng cùng cái kia đan cảnh tông sư tại sàn sàn với nhau a có người nhắc nhở tiểu nói này đám người lập tức thay đổi chủ đề bắt đầu đối với cái này chiến bình phán mặc dù lấy bọn hắn tu vi cũng nhìn không ra cái gì đ ồ vật nhưng vây xem nha vốn là mỗi người phát biểu ý kiến của mình theo lão phu nhìn trần u y ê n mặc dù thực lực cường đại có thể miễn cưỡng chống lại tôn g sư nhưng hôm nay vậy tránh không được vẫn lạc nơi này tại hạ không đồng ý trận chiến này trần u y ê n có lẽ có thể thắng vì sao như thế trực giác đều nói thanh châu kim sứ kiếm thần khương hà phi thường coi trọng trần u y ê n hôm nay nếu là trần liên vẫn lạc ở đây các vị cảm thấy k ư ơ n g hà hội sẽ không giết bên trên vân ra rất có thể đều là vị kia kiếm thần tính cách sát phạt quả đoán tuyệt đối sẽ vì trần uyên báo thủ đến lúc đó thục châu lại đem ngày quy định một trận gió tanh mưa máu chư vị huynh đ à y các ngươi nói nếu là hôm nay trần uyên thắng có thể hay không đ ă n g đỉnh tiềm long bảng thứ nhất dù sao cũng là trực tiếp chém giết tông sư cấp cường giả a、Ơn. nếu n là phong tới cái khác năm tháng có thể lấy thông huyền giết tông sư cái tiêu tất nhiên là tiềm long bảng thứ nhất không thể nghi ngờ nhưng các ngươi cũng biết lần này tiềm long bảng khác biệt ba vị trí đầu mấy chữ số năm trước đó liền có chống lại qua tông sư chiến tích bây giờ mấy năm đã qua thực lực tất nhiên càng thêm kinh khủng trần uyên liền xem như có thể g i ế t t ô n g sư vậy không nhất định so đến qua mấy người bọn họ đúng vậy a lời ấy tại hạ đồng ý bất quá trần uyên nếu là thật sự có thể thắng chỉ sợ t i ề m long bảng năm vị trí đầu đó là tuyệt đối không có vấn đề đây là tự nhiên cũng không biết người này có thể hay không hoàn thành cái này hành động vĩ đại nếu là thật sự có thể làm đến lời nói cái kia trần uyên chỉ sợ cũng muốn thật minh truyền thiên hạ rửa mắt lấy l ợ i a vậy xem người nhao nhao hỗn loạn các loại suy đoán có nói trần uyên có thể thắng có nói trần uyên hẳn phải chết vậy có nói người này cũng không thể làm gì được người kia cũng có nói tóm lại phía dưới người xem như náo nhiệt lên trong hư không giao phong vẫn còn tiếp tục nhưng cũng kém không nhiều đã tới kết thúc rồi trần u y ê n quần áo nhuộm thành màu đỏ như máu trước đó u phong cái kia đạo nở rộ màu đen đ ú quang linh minh trực tiếp từ nó vài xuyên thủng lưu hành một cái lỗ máu vỡ vụn dưới mặt quần áo lộ ra nhục thân càng lan đổi gân xanh liên tục điên cuồng đánh nhau kịch liệt phía dưới trần u y ê n đã đến cực hạn vì thế lại nuốt một viên huyết bù đề chiến tông sư xác thực thật khó khăn một trận chiến này vượt qua trần liên trận đánh lúc trước bất luận cái gì một trận chiến loại kia cường đại cảm giác á c bách nếu là đổi người bên ngoài giờ phút này đã không ch nhưng ai bảo hắn là trần n g u y ê n đâu chịu không được cũng muốn đỉnh võ giả chính là khai quật ra bản thân sức mạnh lớn nhất không phải nếu là muốn sớm một chút giải quyết chiến đấu trong tay hắn còn có một viên đan phủ đem đánh g i ế t không dám nói nhưng trọng thương còn là vấn đề không quá lớn bất quá trần n g u y ê n không có dùng bởi vì hắn không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào lấy đan phủ mọi chuyện đều dựa vào lấy khương h ạ tại giao phong á c c h i ế n phía dưới trần n g u y ê n tâm tính vậy phát sinh to lớn chuyển biến cái tia cỗ thẳng tiến không lùi tinh thần càng thêm mạnh mẽ quân ý cũng càng thêm cúc động đây cũng là hắn mắt đem đối phương xem như đá mài đao còn hắn thì trôi này không có gì bất lợi chảm hết tất cả đ ạ o vê anh lại là một đạo kịch liệt tiếng oanh minh trần u y ê n cùng ú phong đồng thời phun ra một ngụm đỏ tươi máu rút lui mấy trăm mét xa giao phong trung tâm tựa như chân không một tầng sóng nhiệt cấp t ố c quyết tán tại ánh nắng chiết xạ phía dưới phản phát hư không đều bóp méo giống như ú phong rút c ụ c lấy đầu một đôi mắt tràn ngập hết h ồ n g trên thân cũng bị đỏ tươi n h ồ n dần khí tức quanh người hễ p ả i tới cực điểm trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại dùng hết tất cả thủ đoạn hắn vẫn là không làm gì được trần liên thậm chí liền linh binh đều hủy giờ khắc này hắn thậm chí sinh ra từng tia từng tia hối hận đương nhiên càng nhiều vẫn là đến cuồng tại giao thủ quá trình bên trong hắn tổn thương bản nguyên thương tổn tới căn cơ nếu không có thần dược đền ủ đ ờ i này đều có thể không tiến thêm tấp nào nữa nhưng hắn không hề từ bỏ bởi vì hắn còn có hy vọng chỉ cần chỉ cần đem v ả y rồng đ ợ n lại lấy long khí đền ủ hắn còn có khôi phục hy vọng không phải liền thật sự là thua thật lớn hô hô trần nguyên miệng đầy máu tươi miệng lớn thở hồn hẹn trên mặt cũng lộ ra thoải mái dáng tươi cười gắt gao nhìn chằm chằm u phong nói chỉ là thông sư xác thực không chịu nổi một í c ngươi rất nhanh liền biết cái gì gọi là hối hận ta nói muốn ngươi sống không bằng chết liền nhất định sẽ làm đến chỉ là thông huyền cũng dám tỏa hào quang ú phong hai mắt hiện lên một vòng điên cuồng hắn cũng không lui lại càng không có d ừ n g tay hắn còn muốn tiếp tục giết chết t r ầ n u y ê n hắn từ khi bước vào võ đạo đến nay một mực đều anh dũng có đi không có về dùng hết các loại thủ đoạn chính là không có lui qua liền làm nương tựa theo cái này một cô điên cuồng hung á c sức lực hắn mới có thể từ huyết c h â u giết ra đến kết đan trở thành thông sư lần này cũng không ngoại lệ hắn trực tiếp thiêu đốt mình còn sót lại không nhiều khí huyết lấy khí huyết vì nhiên liệu vận dụng tà đạo bí pháp cấu kết t ở r o ngay đ n điển cái sau một đó nhục thân bên trong từng đạo máu tươi đem triệt để bao phủ hóa thành một cái huyết nhân sau lưng hắn một đạo hung ác huyết sắc quang ảnh ngưng hiện dần dần cùng hắn ngưng làm một thể hóa huyết pháp trong nháy mắt khôi phục đình phong mặc dù chỉ có mười hơi thời gian c á trước n g đó y Đầy đủ rồi. h nuốt g huyết bồ đề hắn khí huyết đã khôi phục hơn phân nửa giờ phút này vẫn có hổ báo lôi âm động tĩnh xuất hiện trong hư không cái k ê a một đạo long hồn xoay quanh vây quanh trần liên không ngừng chất động hắn giơ tay lên ấn kết vừa bấm nhục thân chi bên trong khí huyết bị hắn dẫn dắt mà ra đúng là trực tiếp tràn ngập đến con rồng kia hồn trên thân giờ phút này cái kia đạo hư hảo long hồn dần dần lương thực long hồn làm dẫn khí huyết vì thân thể lần này hắn muốn chân huyết hóa khí lớn long bất quá qua trong giây lát mà thôi trong hư không cái kia đạo long hồn liền giảm bớt vì m ấ y t r ư ợ n g lớn nhỏ huyết khí vì đó bổ sung giống như một đầu chân chính chân long hoàng đồ đao n ắ m trong tay chân u y ê n đao mang một trạm sau một khắc huyết xác cùng màu đen sen lẫn tả lòng gạo thét mà ra cùng cái kia mấy triệu lớn nhỏ to lớn huyết nhân đụn vào nh trong chốc lát phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều động lại giống như mỗi cái người đều dừng lại tại chỗ nhìn xem cái này kinh thiên nhất kích song phương rằng có ước chừng mười hơi thời gian v â n h v ừ a xa trước đó kinh khủng tiếng vang nổ tung hư không sóng nhiệt tùy theo quét sạch một đạo bóng dáng tựa như gãy mất dày chơi rượu giống như từ trong hư không rơi xuống bốn Bốn. đoạt thiên điệu tạo hóa phá khai sương n g ù dày đặc chương ba trăm bảy mươi bốn kết thúc cơ duyên b â n h ưu phong thân thể trùng điệp ngã ở trên mặt đất phát ra một trận tiếng oanh minh âm mặt đất g i lên bụi đất trực tiếp bị nện ra một cái to lớn cái hố ưu phong khoe miệng miệng phun b ằ n máu khí tức quanh người đã xuống làm cực điểm phi thường mệt b ả i quần áo trên người đã tất cả đều vỡ tan từng đạo băng liệt vết tích tại tràn ra máu tươi giống như là một cái bị sắp ngã nát xứ bé con bình thường ánh mắt của hắn có chút đục ngầu phản phất là không dám tin bình thường hắn thiêu đốt hư đan mang đến cường đại kinh khủng lực lượng vậy mà không có chịu nổi trần n g u y ê n thế công đơn giản khiến người ta không dám tin đối phương một c h i ê u kia tuyệt đối là đạt đến đan cảnh cấp độ không thể nghi ngờ thật sự là đáng sợ a nửa bước đan cảnh cảnh giới thậm chí liền thông huyền định phong đều không có thế mà liền làm đến một bước này l ị c phạt tông sư vô cùng hành động vĩ đại cho dù là thời gian mấy năm đi qua trên giang hồ vậy vẫn hội giữ lại cái này chuyển kỳ chiến tích rất không may hắn là trong đó bàn đạp trần uyên đem dẫm lên hắn thi cốt từng bước một leo lên đ ỉ n h phong hối hận sao không hẳn vậy hắn đ u ô i trần uyên động thủ là trải qua nghị sâu tính kỹ thậm chí cân nhắc đến vân gia cùng khương hà duyên cớ vậy d ò n g là hắn nhất định được c h i vật tuyệt đối không khả năng từ bỏ nếu là không biết kết quả lời nói hắn vẫn còn hội một lần nữa duy nhất vượt quá hắn b ằ n trước là trần uyên thực lực tiềm long bảng thứ bảy yêu đao trần uyên hắn trải qua cẩn thận cân nhắc nhưng thật ra là cảm giác đối phương không thể nào là đối thủ mình ai ngờ đến hắn thế mà thật cùng trong truyền thuyết một hợp dạng còn bảo lưu lấy thực lực b ự c này lực lượng cho dù là tiềm long bảng ba vị trí đầu cũng có hy vọng leo lên đi tiền độ rộng l ớ n bốn có lẽ đối phương cũng là bởi vì được hắn long khí mới làm đến bước này càng là không chiếm được cái gì hắn càng hội đem vật kia hướng tốt hơn phương suy nghĩ tại u phong giờ phút này có chút đục ngầu trong ý thức tiềm thức liền cho rằng trần liên mạnh như thế tất nhiên là bởi vì vảy dòng bên trong có ẩn hàm lấy long khí duyên c ớ thậm chí cái kia kinh khủng long hồn đều là vảy dòng bao hàm chỉ bất quá hắn không có cơ duyên kia đạt được thôi giờ phút này không khí t r u n g quanh vẫn tại ngưng kết giống như là bị người đẻ xuống tạm rừng khóa bình thường sở hữu người cũng không dám tin nhìn xem một màn này trần uyên vậy mà thật thắng t h ứ phu nhân trong mắt tỏa ra dị sắc tràn đầy tia sáng nàng rốt cuộc không cần lo lắng trần uyên an nguy bởi vì trần uyên thắng lấy tuyệt cường như thế thành công ép qua một vị đan cảnh t ô n g sư đây tuyệt đối là chấn động giang hồ sự kiện lớn nàng ánh mắt không có sai người này xác thực tiền đồ bất khả hà lượng nếu là thả vào thời điểm khác tuyệt đối là tiềm l o n g bảng đệ nhất nhân tuyển mà từ t r ư ớ c tiềm l o n g bảng đệ nhất thi ê n tài thấp nhất vậy có thể trở thành đàn cảnh tông sư hơn nữa còn không phải phổ thông tông sư tuyệt đại bộ phận đều là phong vân bảng bên trên nhân vật tuyệt thế có thể hoành hành một châu tồn tại ở trong đó còn có một bộ phận có thể đánh vỡ đan cảnh lệch trời tấn thăng hóa dương trở thành chân nhân cấp độ cường giả thậm chí liền xem như cái kia xa không thể chạm chân quân vậy không phải là không có một chút hy vọng đạt tới tuy nói không phải mỗi một vị tiềm lòng bảng thứ nhất cũng có thể trở thành vị hóa dương cảnh chân quân cường giả nhưng ít ra đại biểu cho hắn có cái này hy vọng chân quân cường đại dường nào cơ hồ xem như thế gian nhân vật mỗi một vị đều có thể tung hoành thiên hạ tiêu g i a o thế gian cho dù là t r i ề u đình vậy sẽ không tùy tiện cùng dạng này tồn tại trở mặt nếu là trần u y ê n có thể trở thành cái này nhóm cường giả lời nói cho dù là thân là phía sau hắn nữ nhân cho dù là không có bất kỳ cái gì danh phận cũng đủ làm cho nàng hưng phấn còn có thể nhờ vào đó giai cấp n h ẹ lên nàng t h ụ c châu đệ nhất mỹ nhân nói s o ngày h a i nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thanh xuân mãi mãi mỹ nhân càng là cách mỗi một chút năm đều sẽ ra ngoài một vị căn bản không so được chân quân cừng giả không các nàng hệ so sánh tư cách đều không có chân quân cường giả phất phất tay đều có vô số mỹ nhân ca m nguyện phục thị bốn may mắn nàng ánh mắt rất tốt nhiều năm như vậy một mực bảo trì trong sạch thần rốt cuộc gặp một cái có thể làm cho nàng cảm m ế n người giờ k h ắ c này từ phu nhân đối với cái này càng thêm tâm động đào hoa luôn nợ địa phương t i ê n đào nước chạy n g a n ă m hàn dự ngừng thở nhìn trong hư không cái kia đạo b ó n g dáng trong mắt đã hoàn toàn chuyển biến làm sùng kính chi ý có thể lấy thông huyền trạm t ô n g sư trần h u y ê n đang ra hắn đi dùng dạng này ánh mắt đi đối xử kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm hắn bạn không có cảm thấy trần u y ề n có thể thắng cho dù là song phương lâm vào hao chiến thời điểm cũng là như thế hắn cảm thấy trần uyên có thể ngăn cản đã thuộc không dễ về phần thắng qua một vị đan cảnh tông sư hy vọng quá xa vời nhưng cho dù là ngăn cản một vị tông sư vậy đủ để khiến người trấn kinh bên trên ba cảnh cùng hạ ba cảnh khác biệt vốn là vô cùng lớn nhưng cuối cùng trần uyên vẫn là chém tông sư bực này khí phách cùng thực lực hắn uy thuận rất sáng suốt căn bản không cần dùng đầu h ó c đi nghị cũng biết trần uyên tiền đổ rốt cuộc xa bao nhiêu lớn lại thêm phong vân bảng ba vị trí đầu kiếm thần khương hà xem như chỗ dựa bây giờ thanh châu trần uyên liền xem như đi ngang vậy không có bất cứ vấn đề gì có thể nói trần uyên đánh bại u phong hành vi trong n g á y mắt để hàn dự triệt để quy tâm cũng không dám có bất luận cái gì dị tâm đồng thời đối nó dâng lên to lớn sùng kính chi ý chỉ có đến nhất định cấp độ v õ giả mới có thể thật sự hiểu chuyện này phía sau ý nghĩa so với hai người bọn họ hoảng sợ nhạc sơn cùng mạc đông hà nghiêm thanh mấy người liền không có quá nhiều cảm xúc mặc dù trần uyên đối mặt đan cảnh tông sư để bọn hắn cảm thấy rất nguy hiểm nhưng bọn hắn đối với trần uyên lòng tin lại phi thường đủ cái này chút đều là trần uyên cho tới nay thành lập cho bọn hắn niềm tin vô địch trong lòng bọn họ trần uyên liền là vô địch tồn tại đan cảnh tồn tại trước mặt đại nhân vẫn là trốn không thoát bại vong hạ tràng bọn họ đại nhân liền là mạnh mẽ như thế cho tới nay vô luận là đối mặt cái gì đối thủ trần u y ê n từ đầu đến cuối đều không có bối rối qua đan cảnh t ô n g sư bọn hắn càng là tùy theo gặp mấy lần cố hạo cha cố thuần là một lần vô sinh giáo cái kia họ dương thánh sứ là một cái trước đó mới tàng bình cốc bên trong vân gia vị kia đan cảnh t ô n g sư lại là một cái những người này lại như thế nào còn không phải tại trần u y ê n trước mặt gãy kích trầm xa khắc quản là ai đọc thủ chỉ ít bọn hắn chết đều cùng trần liên cách không g i quan hệ cho nên lần này bọn hắn vẫn đối trần liền có mãnh liệt lòng tin chung quanh cái kia chút dân chúng vây xem vậy ngu ngơ ngay tại chỗ đám chìm ở trước đó cái kia va chạm m ê n h b ê n tròng cao mấy chục mét đại trần lòng hơn mười mét m lớn nhỏ hết sắc bòng dáng đều trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng vô địch chi tư là trần uyên bây giờ tại trước mặt bọn hắn hình tượng liền là vô địch chi tư trần thanh sứ thật là thần n h â n vậy một tên n g ư n g cương tu vi nam tử trung niên đánh vợ yên tĩnh nhịn không được mở miệng nói đây chính là đàn cảnh tông sứ a thế mà cứ như vậy bại cái kia chút t u y ế t thư tiên sinh nói thật không có sai vô luận là dạng gì m ắ đầu đều không phải là trần thanh sứ đối thủ có thanh sứ t ọ a trấn thang sơn chính là ta thang sơn c h i phúc không sai không sai đáng tiếc lao phu dưới g ố i không gái không phải cho dù là làm cái thị thiếp lao phu nửa đời sau cũng có thể không lo sau trận chiến này trần n g uyên đem danh t r ấ n giang hồ l ờ i ấy là cực khủng bố như thế chiến tích tuyệt đối có thể làm cho giang hồ đại trấn ha ha ha ta thanh châu vậy ra trần thanh sứ dạng này nhân vật v ệ thế t ngày sau tại hạ lại đi thuộc châu thời điểm nhìn bọn hắn như thế nào lại đi nói khoác cái gì bạch t r ư n g khanh có bản lĩnh để cho bọn họ tới cùng thanh sứ một trận chiến t h a n h sứ cử động lần này tất nhiên dương ta thang sơn a i cái này trần thanh sứ tựa hồ là nam lăng phủ xuất thân a nói vậy trần thanh sứ nhân vật như vậy làm sao có thể là nam lăng phủ cái k i a xó x ì n h đi ra rõ ràng chính là ta thang sơn phủ người chỉ bất quá tuổi nhỏ thời điểm đi nam lăng mà thôi người cũng không nghĩ một chút trần thanh sứ tại nam lăng phủ nhiều năm như vậy đều không có danh tiếng gì đã tới ta thang sơn phủ bao nhiêu tháng liền đã danh chấn thiên hạ chẳng lẽ còn không chứng minh cái gì sao có người hồng quang đầy mặt giải thích trong lòng hắn trần n g u y ê n liền là thang sơn p h ụ xuất thân tuấn kiệt là bọn hắn kiêu ngạo bọn hắn mới không quản cái gì yêu đao s ắ t thần danh hào bọn hắn chỉ cần biết rằng là trần n g u y ê n tới mới đem thái đao bàn g diệt trừ là trần n g u y ê n tới mới quét sạch lại t r ị là trần n g u y ê n tới mới khiến cho bọn hắn vượt qua ngày tốt lành cái khác có trọng yếu không trần n g u y ê n kẻ này lại kinh khủng như vậy có mấy người hít sâu một hơi nhìn không được nói ra cương đại như thế ngày sau cái này thanh châu còn có ai có thể ngăn chặn hắn ngăn chặn hắn hai <cười> mươi <cười> người ta chi bằng nhìn xem nhìn xem cái này trần liên lại như thế nào từng bước một quật khởi cũng được có người đối trần u y ê n giờ phút này vô cùng nghi ngờ có lòng tin thần long vân quanh khí độ phi phạm vô địch chi tư đã triệt để trong lòng bọn họ lưu lại là cấn phạm vi mấy ngàn mét m bên trong sở hữu người toàn bộ ánh mắt hội tụ đến trần u y ê n trên thân ánh mắt cực kỳ nóng bỏng có người k i ê n kỵ có người s ủ n g kính có người sợ hãi nhưng sở hữu người trong lòng đều hội vĩnh viễn nhớ kỹ cái này một bộ đồ đen đứng thẳng ở giữa trời bóng dáng tựa như tiên thần nhưng hoàn toàn liền là trong mắt bọn họ bây giờ đã não bộ thành tiên thần nhân vật lại vô ý thức lấy tay che che miệng khu khu bốn lòng bàn tay mở ra một vòng đỏ thâm thỉnh lĩnh xuất hiện ở trước mắt trần uyên thu hồi ánh mắt đứng chắp tay hoàng đồ đao tự động quý vị một lần nữa về tới trần uyên phía sau lưng v ỏ đao bên trong ba hơi m ư ờ i hơi thẳng đến ba mươi hơi thở hắn mới nhẹ nhàng bỗng nhúc ních bước chân sắc mặt trắng bệnh khí huyết thâm hụt vừa rồi một chiêu kia là hắn tại trong lúc giao thủ lĩnh mộ một thức bị hắn m ệ n h danh là hóa rồng một chiêu này cần phải mượn long hồn rút ra toàn thân khí huyết mới có thể thể hiện ra chân chính lực lượng xác thực một chiêu này rất mạnh hoàn toàn đạt đến đan cảnh tông sư mực kích đem u phong cái kia thiêu đốt hư đan kinh khủ đoạn đều cho kích phá có thể đồng thời một chiêu này mang đến phản vệ vậy phi thường to lớn rút ra khí huyết một khắc này trần uyên đều p h ả n phất không bị k h ô n g chế nếu không phải bản thân hắn liền khí huyết cường đại đặt đến huyết khí như dòng chi cảnh tất nhiên sẽ bị hút thành người khô cho dù là kịp thời hướng miệng bên trong lấp một viên huyết bồ đề hắn vậy cho tới hôm nay mới bất đau mà đám người loại kia loại kia cường giả khí độ cũng không phải là hắn bản ý hoàn toàn liền là bị phản vệ người không nhúc n í t được khẽ động khả năng liền hội phun ra một mùm lao huyết hình tượng toàn hủy phải biết đẹp trai thế nhưng là cả một đời sự tình nhìn trên mặt đất cái kia đạo còn giống như chó chết bóng dáng trần uyên nếch không quản lần này trả giá lớn như vậy đại giới nhưng kết quả là tốt h ắ n thắng nương tựa theo bản lĩnh thật sự thắng qua một vị hàng thật giá thật tông sư cấp cường giả nhưng liền món này cũng đủ để cho hắn phân chấn huống hồ một phen huyết chiến mang cho hắn trưởng thành cũng là không gì s á n m kịp đầu tiên là lĩnh n g ộ cái kia tuyệt cường một chiêu tiếp lấy lại đem tự thân tất cả thủ đoạn hòa làm một thể sau đó còn có h ắ n nghiệm chứng mình cực hạn ở nơi nào đương nhiên có thể làm đến b ư ớ c này rất lớn một bộ phận đều là nương tựa theo trong tay ngũ kiếp thần binh nếu là không có nó trần liên cảm thấy lần này chỉ sợ thật đúng là dùng r a cái viên kia đan phủ mới có thể đánh bại người này nhưng bốn thân binh vốn là hắn thực lực bản thân một bộ phận bước ra một bước trần uyên từ trong hư không chậm rãi rơi xuống nhìn xuống trên mặt đất u phong g ợ n xong nói trần mô nói chỉ là tông sư không gì hơn cái này cái kia trong mắt ta liền thật sự là không gì hơn cái này mà thôi đối phó ngươi lại có thể sử dụng bao nhiêu thủ đoạn chân chính nói khoác không biết ngượng miệng lưỡi bén mọi người là ngươi bây giờ u phong tiêu đốt hư đan lại bị long hồn trọng thường đã không có một chút sức phản kháng hắn gian nan đem đục n g ầ ánh mắt chuyển thành rõ ràng thấp giọng nói trần uyên ngươi không cần cao hứng quá sớm làm sao ngươi vậy có sư môn gia tộc trần uyên ánh mắt dửng r ư n g nhìn xem hắn ha ha ngươi ngươi đoán ưu phong cười tựa hồ là ở trào phúng không cần đoán nếu thật là có vậy liền diệt ngươi cả nhà tốt ngươi có lẽ không biết ta thích nhất liền là diệt cả nhà người ta n ổ cỏ nhổ t ậ n gốc cung vọng bốn trần uyên ngươi càng là triển lộ ra bốn thiên phú l i ê n hội càng để cho người ta kiên kỵ đưa ngươi cái này tiềm long cho ấn chết tại t h ư n g huyền ta tại bốn phía dưới chờ ngươi ưu phong ánh mắt có chút điên cuồng trần uyên dừng dưng ánh mắt dần dần c h u y ể n thành băng hàn hắn biết ưu phong lợi nói là đúng càng là triển lộ ra thiên phú liền càng thêm sẽ cho người đối với hắn kiêng kỵ cùng động s á t cơ loại kia từng cái tặng đầu người tình huống cực ít trên cơ bản đều là một cái thế lực phát giác một cái có tiềm lực có thể uy hiếp được đối thủ của bọn họ về sau lợi dụng to lớn uy thế triệt để đem giải quyết võ giả luyện thần c ự c ít có cái gì ngu xuẩn tại trần uyên thu hoạch cự lớn thanh danh chấn động thanh châu chính là thiên hạ thời điểm nguy hiểm vậy hội tùy theo mà đến thật sự cho rằng người khác hội nhìn xem hắn dần dần trưởng thành. Không có khả năng. phạm là có chút đầu óc đều hội lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h c h i t để đem giải quyết bất quá còn tốt trước mắt hắn chỗ t r e o chọc đến thế lực vẫn có một ít năm chắc có thể ngăn cản đạo thần cung nếu là liền như thế cấp độ thế lực đều không giải quyết được cũng không xứng để khương hà dạng này nhân vật tuyệt thế gia nhập mặc dù đối đạo thần cung người tiếp xúc không nhiều nhưng ít ra hắn tiếp xúc đến mỗi một cái người đều rất bất phàm khương hà tất nhiên là không cần nói nhiều tô tử duyệt đồng dạng kinh khủng dị thường ngươi sẽ không chờ đến cái k i ê một ngày trần liên giơ cánh tay lên một vòng cương khí chậm rãi hội tụ đáng tiếc hắn không có cái gì quất nhân thần hồn thủ đoạn không phải nhất định phải đem vú phong trước đó nói chuyện ứng ở trên người hắn rút hồn luyện phách sống không bằng chết vú phong nhìn chăm chú trần n g uyên đã không có sợ hãi cũng không có nhắm mắt mà là cứ như vậy s ứ n g sờ nhìn xem hắn đáy mắt chỗ sâu phản g phất thật đang nói ta hội chờ ngươi b ảnh không chút do dự trần n g uyên đưa tay chính là một k ích cường đại cương k h í trực tiếp đem vú phong nửa người trên oanh thành huyết vụ giống như là một cái hoàn toàn chín mồi dưa h ấ u giống như máu tươi văng khắp nơi mảnh vụn xương băng loạn mở ra thiên nhãn trần uyên vô cùng rõ ràng nhìn xem một màn kim màu xanh khí vật còn như du long bình thường cấp tốc chui được trên người、mình. Tiến tới chản vào trong i tới ế n t đầu lòng yên lặng nhỉ non mấy câu nói đó cũng không khó có thể lý giải được nói đúng là tại vân châu m n g trạch hẳn là có một chỗ tên là lạc tiên đài địa phương đợi đến một mươi sáu tháng bảy bí cảnh sắp mở mà hắn cơ duyên chính là cái tia cái gọi là một gốc thần sen mặc dù không biết vật này chân quý cỡ nào nhưng công hiệu dùng lại không khó đoán bây giờ bay ở trần n g u y ê n một cái duy nhất được điểm liền là đột phá thiên cung cấp độ thời gian quá ngắn không đủ để đem tu vi đ ạ t đến thông huyền đ ỉ n h phong mà cái này một gốc thần s e n liền có thể t r ợ hắn cấp tốc tăng cao tu vi c h ỉ ít tại trần n g u y ê n l ý giải bên trong cái dạng này còn tốt khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên cũng không phải là cái gì lời tiên tri cần để cho người đi đoán mỗi một lần đều rất đơn giản có thể khiến người ta tùy tiện minh mộ muốn nói ra hồ hắn đoán trước cũng là thật có một ít hắn không nghĩ tới lần này cơ duyên đã vậy còn quá xa trực tiếp cần phải chạy đến vân châu đi bất quá ngẫm lại lời nói tựa hồ cũng không phải không có báo hiệu lần này khí vận tế đàn hấp thu khí vận về sau thẳng đến ba mươi hơi thở về sau mới cho cơ duyên chỉ dẫn phải biết trước kia trần nguyên nhận chỉ dẫn trên cơ bản đều là hết sức nhanh chóng chỉ có lần này dùng thời gian lâu dài bất quá cái này tựa hồ vậy rất bình thường liên quan tới thần bảo v ậ n trên giang hồ càng chân quý chắc là c h u n g quanh phụ cận không có có thể làm cho mình tinh thần tăng vọt linh vật còn có lần này cho thời gian vậy thật lâu trọn vẹn một cả tháng thời gian hôm nay vừa lúc là một ư ơ i sáu tháng sáu nhìn xem đứng sừng sững ở tại chỗ không động trần uyên từ phu nhân cùng hàn dự nhìn nhau một chút cấp tốc ngự không đi tới hắn phụ cận ánh mắt trên mặt đất cỗ kia tàn thi phía trên rừng lại một lát sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến trần uyên trên thân lo lắng hỏi thanh sứ không có sao chứ đại nhân ngài hàn dự cũng không nhịn được hỏi c h ầ m rãi nhẹ thở m ộ t hơi trần uyên t h u ậ n miệng nói không sao hắn khí tức mặc dù hề hoài nhưng lại bảo trì tại một cái độ phía trên vẫn có chút vững chắc rõ ràng trần uyên không sự tình hai người đều là thở dài mơ chúc mừng đại nhân trận trảm tông sư lần này c h ỉ sợ muốn nổi danh giang hồ hàn dự trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ thử vấn thiên hạ hào kiệt ai lại không nguyện ý uy danh c h u y ể n xa đâu trần mỗ tử không thèm để ý một chút thanh danh trần n g uyên không muốn thanh danh đại trấn hắn tình nguyện lần này không người con chiến bởi vì thanh danh càng là văn r ộ i vân ra còn có cái k h á c cùng mình có thủ người liền càng thêm lo lắng mong muốn diệt trừ hắn hàn dự chỉ coi là trần n g u y ê n tại khiêm tốn trầm giọng nói có chém giết tông sư chiến tích tại、đại、nhân ngài lần này chỉ sợ tại tiềm long bảng bên trên bài danh muốn thắng đến tăng vọn tiềm long bảng trước người mỗi tiến lên một cái thứ tự đều cực kỳ gian nan. mấy cái thứ tự liền đủ để được xương tụng là tăng vọt mang theo hặc xuyên qua đến tu hành thế giới chương ba trăm bảy mươi lăm yêu đao chấn thiên h ạ t h i ề m long bảng trần u y ê n mầm đầu ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa xác thực trải qua một trận chiến này thành tiên lâu cho hắn đánh giá tiềm long bảng bài danh tuyệt đối sẽ thắng tới một lần tăng vọt năm vị trí đầu là tuyệt đối không có vấn đề thậm chí là ba vị trí đầu cũng có thể dù sao tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị kia cũng không có chém giết ông sư chiến tích chuyển tới bất quá khả năng vô cùng nhỏ là được tiềm long bảng bên trên bài danh cũng không chỉ là coi trọng chiến tích trong đó còn có tiềm lực cùng tiên phú l i ê n q u a n tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị sớm tại mấy năm trước đó liền có qua chống lại tông sư mà không bại chiến tích bây giờ tất nhiên đã đạt đến một cái đáng sợ cấp độ thành tiên lâu người sẽ không, không cân nhắc điểm này trừ phi là thật muốn đem hắn đặt ở trên lửa nướng mới sẽ trực tiếp an bài thành là thứ nhất nhưng cái này chút hiển nhiên không phải hắn có thể chi phối chỉ cần yên lặng chờ lấy thuận tiện bình tĩnh mà xem xét hắn là không nguyện ý tại tiềm long bảng bên trên bài danh quá cao thứ này chỉ là hư danh có thể có trước mười tiềm lực chứng minh mình là được chân chính tình huống vẫn là muốn nhìn thực lực võ giả như thế nào thành tiên chiến bên trong võ đế thành vậy không hội bởi vì ngươi là tiềm l o n g bảng thứ nhất liền hội đem thành tiên quả cho ngươi trên thực tế kỳ trước đến nay có rất nhiều lần tiềm l o n g bảng thứ nhất đều không có cầm tới thành tiên quả t r ậ n chiến kia qua đi tức thì bị từ vị trí số một trên số dưới đại nhân đại nhân nhạc sơn mấy người c ũ n g cấp tốc đi lên trước hành lễ đem người này điều tra một bản trần uyên phân phò nói thân là một vị đan cảnh tông sư trên thân tóm lại là có như vậy điểm độ tốt hắn tự nhiên sẽ không để qua là ti chức tuân mệnh vây xem những cái kia võ giả cùng bách tính ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú trên người trần uyên trật có người đột nhiên gào to một tiếng thanh sứ vi vũ trong yên tĩnh đạo thanh n m này sở hữu người đều có thể nghe được ngay sau đó chính là cùng nhau từng đạo tiếng g ầ m thanh sứ vi vũ thanh sứ vi vũ trần uyên q u a y đầu nhìn về phía đám người khoe miệng mỉm cười hơi hơi gật đầu một trận chiến này triệt để kết thúc nhạc sơn cùng mạc đông hà từ trên người v phong tìm ra không đến mười cái nguyên tinh xác thực không tính là giàu có bất quái này cũng rất bình thường nếu là không có giới tử tu di thủ đoạn ai nhàn rỗi không chuyện gì hội mang lên một đống lớn đồ vật giống như là trần uyên kỳ thật rất lớn một bộ phận tài phú đều lưu tại thang sơn phủ tuần thiên ti bên trong ngoại trừ cái kia chút nguyên tinh bên ngoài nhạc sơn đám người còn tìm ra một chút thượng vàng hạ cám đồ vật bao quát ba môn tả đạo bí pháp cùng một chút không biết tục danh đan dược không biết cụ thể công hiệu trước đó trần uyên sẽ không tùy tiện nuốt những đan dược kia với lại trước mắt hắn vậy không thiếu cái này chút đồ vật đối với đan dược trần uyên từ trước đến nay nuốt thời điểm đều là cực kỳ thận trọng bản thân hắn tu vi liền là lần lượt tăng vọt như tiếp tục nuốt đan dược lời nói khó tránh khỏi hội lưu lại thai hoàng ngầm t hắn cực ít n u ố t đan dược loại hình đồ vật có linh vật tại hắn vậy không cần đến mặc dù linh vật tăng cao tu vì vậy sẽ tạo thành một chút phù phiếm nhưng thứ này bạn là thuộc về thiên tài địa b ả o loại hình bảo vật đối với người thân vô hại chỉ cần hơi dùng chút thời gian đi rèn luyện liền không có cái gì thai hoàng ẩm hắn ánh mắt tụ vào tại ba môn bí thuật phía trên khả duyệt l ã m một bản về sau có chút thất vọng cái này ba môn bí thuật hắn căn bản không dùng được cùng bản thân hắn tu hành không hợp với lại phản vệ cực điểm cuối cùng cũng chỉ là đem cái này chút bí thuật ghi lại về sau liền ném tới một bên hiện tại bầy ở trước mặt hắn trọng yếu nhất sự tình là khôi ph hắn không có lựa chọn tiếp tục nuốt huyết bồ đề b ự c này linh vật tác dụng cực điểm vẹn vẹn đặt ở chữa thương phía trên quá mức lãng phí trước đó một trận chiến hắn đã dùng ba cái huyết bồ đề lại thêm trước đó sử dụng bây giờ chỉ còn lại mấy cái mà thôi nhất định phải cực kỳ thận trọng thứ này thế nhưng là giao chiến thời điểm bảo mệnh linh vật đây coi như là trần nguyên lần thứ nhất nhận trọng thương như thế thế chân nguyên gần như khô cạn khí huyết nếu không phải huyết bồ đề đền bù vậy tổn thương cực điểm lại thêm một chút ngoại thương cơ hồ đ ư ợ xưng tụng là trọng thương may mà hắn nhục thân cương đại công pháp thân dị tạo thành hậu quả mới không có lớn như vậy nhưng cũng đầy đủ tại huyện nhỏ vực nội nghỉ ngơi ba ngày mới tiếp tục hướng phía thang sơn phủ thành phương hướng mà đi mà liền tại ba ngày bên trong trần n g uyên cùng tông sư một trận chiến tin tức liền truyền khắp gần phân nửa thanh châu đồng thời còn tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tốc độ quyết tán giống như là một trận siêu cấp gió lốc lớn những nơi đi qua đều vì đó kinh hãi hắn lần này tạo thành chấn động phi thường lớn dù sao hắn chém giết là một vị hàng thật giá thật đan cảnh tông sư trọng yếu nhất là hắn là lấy thông huyền tu vi chém giết tông sư nếu là tông sư đối tông sư lời nói căn bản sẽ không có lớn như vậy ảnh hưởng nhưng nếu là thông huyền trạm tông sư lời nói vậy liền hoàn toàn khác biệt đây tuyệt đối là có thể ghi chép tại t h à n h châu châu trí bên trong sự tích có thể lưu truyền nhiều năm phóng nhãn tiên hạ lại có thể có bao nhiêu người có thể đủ lấy thông huyền trạm tông sư tin tức càng truyền càng xa rất nhanh liền chấn động toàn bộ thanh châu sau đó lấy thang sơn phủ làm trung tâm hướng phía thúc châu huyết châu hai châu tràn ngập quyết tán tòa c h ấ n phủ thành lưu chính tùng cùng đố minh nghe nói chuyện này về sau không dám chần chờ lập tức triệu tập trọng binh lái hướng trước đó giao chiến huyện nhỏ v ư ợ bên trong đồng thời hướng trần liền xin lỗi là bọn hắn sơ sót vững như thành đồng thang sân phủ khi nào tới một vị tông sư bọn hắn cũng không biết trong lòng vô cùng sợ hãi bất quá trần n g u y ê n cũng không trách tội bọn hắn ngược lại trấn an vài câu võ giả nhất là tu vi cao cường võ giả cơ hồ đều là tới vô ảnh đi vô t u n g mong muốn truy xét sao mà chi n ạ đám người bên trong một che giấu thì tương đương với làm mò kim đáy biển bình thường tiếp theo trần n g u y ê n lại đem hàn dự cùng tử phu nhân dẫn tiến cho đ ỗ minh cùng lưu chính t ù n g nói cho bọn họ ngày sau nếu là hắn không t ạ i lời nói liền do tử phu nhân hỏi đến một ít chuyện chuyện còn lại liền đố minh lưu chính tùng cùng hàn dự ba người giúp đỡ lẫn nhau đối với cái này đỗ minh cùng lưu chính tùng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng ngược lại tích cực đem nắm trong tay của chính mình một chút quyền lợi giao cho hàn dự trải qua chém giết tông sư chiến tích về sau đỗ minh cùng lưu chính tùng đã đem trần uyên phụng làm thần minh căn bản vốn không dám có chút hài lòng thậm chí động viên bọn hắn một câu đều đủ để để bọn hắn mừng rỡ đã vài ngày phải biết trần uyên giống như bọn họ bây giờ đều vẫn chỉ là thông huyền võ giã tại huyện vực bên trong tu dưỡng ba ngày về sau trần uyên mấy người cùng một chỗ khởi hành mà liền tạy bọn hắn đến thang sơn phủ thành thời điểm hắn chém giết tông sư chiến t trong lúc nhất thời đều vì đó k i n h phục thậm chí đại tấn cảnh thái đế nghe nói chuyện này về sau đều từng long nhan cực kỳ vui mừng nói trần n g uyên là tương lai giường cột nước nhà muốn thiện thêm bồi dưỡng van danh thiên hạ tình trạng này cho dù là triều đỉnh tầng cao nhất vậy hội thoáng chú ý trần n g uyên hiện tại cũng coi là vì triều đ ỉ n h săn trói thậm chí có khả năng leo lên tiềm long bảng thứ nhất hoàng đế lại lần nữa khen ngợi trần n g uyên để mấy vị thần sứ muốn đối còn trẻ như vậy tuấn kiệt cho tài nguyên thậm chí lại động một chút đem hắn triệu vào kinh thành ý tứ bất quá có tán dương khẳng định liền có chử tới có người đem trần u y ê n tại thanh châu làm qua một ít chuyện cường điệu giảng thuật một bản nói trần u y ê n là một cái ác quan nếu là đạt được trọng dụng tất nhiên là bách tính trí đắng những người này đều là cùng vân gia có chút quan hệ quan viên cụ thể tình huống như thế nào dù sao trần u y ê n về sau là không có nghe nói nhưng cảnh thái đế là không có đem hắn điều vào kinh thành ngược lại là một chút phong thưởng rơi xuống t h ự chỗ c đương nhiên phong thưởng khẳng định sẽ không lấy hắn chém giết t ông sư danh nghĩa mà là lấy hắn đem thang sơn p h ủ lại chị quét sạch một bản danh nghĩa bất quá cái này chút cũng đều là nói sau trần liên vậy cũng không thèm để ý cái này chút ban thường cái này chút ban thưởng giá trị không tính là cao bao nhiêu có thể mang đến hàm nghĩa lại rất khác biệt chí ít tại trong mắt rất nhiều người trần uyên đã triệt để tiến vào hàng o đ ế mắt ngay sau điều vào kinh thành nhậm chức cũng không phải đại sự gì trở lại thang sơn phủ về sau trần uyên thương thế cũng đã khôi phục không sai b i ệ t lắm bắt đầu mang theo từ phu nhân xử lý một chút chính sự chủ yếu là từ phu nhân xử lý mà hắn ở một bên chỉ đạo không thể không nói từ phu nhân xác thực cực kỳ thông minh một phen chỉ điểm về sau liền đối với thang sơn phủ một chút vụn vật sự tỉnh làm bảy tám phần để trần、Nguyên、thật tốt phần thưởng từ phu nhân một phen tại trần uyên tỏa c h ấ n thang sơn p h ụ thời điểm thang sơn thành tiên lâu lâu chủ cho trần uyên phát một phần t i ế p m ờ i hy vọng mời hắn nhập lâu một lần bất quá bị trần uyên không n h ì n một cái ngưng cương tu vi phổ thông lâu chủ bây giờ còn thật không có tư cách mời hắn cuối cùng vẫn là vị kia lâu chủ tự thân lên tuần tiên ti mới gặp được trần uyên lúc ấy không khỏi có chút t h ư n g thức bất quá hơn tháng thời gian không thấy đối phương cùng hắn t r ê n lệch liền càng lúc càng lớn cái này chút đều rất bình thường nhận biết trần uyên người đều tránh không được hội trải qua dạng n à y sự tỉnh trần uyên vậy sẽ không để ý hắn sẽ như thế nào lớn thành tiên lâu lâu chủ nhìn thấy trần uyên về sau đầu tiên là biểu thị chúc mừng hắn lại sáng tạo giai tích về sau nói do ý đồ đến trên thực tế trước đó mời hắn là một cái ngụy trang chân chính tình huống nhưng thật ra là một vị thành tiên lâu tại thanh thục hai châu một vị phân lâu lâu chủ mong muốn gặp hắn hy vọng trần liên có thể đi dự tiệc trần liên trầm tư một lát cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp một lần vị t i a phân lâu lâu chủ với tư cách thành tiên lâu tại thanh thục hai châu phân lâu lâu chủ vị t i a thanh danh hắn cũng nghe nói qua một chút bản thân liền có đan cảnh tu vi hàng thật giá thật tông sư cấp cứng giả dạng này tồn tại tới tìm hắn không thấy không thích hợp ngày sau hắn còn có dựa vào đối phương địa phương đối phương nắm giữ lực lượng cùng nhân m ạ n h tuyệt đối so với hắn muốn mạnh hơn mấy cái cấp độ bình thường kết giao đều là khương hạ cũng hoặc là một chút nhất lưu thực lực tông chủ hoặc là gia chủ loại hình nhân vật về p h ầ n đối phương mắt trần uyên kỳ thật trong lòng cũng có một chút suy tính đơn giản cũng là bởi vì tiềm long bảng bài danh sự tình mà đến chém giết tông sư tin tức vừa ra giang h ồ vì đó xôi trào thời điểm đồng thời vậy có người tuyên dương trần uyên lần này hẳn là muốn đ ă n g đ ỉ n h tiềm long bảng thứ nhất nếu là không cho thứ nhất cái kia tất nhiên là thành tiên lâu áp chế trần uyên dù sao ba vị trí đầu mấy vị kia nhưng có chém giết tông sư chiến tích bất quá vậy có người cảm thấy không được cho rằng tả thừa tông vệ vô nhai đám người mấy năm trước liền có chống lại tông sư chiến tích bây giờ tất nhiên càng thêm đáng sợ không thể bởi vì trần l i ê n chém giết tông sư liền để nó trực tiếp đăng đỉnh nếu quả thật có thể đăng đỉnh lời nói vạn nhất qua một đoạn thời gian đối phương vậy chém giết tông sư đến lúc đó làm sao bây giờ cái này hoàn toàn liền là biểu thị công khai lấy thành tiên lâu tình báo đệ nhất danh hào có vấn đề hội tổn thương thành tiên lâu thanh danh tóm lại liền bởi vì việc này trong giang hồ một ít người còn bởi vậy cãi lộn nhiều ngày nhưng thành tiên lâu người lại một mực giữ yên lặng cũng không có tỏ thái độ bây giờ đi qua gần bảy ngày Chuyện này trên h nghiêm ả o luận vậy càng ngày càng t ọ n Trần g u y cảm thực ấ y tuyệt quyết Thành Tiên lâu người tuyệt đối phải làm một t phải định, là đem hắn làm là người đối cái Lâu đem r tế i p để ứ thứ n hàng tiềm long bảng thứ nhất, vẫn là lại ép một chút bài danh. Một sở, liền năng g chút khả là bài tiềm một Một lại cái ép có sơ sẩy, đ Thành Tiên lâu thanh Lâu danh bị hao tổn. Thế, danh tiếng ổ n Trên danh thực tế, t để kia bị hao tổn đã không phải là trần nguyên lần thứ nhất làm một năm qua này hắn bài danh còn như tên lửa kéo lên mấy lần đánh thành tiên lâu mặt đối phương vừa cho hắn bài danh không bao lâu qua không được mấy ngày thứ hạng mới xuất hiện lại phải lần nữa hàng trước đó liền có người cười nhạo thành tiên lâu thu hoạch tình báo bản sự căn bản vốn không được liền bởi vì việc này trước đó còn tùy tiện đem hắn tên đứng vào trước mười có thể nói là đem hắn bỏ vào trên lửa nướng kết quả vàng thật không sợ lửa bất quá hơn một tháng thời gian mà thôi trần n g uyên lại liên tục ra mấy lần tranh đấu bây giờ càng là xuất hiện chém ngược tông sư sự tình thành tiên lâu người ngồi không yên vậy rất bình thường thành tiên lâu tại vị t i a thang sơn lâu chủ dẫn đầu dưới hai người thẳng đến tầng cao nhất tại hắn một phen giới thiệu trần uyên đối cái này phân lâu lâu chủ cũng coi là càng nhiều một chút hiểu rõ tên là hứng cảnh tuổi trên năm mươi cụ thể tu vi không rõ nhưng khẳng định không phải hư đan cấp độ tu vi về phần tính cách vị kia lâu chủ nói tính là không tệ tầng cao nhất trước thang sơn lâu chủ dưng bước nhìn về phía trần l u y ê n nói thanh sứ n g à i một mình đi vào t h u ậ t tiện tại hạ liền không làm phiền hơi hơi gật đầu trần l u y ê n liếc hắn một cái nói tốt vậy liền đa tạng kẹt kẹt vung tay á o bảo một ô ỗ vô hình c ư ơ n g khí đem cửa phòng đ ẩ y ra trần l u y ê n bình tâm tĩnh khí đi vào mới vừa đi vào đập vào mắt chính là một vị đứng chắp tay nam tử áo xanh đang tại nhìn phương xa hắn gợn xong nói thanh sứ ngồi sau đó nam tử áo xanh xoay người lộ ra chân dùng tướng mạo nho nhã đã tới trung niên từ trước đến nay lúc trước bước vào đan cảnh thời điểm tuổi tắc đã không thấp trên người hắn khí chất có chút xuất trần không có một tơ một hào áp lực giống như là một vị nhiều năm không thấy lao h ư u đa tạ hướng tiền bối trần n g u y ê n chắp tay một cái chật ngồi xuống đối phương vô luận là n i ê n kỷ địa vị vẫn là thực lực đều so với hắn cao hơn rất nhiều xưng một tiếng tiền bối ngược lại cũng không vì qua hướng cảnh sắc mặt mỉm cười rời b ư ớ c tiến lên tán t h a n nói giang hồ truyền ngôn không giả trần thanh sứ quả thật là, là một nhân tài có thể lấy cái tuổi này đạt đến như thế tình trạng mấy trăm năm qua đều không có mấy người tiền bối quá khen hướng cảnh mỉm cười nhàn nói vài câu triển khai bầu không khí tay áo dài lắc một cái hai cái bạch ngọc chén trà rơi trên bàn tiếp theo lại là một tòa ấm trà lơ lửng trong hư không một cỗ ngọn lửa vô hình đem nấu mở vì trần n g u y ê n rót lên một chén thượng đẳng linh trà trà này là hướng mỗi chân tảng nhiều năm qua có thể uống đến trà này không vượt qua mười cái người hướng cảnh vợn sóng một cười hướng trần n g u y ê n lộ ra trà này chân quý cái kia trần m ẫ ngược lại là có lộc ăn trần liên hơi hơi gật đầu nâng c u n g trà lên khánh ấ p một miếng một cỗ thanh lương chi khí thấm lòng người phổi quả thực bất、phạm. thanh sứ có lộc ăn s ắ c thực không nhỏ trước đó không lâu khương hà còn từ hướng mỗ nơi này lấy một chút linh trà lần sau gặp được khương kim sứ thời điểm không ngại cùng hắn muốn một chút hướng cảnh ánh mắt sáng rực nhìn xem trần n g uyên mong muốn thăm dò thăm dò hắn cùng khương hà ở giữa quan hệ cái này chút trần n g uyên lòng dạ biết rõ trầm giọng cười nói có hướng tiền bối câu nói này cái k i a mấy ngày nữa trần mỗ đi thanh châu thành thời điểm tất yêu hướng kim sứ lấy một chút trở về n g h e trước khi nói thanh sứ thụ chút thương thế hiện tại nhưng khỏi hẳn đã không có gì đáng ngại ngược lại là làm phiền tiền bối lo lắng ha ha không có gì đáng ngại nói cách khác còn có chút ám thương tại. không nhiều ngại uống m ộ trần chút linh t à trà này có tu bổ ám sát Tất. t r dùng. có hiệu quả bổ ám u y ê n kiệm lời ít nói đối phương không hướng chính sự bên trên đàm vậy hắn tự nhiên cũng làm như làm không biết quả nhiên nói chuyện phiếm không có vài câu hướng cảnh liền bắt đầu đi thẳng vào vấn đề hắn nói thanh sứ có biết hướng m ỗ này tới làm gì hướng tiền bối mắt trần mỗi lại như thế nào có thể phỏng đoán trần u y ê n nhìn ngang đối phương hướng cảnh ánh mắt khẽ nhúc đích thủy trung đều lộ ra y cười nói thứ không dám d â dếm hướng m ỗ lần này chuyên tới đây là vì thanh sứ tiềm lòng bảng bài danh a trần liên thích hợp toát ra một chút kinh ngạc nhìn xem hướng cảnh nói tiêm long bảng bài danh không đều là thành tiên lâu một tay sắp xếp sao hướng tiền bối tại sao lại tự mình đến đây có lời gì không ngại nói thẳng t ố t cái kia hướng m ô liền người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thành tiên lâu nội bộ đối thanh sứ bài danh có chút dị nghị thêm nữa trên giang hồ một chút tranh luận thành tiên lâu đối với lần này bài danh liền sớm cùng thanh sứ thông báo một tiếng hướng t hư cảnh nói thanh sứ lần này giao phong lấy thông huyền chém ngược tâm sư chính là hành động vĩ đại lần này tiềm long bảng không có người có qua dạng này chiến thích theo lý thuyết hẳn là đem thanh sứ trực tiếp đứng hàng thứ nhất nhưng căn cứ ta thành tiên lâu một chút tình báo ba vị trí đầu vệ vô nhai t ả thừa tông đ á g người kỳ thật bây giờ vậy có c h ạ m tông sư chi lực chỉ bất quá không có chuyển tới mà thôi nếu là đem thanh sứ xếp tại thứ nhất đầu tiên thanh sứ khả năng gặp phải một chút khiêu chiến nguy hiểm mà ta thành tiên lâu thanh danh cũng sẽ thụ tổn hại cho nên hướng mẫu lần này tới là muốn khuyên đ ủ thanh sứ bốn trần n g u y ê n khỏe miệng mỉm cười nhìn xem hướng cảnh xem như rõ ràng thành tiên lâu một chút ý nghĩ tiềm long bảng ba vị trí đầu không giống cái khác mỗi một cái bài danh đều phải thận trọng nếu là tấp nập thay mà tại bọn hắn phán đoán bên trong trần n g u y ê n hiện tại còn không phải tả thừa tông mấy người đối thủ cho nên trong lâm thầm hy vọng hắn đừng có cái gì quá quá khích phản ứng không phải chém giết tông sư đều chưa có xếp hạng thứ nhất trong giang hồ tất nhiên hội có thật nhiều người nhìn thành tiên lâu trò cười hướng tiền bối suy nghĩ nhiều trần mộ đối với cái này chút hư danh từ không coi trọng không biết thành tiên lâu chuẩn bị cho trần mộ xếp tại vị trí nào yên tâm trần mộ sẽ không công n h i ê n chất vấn hướng cảnh lông mày nĩu lại tựa hồ là hơi kinh ngạc trên giang hồ đối với thành tiên ba bảng coi trọng là không gì sánh được nhất là đối với rất nhiều tuổi trẻ võ giả tới nói ai không hy vọng cầm cái thứ nhất dương danh thiên hạ không nghĩ tới trần uyên thế mà liền không thèm để ý ngược lại là cùng tả thừa tông tính tình có chút giống nhau hắn không có cảm thấy trần uyên là khiêm tốn lấy hắn nhiều năm qua biết người một đôi mắt tùy tiện liền có thể đánh giá ra đối phương chân thực cảm xúc hắn cân nhắc nói thành tiên lâu v ì thanh sứ hàng vị trí là tiềm long bảng thứ ba đem vệ vô nhai gạt ra ba vị trí đầu cái bài danh này rất khéo léo đã có thể làm cho trần uyên tiến vào tiềm long bảng ba vị trí đầu lại không đến mức trực tiếp uy hiếp được thứ nhất xem như biến tướng khẳng định trần uyên thực lực phải biết tại trong mắt rất nhiều người tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị này bởi vì chưa hề giáo thủ rất nhiều người cho rằng bọn hắn nhưng thật ra là cùng một cấp bậc nhân vật thực lực chân chính cũng còn chưa biết tiềm long bảng thứ ba bốn trần n g u y ê n nỉ h non vài câu đ ỗ n g nhiên lại nói nếu dựa theo thực lực chân thật đến bình chắc thành tiên lâu cho rằng trần mỗ cùng vệ vô nhai ai mạnh ai yếu cái này hướng cảnh ánh mắt khẽ nhúc đích cái này dù sao cũng là cực kỳ chân quý tin tức nhưng cân nhắc một phen vẫn là nói căn cứ tổng lâu một chút người cân nhắc thanh sứ cùng vệ vô nhai bây giờ thắng bại ứng tại bốn mươi sáu trần u y ê n ánh mắt vầy một cái lấy hắn chém giết tông sư chiến tích tới nói vậy mà cũng vẫn là cùng vệ vô nhai chia bốn sáu thậm chí đối phương còn muốn thắng hắn một đường có thể nghĩ thứ nhất tả thừa tông mạnh bao nhiêu vì sao phán định cái này bốn liền không cách nào trả lời bất quá hướng mộ có thể căn đoan thành tiên lâu đối với ba vị trí đầu mấy vị kia thực lực đánh giá quyết định không có quá lớn sai lầm trần u y ê n cười có đúng không thanh sứ cảm thấy thế nào trần u y ê n ngón tay đập mặt bàn trầm ngâm thật lâu đã thành tiên lâu đánh giá trần mỗ thực lực đứng hàng vệ vô nhai phía dưới vậy chớ có cái gì thứ ba liền thứ tư đi bất quá trần mỗ hy vọng hướng tiền bối khả năng giúp đỡ trần mỗ mộ một vấn đề nhỏ thứ tư bốn hướng cảnh lông mày cao lại trầm giọng tiếp tục nói thanh sứ mong muốn hướng m ỗ hỗ trợ cái gì trần uyên dừng dưng một c ư ờ i ta muốn t ạ thừa tông vệ vô nhai huyền minh ba người cụ thể tình báo cái này bốn hướng cảnh nhìn xem khoe miệng mỉm cười trần uyên do dự chốc lát nói tốt hướng mỗ đáp ứng ngươi bất quá thanh sứ thật không muốn tiến vào tiềm long bảng ba vị trí đầu trần mỗ không thích dương danh ta đối thanh danh không có hứng thú kỳ thật ta nhất thư thái là ban đầu ở bình an huyện khi bộ k h o i một điểm thanh danh cũng không có thời điểm Đoạt chương ba trăm bảy mươi sáu thiềm long tư cực trần l u y ê n nói cực kỳ chân thành tha thiết mà trên thực tế cái này cũng không quá tính là nói dối nếu là có khả năng lời nói hắn còn là ưa thích phát triển khiêm tốn sau đó một tiếng hót lên làm kinh người nhưng hiện thực là không cho phép tên rất trọng yếu chỉ ít người khác đối với hắn cân nhắc nhiều lúc đều là căn cứ cái này tên mà được đến chính là bởi vì trần l u y ê n tại tiềm long bảng bên trên tăng vọt bài danh hắn mới có thể có đến đạo thần cúng coi trọng tô tử duyệt mới hội chuyên môn chạy đến nam lăng phủ đi tìm hắn cho hắn đưa lên bảo vật hộ thân chính là bởi vì hắn càng ngày càng mạnh thiên phú kinh khủng khương hà mới hội nhiều lần t r ợ hắn thật sự cho rằng hắn mặt lớn không đều hay là bởi vì hiện lộ ra thiên phú mới nhìn nặng hắn sao cho nên thiên phú rất trọng yếu nhưng cùng lúc cái này tên vậy không trọng yếu trần u y ê n đã hướng người khác chứng minh hắn thực lực cùng thiên phú cái khác bây giờ cũng chỉ là tô điểm mà thôi t â y cao vượt rừng gió sẽ dập n h ư hắn thật trực tiếp leo lên tiềm long bảng ba vị trí đầu thậm chí là tiềm long bảng thứ nhất vân ra cùng cái khác cùng mình có thù người nhất định hội không tiếp bất cứ giá nào diện trừ hắn cho nên tên đồng thời vậy không trọng yếu bởi vì hắn đã có nhưng cho dù là giả dối hắn vẫn cảm thấy kẻ này bất phàm tiềm long bảng ba vị trí đầu cùng không phải tiềm long bảng ba vị trí đầu cái t i ê n là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm nhất là năm gần đây bởi vì tạ thừa tông vệ vô nhai huyền minh đám người nguyên nhân tiềm long bảng ba vị trí đầu giá trị bị vô hạn phóng đại cùng cái khắc tiềm long bảng trước mười tồn tại đã cao hơn một cái tầng cấp lớn như thế thanh danh trần uyên nói từ bỏ liền từ bỏ quả thật có thể đáng giá hắn sưng một tiếng bất phàm đồng thời đối với trần huyền tương lai cũng càng thêm xem trọng chỉ có như thế tính cách nhân tài có thể đi đến trí cao hắn tại thanh thục hai châu tọa trấn mấy chục năm kiến thức qua rất nhiều thiên tài có thể có lần này tâm tính người không vượt qua năm người mà những người kia đều không ngoại lệ toàn bộ đều có lớn lao thành cựu trong đó liền bao quát kiếm thần khương hà hắn thiên phú chính là cái sau vượt cái trước năm đó liền t i ề m long bảng thứ nhất đều không có cầm tới nhưng hôm nay đã trở thành phong văn bảng trước ba nhân vật hóa dương tuyệt đối không phải hắn cực hạn liền võ đế thành vị kia đều nói qua k ư ơ n g hà nếu không vẫn l ạ mấy chục năm sau tất vì tuyệt thế chân quân mà cái kia vị ánh mắt mấy trăm năm qua chưa từng sai lầm cho nên hắn mới sẽ đối với khương hà đuổi tới giao hảo căn bản không phải khương hà từ hắn nơi này lấy đi linh trà mà là hắn đuổi tới đem võ đế thành bên trong gốc kia linh trà trên cây trà lá đưa cho khương hà thậm chí còn sợ hắn không thu bây giờ trên người trần uyên hắn lại thấy được lúc trước khương hà cải bóng tục truyền khương hà còn càng coi trọng trần uyên chắc hẳn cũng là thấy được hắn tiềm lực nghe nói ngươi cùng trần bạch quan hệ không tệ hướng cảnh tiếng nói nhất chuyển không tiếp tục tại vừa rồi cái để tài kia dừng lại đã trần uyên mình muốn đứng hàng tiềm long bảng th vậy hắn vậy sẽ không còn có cái gì dị nghị trên thực tế cũng là như thế thành tiên lâu cái kia chút chuyên trách quyết định thực lực người xác nhận vì trần luyện bây giờ khoảng cách vệ vô nhai còn kém một chút thậm chí đều không phải là hắn nói bốn m sáu mà là ba bảy đương nhiên sở dĩ như thế đánh giá là bởi vì trần luyện tu vi còn xa xa không có đạt tới thông huyền định phong tu vi mà vô luận là vệ vô nhai vẫn là huyền minh tạ thừa tông bước vào thông huyền định phong đã có mấy năm thậm chí khoảng cách kết đan cũng chỉ có khoảng cách nửa bước một mực áp chế tu vi chính là vì thành tiên chiến bọn hắn chỉ là trên thực lực một chút khác biệt mà thôi đơn thuần thiên phu tiềm lực mà nói thành tiên lâu người cho rằng trần nguyên thậm chí không kém hơn tiềm long bảng thứ nhất tạ thừa t ô n g còn có người t h í c hận h nói nếu là trần nguyên một năm chi đạt tới trước thông huyền đình phong tuyệt đối là thành tiên quả hữu lực người cạnh tranh vậy phần hiện tại hy vọng xa vời trừ phi hắn thành tiên chiến trước đó đem tu vi tăng lên tới thông huyền đình phong nhưng sao lại có thể như thế đây thông huyền ba cảnh bên trong khó khăn nhất tu hành chính là thiên cung chi thần không giống trước hai cảnh như lan rượu sung túc thời gian ngắn có thể đem tu vi tăng lên có thể giúp này cấp độ tu hành đan dược linh vật từ trước đến nay đều cực kỳ hiếm thấy cái này hy vọng cực kỳ xa vời s á c thực còn có thể làm sao diệp huynh cùng tiền bối vậy có quan hệ trần u y ê n lông mày nhữ lại hắn đã sớm biết diệp trần bạch bối cảnh bất phàm bây giờ xem ra tựa hồ s á c thực như thế trần bạch là hướng m g ô từ nhỏ nhì n lớn hướng cảnh gợn sóng một cười xem ra diệp huynh bối cảnh rất bất phàm a trần liên không có che giấu coi như còn có thể chỉ tiếc trần bạch cũng không phải là lễ truyền được coi trọng không đủ nghe được câu này trần liên chấn động trong lòng theo hắn biết võ đế thành vị thành chủ kia tựa hồ liền họ diệp diệp trần bạch bốn thật đúng là bất phàm hắn biết diệp trần bạch có lẽ có ít bối cảnh nhưng chưa từng có hướng phía trên này suy nghĩ không nghĩ tới xác thực không nghĩ tới phải biết đông h ả i võ đế thành thế nhưng là mười đại tiên môn một trong lại là thực lực cực mạnh loại kia đáng tiếc nếu như diệp trần bạch là dòng chính chủ mạch cái kia bối cảnh coi như thật quá kinh khủng bất quá ngẫm lại cũng thế nếu như diệp trần bạch thật sự là võ đế thành diệp gia chủ mạch lời nói chỉ sợ l à sẽ không trở thành nam l a n g phủ một cái nho nhỏ lấu chủ mà hắm tự nhiên vậy không có cơ hội kết bạn đối phương bàng chi liền nói đi qua có bối cảnh nhưng không như trong tưởng tượng như vậy lớn lại phối hợp thêm nó dòng họ ngược lại thật sự là có chút nhân vật chính cái tiêm n i đa tạ tiền bối giải thích n g h i hoặc trần mộ trước đó liền có suy đoán nhưng chưa hề hướng phía trên này suy nghĩ ngươi nếu là trần bạch bạ n tốt cùng hướng mộ cũng coi là thế hệ con cháu mà ngày sau nếu là có chuyện chi bằng bằng vật này tới t ì m ta có thể giúp đỡ hướng mộ tử sẽ không chối tử nói xong hắn đem một viên màu vàng thành tiên lệnh phóng tới trên mặt bàn trần liên ánh mắt nhữ lại nhìn chăm chú lệnh bài màu vàng n ó ánh mắt chất động hắn tự nhiên biết vật này chân quý lúc trước hắn lần đầu nhìn thấy diệp trần bạch thời điểm đối phương xuất phát từ giao hảo liền tặng hắ v ậ t kia chỉ có tại thành tiên lâu làm mười lần sinh ý mới hội tặng cho một viên đây là hắn lớn nhất quyền h ạ n chỗ mà tại màu trắng thành tiên lệnh phía trên còn có màu xanh thành t i ê n lệnh chính là thân phận biểu tượng chỉ bất quá trần nguyên một mực không dùng đến cho nên một mực dùng vẫn là cái viên hắn kia màu trắng thành t i ê n lệnh về phần cái này màu vàng thành tiên lệnh hắn cũng nghe nói qua chỉ có đan cảnh tông sư mới có tư cách bị tặng cho này lệnh đây vẫn chỉ là tư cách cũng không phải là mỗi một vị tông sư đều có thể có màu vàng thành tiết lệnh chỉ có bị thành tiên lâu coi trọng hoặc là có thân phận địa vị mới có thể có đến đây lệnh không nghĩ tới hướng cảnh ngược lại thật sự là, là để mắt hắn trực tiếp liền cho một viên chân quý như thế thành tiết lệnh có thứ này tại trần u y ê n thậm chí có thể tùy thời thông qua các nơi thành tiên lâu nhìn thấy vị này quản lý thanh thuộc hai châu phân lâu lâu chủ càng thượng tầng hơn nghe nói còn có màu tím thành tiết lệnh chỉ có hóa dương cường giả mới có thể có được ngược lại là cùng tuần thiên ti một chút vẽ điểm không sai bị lắm chia làm t ử kim thanh bạch bốn cấp bậc nếu như thế vậy liền đa tạ tiền bối trần u y ê n cân nhắc một lát vẫn là đem vật này cho nhận lấy hướng cảnh hơi hơi gật đầu cười nói không ngại sự tình hắn bản ý cũng là giao hảo trần liên vị này có được to lớn tiềm lực thiên tài vì thế còn chuyên môn khiêng gia diệp trần bạch rút ngắn quan hệ thậm chí còn định ra một cái thế hệ con cháu đối phận trần u y ê n có thừa nhận hay không không quan trọng hắn biết liền tốt tương lai như trần u y ê n thật trưởng thành hắn coi như kiếm lợi lớn cho dù là nửa đường vất lạc hắn tổn thất vậy bất quá một viên thành tiên lệnh m à thôi trên thực tế tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị kia cũng sẽ bị tặng cho vật này trần u y ê n hàng thứ tư nhưng thiên phú không kém cho rất đáng về sau trần liên có cùng hướng cảnh đàm luận một ít chuyện thẳng đến đem cái kia một bình thượng đẳng linh trà uống xong về sau liền đưa ra cáo tử hắn từ trước tới giờ không làm cái kia chút mua bán lô、vốn. mà trước đó hướng cảnh đáp ứng trần u y ê n những tin tình báo kia cũng sẽ ở trong vòng một ngày phái người đưa cho hắn hướng cảnh người thua tay nhìn trần u y ê n rời đi b ó n g lưng ánh mắt c h ấ p động thang sơn phân lâu lâu chủ không người đến gần sau người thấp giọng nói lâu chủ hướng cảnh xoay người nhìn chăm chú hắn nói đi phát mật tín đem trần u y ê n tình báo liệt vào giáp cấp t u y ệ t mật cùng tiềm long bảng ba vị trí đầu đặt song song hắn sở dĩ không có lập tức nói ra tiềm long bảng ba vị trí đầu n h ữ n g người kia tình báo cũng là bởi vì cái kia chút đều là giáp cấp tiền mật phổ thông thành tiên lâu lâu chủ không có quyền xem chỉ có hắn loại này quản lý một vùng phân lâu lâu chủ mới có tư cách cũng không phải bọn hắn không buôn bán tình báo mà l ạ như thế này bốn quý hơn là thuộc hạ tuân mệnh người kia vội vàng ứng thanh tiếp lấy thối lui ra khỏi tầng cao nhất chỉ có hướng cảnh trong lòng n h ỉ non trần h u y ê n cái này tên hắn lần này đến ngoại trừ muốn cùng trần h u y ê n thương lượng một chút liên quan tới tiềm long bảng bài danh sự tỉnh kỳ thật cũng muốn tìm kiếm trần h u y ê n nội tỉnh thật sự là đối phương quật khởi tốc độ quá nhanh nhanh bốn có chút không bình thường tự nhiên hội dẫn tới thành tiên lâu người hoài nghi tu vi tăng lên vậy thực sự quá mức nhanh chóng m n h không nói xưa nay chưa từng có khả năng cùng hắn bằng được căn bản không có mấy cái người ngoại nhân có lẽ đối với phương diện này còn không coi trọng nhưng bản thân với tư cách tổ chức tình báo thành tiên lâu một chút liền có thể nhìn ra cái này bí ẩn trong đó nguyên bản thành tiên lâu người cho rằng trần l u y ê n là tiêu hao tiềm lực nuốt đ a n dược nhưng hắn căn bản không có trên người trần l u y ê n cảm giác được cái gì phủ phiếm khí tức cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương rất có thể thật sự là từng bước một khổ tu đi lên đương nhiên còn có một cái khả năng cái kia chính là đối phương đem linh vật coi như ăn cơm cách một đoạn thời gian thôn phệ một lần mới có thể làm đến tu vi như thế kinh khủng tăng vọn nhưng sao lại có thể như thế đây trừ phi đối phương là lão tiên gia thân con trai nghĩ tới chỗ này hướng cảnh bỗng nhiên cười hắn làm sao càng nghĩ càng không hợp t ố i thường thế mà đều đã nghĩ đến cái này phía trên đến trên thực tế khả năng này gần như tại không phải biết cho dù là thân là mười đại tiên môn một trong đông h ả i võ đế thành vậy không có khả năng cho hậu bối đệ tử như thế liên tiếp không ngừng thôn vệ linh vật một là vật này chân quý thế gian h ắ n hữu hai là cho dù là nuốt linh vật người bình thường cũng không có bản sự kia có thể một mực thôn vệ mà không có vấn đề như thực sự có người có thể dạng này nó thiên tư đơn giản khó có thể tưởng tượng cuối cùng hướng cảnh cũng chỉ có thể đổ cho trần n g uyên co tại nhưng thành đ ặ t mượn hai mươi tuổi trước tầm thường vô vi thường thường không có gì lạ hai mươi tuổi sau đột nhiên bạo phát thiềm lực một lộ thanh vân dạng này sự tình phóng nhãn thiên hạ vậy không phải là không có qua đúng là như thế mới càng phải giao hảo dạng này người bình thường tương lai đều có thể có không tiểu thành liền từ thành tiên lâu đi ra về sau trần n g uyên liền thẳng đến tuần thiên tìm mặt tất trước đó cái kia một bình linh trà có ẩn hàm linh lực rất mạnh c h ỉ ít đối với hắn hiện tại tới nói rất mạnh vượt xa chi lúc trước cái loại này hướng cảnh nói không có sai cho dù là thái huyền kinh vận chuyển bình thường hắn cũng có thể cảm nhận được á m thương tại một chút xíu chữa trị tự nhiên không có khả năng lãng phí cuối cùng trần u y ê n bế quan bốn canh giờ thẳng đến bóng đêm chạm vào tối mới đem c ố này linh khí toàn bộ tiêu hóa hết nó mang đến chợ giúp vậy cực kỳ to lớn hắn bây giờ thương thế đã cơ bản khỏi hẳn còn lại chính là chậm rãi đi tu giữa bốn đợi đến trần u y ê n ra mất thất thủ vệ nhạc núi đám người liền nói cho trần liên thành tiên lâu người tới một chuyến đưa tới một ít đồ vật giờ phút này chính đặt ở tuần thiên điện bên trong không có trần liên mệnh lệnh không người dám xem xét nghe được tin tức này trần liên cấp tốc đi vào tuần thiên、điện. Quả nhiên là liên quan nhiên liên là trần ớ i tiềm t long bảng 3 vị í đ u mấy vị kia cụ thể t ì h thướng cảnh con mặt khác phụ tặng một ít nhân tình báo, báo. cái con trừ mặt tặng một ít ra, Tiềm đó liên o n bảng g trước m ờ những người kia tình báo toàn Cộng trừng chồng. Trần thật kia lại một báo bộ dày ở đây. y u đầu tiên lật ra chính là tả thừa tông tình báo cùng hắn biết không sai biệt lắm nhưng càng thêm cẩn thận tả thừa tông trời sinh một viên tử lôi thiên tâm cũng không phải là trong truyền thuyết cái gì trời sinh lôi t h ể phía trên kỹ càng b i ê u tả đối tả thừa tông bình phán cùng hắn suốt đời qua lại có thể nói nhưng phạm là có thể t r á được phía trên đều có thậm chí bao gồm tả thừa tông một chút thủ đoạn đều có giới thiệu đọc qua một bản về sau một thân luyện thể tu vi đã sớm đạt đến huyết khí như dòng cảnh thậm chí phía trên còn suy đoán bây giờ huyền minh đang tại hướng kim cương bất hoại trình độ tu hành lại đã rất có tiến độ thứ ba vệ vô nhai trời sinh ma nhãn chính là thiên ma điện thánh tử đương đại thiên ma điện điện chủ lộ đệ từ nhỏ liền triệt lộ ra vượt xa thường người thủ đoạn đem một vị khắc thánh nữ ép có chút không ngóc đầu lên được binh khí chính là một kiện vô song ma kích thậm chí đạt đến thần bình cấp độ từ nhỏ liền bị h ắ n luận dưỡng một thân ma công toàn bộ đều là chuyển lại từ đương đại điện chủ thành tiên lâu đôi nó đánh giá thì là có cực điểm hy vọng trở thành tiếp theo đảm nhiệm thiên ma điện điện chủ không thể không nói thành tiên lâu năng lực tình báo s á t thực trên đời vô song không gì sánh được liền cái khác mười đại tiên môn đệ tử đích truyền đều có thể tra được như thế kỹ càng tình báo vậy h ắ n đâu có phải hay không từ xuất sinh bắt đầu chỗ có tình báo đều bị cha ra được giờ khác này trần uyên đột nhiên muốn phải hỏi một chút hướng cảnh từ khi lần trước trở lại bình an huyện hắn liền rõ ràng có lẽ hắn thân thế vậy rất bất p h ẳ m g i ố n g như là bị người nào xóa đi bình thường hết thệ đều cực kỳ mơ hồ thậm chí cho dù là hiện tại hắn cũng phải có thời điểm nhìn thấy mình lưu lại đồ vật mới có thể nhớ tới hắn còn có một vị đại bà bốn nếu là thật sự bị thành tiên lâu người điều tra ra ngược lại thật thú vị trầm m ặ t hồi lâu trần u y ê n tiếp tục nhìn xuống bây giờ tiềm long bảng bài danh hạng tư vị cổ hạ là ngũ đại thế g i a một trong cổ gia đích truyền con cháu cổ gia cơ hồ xem như năm họ thế ra bên trong tục chuyên nội tình rất thâm hậu năm đó là có thể cùng tư mã ra tách ra vận tay tồn tại chỉ tiếc sau bài danh thứ sáu là bạch trường t h a n h trần nguyên đối thủ cũ trời sinh phần dương kiếm thể đương đại thục sơn thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh thực lực có năm vị trí đầu chi tư bài danh thứ bảy là hắn phía trên giới thiệu vậy cực kỳ kỹ cảng đem hắn từ bình an huyện xuất thân về sau mỗi một trận chiến tích đều viết ở bên trên chỉ có thân trên đời không có cái gì viết bài danh thứ tám là lớn o a n loại không là trần uyên huynh đệ tốt thượng q u a n ngự cái này hơi qua h ắ n đối thượng quan huynh đã hiểu rất rõ bài danh thứ chín là thần nữ cung ngư khuyến thành tiên lâu đôi nó đánh giá là thiên tư cốt sắc nhân gian h ắ n hưu thực lực tu vi cũng là bậc cân quắc không thua đấng m ả y dâu tục truyền thứ tư cổ hà một mực đều đang theo đuổi nàng này chỉ bất quá một mực đều gặp cự tuyệt bởi vì thần nữ cung đệ tử từ, từ không gả ra ngoài nếu là lấy chồng không chỉ có hội diệt trừ tông m u n tên còn muốn phế bỏ một thân tu vi bài danh thứ mười là năm họ bậy tông một trong lăng tiêu tông đ thực lực vậy có chút bất p h ẳ m nhưng so sánh những người khác tới nói vẫn là kém như vậy một chút ngoại trừ tiềm long bảng ba vị trí đầu bên ngoài cái kia chút trần uyên chỉ là hơi chút hiểu rõ trên thực tế cũng không có quá mức để ở trong lòng chân chính đáng ra hắn coi trọng vẫn là ba vị trí đầu mấy vị kia năm về sau lại là hai ngày thời gian trôi qua thành tiên lâu rốt cục ban bố mới nhất một kỳ tiềm long bảng bài danh trần uyên đứng hàng thứ tư trong lúc nhất thời đưa tới cự sóng to gió lớn rất nhiều người đều cho rằng thành tiên lâu bất công coi như không cho trần uyên đứng hàng thứ nhất chí ít cũng phải ba vị trí đầu a cuối cùng lại chỉ đứng hàng thứ tư trần h nhất ự c lên một t liên g g đứng hàng thứ tư cũng không có vấn đề chuyện này vừa ra rất nhiều người đều muốn nhìn một chút trần liên phản ứng có phải hay không hội đem thang sơn thành tiên lâu cho sốc dù sao hắn tính cách cho tới nay đều cực kỳ bạo ngược dùng không được một điểm k h á t nhưng vượt quá đám người đoán trước là Trần bất tồn tại một chút Trần quát một trận, Nguyên không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem như chuyện này không tồn tại một dạng. Khiến cho nhạc sơn đám người đều có chút không cam lòng, bị trần Nguyên gì đều kỳ cho có cái có cam bị đám xem lớn vì i mới nhiều người tiên liền nói đối tiềm nghi ệ tuyệt c chấm chấm chỉ còn có cho công, chỉ thực lực này như Nhưng phận, rằng thành tiên lâu liền bất công, bất luận Trần Nguyên nhân phẩm, chỉ nói hắn thực lực tuyệt đối là tiềm long bảng 3 vị trí đầu không là là xem một phẩm, thể rất bất bất dứt. dứt trí lâu lá bộ đầu ngờ. vị v thế trên giang hồ một chút người hiểu chuyện còn đem trần uyên vệ vô nhai huyền minh tả thừa tông xưng là tiềm long tư cực ý tứ liền là bốn người bọn họ thực lực chân thật tại sàn sàn với nhau trên thực tế không phân cao thấp ai là tiềm long bảng thứ nhất không trọng yếu cuối cùng vẫn là muốn nhìn thành tiên chiến kết quả tiềm long tứ cực vừa ra xem như trên giang hồ lại nhấc lên một chút sóng gió rất nhiều người đều cực kỳ mong đợi bọn hắn bốn người va chạm có người nói lần này thành tiên chiến chính là gần trăm năm nay cường thịnh nhất một giới tiềm long tứ cực nếu là thả tại cái khác giới thành tiên chiến tuyệt đối đều là thỏa thỏa trèo lên tiên bảng thứ nhất mà tiềm long tứ cực vậy thay thế trước đó tiềm long bảng v à vị trí đầu tiềm t h ă n cái này chút ngôn luận cũng làm cho trần liên muốn phải khiêm tốn ý nghĩ ra chút đường rẽ. t h ề m long bảng trước mười giới thiệu xong xôi đoạt thiên địa tạo hóa phá khai sương n g ù dày đặc chương ba trăm bảy mươi bảy đại tấn cảnh thái đế hắn bản ý bên trên là không muốn ra quá nhiều danh tiếng nghĩ đến mấy ngày nữa thời gian chuyện này tự nhiên cũng liền hàng đi xuống hoàn toàn không nghĩ tới trong giang h ồ người hiểu chuyện sẽ cho hắn theo cái t r ư ớ c tiềm lòng tứ cực t i ế n tuổi để hắn thanh danh nhất thời lớn n ó n g nay nhưng sự t ì n h đã phát sinh vậy không có quá nhiều tất yếu đi lại đi làm cái gì sự t ì n h khác mặc cho trên giang h ồ người đi nói dù sao đợi đến thành tiên chiến thời điểm mới là bọn hắn chân chính phân ra thắng bại thời điểm mà hắn bây giờ nhất chuyện t ầ n yếu vẫn là tu hành thang sơn phủ tất cả mọi chuyện hắn hiện tại đã giao cho đô minh hàng dự lưu chính tùng ba người từ bọn hắn vì trần l u y ê n chế tạo một cái duy nhất thuộc về hắn căn cứ điện lưu chính tùng vậy không còn cổ hủ ngược lại thập phần tích cực từ khi hiểu rõ đến trên quan trường chân chính nội tình về sau hắn cũng vô pháp lại bảo trì bản tâm đương nhiên hắn tính cách cho phép vẫn là sẽ không như vậy tham n ũ n g mà từ phu nhân thì là t ọ a i trấn tuần thi ê n thi thay mặt trần l u y ê n làm việc có bọn họ thang sơn phủ trên cơ bản vậy sẽ không lại xuất hiện cái gì những chuyện khác có trần u y ê n trước đó chém giết đan cảnh tông sư chiến tích tại thang sơn phủ thậm chí là cái kia c h ú t từ thang sơn phủ đường qua giang hồ võ giả vậy đem nơi đây xem như là không thể t r ê o t r ọ g nơi có rất ít đuôi mủ ra hỏa gây sự đây đối với thang sơn phủ bách tính tới nói vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt ngày đó cha duyệt t i ề m long bảng trước mười những thiên tài kia tình báo về sau trần u y ê n ở chỗ này lại ở một ngày về sau liền một mình rời đi thang sơn phủ vực hắn rời đi tin tức chỉ có từ phu nhân hàng dự lưu chính tùng cùng nhạc sơn mạc đông hà giải rác mấy người biết tại trong mắt rất nhiều người trần liên hiện tại đang tại an ổn tu hành chuẩn bị thành tiên chiến cách chiến cái chút tức thành tỉnh. Khoảng thành tính hơn tháng thời gian mà thôi. thời thoáng thì, đâu quá qua quá tiên tiên toán gian nói, này gian bị bất bất tôi mà Đối với võ giả sự đấy ra vậy võ lúc à mà một thôi. lần l quan công bế phu mà thôi. Lúc này thành tiên chiến vậy đã bắt đầu thêm nhiệt bởi vì tiềm long tứ cực cái danh hiệu này vừa ra trên giang h ồ những chuyện tốt kia người vậy dần dần đem ánh mắt đặt ở thành tiên chiến phía trên muốn nhìn một chút lần này ai có thể đoạt được thứ nhất đồng thời lần này chính là gần trăm năm nay cường thịnh nhất một giới thành tiên chiến tý tức vậy bắt đầu nhanh chóng lưu truyền mà lúc này thường thường cái kia chút đã từng ẩn nấp thực lực cao thủ vậy bắt đầu dần dần thò đầu ra ngắn ngủi mấy ngày thời gian liên có vài vị thần bí thiên tài từ không có tiếng t â m gì leo lên tiềm long bảng trước năm mươi đồng thời còn tại lấy một cái cực nhanh tốc độ tăng lên đương nhiên những người này phần lớn có một cái đặc điểm cái t i ê chính là có được rất sâu bối cảnh năm họ b ả y tông mười đại tiên môn tà đạo xuất thân thập p h ầ n hỗn loạn trong lúc nhất thời liên quan tới tiềm long bảng lại lần nữa nhắc lên một trận cự sóng to gió lớn bất quá cái này chút đều cùng trần liên không có co quan hệ gì hán giờ phút này vẫn tại hướng thanh châu thành phương hướng mà đi trên đường trần liên tại nam lăng phủ dừng lại một ngày cùng trương huyền đối ẩ một m phen gặp lại trương huyền thời điểm đối phương vậy phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa đầu tiên tu vi thình lình đã đạt đến thông huyền trung kỳ thiên huyền định phong cấp độ có nó phụ thân trương thần sứ trợ rút trương huyền đồng dạng có thể được đến một chút linh vật dùng đến tăng cao tu vi chỉ bất quá thiên cung với hắn mà nói bây giờ vẫn là cái không nhỏ cửa khẩu đối phương tiềm long bảng bài danh cũng đã tăng lên tới tiềm long bảng trước ba mươi nó chiến t í c h chính là trước đây không lâu cùng một vị thông huyền hậu kỳ giang hồ võ giả một trận chiến mà thắng từ đó đặt vững nó tiềm long bảng ba mươi người đứng đầu lần không thể không nói Gia tại, tại trần nguyên kinh ngạc tại trương huyền biến hóa thời điểm trương huyền kỳ thật càng thêm kinh ngạc tại trần nguyên biến hóa hắn còn nhớ kỹ lần trước gặp trần nguyên thời điểm đối phương vẫn là đứng hàng tiềm long bảng vị trí thứ hai mươi tu vi cũng chỉ là thông huyền trung kỳ mà thôi nhưng bây giờ gặp lại đối phương đã phát sinh long trời lở đất biến hóa đầu tiên là tiến vào tiềm long bảng trước mười bị bệ hạ chú ý Về sau Cản Thang Sơn. Quét đó ộ Hội c Thục Châu,、Hội、Chiến Thục Châu Chiến Thục Bạch thân tiến Thiên Tài, chiến bình Thục Sơn thế Trường Bình hệ Huynh Khanh. Sơn này Đại về sư Huynh Bạch, Trường Khanh. Sau đ càng là đột phá thiên cung cùng mấy ngày trước đây đánh chết một vị hàng thật giá thật đan cảnh t ô n g sư bị giang hồ võ giả tôn xưng là tiềm lòng tứ cực một trong dạng này biến hóa làm sao không làm cho người kinh ngạc mà hắn vậy tại vì trần uyên cao hứng bất kể nói thế nào trần uyên đều là hắn một tay khám phá ra tương lai nếu là có thành tựu vậy có hắn một phần công lao nếu là đạt đến càng mạnh cấp độ thậm chí có thể vì trương hệ tăng thêm cực điểm trợ lực là mặc dù hiện tại vô luật là trương huyền vẫn là trần uyên đều không có nói cái gì gia nhập trương hệ một loại lời nói nhưng người ở bên ngoài xem ra trần n g uyên cùng trương hệ người đi quá gần quan hệ tất nhiên rất tốt thậm chí đã bị người xếp vào trương hệ phạm vi thế lực liên trước đó cảnh thái đế chú ý tới trần n g uyên thời điểm cái thứ nhất mở miệng hỏi chính là trương huyền phụ thân bởi vậy, vậy cũng có thể nhìn ra một chút bất quá song phương dù sao vẫn chỉ là có liên lụy bây giờ cũng không có thực sự trở thành trương hệ người điểm này đối với trần n g uyên càng có lợi hơn chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn trần huyền bốn bây giờ đã tên truyền thiên h ạ trương huyền dơ chén lên cười nói một chút thanh、danh. lại tính t o a n cái gì ha ha cũng là trương minh chuẩn bị tham gia lần này thành tiên chiến sao trần uyên thuận miệng hỏi tất nhiên là muốn tham gia không phải phụ thân vậy không sẽ cam lòng dùng linh vật đến để thăng ta tu vi chỉ bất quá trương mô cùng ngươi khác biệt lần này chỉ vì kiến thức nó hắn tuổi trẻ tốn u k i ệ t đối với thành tiên quả không dám vào tưởng trương huyền rất có tự mình hiểu lấy nếu là hắn giờ phút này tu vi đã tới thông huyền đ ỉ n h phong lợi nói cái kia nói cái gì cũng phải hội chiến một phen tiềm long bảng trước mười những cao thủ kia nhưng hắn bây giờ chỉ là thông huyền trung kỳ khoảng cách thành tiên chiến mở ra chỉ còn lại thời gian m ư ờ tháng cũng không đủ để hắn tu vi tăng vọt cho nên càng cao cái k i a chút vọng tưởng hắn là không có ngược lại là trần huynh bây giờ thực lực tuyệt cường tức thì bị ca tụng là tiềm lòng tư cực ngược lại là có không nhỏ hy vọng đoạt được thành tiên quả trương huyền khẽ cười nói tại trương huyền trước mặt trần huyền không có che giấu hắn ngưng trọng nói thành tiên quả trần mỗ là nhất định phải được hiện tại duy nhất không xác định là mấy vị khác rốt cuộc còn có bao nhiêu ẩn dấu thực lực không quản bọn hắn còn có ẩn tàng bao nhiêu trần huynh có thể chém giết tông sư tuyệt đối có hy vọng hy vọng đi lần này nếu là trần h u n h không đến trương mô cũng phải tự mình đi một chuyến thang sơn phủ thì ngươi trương huyền tiếng nói nhất chuyện xảy ra chuyện gì không phải cái đại sự gì là phụ thân ta bên kia đưa tin nói ngươi bây giờ đã vào bệ hạ mắt chỉ sợ thành tiền chiến qua đi liền không có khả năng bị điều đi kinh thành nhậm trước t r ư n huyền nghiêm mặt việc này bốn chuẩn xác không trần uyên mướn mày nếu là có khả năng h ắ n tự nhiên là không muốn đi ngoại h ồ tàng lòng đại tấn kinh thành ở chỗ này tiêu giao tự tại ở nơi đó nhưng liền không thể không kiêng nể gì như thế đừng nói là đan cảnh tông sư cho dù là hóa dương phía trên lục cảnh cường giả chỉ sợ kinh thành bên trong vậy có không có tầm thứ này cường giả đại tấn như thế nào ngồi vững vàng g i sơn đây là trần uyên mình phỏng đoán phụ thân đưa t i n nói bệ hạ nói với hắn qua việc này lúc ấy bị hắn từ chối nhưng đã ngơi đã vào bệ hạ mắt không có khả năng hội một mực lưu tại thanh châu t r â n huynh muốn chuẩn bị sớm t r â n nguyên to mày hơi hơi gật đầu nói ta hiểu được việc này nếu muốn không may xuất hiện chỉ sợ vẫn phải khương hạ xuất lực t r â n huynh làm sao không quá mừng rỡ trương huyền lông mày nhữ lại cảm giác có chút kinh ngạc trong triều đình quan viên đều vì vào kinh thành mà cố gắng nhưng phạm là có chút truy cầu quan viên đều nghĩ đến vào kinh diện thánh nếu là bị bệ hạ coi trọng từ đó đều đem số làm quan giống như là đào thanh nguyên không phải liền là như thế sao làm đủ kiểu cố gắng mới bị trương huyền cha điều vào kinh thành kinh thành nước sâu nếu không có tuyệt cường thực lực làm sao có thể đặt chân trần huynh cũng không cần quá mức lo lắng bất kể như thế nào ta cha vẫn còn có chút quyền hành tuyệt sẽ không để cho trần huynh nhận nguy hiểm gì huống hồ ngươi nếu thật là bị bệ hạ coi trọng tiền đồ vô lượng bệ hạ là cái dạng gì người trần liên nhìn chăm chú trương huyền nói hán trên giang hồ biết đều cực kỳ phiến diện có nói vị này là h ư ơ n quân có nói vị này là thanh quân khen chê không giống nhau trương huyền trầm tư một lát thấp giọng nói ta cũng chỉ gặp qua giải rác mấy lần cũng không hiểu rõ lắm bất quá ta phụ thân đối bệ hạ đánh giá là b ụ n g d ạ cực sâu hùng tài đại lược trần uyên trong lòng cảm giác nặng nề nếu như là như thế lời nói hắn ra tâm chỉ sợ thật đúng là không tốt thi triển đương nhiên đây cũng chỉ là trương huyền tra lời nói của một bên như vị này cảnh thái đế thật lợi hại như vậy lời nói hiện tại triều đình thế cục vậy sẽ không như thế thối nát nghe nói bây giờ triều đình đã trải từ đế t r ầ n mỗ một mực có một cái hoang mang chẳng lẽ lịch đại bệ hạ đều không có tu vi mang theo sau đây là trần uyên nhất là, hoang mang địa phương. Nếu là hoàng triều chi chủ đều không có chút nào tu vi mà chỉ là một phạm nhân lời nói làm sao có thể đủ chấn áp nhiều như vậy thần tử võ giả đều là tâm cao khí ngạo làm sao có thể sẽ bị phạm nhân thúc đẩy trương huyền cười khẽ một tiếng nói mặc dù không có tu vi nhưng ở kinh thành bên trong có quốc vận gia trì cho dù là hóa dương chân nhân cũng vô pháp làm bị thương bệ hạ trước đó mấy vị đế vương tất cả đều như thế nhưng hôm nay vị này bệ hạ khác biệt ta cha sở dĩ đánh giá nó hùng tài đại lượng cũng là bởi vì đương kim bệ hạ phá vỡ một chút giang cầm bản thân cũng là thiên phú cao tuyển hiện tại đã là đàn cảnh tông sư đa tạ trương m i n giải thích nghi hoặc trần uyên hơi hơi gật đầu trong lòng cuối cùng là hiểu rõ nhưng g u đột ệ nhiên trấn g cho uyên k h tổn thương lại nghĩ tới một vấn đề trước đó từ thượng quan ngự trong miệng hắn biết tiền triều đại sở thái tổ đây chính là nhân gian cường giả tối đình chẳng lẽ khi đó là bởi vì hắn còn không có xưng đế nguyên nhân sao những vấn đề này vờn quanh tại trần h u y ê n trong lòng nhưng đối mặt trương huyền vậy không hỏi r a miệng hỏi quá nhiều rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi hắn cho dù trương huyền bây giờ là hắn bạn tốt cũng không thể ở trên đây trò chuyện quá nhiều trương gia thế thụ nước g ân chỉ sợ đối triều đình cực kỳ trung tâm mà hắn vì tương lai mình quy hoạch mô hình nhân vật cũng là một vị quốc chi lương thần tiếp theo trần h u y ê n liền rất tự nhiên lại rời đi chủ đề nói ra hắn lần này mắt là muốn lấy thang sơn cùng nam lăng vì lương cực tích xúc thực lực, phát triển thế lực thang sơn phủ đứng hàng ba phủ nơi giao giới chiếm cứ địa lợi mà nam l a n g có vân giang đầu này xuyên qua thanh châu đường thủy nếu là liên hợp lại tất nhiên là mạnh lên tăng cường trọng yếu nhất là thang sơn phủ là hắn độc đoán mà nam l a n g phủ bên trong hắn vậy có được to lớn quyền nói chuyện nam l a n g giang hồ không có dám làm trái hắn thế lực tồn tại lại thêm trương huyền vị này nam l a n g thanh sứ nếu là không lợi dụng bên trên đơn giản bổn phí trước hắn nhiều như vậy cố gắng n g h e xong trần liên giảng thuật về sau trương huyền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu tựa hồ là rõ ràng hắn một chút ý nghĩ biết hắn có lòng tạo dựng ra một cái mình thế lực t r á c không được không nguyện ý gia nhập trương hệ nguyên lai là ngực có nam lang phủ tiếp cận thanh châu nội địa có thể phóng xạ toàn bộ thanh châu mặc dù không có cái gì quá nhiều tài nguyên nhưng vị trí địa lý kỳ thật vậy rất tốt chỉ cần ở chỗ này thâm canh đợi đến hắn trên thực lực đến liền có thể dần dần nối thành một mảnh làm tốt chuyện này về sau trần liên liền không có quá nhiều dừng lại tiếp tục hướng phía thanh châu thành phương hướng mà đi không có nhạc sơn đám người liên lụy trần nguyên tốc độ tiến lên thật nhanh nửa đường vậy không hề dừng lại một chút nào chỉ dùng không đến ba ngày liền thành công đã tới thanh châu thành hắn chuyến này đến một là vì hướng khương hà ngỏ ý cảm ơn đồng thời giao nộp thứ hai là thông qua khương hà giải quyết lưu chính tùng chi p h ụ quan chức chỉ có như thế mới có thể chân chính triệt để khống chế thang sân phủ không phải nếu là châu mục phái người thợ vị một khi ngăn cản hắn đường là zhết hay là không zhết không zhết dễ dàng hỏng việc mà zhết thì có thể đưa tới cự sóng to gió lớn hắn hiện tại thể lượng còn chưa cùng đủ lấy m ộ trong châu châu mục đối nịch.、Xa、cách Châu cực tháng, Thanh、châu、Thành vẫn là như nhiệt, quần mấy một đối người vẫn dáng, dòng người quần quận, cực kỳ náo Xa vậy quật, là bộ kỳ ầ n Nguyên không thân phận, hợp có lộ rõ thân phận, tù v à t r o biển người trần n g u y ê n áp chế tự thân tu vì khí thức nghe được không ít gần đây thanh châu thành bên trong nghe đồn tỷ như thanh vân kiếm phái mới tăng một vị đan cảnh trưởng lao đền bù trước đó vị kia cố trưởng lao thiếu m à tỷ như thanh vân kiếm phái rất nhiều đệ tử cùng thanh châu một chút tuổi trẻ tuấn kiệt đều đang theo đuổi tiêu khinh mộ tỷ như thế lực khác một chút nghe đồn các loại ở trong đó có không ít đều là đàm luật hắn có người nói trần n g u y ê n chính là thanh châu xuất thân thiên tài l ạ i ép tới thục châu không ngóc đầu lên được thật sự là lớn nhanh lòng người vậy có nói tiềm long tứ cực thực lực rốt cuộc như thế nào vân vân mà có tán dương đồng thời vậy có chửi đới có người nói trần n g u y ê n là t r i ề u đình như nguyện cho dù là ép tới thục châu không ngóc đầu lên được đó cũng là t r i ề u đình mà không phải bọn hắn thanh châu giang hồ võ giả, đồng thời còn có người đem trước hắn tại nam l a n g phủ cùng thang sơn phủ làm qua sự tình nói ra nói hắn tàn bạo bất nhân nói hắn thị sắt bốn nhân gian muôn mẫu đều có no tướng thoáng dừng lại một trận thoáng có chút hiểu rõ về sau trần liên liền g i vô tung vô ảnh lại hiện thân nữa thời điểm liền là xuất hiện ở tuần thiên ti trước cửa trước cửa thủ vệ tuần thiên vệ nhìn kỹ qua trần u y ê n lệnh bài về sau thái độ trong nháy mắt trở nên phi thường kính c ậ n không dám có mảy may bất kính hiển nhiên là biết người này rốt cuộc là ai tại thanh châu tuần thiên ti bên trong trần u y ê n cơ hột thì tương đương với một cái truyền thuyết rất nhiều tuần thiên vệ đều đem trần u y ê n trở thành cuộc đời mình mục tiêu cảm thấy trần u y ê n có thể q u ó t h ở i bọn hắn vậy nhất định có thể bởi vì trần liên liền là gia nhập tuần thiên ti về sau mới tìm lòng vào biển một lộ thanh vân một phen hàn liên một người trong đó lúc này chạy chậm đến tiến đến bầm báo không bao lâu liền trở về phụ mệnh nói thương kim sứ bây giờ đang tại tuần thiên điện bên trong chờ trần u y ê n tại trần u y ê n tiến vào tuần thiên ti thời điểm hắn đi vào thanh châu thành ti n tức vậy bắt đầu cấp tốc tại tuần thiên ti nội bộ quyết tán lúc này nhắc lên không tiểu s ó n g gió thậm chí so một vị kim sứ đã đến sinh ra ảnh hưởng còn lớn hơn về phần nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên là trần u y ê n cực kỳ liên quan m à một năm trước đó vẫn chỉ là một cái bình thường tuần thiên vệ một năm về sau liền nổi danh giang hồ trở thành kim sứ thượng khách lại thêm tiềm long tứ cực danh hảo xuất hiện một chút a n h động vậy rất bình thường tuần thiên ti nội bộ chấn động về sau có chút thế lực thông qua tại tuần thiên ti trôn xuống nhà a n tuyến cũng biết điều này tin tức bắt đầu cấp tốc huyết tám năm tuần thiên điện bên trong trần uyên không có trải qua b ẩ m báo người giữ cửa nhìn qua lệnh bài về sau cũng không dám ngăn cản sắc mặt như thường trực tiếp bước vào đi vào gặp được khương hà vẫn là một bộ áo trắng vẫn là sắc mặt l ạ n h lạnh ý nguyên tử như kiếm tiên nó hình tượng phản g phất tử không có biến hóa qua Ti trước Trần Trần đại Nguyên, nhân. Nguyên quyền gặp qua đại nhân. Trần ôm ngồi ở phía dưới khương hà kiếm chỉ bấm n i ệ m pháp quyết một tầng vô hình ba động trực tiếp đem chọn cái tuần thiên điện bao phủ ti r ư ớ c may mắn không làm được bệnh triệu hạo đã triệt để chặt đầu trần u y ê n trầm giọng nói làm không sai yên tâm triệu hạo mặc dù bỏ mình vậy không sẽ cùng ngươi có cái gì liên lụy t h u c sơn vị kia chuyện ta sợ đã chào hỏi khương hà gợn xong nói trần u y ê n thoáng thở dài một hơi mặc dù hắn không sợ cái gì kết thủ nhưng nếu là có thể tránh khỏi lời nói vậy dĩ nhiên tốt nhất nhất là đối phương còn là một vị hàng thật ra thật kiếm đạo tâm sư còn muốn đa tạ đại nhân trước đó tại tàng binh cốc việt thủ trần liên cười một cái nói đã đáp ứng bản xứ liền sẽ không thất ôn bất kể như thế nào đại nhân tương trợ tri ân ti chức là khắc trong tâm khảm một bên chu tiên kiếm kêu khẽ một tiếng khương hà nhữ m à y lại nhìn về phía trần n g u y ê n ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng tại trần n g u y ê n phía sau gánh vác lấy trôi này trên trường đao dừng lại một lát trầm giọng nói người tại tàng binh cốc đợi một chút thời gian chính là vì phía sau ngươi trôi này hùng bình a nghe được câu này trần n g u y ê n chấn động trong lòng ánh mắt cùng khương hà liếc nhau một cái biết đối phương đã thông qua cái gì những phương pháp khác khám phá chật vớt cầm nói không sai vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền b ỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền b ỏ mẹ không phải tên phiền b ỏ mẹ khám phá thế giới phép thuật đẩy huyền bí chương ba trăm bảy mươi tám đạo thần cung thành viên chính thức không sai nếu như đã bị đối phương khám phá vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì tốt che giấu có thể hay không nhìn qua khương hà tới chút hứng thú đại nhân mời trần nguyên ánh mắt c h ấ p động tâm niệm cùng một chỗ sau lưng hoàng đồ đao ra khỏi vỏ bay về phía khương hà giống một đạo hung lệ tiếng long ngâm vang lên một cô bạo ngược khí tức hướng phía khương hà bao phủ tới khương hà nhúng mày chu tiên kiếm kiếm minh tới va chạm không gian thu hẹp bên trong hai thanh thần binh tại đ ọ sức đến khương hà khe chọc một cái mặt bàn phản p h ấ t trùng điệp gõ vào trái tim một cô cường đại khí tức lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó hoàng đồ đao liền rơi xuống nó trong tay ánh mắt quét mắt hung đao một bản hắn nhẹ g i ọ n g thì thầm thiên hạ phong vân ra chúng ta vừa vào giang hồ tuế n g u y ệ n thúc hoàng cầu bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cân say cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại trôi đao phía trên hoàng đồ hai chữ phía trên lông mày có chút ngất lại nhưng rất nhanh lại g a hắn ra đem ánh mắt chuy Cái ngày à là y thơ n ư sau tại triều đình làm việc câu thơ này tốt nhất vẫn là không cần khiến người khác nhìn thấy trần mỗ minh bạch đao này không sai không thua chu tiên kiếm nhưng ngươi bây giờ thực lực tu vì còn chưa đủ ngày sau đối địch giao thủ thời điểm định phải cẩn thận không phải tất nhiên bị người ngấp nghẽ nhìn chăm chú hoàng đồ l ư ớ i g a o k h á c khương hà trầm ngâm nói tự nhiên sau đó khương hà liền không tiếp tục nói cái gì mà là đem hoàng đồ đao trả lại cho trần uyên càng không có hỏi đao này là mấy cấp thần binh có thể không thua tại chu tiên kiếm tự nhiên là tứ kiếp thần binh chi thượng tầng đao này là âu dương giã tử luyện thang binh cốc người là nói như vậy tốt cơ duyên liền khương hà đều không thể không cảm thán một tiếng nhớ ngày đó đạt được chu tiên kiếm h ắ n cơ hồ cựu tử nhất sinh mới sống qua vị cường giả kia khảo nghiệm đạt được nó truyền thựa lại hao phí hơn mười năm thời gian mới đạt đến một bước này mà trần uyên vẹn vẹn thời gian mấy tháng liền phát sinh lớn như thế biến hóa quả thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ trước đó trần m ỗ tại thang sơn p h ụ gặp hai kiếp khi đó đại nhân nhưng có hậu thủ điểm này trần uyên cực kỳ muốn hỏi một câu bởi vì hắn trước đó liền đã cùng khương hà đưa tin đối phương nói cũng là để hắn b u ô n g tay đi giết cái khác không cần quản hắn lúc ấy lòng tin mười phần không sợ bất luận kẻ nào chặn giết kỳ thật vậy có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này nếu là chiến bại từ có hậu thủ khương hà ánh mắt chầm tính nói trần uyên bật đầu nói thầm một tiếng quả nhiên lần này tới ngoại trừ hướng đại nhân bẩm báo triệu hạo một chuyện bên、ngoài. còn có một việc muốn muốn đại nhân hỗ trợ khẽ nhấp một miếng trên bàn đã sớm chuẩn bị tráng ngón nước hắn cân nhắc nói ra là lưu chính tùng quan chức ca đại nhân mắt sáng như đuốc lưu chính tùng lưu đại nhân cương trực công chính làm việc vững vàng hiện đang toạ c h ấ n thang sơn đối bách tính tới nói là một chuyện tốt thuộc hạ đem thang sơn giang hồ quét sạch một bản tiếp đó liền là cùng dân tu dưỡng thang sơn giang hồ quét sạch một bản tiếp đó nơi lây ngươi đã mong muốn bản xứ sẽ dốc toàn lực giúp ngươi về phần lưu chính tùng quan chức tại ngươi trước khi đến bản xứ cũng đã thông báo qua châu mục đại nhân k ư ơ n g hà một mực chú ý trần uyên tự nhiên biết hắn tại thang sơn phủ làm ra những chuyện này chỉ cần k h ô n g nốc đều có thể nhìn ra hắn là cái dã tâm bừng bừng ra hỏa nhưng vô luận là đối hắn vẫn là đối đạo thần cung tới nói cái này đều là một chuyện tốt h ắ n tự nhiên toàn lực hộ giá hộ tống trần n g u y ê n trong mắt hiện lên một vòng vui mừng chắp tay nói đa tạ đại nhân bây giờ ngươi đã đứng hàng tiềm long bảng thứ tư không có cô phụ chúng ta kỳ vọng chỉ cần ngươi cầm tới thành tiến quả mới là đối khương mỗ h ả o cảm nhất tạ khương hà nghiêm mặt rời đi chủ đề nơi đây đã bị nguyên khí che chắn bên ngoài người vậy nhìn trộm không được hai người nói chuyện là lấy khương hà vậy không có quá nhiều che giấu Đại nhân yên trần â m một thành tiên t chuyện, quả Mũ tất nguyên h hết khả i ê n n n đem ă Trần、nguyên、rất rõ ràng sở dĩ tô tử duyệt tìm tới hắn sở dĩ khương hà nhiều lần trợ hắn tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì thành t i ê n quả hắn triển lộ ra mình giá trị cho nên mới có thể được đến coi trọng mà hắn muốn làm tốt nhất báo đáp chính là đoạt đến thành t i ê n quả ta mấy vị đạo chủ đã thương nghị xong chỉ cần ngươi đoạt đến thành t i ê n quả không cần ngươi tấn thăng đan cảnh tông sư liền có thể trở thành đạo thần cung thành viên chính thức khương hà rất chân thành nhìn xem trần u y ê n không phải tông sư không thể đạo chủ chính là đạo thần cung từ thành lập đến nay quy củ cho dù là hắn lúc trước cũng là tấn thăng đan cảnh về sau mới trở thành thiên kiếm đạo chủ nhưng lúc này đây bọn hắn nhất trí quyết định đối trần nguyên phá lệ bởi vì hắn cho thấy chân chính thiên phú thông huyền hậu kỳ thậm chí liền thông huyền định phong đều không có đạt tới liền thành công chém giết một vị hàng thật giá thật đan cảnh tông sư trước đó hắn thông qua một chút bám vào tại chu tiên kiếm tâm thần phía trên phi thường rõ ràng nhìn thấy màn này trong lòng cũng không khỏi chấn động theo một chút phải biết cho dù là hắn lúc trước đều rất khó làm đến dạng này hành động vĩ đại thông huyền trước đó cũng không có chém giết qua tông sư chiến tích nhiều nhất chỉ là chống lại bất bại mà thôi cho nên trận chiến kia kết thúc về sau hắn liền thông qua thiên thư hướng mấy vị khác đạo chủ đề nghị để trần n g uyên cầm tới thành tiên quả về sau liền phá lệ trở thành đạo chủ hắn c ư ơ n g hà vì đó đảm bảo trần n g uyên ánh mắt rủ xuống thấp rõ ràng câu nói này hàng nghĩa đại biểu cho đạo thần cung đối với hắn coi trọng đã đến cực điểm dù sao cho dù là thông huyền đình phong mong muốn k ế t đan phần lớn cũng phải rất nhiều mấy năm thời gian tu hành câu nói này xem như để hắn tương lai đoạt được thành tiên quả về sau liền có thể lấy thông huyền thần cùng đạo thần cung đan cảnh tông sư thậm chí là hóa dương chân nhân bình đặng tương giao cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa rất trọng đại trần mỗ minh mạch trừ cái đó ra đạo thần cung còn có thể thành tiên chiến trước đó giúp ngươi làm một chuyện vốn là nghĩ đến tặng ngươi một kiện cực phẩm linh đao bản thân hiện tại xem ra không cần đến bất quá việc này cũng không tốt hết hiệu lực ngươi có thể đưa ra một điều kiện chỉ cần có thể thỏa mãn ngươi chúng ta nhất định làm đến xem như ngươi đoạt thành tiên quả kiện thứ nhất ban thường a khương hà nhìn chăm chú trần đuyên nói cái gì đều được phạm vi năng lực bên trong tỷ như đạo thần cung có thể tặng ngươi một viên thượng đẳng linh đan đủ để tại thành tiên chiến mở ra trước đó để ngươi tu vi tiến lên trước một bước mặc dù không đạt được đình phong vậy t r a n l ệ không xa với lại linh đan này cơ hồ không có n ă n đ ộ n trần u y ê n ánh mắt có chút ý động nhưng cân nhắc qua đi vẫn lắc đầu một cái nói việc này có thể hay không chỉ hoãn nếu như không có trước đó khí vận tế h đàn chỉ dẫn cơ duyên trần u y ê n có lẽ vẫn thật là trực tiếp đáp ứng dù sao hắn hiện tại duy nhất tương đối đột xuất ngược điểm liền là tu vi còn kém một đường nếu là có cái này viên linh đan hắn tranh đoạt thành tiên quả tỷ lệ đem hội tăng nhiều nhưng hết lần này tới lần khác trước hắn đã được đến cơ duyên chỉ dẫn cái này không thể không khiến hắn trần trở so với linh đan gì h i ệ n nhiên vẫn là cơ duyên hơi trọng yếu hơn với lại từ trước kia kinh lịch cũng có thể nhìn ra k h i vận tế đản vì hắn chỉ dẫn cơ duyên cũng không phải là lung tung chỉ dẫn mà là thâm ý sâu sắc có thậm chí có thể trước sau hô ứng nếu là thiếu vòng này ngày sau cực khả năng hội xảy ra vấn đề cho nên hắn quyết định đi trước cầm tới cái cơ duyên này như chỉ dẫn gốc k i a thần xen đối với tu hành không có tác dụng lại đến n u ố t linh đan cũng không mượn hiện tại hắn xem như có song trọng bảo hiểm ân thương hà đưa mắt nhìn trần huyên một chút nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp đáp ứng dù sao có thể trực tiếp gia tăng thần hồn tu vì linh đan phi thường trần quý cũng là trước mắt trần u y ê n nhất gấp thiếu đồ vật hiện tại xem ra tựa hộ bốn đối phương đối tu vi tăng lên cực kỳ có n ắ m chắc nghĩ đến điểm này hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đó một vị nào đó đạo chủ c h ố i nói chuyện qua hắn nói trần u y ê n tăng cao tu vi tốc độ quá nhanh cùng lúc khí tức còn không phù phiếm cũng không phải là dựa vào đan dược chi lực vô cùng có khả năng có cái gì cấp tốc tăng cao tu vi bảo vật bây giờ nghĩ lại tựa hồ có chút đạo lý có thể chuyện này có thể một mực giữ lại ngày sau ngươi để chúng ta hỗ trợ lời nói có thể không trả bất cứ giá nào đạo thần cung thành viên nói là lấy đồng giá trao đổi làm nguyên tắc nhưng trên bản chất vẫn là tu vi cao sẽ đối với tu vi thấp trợ rút một chút bất luận là hiện tại trần uyên vẫn là lúc trước hắn tại còn chưa trở thành đạo thần cung thành viên chính thức trước đó đều cũng tìm được một chút đủ khả năng trợ rút cho nên hắn mới hội tận hết sức lực chăm sóc trần uyên bởi vì lúc trước liền có người như thế đối đãi qua hắn có thể khương hà chuẩn xác hồi đáp kim sứ trước đó tham gia qua thành tiên chiến không biết nó quy tắc như thế nào điểm này cũng là trần uyên chỗi chú ý sự tình cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng nếu là có thể hiểu rõ lời nói cũng có thể đối với hắn có không nhỏ trợ rút thành tiên chiến quy tắc không cố định đại bộ phận đều không giống nhau các loại thấy được ngươi từ hội biết được khương hà không có nhiều lời bởi vì đó căn bản không có bất kỳ cái gì trợ giúp trước đó từ thang sơn phủ đường qua thời điểm thuộc hạ từng cùng trương huyền có qua một lần gặp mặt hắn nói bốn b ậ y hạ rất có thể sẽ ở thành tiên chiến về sau triệu ta vào kinh đại nhân cảm thấy thế nào chuyện này nếu như muốn có cái gì c h u y ể n cơ lời nói hắn vẫn phải ủy vào khương hà nhưng không nghĩ tới n g h e được câu này khương hà ánh mắt mánh liệt sáng lên nhìn chăm chú hắn hỏi việc này xác định sao có không nhỏ khả năng tính nhìn xem khương hà có chút kinh ngạc vui mừng ánh mắt trần u y ê n trong lòng không khỏi có chút hoang mang rất tốt việc này ngươi không cần lo lắng nếu là cảnh thái thật đưa ngươi điều vào kinh thành nhậm chức ngược lại là một chuyện tốt chuyện này ngươi không cần đi quản cái khác ta tới giúp ngươi khương hà trầm giọng nói xong ngón tay không ngừng đập mặt bàn trần mô không muốn đi kinh thành cuối cùng trần u y ê n vẫn là nói ra ý nghĩ của mình hắn không h ứ n g thu đến đó người hầu kinh thành đối một ít quan viên tới nói là thánh địa nhưng đối với hắn cái này không thiếu cái gì tại nguyên người tới nói đi ngược lại không tốt lắm hắn tình nguyện tiếp tục bí ẩn tích xúc thực、lực. nếu là cảnh thái hạ chỉ cho ngươi đi ngươi không đi chính là kháng chỉ với lại việc này liên quan đến đạo thần cung một c ọ c nhu đồ nguyên bản bản s ứ nghĩ đến đợi đến ngươi đột phá đan cảnh về sau vậy sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi điều vào kinh thành cái này bốn thang sơn phủ ngươi lưu lại cái kia chút cơ nghiệp không trọng yếu có bản s ứ nhìn xem sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào mà kinh thành chính là đại tấn chi chỗ tinh hoa ngươi đã lòng mang gia tâm hạ có thể đối t r i ề u đ ì n h hoàn toàn không biết gì cả khương hạ không có trở lên t i khẩu khí mệnh lệnh mà là hướng dẫn từng bước bởi vì trong mắt hắn trần uyên hiện tại cùng đạo thần cung chính là thành viên kém chỉ là một tầng thân phận mà thôi tương lai chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn tất nhiên hội gia nhập đạo thần cung không s á c thực nói đối phương hiện tại đã là đạo thần cung người nhưng trước mắt còn ở vào khoảng giữa thành viên vòng ngoài cùng thành viên chính thức ở giữa trần mỗ minh m ạ c h trầm tư hồi lâu trần uyên cuối cùng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu tiếp theo trần uyên lại tại tuần thiên điện bên trong chờ đợi nửa c á n h giờ sau đó liền bị khương hà phân phó một tên tuần thiên vệ mang đi tại tuần thiên ti bên trong vì hắn tìm một chỗ nhà nếu là muốn ở cho dù là ở đến thành tiên chiến mở ra vậy không người nào dám nói cái gì kỳ thật trần u y ê n còn có một vấn đề nhưng là từ đầu đến cuối đều không hỏi ra miệng luôn cảm thấy không quá phù hợp vấn đề này liền là trong giang h ồ nghe đồn trận kia khương hà cùng vân gia lão quỷ trước đó tranh đấu rốt cuộc là tình huống như thế nào trần u y ê n rất muốn biết trần u y ê n rời đi về sau khương hà lặng im hồi lâu tựa hồ là đến giờ nào hắn đem thiên thư đem ra truyền tâm nói trần u y ê n tới thiên thư lấp lóe một lát bên trong vang lên tô tử duyệt thanh âm hắn đưa ra yêu cầu gì hắn muốn tạm định một phen ngày sau hay nói a hắn không có tiếp nhận cái kia viên linh đan người tốt bụng hợp lý khương hà nói khẽ cái kia viên linh đan thế nhưng là tô tử duyệt thật vất vả mới đến đồ vật vốn nghĩ bây giờ chính thích hợp hắn không nghĩ tới trần u y ê n trực tiếp tự tuyển xem ra trần u y ê n còn có thủ đoạn khác có năm chắc có thể tại thành tiên chiến trước đó đem tu vi tăng lên kẻ này xác thực bất p h ạ m a nàng nghề thanh âm nam tử vang lên cái này lại là không biết người đưa tin chúng ta vi sẽ không chỉ là như vậy một kiện việc n ỏ a tô tử duyệt khẽ hử một tiếng nàng bản thân liền cùng khương hà có chút tiểu ân đoán nhưng vậy không ảnh hưởng toàn cục dĩ nhiên không phải trừ cái đó ra còn có một việc đối chúng ta rất trọng yếu khương huynh nói thẳng mau nói trần liên nói nam l a n g phủ cái kia trương huyền nói cho hắn biết cảnh thái c ô ý tại hắn thành tiên chiến về sau đem hắn điều vào kinh thành nhậm chức khương h à giọng điệu bình tĩnh nhưng mấy vị khác đạo chủ nhưng không có bình tĩnh như vậy việc này coi là thật lại có việc này xem ra ngược lại là không cần chúng ta nghĩ biện pháp điều động trần u y ê n một mực không hề lộ diện cái kia đạo ung dung thanh â m cô gái cũng theo đó phụ họa như thế đúng dịp nặng nghề nam tử cười nói nếu có trần u y ê n cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp chúng ta mưu đồ chuyện này cũng là tăng thêm không ít tỷ số thắng tô tử duyệt đáp lại nói ngược lại là trần uyên có chút không q u á tình nguyện nhìn đến còn phải chờ hắn trở thành thành viên chính thức về sau mới có thể nói cho hắn biết cuối cùng m ư đồ việc này cần kéo dài một hai ít nhất phải chờ đến trần uyên kết đan mới được t ô tử duyệt giọng điệu ngưng trọng nói ra nha tử duyệt mội mội quan tâm như vậy trần uyên vị tiêu tố thanh tỷ tỷ khẽ cười nói đợi đến thành tiên chiến qua đi trần uyên liền là người một nhà chẳng lẽ còn muốn để nó mạo hiểm không thành ngư i như thế chắc chắn hắn có thể cầm tới thành tiên quả ta cảm thấy hắn có thể xem ra thất tình đạo chủ quả nhiên đối trần uyên khác biệt a nặng nề nam tử cũng theo đó cười nói minh mục đạo hình chớ quên trước đó sự tình t ô tử duyệt đáp lại tại hạ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi tố thanh tỷ tỷ ta trước đó đưa đi nữ tử kia hiện tại như thế nào thiên phú xem như thượng đẳng bây giờ đã sắp đột phá thông huyền đang tại theo khuyên yến tu hành đáng tiếc nếu là nguyên âm còn tại bây giờ chỉ sợ đã đột phá ân lời nói phân hai đầu trần n g u y ê n bên này coi như dễ chịu đi tại khương hà đám người thông qua thiên thư truyền âm thời điểm trần n g u y ê n vậy nhận được một tầng tiết mời phía trên ký tên chính là diệp trần bạch thành tiên lâu năng lực tình báo xác thực không yếu hắn mới từ tuần thiên điện đi ra liền có thành tiên lâu người chờ đợi lâu này hiện nhiên đối phương tại hắn tiến vào tuần thiên ti một khắc kia trở đi liền lấy cực nhanh tốc độ biết được hắn muốn tới ti n t ứ c thanh châu thành thành tiên lâu bên trong đây coi như là thanh châu vực nội quy cách nhất g ọ t đồn tiên lâu t ò a c h ấ n lâu chủ bình thường đều là hướng cảnh nếu là hắn không tại thì là hai vị phó lâu chủ t ò a c h ấ n mà bây giờ diệp trần bạch cũng đã thăng chức trở thành phó lâu chủ mấy tháng không thấy đối phương vậy thình lình đạt đến thông huyền tu vi chỉ bất quá đối phương chỉ là mới vào mà thôi một phen hàn huyên về sau diệp trần bạch dẫn trần liên ngồi xuống vì hắn pha lên một bình tráng o n cùng lúc trước trần liên cùng hướng cảnh cộng ẩm cái nào ấm linh t r á như lúc m ộ dạng bởi vậy cũng có thể nhìn ra diệp trần bạch địa vị còn muốn chúc mừng diệp huynh lên trước trần huynh không cần thiết chế nhạo diệp m ẫ muốn nói chúc mừng cũng là diệp m ẫ đến chúc mừng mới là một ngày không thấy như cách ba thu câu nói này một có điểm không tệ vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tháng không thấy bây giờ trần huynh cũng đã đứng hàng t i ề m lòng tứ cực chân chân chính chính t u y ệ t thế thiên tài lúc trước diệp mộ ánh mắt không có sai à. diệp trần bạch hết sức cao hứng cười nói diệp huynh quá khen ngươi biết trần mộ đối với mấy cái này không có hứng thú quá lớn hắn lo lắng nhìn xem trần uyên thân là diệp ra bàn g chi địa vị hắn không cao lắm vậy không tính thấp vẫn cần một chút công tích mang theo nếu là trần uyên thật đoạt được thành t i ế n quả đối với hắn mà nói là một kiện vô cùng tốt sự tình n à y nhất thời tiết nhất thời bây giờ trần mộ xem như có chút hơi tên vậy muốn kiến thức một chút tiềm long bảng bên trên cái khác t u ấ n kiệt vậy không n g n công đ ờ i này tới đây một lần ha ha trần huynh nói cực phải lấy trần huynh thực lực thành tiên quả dễ như t r ở bàn tay diệp t r ầ n bạch sảng khoái cười nói có trần uyên đáp ứng song phương tự nhiên tất cả đều vui vẻ đợi đến uống xong một bình trà nước qua đi giữa hai người nói chuyện phiếm cũng kém không nhiều kết thúc trần u y ê n vậy bắt đầu hướng phía hắn hỏi tới chuyến này chân chính mắt chính là liên quan tới vân châu m ộ n g trạch lạc tiên đài sự tình hắn lần này đến thanh châu thành kỳ thật vậy là chuẩn bị tiện đường tiến về vân châu đúng lúc diệp trần bạch tìm tới hắn cũng không cần đi cái khác thành tiên lâu thẩm tra chuyện này n g h e xong trần u y ê n một phen nói bậy về sau diệp trần bạch biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu chậm ngay trước trần liên mặt bắt đầu điều động thanh châu thành thành tiên lâu thẩm tra liên quan tới vân châu mậu trạch một chuyện không bao lâu liền có người đưa lên một cái sách nhỏ bên trong chính là liên quan tới l ạ tiên đài ch t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín các ngươi là cùng chết vẫn là từng cái chết tiếp qua diệp trần bạch đưa qua tình báo trần uyên từ đầu tới đuôi cẩn thận xem một bản trong lòng cũng xem như có chút m ạ n m u ợ n hắn lần này mục tiêu địa phương chính là vân châu m ộ n g trạch lạc tiên này đây là một tòa vân châu tương đối nổi danh tiên sơn sở dĩ nghe tiếng là bởi vì hơn trăm năm trước có một vị hóa dương cảnh cường giả tại nơi đây tọa o hóa cho nên mới gọi tên lạc tiên này tục truyền nơi đây từng có dấu vị cường giả kia truyền thừa nhưng mấy trăm năm vô số người muốn có được truyền thừa lại cuối cùng cũng chỉ có thể gây kích trầm xa nhưng phía sau diệp trần bạch còn phụ tặng lên một câu tin tức. nói từ một tháng trước bắt đầu nơi đây thiên địa nguyên khí bắt đầu có chút hỗn loạn có người hiểu chuyện xương vị cường giả kia truyền thừa đem s ắ p xuất thế nhưng có độ tin cậy không cao nguyện ý tin tưởng người khác l ắ c đắc không có mấy bất quá luôn có như vậy một chút người tin tưởng kỳ tích căn cứ thành tiên lâu tình báo vân châu bao quát thanh châu phụ cận một phiến khu vực gần đây có vài vị thông huyền cao thủ đều hướng phía mộng trạch núi mà đi về phần đan cảnh tông sư thì là không có động tính gì tựa hồ đối với việc này không quá tin tưởng hẳn là trần h u n h cũng là chạy hóa dương truyền thừa đi diệm trần bạch có chút h ầ nghi nhìn xem trần liên đối phương bỗng nhiên nói lên m ộ n t r ạ c nú hắn thấy tựa hồ quả thật có chút vấn đề trần uyên không trả lời thẳng mà là đạo thành tiên lâu cảm thấy nơi đây sẽ có truyền thừa sao diệp trần bạch trầm ngâm một lát châm chức nói căn cứ ta thành tiên lâu đ i chép vị tiêu hóa dương cao thủ sát thực tám chín phần m ư i tọa hóa ở đây nhưng truyền thừa một chuyện còn có cần nghiên cứu thêm lượng những đàn cảnh đó tông sư sở dĩ không có người động tâm kỳ thật cũng là bởi vì có người điều tra qua nguyên khí d ị động chỉ là địa mạch tác động mà thôi có hóa dương truyền thừa diện thế tỷ lệ rất thấp trần uyên n ư n g trọng nhẹ gật đầu thì ra là thế đến trong lòng nhưng không có nghĩ như vậy đ ã khí vận tế đàn chỉ dẫn cái k i a chắc hẳn vị này hóa dương chân nhân truyền thừa cũng không giống như l à ngụy chỉ bất quá tương đối bí ẩn mà thôi đương nhiên tin tức này hắn tự nhiên là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào có thể ít điểm cạnh tranh tự nhiên là tốt hắn cũng không hy vọng lấy đi cơ duyên thời điểm ra cái gì yêu thiêu thân trần huynh muốn đi nguyên bản cũng là muốn đi vân châu một chuyến đã trong giang hồ lưu truyền tin tức này đi một chuyến cũng không phải cái gì quá không được sự tỉnh trần huynh thuận miệng nói ra cũng tốt không thể nói trước trần h u n h nương tựa theo đại khí vận thật đúng là có thể tìm tới truyền thừa vậy không nhất định diệp t r ầ n bạch sảng khoái một cười lời tuy là nói như vậy nhưng lòng dạ bên trong nhưng không có nghĩ như vậy chỗ kia đã bị cao thủ điều tra qua cơ hội không hội xuất hiện biến hóa gì làm sao có thể trần u y ê n vừa đi liền thật có thể có dạng này cơ duyên đâu hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi tiếp theo trần u y ê n liền cầm trong tay tình báo bông xuống nói sang chuyện khác cùng diệp trần bạch nói tới chuyện khác hai người đàm luận nhiều nhất chính là sắp đến thành tiên chiến thành tiên chiến mở ra thời gian một mực đều cực kỳ cố định mỗi mười năm một vòng kỳ thời gian đều dừng lại tại mùng chín tháng mười cách nay vậy bất quá chỉ có khoảng ba tháng thời gian có thể nói trước mắt đã tới mà căn cứ thành tiên lâu gần đây một chút tình báo cái kia chút cố ý tranh đoạt thành tiên quả tuổi trẻ thiên tài đều đã bắt đầu ngoi đầu lên gần đây tiềm long bảng tranh đoạt phi thường thăng thiết cùng thường ngày một dạng chỉ có tiềm long bảng trước năm mươi thiên tài mới có thể có tư cách t h a m chiến mà ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đi cái đi ngang qua sân khấu chỉ có tiềm long bảng trước mười thiên tài mới có hy vọng đánh bại sở hữu người đoạt được thành tiên quả về phần quy tắc diệp trần bạch trả lời cùng k h ư ơ n g hà một dạng liền là cho tới bây giờ đều không cố định tỷ như lần trước thành tiên chiến chính là lôi đài chiến dựa theo kinh nghiệm lần này khẳng định cùng lần trước khác nhau rất lớn v ề phần thành tiên quả tác dụng diệp trần bạch lần này thì là nói cho trần uyên trước đó không nói là hắn đối trần uyên chỉ là nghi ngờ có hy vọng nhưng hy vọng không lớn biết vậy không có tác dụng gì nhưng bây giờ khác biệt đứng hàng tiềm long tứ cực hắn tranh đoạt thành tiên quả cơ hội phi thường lớn thành tiên quả sở dĩ được xưng là thành tiên quả một là bởi vì thành tiên chiến ban thưởng mà gọi tên thứ hai mà có thể tu đổ nguyên thần tẩy luyện nguyên thần tăng cường tư chất đồng thời đối với võ giả kết đan có không nhỏ tác dụng trong đó đối hóa dương chân nhân tôi nói vật này tác dụng lớn nhất bởi vì hóa dương chân nhân chính là tu nguyên thần cho nên có thể đủ đoạt được thành tiên quả vẫn phải có bản lĩnh có thể bảo vệ vật này trước kia liền từng phát sinh qua thành tiên quả bị cấp sự tình về sau cái kia chút không có bối cảnh gì hoặc là bối cảnh không sâu võ giả, liền sẽ ở võ đế thành bên trong đem này quản ớt như thế mặc dù sẽ có vô cùng lãng phí nhưng chí ít để cho người ta ngấp nghẽ tâm tư vậy giảm bớt chỉ có cái kia chút mười đại tiên môn hoặc là đỉnh cấp thế gia tông môn đệ tử mới có thể có trưởng bối bảo vệ phía dưới cam đoan thành tiên quả không việc gì ngay sau diệp trần bạch giàn thuật trần liên mặt ngoài gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhưng trong lòng lại nghĩ đến đạo thần cung trên thân như thế xem ra đạo thần cung cố chấp như thế tại thành tiên quả hẳn là đạo thần cung nào đó vị cao thủ cần vật này tới tu bầu nguyên thần về sau diệp trần bạch còn nói cho trần nguyên lần này kết xuất thành tiên quả chính là gần trăm năm bên trong tốt nhất một nhóm tuyệt đối là cực kỳ thượng đẳng linh vật để hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi nếu có thể nuốt vật này lời nói đối trần nguyên tới nói chính là một chuyện thật tốt bởi vì có thể kết xuất thành tiên quả chính là trong truyền thuyết tam đại tiên căn một trong tiên thụ là sơ đại võ đế thành thành chủ từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong lấy thần thông vận chuyển đi ra này cây từ trước đến nay chỉ có truyền thuyết cho dù là võ đế thành bên trong võ giả gặp qua này tiên thụ vậy bất quá chỉ có đương đại võ đế thành thành chủ một người mà thôi từ diệp trần bạch nơi này đạt được cái này chút bí văn trần uyên xem như chuyến đi này không tệ linh trả uống cạn hai người không có tăng cuộc diệp trần bạch đan bài trên một cái bàn các loại tiệc rượu chiêu đai trần uyên rượu l à linh cựu là diệp trần bạch từ võ đế thành mang đến rượu ngon thả đến bên ngoài là lấy nguyên tinh để cân nhắc đồ ăn là thức ăn ngon trong đó có mấy đạo đều là yêu thú chi t h trong đó chân quý nhất là một con cá theo diệp trần bạch nói con cá này không đâm nghe diệp trần bạch nói thần hồ kỳ thần trần liên nhìn xem linh ngư cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi kẹp lên một nhanh tử để vào trong miệng đúng là vào miệng tan đi phản phất ăn không phải cá mà là một mục linh khí nồng nặc chỉ tiếc hắn hiện tại cũng coi là tu vì có chút thành cựu không phải nếu là phóng tới ngưng cương cảnh thời điểm cái này một mục linh ngư đủ để tránh khỏi hắn một tháng tu hành đương nhiên Đây chỉ là rời đi thành tiên lâu trần uyên vệ tới tuần tiên ti liên tiếp mấy ngày thời gian đều ở trong đó yên lặng tu hành có người muốn mời hắn dự tiệc bị hắn không nhìn thẳng tu hành quá trình bên trong trần uyên vệ mấy lần thỉnh giáo khương hà đối phương xem như mạnh như thắt c ổ thường thường một dưới mắt liền có thể nhìn ra trần uyên tu hành vấn đề mặc dù chỉ là giải rác vài câu chỉ điểm nhưng vẫn là để trần luyện tăng thêm không ít thực lực trong đó nhiều nhất chính là trước hắn sáng chế một chiêu kia hóa r ộ n g một chiêu này rất mạnh nhưng mang đến phản vệ vậy cực kỳ to lớn không phải đến bạn bất đắc dĩ hắn là không sẽ vận dụng một chiêu này đối địch mà tại khương hà chỉ điểm phía dưới hắn vậy có tiến bộ nhảy vọt khương hà đối trần luyện chỉ điểm không sợ người khác làm phiền thường thường trần luyện mong muốn cầu kiến thời điểm đều có thể có được đáp ứng để những tuần t i ê n ti đó người cực kỳ hâm mộ không thôi dạng nay lãnh mộ đủ để sánh vai hai vị đàn cảnh phò sứ đáng nhắc tới là tại khương hà dẫn tiến phía dưới Trần Nguyên cũng coi là l à một quen hai vị thanh châu đầu xuống kiêu Nguyên nhau đem thanh song phương cũng không hắn trên hướng nhìn Hoàn toàn Trần thành năng hai phó chút khách khí, hai khích. kia cao đối với vị vị bắt trở có có cấp sứ, đ ở cao h ủ Một là bởi vì khương hà nguyên nhân khương hà tiền nhiệm thanh châu kim sứ đã có mấy năm lâu đã sớm để bọn hắn chịu phục mặc dù thuộc về khác biệt phe phái nhưng ở trước mặt hắn vẫn là thành thành thật thật nghe lời cấp dưới bởi vì khương hà là thật một lời không hợp liền dám giết người năm đó bọn hắn chính mắt thấy khương hà vừa mới lên đảm nhiệm liền lấy một vị không phối hợp phó sứ tế c ử thứ hai thì là bởi vì trần uyên t r i ể n lộ ra mình có thể chém giết tông sư thực lực đem địa vị hắn ngang ngửa với tông sư ngược lại cũng không vỉ qua tuần thiên điện bên trong lại một lần trải qua b m báo trần uyên gặp được khương hà đối phương chính đang nhắm mắt thổ tức trên thân mưng vòng quanh một cỗ lực lượng vô hình quanh thân phong mang tất cả đều ẩn tàng liếc nhìn lại giống như là một thanh đã trở vào bao thần kiếm chuyện gì thuộc hạ là đến cáo tử trần uyên chắp tay nói mấy ngày nay tại thanh châu thành đợi thời gian cũng không còn nhiều lắm nên nói phải biết đều đã đạt tới cũng là thời điểm muốn chuẩn bị trước khi đi hướng vân châu khương hà từ từ mở mắt đ á y mắt hiện lên một vòng ánh sáng quyết định tốt tốt khương hà hơi hơi gật đầu cũng không có lại ngăn cản cái gì từ trước đó trong lời nói liền có thể nhìn ra trần l u y ê n con đường tu hành cùng người thường khác biệt chỗ làm sự tình mỗi một kiện đều rất có mắt tính mấy ngày nay hắn cũng coi là trong bóng tối chú ý hắn có thể nhìn ra đối phương tăng cao tu vi không chậm nhưng khoảng cách thông huyền đ ỉ n h phong còn có một đoạn thời gian rất dài có lẽ lần này liền muốn đi đem tu vi nâng lên lấy được khương hà giơ tay lên trong tay háo một đạo lưu quang bay vào trần u y ệ n trong tay rõ ràng là một viên đưa tin phủ thứ này trần uyên cuối cùng một viên đã sử dụng hết bây giờ vừa vặn đền bù đa tạ đại nhân trần uyên ôm quyền p h o n g người có thể đưa tin ngàn dặm truyền âm phụ gì nó c h â n quý nhưng trong tay hắn liền là không thiếu vật này mỗi khi sử dụng hết về sau khương hà đều hội lại phụ tặng một viên bởi vậy cũng có thể nhìn ra đạo thần c u n g cùng khương hà đối với trần uyên coi trọng cho dù là mười đại tiên môn đệ tử để truyền chỉ sợ cũng rất khó so ra mà v ư ợ hắn không có có khách sáo cái gì một phen cáo biệt về sau liền quay người rời đi tuần thiên ti khương hà đưa mắt nhìn một lát một lần nữa nhắm lại hai mắt tiếp tục tu hành thanh châu thành bên ngoài mười dặm ch mấy chục đạo mặc áo xanh gánh b á c trường kiếm nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng nhắm mắt t h ổ tức những người này thân mang thống nhất trang phục có thể khiến người ta nhìn ra đây là xuất tử cùng một môn phái mà ở vào thanh châu thành phụ cận kiếm tông môn phái cũng chỉ có một cái thanh vân kiếm phái không bao lâu một người ngự kiếm mà đến từ trong hư không chậm rãi rơi xuống đất đánh thức mấy chục vị khoanh chân ngồi tính t ọ a thanh vân kiếm phái đệ tử nhao nhao đứng dậy và lấy nô sư huynh nô sư đệ các vị sư huynh đệ hữu lễ được xưng nô sư huynh nam tử mặt như ngọc khí vũ như ngang tưỡ ngực lập lừng khí độ xem xét liền biết bất p h ẳ m mà người này chính là bây giờ thanh vân kiếm phái thế hệ này đại sư huynh còn từng cùng cố hạo cộng đồng được xưng là thanh vân song kiếm chỉ bất quá nó không có bối cảnh gì về sau bị cố hạo áp chế lợi hại nhưng từ khi cố hạo bỏ mình về sau hắn liền lại trở thành thanh vân kiếm phái thế hệ này xuất sắc nhất đại sư huynh bất quá hắn biết nhưng bằng cái này ngày sau thanh vân kiếm phái trưởng lão liền là hắn cực h ạ muốn có càng rộng lớn hơn tiền đồ nhất định phải cưới được tiêu sư mội nhưng gần đây tiêu sư mội cảm xúc một mực rất sát s t đồng thời liên tiếp mấy ngày đều không hề rời đi thanh vân sơn trải qua hắ chính là bởi vì hắn mới khiến cho tiêu sư mội mấy ngày n à y cảm xúc xa suốt liền trước đó đáp ứng tốt tiến về thanh châu thành du lịch đều quên trải qua đoạn thời gian này đến nay trải qua hắn cố gắng đã cùng tiêu sư mội ở giữa quan hệ có tiến triển rất lớn nhưng giữa bọn hắn còn có một cái lạc trời cái k i a chính là cố hạo sư lệ chết hắn có thể cảm giác được tiêu sư mội đối với chuyện này cực kỳ để ý mà nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì trần luyên chỉ sợ đã trong lòng này sinh t â ma nhất là theo trần luyên danh chấn giang hồ càng thêm để tiêu sư mội trong lòng bực hồ cho nên trải qua một phen cân nhắc về sau nô tông hiến quyết định khiêu c h i ế n trần l đương nhiên hắn vậy rõ ràng giữa bọn hắn có bao nhiêu tranh l ệ n h mặc dù hắn tu vi đã tại trước đó không lâu tại tông môn trợ giúp hạ tấn thăng đến thông huyền hậu kỳ chuẩn bị tham gia thành tiên chiến nhưng cùng trần n g u y ê n ở giữa tranh l ệ n h vẫn còn quá lớn tùy tiện khiêu chiến trần n g u y ê n chỉ sợ đều sẽ không phản ứng hắn còn nếu là thật phản ứng hắn vậy khó thoát khỏi cái chết nhất định phải có thủ đoạn khác trải qua một vị thể mình sư đệ nhắc nhở hắn minh ngộ khiêu chiến trần n g u y ê n tựa hồ cũng không cần hắn tự mình đ ộ n thủ có thể mời kiếm phái bên trong cái khác đối với trần liên bất mãn cao thủ cùng một chỗ đ ộ n thủ liền xem như không cách nào đánh bại trần liên khả năng cùng t i ề m lòng tứ cực đánh cái ngang tay lời nói chắc hẳn vậy có thể có được tiêu sư mội cảm b i ế n đáng tiếc duy nhất là vị k i a đề nghị sư đệ hôm nay có sự tỉnh không cách nào tới đây bốn các vị sư đệ c h â n tặc giờ phút này đang theo lấy cái phương hướng này mà đến ai hiện tại nếu là muốn rời khỏi nô mộ tuyệt đối sẽ không trách hắn nô tông hiến trầm giọng nói nô sư huynh yên tâm chúng ta đã dám đến liền không sợ chết không sai trần u y ê n n ụ c ta thanh vân k i ế m phái giết chết cô sư huynh như thế thù hận chúng ta một mực nhớ ở trong lòng đám người nhao nhao đáp lời tu kiếm giả phần lớn thả bị gãy chứ không chịu con đến phần lớn người trong lòng đều không có cái gì tâm tư khác chỉ là muốn đánh bại trần n g u y ê n cho tông môn vãn hồi một chút mặt mũi từ khi trần n g u y ê n lúc trước giết chết cố hạo khương hà một kiếm chém cố thuần bề sau thanh châu giang hồ võ giả đối thanh vân kiếm phái liền thường có trào phúng nói đường đường bảy tông một trong mấy trăm kiếm tu lại không một người là nam nhi bị trần n g u y ê n chấn áp liền cái rắm cũng không dám thả những lời này thật sâu đau nhói rất nhiều thanh vân kiếm phái đệ tử nhưng tông môn có lệnh không được tự tiện vô cơ trêu trọc trần liên song phương ân đoán đã coi như thôi những lời này càng làm cho rất nhiều thanh vân kiếm phái đệ tử lòng mang oán giận bọn hắn thanh vân kiếm phái đứng sừng xưng thanh châu mấy trăm năm c ự c ít có qua bực này biệt khuất thời điểm cái này chút l ử a giận đang nổi lên tại ngô tông hiến vụ n trộm vùng cánh tay hô lên phía dưới người hưởng ứng rất nhiều cuối cùng ngô tông hiến chọn lựa ra trong đó tinh nhuệ nhất một bộ phận chuẩn bị dùng đến kết thành kiếm trận đối phó trần u y ê n hắn mình quả thật không có, có lòng tin có thể ngăn cản trong truyền thuyết yêu lao nhưng nếu là kết thành đại trận lời nói cái kêu lại khác biệt hôm nay tới đây là các sư huynh đệ tính cả hắn hết thể có bảy vị thông huyền mà những người này tu vi vậy không tính thấp, phần lớn là thế hệ này thông huyền võ giả không coi là nhiều người hưởng ứng cũng không nhiều nhất định phải mượn nhờ những sư huynh đệ khác lực lượng mấy trăm năm thanh vân kiếm phái nội tình vẫn là rất thâm hậu mấy vị thông huyền đệ tử còn có thể tùy tiện lấy ra Tốt, cái kia chúng ta hôm nay liền gọi Trần、Nguyên、biết, thanh vân kiếm phái không thể đủ. Nô Tông、Hiến、cất Một Trần trong xẹt một trong cái chúng cao khác, Châu phái kia liền gọi kiếm Hiến giọng nói. Một bên khác, Trần ngự không mà đi, phi không không không nay qua một đạo gợn sóng lưu quang, hướng phía nhanh, hôm hư hướng phương hướng phi nhanh, nhưng Nguyên vân Nô bên Nguyên ngự gợn sóng Vân lòng mà lưu đủ. đạo hắn biết rõ mình tại thanh châu thành phụ cận cũng không có c ỡ nào an toàn i ể u ra mặc dù không nhiều nhưng mỗi một cái đều là người bình thường khó mà với tới loại kia may mà cũng có chiếc khương hà c h ấ n nhiếp không người nào dám thật biến thành hành động nhưng tựa hồ cũng không phải sở hữu người đều có thể bị c h ấ n nhiếp xa xa nhìn qua phía trước ngự không mấy chục đạo ngự kiếm bóng dáng trần u y ê n lông mày nhỏ không thể thấy nhẹ t r a o lại dưới mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng lấy ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy trên người đối phương trang phục thanh vân kiếm phái ánh mắt lạnh xuống hắn ấy mắt hiện lên một vòng sát cơ cùng thất vọng đáng tiếc trên người đối phương không để cho hắn hai mắt tỏa sáng khí vận c h i tử trần uyên nô tông hiến lặng chờ lâu ngày chờ đến trần uyên mắt thấy đối phương chậm lại thân pháp chận một tiếng quắt trói thai kiếm vừa bấm ngón tay ngự kiếm mà đi phong tới đối phương hắn k h é động sau lưng cái k h á c thanh vân kiếm phái đệ tử vậy chuyển động theo k h ô n g chế lấy rơi chân bảo kiếm t h ư ợ n như từng đạo kiếm tiền muốn trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là ngưng cương võ giả nhưng ngưng cương tu vi cũng có thể ngắn ngủi ngự không nếu là phối hợp thêm bảo kiếm thì là có thể dừng lại không ngắn thời gian cản trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt một đám thanh vân kiếm phái đệ tử không có người nào có thể làm cho hắn cảm giác được dù là từng tia từng tia nguy hiểm cơ bản cũng là chịu chết đến ánh mắt cũng muốn là nhìn người chết bình thường côn g vọng tự đại trần u y ê n nô mộ biết ngươi được xưng là tiềm lòng tư cực lại có chém giết tông sư chiến tích mang theo nhưng chúng ta không sợ tuy là một chết thì có làm sao nô tông hiến nhìn chăm chú trần u y ê n thâm tình b i tráng sau người các vị thanh vân kiếm phái đệ tử cũng bị cảm động nao nhao tùy theo nhìn hàm hàm trần liên trước đó ân đoán đã chấm dứt các ngươi đây là muốn lại mở chiến sao trần liên nhìn chung quanh bọ trần u y ê n ngươi coi thật không biết sao cũng là bởi vì ngươi ta thanh vân kiếm phái vô cớ gặp giang hồ xem nhẹ mấy tháng nay ngô m ộ một mực khắc trong tâm khảm đúng lúc ngươi đến thanh châu thành cái kia chúng ta ở giữa liền điểm cái cao thấp à. nếu là ngươi thắng từ đó về sau ngô m ộ gặp ngươi nhuộm bộ lui binh nếu là chúng ta thắng ngươi ngày sau nhất định phải bốn nô tông hiến lời còn chưa nói hết bị trần u y ê n đưa tay không kiên nhận đánh gãy nói nhảm nhiều như vậy các ngươi là chuẩn bị cũng chết vẫn là từng cái chết vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ、gì? Tao bảo là mày chương ba trăm tám mươi trần u y ê n vs tiêu vân thăng giảng thật trần u y ê n hiện tại thật không có hưng thu ở chỗ này nghe đối phương chó sủa cái này hoàn toàn liền là đang lãng phí hắn thời gian cùng t i n h lực không chút nào khoa trường nói phóng n h ã n thiên hạ đang cảnh phía dưới có thể làm đối thủ của hắn vậy bất quá giải rác mấy người mà thôi đối diện người coi là nhiều người liền có thể thắng qua hắn trần u y ê n chỉ muốn nói đây là bọn hắn suy nghĩ nhiều n ô tông hiến giọng điệu cứng lại nghe được trần uyên lời nói sắc mặt trong nháy mắt giận dữ đối phương hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt đây là tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn thừa nhận trần uyên rất mạnh mạnh đến thậm chí liền tông sư đều có thể c h é m giết nhưng bọn hắn cũng không phải phế vật lần này n ô tông hiến sở dĩ dám biết trần uyên có chạm tông sư c h i lực còn dám tới cùng hắn giao thủ chỗ ý lại chính là kiếm trận bọn hắn hết thẻ ba mươi sáu người lấy bảy vị thông huyền cao thủ làm hòn đá tảng tuyệt đối có thể mạnh mẽ chống đỡ tông sư mà không bại điểm này bọn hắn đã tại thanh vân kiếm phái vị kia vừa đột ph đối phương tại bọn hắn kết trận về sau căn bản không làm gì được bọn hắn cũng chính là có dạng này sự tình tồn tại hắn mới dám ở chỗ này trở lấy trần uyên không phải thật coi hắn bị nữ nhân làm cho hôn mê đầu góc huống hồ hắn lần này mắt cũng không phải đánh bại trần uyên mà là cùng hắn chống lại bất bại như thế lời nói hắn liền có thể tại tiêu sư mội thậm chí toàn bộ thanh vân kiếm phái sáng chói mặc dù ở trong đó vẫn gặp nguy hiểm nhưng không nguy hiểm sao có thể đạt được thu hoạch khổng lồ đâu nô tông hiến quyết định liệu một phen các vị sư huynh đệ thanh vân kiếm trận lên nô tông hiến k h a quát một tiếng dưới thân trường kiếm rơi vào trong tay. Khởi trận. Lên châm. còn lại ba mươi lăm người nhao nhao đ á p lời trường kiếm tới tay một từng đạo kiếm khí bắt đầu chuyển động theo lấy bảy vị thông huyền là trận nhãn tiêu tán ra một vòng cường đại sát phạt khí t ứ c cái này kiếm trận chính là thanh vân kiếm phái c h â n phái phương pháp bọn hắn chỗ thi triển chính là ba mươi sáu tiểu thiên cương thanh vân kiếm trận chỉ có chân chính đại trận một bộ phận nhỏ lực lượng chân chính đại trận chính là lấy bảy vị tông sư là trận nhãn ba mươi sáu vị thông huyền làm trận cơ hoàn toàn có thể buộc phát ra địch nổi hóa dương thật người lực lượng kiếm trận v ừ mở từng đạo hư vô kiếm khí bao phủ tại hư không không ngừng phun ra nuốt vào khí cơ Cảm trần h ụ được kiếm t ậ n lượng, Nô Tông Hiến cất cao giọng nói. lực cất cao t r nguyên n n h ữ gợn n h g sóng dám c đ một người kiếm trận lớn nhất đặc điểm chính là tập trung nhân chi lực hóa làm một thể buộc phát ra vượt xa cùng cảnh lực lượng chỉ nói tới sức mạnh xác thực rất bất phản nhưng loại này tụ chúng chi lực vậy có một cái nhược điểm trí mạng cái kia chính là đối phương cũng không phải là thật một thể mà là do từng cái võ giả chỗ tạo thành trên người bọn họ liền có sơ hở nếu là không có đạt được hoàng đồ đao trước đó trần u y ê n vẫn cần lấy lực phá đi nhưng đạt được hoàng đồ đao về sau liền không cần nó bản thân có ẩn hàm hung sát chi khí có thể làm cho hậu dương trị hôn mê tự nhiên cũng có thể phế bỏ những người này đương nhiên nếu là đối mặt đan cảnh tông sư lời nói lấy hắn hiện tại có khả năng thôi động lực lượng liền không đủ cho nên trước hắn cùng u phong thời điểm giao thủ chưa bao giờ bày ra qua loại thủ luật này bây giờ đối mặt loại này cấp bậc thấp quần thể chi lực ngược lại là có thể dùng tới phái trận tiếng nói rơi thôi còn không đợi ngô tông hiến suy nghĩ trần nguyên lời nói h à n g nghĩa trong lời nói thời điểm một đạo rồng gầm rung trời vang vọng hư không ngay sau đó một cố để cho người ta xuất phát từ nội tâm sợ h ã i khí tức bắt đầu bạo phát hung lệ sát phạt bạo ngược tính mịt năm đủ loại khí tức trong nháy mắt đem kiếm trận bao phủ vẹn vẹn chỉ là một sát na cái kia tuyệt đại bộ phận ngưng tụ thành trận cơ thanh vân kiếm phái đệ tử liền phảng phất bị kéo vào một cái bên trong không gian ý thức hai mắt trong nháy mắt hiện hồng thời gian kéo về đến nửa canh giờ trước đó. Thanh vân kiếm phái bên trong. tiêu khinh mộ một bộ áo trắng đồ trắng ánh mắt du chìm nhìn về phía trước hồ nước bên trong du động kim đôi linh ngư ánh mắt tựa như là tại hồi ức qua lại xa xa nhìn lại tựa như là một bức duy mỹ bức tranh nàng cả đời này cũng chỉ hâm mộ hai nam nhân một cái là sư đệ liêu trường không người này tại nàng đấy lòng lưu lại thứ nhất bôi hoài niệm nhưng đây chỉ là dàn xuống đấy lòng thằng đến đối phương tin chết chuyển đến về sau mới lòng có bi thương một cái là cố hạo sư m u n h đối phương đối nàng tình nghĩa cùng mắt nàng lòng dạ biết rõ nguyên bản có chút kháng cự nhưng về sau ngấm lại ở cùng với hắn tựa hồ cũng là lựa chọt tốt chí ít hắn đối mình vô cùng tốt nhưng cuối cùng bốn bọn hắn đều đã chết chết tại cùng một cái người trong tay mà cái kia cá nhân bây giờ còn nổi danh giang hồ chấn động thanh châu đứng hàng tiềm long tứ cực t i ề n đ ồ rộng lớn dẫm lên l i ế u sư đệ củng cố sư h i n h thi thể đặt vững nó huy danh những ngày qua nàng một mực đều tại suy nghĩ chuyện này đương nhiên vậy có một bộ phận nguyên nhân là đang trốn tránh nàng không nguyện ý cũng không dám tại thanh châu thành nhìn thấy trần u y ê n một là sợ kìm nén không được mình sắc cơ mà là sợ trần l u y ê n kìm nén không được hắn sắc cơ nếu bàn về đối trần u y ê n hiểu rõ chi sâu tiêu khinh mộ tuyệt đối là trong đó một trong biết hắn tâm tính tàn nhẫn tiêu hùng chi tư bình thường loại người này đều ưa thích n ổ cỏ nhổ tận gốc rất khó nói hội sẽ không đối nàng ngang nhiên đ ộ n thủ cho nên để cho hậu thỏa nàng cảm thấy mấy ngày gần đây vẫn là đường ra tông môn cho thỏa đáng nhưng cực kỳ đáng tiếc nàng là người thông minh nhưng ngô tông hiến lại là thấy sắc liền mở mắt bị quyền thế cùng sắc dục làm choáng váng đầu góc muốn cầm trần liên đến đòi nàng niềm vui trong lòng đang suy nghĩ lấy những chuyện này sau l ư n g bỗng nhiên chuyển đến bên người nàng thị n ữ gấp rút tiếng bước chân đồng thời trong miệm còn kèm theo đối dối thanh em tiểu thư không xong xảy ra chuyện tiêu khinh mộ lông mày một đám xoay người nhìn xem nàng hỏi xảy ra chuyện gì triệu sư huynh nói bốn nói bốn nói cái gì nói ngô sư huynh mang theo một đám sư huynh đệ xuống núi tìm trần l u y ê n v i ệ n thái cái gì tiêu khinh mộ tâm đ ỗ n g nhiên nhấc lên vội vàng truy hỏi việc này phải trang trải qua xác định triệu sư huynh nói là hắn tận mắt nhìn đối phương rời đi nguyên bản hắn vậy là muốn đi nhưng trong tộc ra chút sự tình cho chậm trễ về sau càng nghĩ càng không đúng cho nên tranh thủ thời gian tìm tới nô tỉ đi bao lâu đã có hơn hai canh giờ t h ê u khinh mộ sắc mặt đại biến trầm giọng nói việc này đừng rêu dao ta đi trước gặp phụ thân dứt lời về sau ngự không đi xa nàng quá rõ ràng dưới mắt tình cảnh nếu là không có phụ thân tương trợ lấy nô sư huynh thực lực tuyệt đối liền là đi chịu chết trần u y ê n qua cường đại cường đại đến thậm chí có thể chém giết tông sư cho dù là phụ thân trước đó đều nói kẻ này tuyệt đối không thể lại tiếp tục trêu chọc nếu không một số năm sau tất nhiên lại là một cái khương hà nàng mặc dù không thích nô sư h u n h làm dáng cùng ánh mắt nhưng hắn dù sao cũng là thanh vân kiếm phái thế hệ này tương đối xuất sắc đệ tử đồng thời lại cổ động những sư huynh đệ khác nhiều người như vậy một khi bỏ mình đối với nguyên bản liền có chút suy sụp thanh vân kiếm phái tới nói tất nhiên lại là đã rét vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g thanh châu thành bên ngoài một chỗ t r i n h phạt bốn g là đơn vương đồ sắt vẫn tại tiếp tục trần u y ê n chấp lấy tay khí định tần h nhàn hoàng đồ đao treo vào hư không từng đạo lực lượng vô hình vẫn đang tỏa ra giờ phút này nô tông hiến phí hết tâm tư tạo thành thanh vân kiếm trận đã không công tự tan từng đạo bóng dáng từ trong hư không còn xuống cách xa nhau mấy chục mét m độ cao rơi xuống đất thanh vân kiếm phái đệ tử đều không ngoại lệ toàn bộ bị n g chết đồng thời biểu hiện trên mặt y nguyên hoảng sợ phản phất tại trước khi chết thấy được cái gì đáng sợ sự tỉnh từng đạo vết máu từ những người này thất khiếu chi bên trong chảy ra ánh mắt trở lên những người này giống như là gây mất dây chơi rượu giống như một cái tiếp một cái rơi trên mặt đất phát ra tiếng oanh minh còn dừng lại trong hư không chỉ còn lại có bảy người nhưng những người này tuyệt đại bộ phận vậy vẫn dừng lại tại sợ hai ý thức bên trong trong miệng thậm chí còn đang không ngừng gầm rú lấy các loại âu nôn lấy nữ tuyệt thế hưng vật xưa nay không nói là nói cho dù là hiện tại trần liên cũng chỉ là sơ bộ vận dụng lực lượng mà thôi lấy hắn thực lực còn chưa đủ lấy đem thần binh lực lượng toàn bộ phát huy ra hắn cảm thấy nếu là mình đột phá hóa dương lại k h ô n g chế hoàng đồ đao lời nói chỉ sợ trong chớp mắt những người này liền sẽ v ỡ lạc nhưng tới lúc đó tựa hồ vậy không cần đến hoàng đồ đao trần u y ê n vẫn không có đậu thủ mà cái tia chút trong hư không thông huyền những cao thủ vậy bắt đầu không kiên trì nổi cuối cùng một chút tâm thần nhao nhao từ trong hư không suy sụp thất khiếu chảy máu mà chết giữa bọn hắn đã có không thể vượt qua to lớn khoảng cách a duy nhất còn tại kiên trì chỉ còn lại có ngô tông hiến hắn đột phá thiên cung bản thân có thể chống cự liền mạnh hơn một chút ánh mắt trên mặt vậy bắt đầu càng dữ tợn trong miệm tê minh gầm dù lấy giống như là một cái mới từ trong vực sâu leo ra ác quỷ trần u y ê n tâm niệm vừa động hoàng đồ đao đao minh cùng một chỗ tất cả hung sát chi khí trong nháy mắt thu nhập thân đao tiếp lấy tự hành bay đến trần u y ê n phía sau vào đao bên trong nếu là không nhìn kỹ lời nói căn bản nhìn không ra đây là một kiện có được lớn lao lực lượng tuyệt thế h u n g đao hung sát chi khí thu hồi nô tông hiến ánh mắt vậy dần dần bắt đầu khôi phục thanh minh nhưng nhìn về phía trần u y ê n trong ánh mắt nhưng lại có không che giấu được vẻ sợ hãi phán phất thấy được một vị tuyệt thế h ư n g nhân hắn mở mị túi đầu xuống nhìn một chút lông tóc không tồn hao gì thân thể tiếp lấy ánh mắt đột nhiên đình trệ hắn thấy được phía dưới cái kia từng c ố mặt mũi g i ữ tợn thi thể bởi vì là từ chỗ cao té xuống rất nhiều người thậm chí h ố c đều vỡ toang mặt đất bị máu tươi nhiễm hỏng giống như là một mảnh màu đỏ tươi màn sân khấu mới nói các ngươi là từng cái chết vẫn là cùng chết hiện tại ta thay các ngươi làm lựa chọn thì cùng chết ta trần u y ê n ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn ánh mắt kia cùng nhìn một người chết không có bất kỳ cái gì khác biệt nô tông hiến n u ố t nước miếng một cái thở dài một cái từ trong hư không chậm rãi rơi xuống đất không trần chờ chút nào trực tiếp quỳ dạp xuống trần lên trước người hắng ư ớ c nhìn trong hư không đứng sừng sững bóng dáng, nói, c h â n đại nhân ngài tha ta một cái mạng chó có được hay không là ta có mắt không trọng là ta gan to bằng trời tội đáng chết v ạ n l ầ n chỉ c ầ u ngài xem ở thanh vân kiếm phái phần bên trên tha ta một mạng ta ta nguyện ý làm ngài chó ngày sau ngài nếu là đối phó thanh vân kiếm phái ta có thể coi như nội ứng nô tông hiến triệt đ ệ q u ỷ tạo thành như thế một bộ dáng có rất nhiều nguyên nhân hoặc là sợ chết hoặc là giang buộc nhưng chân chính trọng yếu nhất nguyên nhân thì là sợ hãi vừa rồi trong mắt hắn hắn nhìn thấy mình bị tiên h đao vặt quả từng mảnh từng mảnh huyết n ụ c từ trên thân rơi xuống trở thành một cái khô lâu sương k h nóng hổi dầu nóng s ố i ở trên người bị một đầu tà dị yêu l o n g một ngụm bước vào cái loại cảm giác này cho dù là hồi tưởng vậy triệt để đem hắn tâm thần đánh nát đường tan nát con tim nô tông hiến đ ờ i này đều khó có khả năng lại trên võ đạo có chút tiến cảnh trần uyên không làm đáp lại nô tông hiến cắn răng đứng người lên lại quỳ một lần t r ủ nghiệp đem đầu đập trên mặt đất trong miệng nói ra đại nhân ngài n h i u ta một mạng ta đem tiêu sư m ộ i hiến cho ngài thế nào tiêu sư m ộ i là tông chủ đ ộ c nữ thiên tư quốc sắc là khi ngài nô buộc vừa vặn phù hợp phế vật trần uyên khỏe miệng khẽ nhếch đạ mặc nhìn lên trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha th nếu là đối phương thanh tỉnh về sau kiên cường một chút trần u y ê n còn có thể cao l i ế t hắn một cái nhưng bây giờ thỏa thỏa liền là một cái phế vật đạo tâm đã hủy tâm mà sinh sôi bị nhục mạ ngô tông hiến không chỉ có không có nổi giận ngược lại bồi cười đứng người lên lại đi về phía trước ba bước lại lần nữa quỳ xuống đại nhân ngài nói đúng tiểu nhân liền là cái phế vật đối với ngài không có bất kỳ cái gì uy hiếp ngài đại nhân có đại lượng thả ta cái phế vật này được không phế vật là không có, có tồn tại giá trị trần liên ánh mắt ngưng tụ xa nhìn phương xa từ hắn trái hậu phương một đạo khí thế khủng bố đang lấy một cái cực nhanh tốc độ bao phụ mà đến tâm niệm vượ động một đạo cương khí trực tiếp đem nô g ba quỷ đầu lâu đánh cho huyết vụ nguyên bản còn muốn lấy từ hắn trong miệng đạt được một chút liên quan tới thanh vân kiếm phái sự t ì n h hiện tại xem ra không có cơ hội bốn hoàng đồ đ a o rơi vào trong tay trần u y ê n quanh thân khí thế ngưng tụ ánh mắt lạnh xuống nhìn xem từ xa đến gần hai đạo bóng dáng người vừa tới không phải là người khác chính là thanh vân kiếm phái tông chủ tiêu vân thăng cùng nữ tiêu k i n h mộ tại tiêu k i n h mộ nhìn thấy tiêu vân thăng về sau không dám có chút dầu d i m đem sự tỉnh toàn bộ đỡ ra nói cho phụ thân nàng ngay sau đó hai người liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía nơi đầy chạy đến nhưng cuối cùng vẫn là đã trầm một、bước. nhìn trên mặt đất ba mươi sáu bộ thi thể tiêu khinh mộ khỏe mắt vẽ qua hai giọt nước mắt nhìn về phía trần uyên trong ánh mắt vậy mang theo một chút thật sâu chán ghét cùng cựu hận lại là hắn giết cố sư huynh cùng liếu sư đệ còn chưa đủ hôm nay lại thêm ba mươi sáu cá nhân mạng nàng không có suy nghĩ là ngô tông hiến đám người đầu tiên là muốn ra tay với trần uyên nàng chỉ sẽ cảm thấy trần uyên thật sự là một cái thị sát ma đầu dạng này người sao có thể danh truyền thiên hạng tiêu vân thăng sắc mặt dị thường âm trầm tái n h ậ t trên gương mặt tiêu tán lấy một vòng thật sâu sắc cơ phu thân tiêu k i n h mộ muốn nói lại thôi nhưng bị tiêu vân thăng nhắc đoạn nàng lời kế tiếp ánh mắt của hắn từ trên mặt đất cái kia chút thi thể phía trên trậm rãi quét qua chuyển qua một mặt bình tĩnh trần u y ê n trên thân là ngươi giết bọn họ trần u y ê n đạm mạc nhìn xem tiêu vân thăng nơi đây ngoại trừ ta chính là các ngươi không phải ta giết chẳng lẽ là các ngươi giết thật can đảm trần mỗi lá gan một mực rất lớn đời này đều không sợ qua cái gì có biết giết người đền mạng quy củ trần u y ê n cười c ư ờ i có chút làm càn nhìn xem tiêu vân thăng mỗi chữ mỗi câu nói người nếu phạm ta ta tất phạm nhân quy củ tiêu tông chủ nghe qua sao những người này chặn giết ta trước đây nhưng thực lực quá yếu bị ta hành hạ đến chết bản s ứ muốn hỏi một chút tiêu tông chủ ta phạm vào đầu nào luật đạt được tiêu tông chủ còn sao tiêu vân thăng ánh mắt nổi lên hà n quang đây chính là thông huyền võ giả đối mặt tông sư thái độ sao không đây là mệnh quan triều đình đối mặt một giới thảo dân thái độ côn vọng đến cực điểm trần uyên bản tọa biết người thiên phú bất phạm nhưng ngươi cũng đã biết ở thiên phú không có chuyển hóa làm thực lực trước mặt chẳng phải là cái gì người trẻ tuổi bốn không nên quá khí thịnh việc này tuy là n ô tông hiến chi qua trước đây nhưng ngươi ra tay không khỏi quá mức tàn nhẫn lần trước xem ở khương hà phân thượng người ta song phương ân đoàn kết lần này ngươi là chuẩn bị không chết không thôi sao tiêu vân thăng bước ra một bước che khuất bầu trời khí thế khủng bố trong chốc lát bạo phát cường đại tông sư chi lực q u ấ y thiên địa nguyên khí trong hư không mây đen dần dần bắt đầu hội tụ từng đạo h o ê n h minh lôi âm bắt đầu buồn bực thanh âm nổ vang với tư cách thiên đan cấp độ tiêu vân thăng có thể tùy tiện q u ấ y phụ cận thiên tượng cảm thụ được đập vào mặt kinh khủng sắc cơ trần u y ê n sắc mặt từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì đặc dùng chỉ là một cố mạnh mẽ khí thế đem tiêu vân thăng khí thế toàn bộ ngăn cách bên ngoài hắn nhìn không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao tiêu tông chủ đây là đang đe dọa ta thật sự là thật lớn vi phong tông môn đệ tử vây công mệnh quan triều đình ngươi cũng đã biết đây là tội gì không chết không thôi h a h a bốn thì tính sao trần uyên sợ cái gì trần uyên ngươi thật sự cho rằng tiêu m ẫ không dám giết ngươi tiêu vân thăng bị một cái thông huyền võ giả chống đối trong lòng lập tức sát cơ đại thịnh mặc dù đối phương tại thông huyền cảnh bên trong là người nổi bật nhưng cùng hắn cấp độ tranh lệch vẫn là ngày đêm khác biệt ngươi đương n h i n dám nhưng ngươi có thể giết được ta sao đừng quên đây là ở nơi nào ngươi nói bốn sau một khắc hội sẽ không liền có chu tiên kiếm từ trên trời r á n g xuống trần uyên miết miệng lên một vòng cờ ư i nhạt người dám uy hiếp ta tiêu vân thăng hiếp mắt trầm giọng nói đây không phải uy hiếp đây là sự thật tiêu tông chủ nếu không tin chi bằng thử một lần trần uyên nhìn chăm chú đối phương gợn xong nói tiêu vân thăng nhìn thẳng trần uyên trần uyên vậy nhìn thẳng hắn song phương bầu không khí dị thường cháy bỏng kéo dài ước chừng ba hơi lâu mới chậm dãi tán đi đầy trời to lớn khí thế chậm dãi thu hồi tiêu vân thăng trầm giọng nói n ô tông hiến mấy người ba ngày trước đó đã bị trục xuất tông môn hiện tại là tán tu thân phận giữa các ngươi l n đoán không có quan hệ gì với thanh vân kiếm phái trần u y ê n cười khẽ một tiếng trả lời đương nhiên hào đặng phách hy vọng lần tiếp theo gặp n g ư ờ i ngươi còn có thể như thế kiên cường tiêu vân thăng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n vung tay lên trên mặt đất mấy chục cỗ thi thể hóa thành m ộ t miệng sau đó nhẹ hư một tiếng quay người đem tiêu khinh mộ mang đi qua trong dây lát biến mất ở tại trước mặt trần liên khỏe miệng mỉm cười tư thế chậm dãi biến hóa trở nên cực kỳ âm chầm sau lưng đã bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt hắn nhìn xem tiêu vân thăng rời đi bóng lưng âm hẳn cười lạnh nói thanh vân kiếm phái h a h a bốn p h ụ thân ngài cứ như vậy thả qua trần uyên tiêu k i n h mộ rất là không hiểu vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng phụ thân thật sẽ ở trong cơn giận dữ triệt để d i ệ t s ắ t trần uyên vì ngô sư h u y n h đám người báo t h ù đâu trần uyên dám đối mặt ta đã không cần c h ô n g lùi không tiêu ngạo không tự ti tuyệt đối có chỗ ý lại chỉ sợ khương hà giờ phút này liền từ một nơi bí mật gần đó trở lấy vi phụ đ ộ c thủ tiêu vân thăng trầm giọng nói khương hà phú thân khương hà thật đáng sợ như vậy chẳng lẽ lao tổ vậy không giết được hắn tiêu k i n h mộ khe nàng chỉ biết là hạ cảnh võ giả kiên kỵ thượng cảnh cao thủ chưa từng nghe nói vượt qua cảnh cường giả kiên kỵ hạ cảnh võ giả nhưng tựa hồ trên người khương hà cực kỳ có khác biệt khương hà không đơn giản không thể vẹn vẹn lấy cảnh giới cân nhắc bởi vì bốn hắn chỉ sợ không nhất định là đàn cảnh tu vi tiêu vân thăng trong mắt vô cùng e rẻ phụ thân người ý l à chỉ là suy đoán cái k i a chẳng lẽ cứ như vậy thả qua trần liên hắn trước hết giết liêu sư đệ củng cố sư h u n h cố trưởng lão vậy bởi vì hắn mà chết bây giờ lại giết nô sư h u n h bọn hắn khó đạo tông môn thật không hề làm gì tiêu k i n h mộ cảm giác có chút k h ó đ ụ đường đường giang hồ đỉnh tiêm thế lực bây giờ vậy mà đối một cái thông huyền võ giả bó tay bó chân thật sự là làm trò cười cho thiên hạ dĩ nhiên không phải bất quá đối phó trần uyên không thể hành động thiếu suy nghĩ nhất định phải nhất kích tất sát ân trần uyên kẻ này thiên phú thật là đáng sợ đoạn không thể lưu lưu lại tất nhiên lại là một cái khương hà hôm nay ân đoán triệt để vạch mặt càng thêm không thể c h ứ a hắn nhất định phải đem ách g i ế t từ trong trứng nước phụ thân chuẩn bị như thế nào làm nhất kích tất sát không lưu hậu hoạn phụ thân cũng đã nói trần uyên thụ khương hà coi trọng nếu là động thủ với hắn chẳng phải là bốn vậy liền để khương hà theo trần uyên cùng chết p h ụ thân là một m ư bốn khương hà s á t thực cường đại vô cùng có thể cản hóa dương nhưng có thể ngăn cản một vị còn có thể ngăn cản hai vị sao việc này ngươi đừng lại đi suy nghĩ nhiều coi như chưa bao giờ phát sinh qua con gái rõ ràng chương ba trăm tám mươi một thiềm long bảng thứ hai ánh mắt nhìn chung quanh một vòng trần uyên đối thanh châu thành phương hướng chắp tay cất cao giọng nói đa t ạ đại nhân mặc dù trần uyên không có cảm giác được khương hà khí t ứ c nhưng hắn hiểu được khương hà tuyệt đối ở đây cũng chính bởi vì khương hà tại trần uyên mới d á n g có lực lượng cùng một vị phong vân bảng bên trên cửng giả đường, đường đỉnh tiêm tông môn tông t r ụ không tiêu ngạo không tự ti đây đều là bởi vì khương hà mang cho hắn lực lượng bất quá hắn đồng thời cũng rõ ràng hiện tại cùng đối phương v ạ c h mặt không phải một thời cơ tốt hắn hiện tại có khả năng ủy vào đều là khương hà nhưng hắn không muốn đem chỗ có hy vọng đều đặt ở khương hà trên thân đối thanh vân kiếm phái hắn muốn đích thân độc thủ như thế mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng từ cố hạo tính lên song phương đã tích lũy mấy lần ấ n đoán mà cái này chút ấ n đoán cuối cùng đều là phải dùng máu tươi đến rửa sạch nếu không thật coi hắn trần m ẫ người không có tính tỉnh hư không rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại trần yên hít sâu một hơi tiếp tục ngự không hướng phía vân ch trải qua nhiều ngày trần liên rốt cục đã tới chuyến này mục tiêu địa phương dọc theo con đường này ngoại trừ tại thanh châu thành phủ cận thời điểm phi nhanh một trận cái khắc phần lớn thời gian đều thả rất chậm tuyệt đại bộ phận thời gian đều bỏ vào trên tu hành chuyển đổi thân hình mai danh nhận tích phía dưới cũng không người nào biết hắn thân phận chân thật liền là trên giang hồ có không nhỏ uy danh yêu đào trần u y ê n đáng nhắc tới là tại hắn tiến về vân châu trên đường trên giang hồ liên quan tới tiềm long bảng tranh chấp vậy càng ngày càng nhiều trong đó nguyên lai、like、một bộ phận nhỏ đã bị gạt ra tiềm long bảng trong đó liền bao quát âu dương trị mà hàn dự vậy sắp bị gạt ra trước năm mươi có thể nghĩ cạnh tranh rốt cuộc đến cơ nào kịch liệt cơ hồ mỗi một ngày đều có tin tức mới không ngừng từ thành tiên lâu bên trong chuyên gia có thể nói là lửa đầy bồn u đầy bát mà trước đó không lâu tên nổi như cồn tiềm long tứ cực nhiệt độ vậy bắt đầu chậm chạp giảm xuống trần uyên đến m ộ n g trạch sơn thời điểm đúng lúc là tháng bảy mươi năm khoảng cách phí vận tế đản trị dẫn mười sáu tháng bảy cái giờ này chỉ kém một ngày trên cơ bản là tính toán thời gian mà đến không thể không nói nơi đây hội tụ người s á t thực không ít có lẽ thực sự có người tin tưởng trong truyền thuyết bí cảnh muốn mở ra bất quá hội tụ người phần lớn tu vi khá thấp tuyệt đại bộ phận đều là ngưng cương võ giả thông huyền võ giả lác đác không có mấy về phần đan cảnh tông sư thì là một cái vậy không nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời nói cái này tựa hồ vậy rất bình thường đan cảnh tông sư vốn cũng không nhiều mặc dù không nói được phượng m a u lân r á c nhưng nếu thật làm ảnh tính bản l ra một châu vậy bất quá như vậy hơn mười vị mà thôi mà thông huyền võ giả nhất là ngưng cương võ giả thì rất nhiều trong giang hồ ỏ v liên quan tới dạng này nghe đồn cũng không biết đều là nói nơi nào đó bí cảnh mở ra một cái sơn thôn tiểu tử không cẩn thận ngộ nhập về sau đạt được tiền bối truyền thựa tung hoành giang hồ tu vi một đường đột bay manh tiếng tiểu thế mỹ thiếp vô số năm chính là như thế này nghe đồn nhiều mới hội dẫn tới nhiều người như vậy cảnh tướng tới đây cảm thụ được giữa thiên địa nguyên khí trần u y ê n ánh mắt s ơ n động c h ắ c không được có người chắc chắn nơi đây có bí cảnh nơi này thiên địa nguyên khí xác thực như diệp trần bạch nói tới như vậy có chút bất ổn cùng trước hắn tại nguyên không cảnh mở ra thời điểm gặp được cảnh tượng có chút cùng loại giấu trong lòng một chút suy nghĩ trần u y ê n thuận miệng hỏi vài câu hỏi rõ lạc tiên đài vị trí trận ngự không thả người mà đi cái gọi là lạc tiên đài chỉ làm mộng trạch sơn bên trong một mảnh đất trống nơi đây bóng loáng như gương giống như là bị người một kiếm gọt đi cảnh tượng cho nên được lạc tiên đài danh hảo muốn nói phong cảnh tú lệ n nhưng cũng không có mấy người ở đây cái k i a chút trong lòng mộng nghĩ ra được cơ duyên võ giả đang tại mộng trạch sơn bên trong tìm tòi tỉ mỉ có đôi khi cho dù là một khối cản đường đ á vụn cũng muốn nhặt lên lặp đi lặp lại xem xét căn bản sẽ không nghĩ đến mọi người ở đây dưới mí mắt khả năng sẽ có chân chính cơ duyên khoanh chân tìm cái góc tùy ý ngồi xếp bằng xuống trần u y ê n như trong núi một ít võ giả m ở dạng trong núi tu hành không ngừng hút vào giữa thiên địa rời rạc nguyên khí thái huyền kinh vận chuyển hắn giống như là một cái trung tâm đệm vòng xoáy chung q a n h thiên điện g u y ê n khí cấp tốc hướng phía hắn vào tới nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương, đ、so、xa xa sắp trời sơ sáng người chung quanh liền đưa tới một cơn chấn động nguyên lai là có người phát hiện một vị mấy trăm năm trước tông sư lang tẩm lúc này triển khai một trận sinh tử tranh đấu hội tụ người vậy càng ngày càng nhiều nguyên bản lạc tiên đài bên trên ngoại trừ trần uyên bên ngoài còn có mấy cái linh tám nhân nhưng ở tin tức chuyển ra về sau toàn bộ đều rời đi chỉ còn lại trần uyên một người bất quá như thế cũng đúng lúc hợp tâm ý của hắn nhưng không đợi hắn lộ ra vẻ vui mừng thời điểm liền từ bên trái đằng trước vọt tới mấy vị khách không mời mà đến những người này người khoác tăng ý ỉa đầu t r ọ c sáng tỏ thỏa thỏa người trong phật môn mà t r ấ n n g u y ê n trùng hợp đối đại bộ phận người trong phật môn không thích không khỏi hơi n h í u chút lông mày hết thể có bốn cái hòa thượng trong đó ở hạch tâm là một tên áo trắng tăng nhân mắt ngọc mày g à i hai mắt sáng tỏ đỉnh đầu chín cái dưới ba quanh thân mưng vòng quanh một cố gợn sóng p ậ t v ợ một cái tay cầm một chuỗi phật trâu một cái tay khác thì là cầm một cái có chút chuyển động cùng loại với la bản giống như la bản bốn người rơi xuống đất trần u y ê n ánh mắt tại mấy người trên thân chậm rãi quét qua cuối cùng hội tụ đến áo trắng tăng nhân trên thân sắc mặt không khỏi sinh ra một vòng vẹn ngưng trọng ở tại trên thân hắn cảm thấy một chút như có như không nguy hiểm k h í tức cái này bốn rất khó được vị thí chủ này nơi đây không nên ở lâu trong đó một tên tăng nhân đưa mắt nhìn trần u y ê n một chút k h ẽ cho mày hai tay chắp tay trước ngực đường tựa hồ muốn khuyên trần u y ê n rời đi nơi đây không nên ở lâu ngươi đến nơi đây làm gì trần liên đạm mạc quét mắt hắn một chút cái kêu tăng nhân trên trán hiện lên một vòng tức giận nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa trầm giọng nói Mọc trạch s ơ nếu như t đổi lại người thường lời nói không thể nói trước thật hội lui dù sao linh sơn chính là thiên hạ mười đại tiên môn một trong thế lực cường đại cẳng có tăng nhân đứng hàng đương triều quốc sư cơ hồ được cho mười đại tiên môn bên trong nhưng trần nguyên không có hắn nhìn ngang trước mặt hòa thượng nói linh sơn tăng chúng thật sự là thật lớn vi phong nghe trần nguyên có chút nói năng l ô mãng giọng điệu cái kêu hòa thượng nhịn không được tiến lên một bước thông huyền tu vi lúc này bước lên nhưng vẹn vẹn vừa mới có chút tức giận ý tứ liền bị một cái màu trắng trong tay trực tiếp ép xuống chính là vừa rồi bị trần nguyên nhìn chăm chú tên kêu áo trắng hòa thượng hắn vô vô trước mặt tăng nhân bả vai ra hiệu hắn lui ra mặt hướng trần nguyên thần sắc d ừ n g dưng hai tay chắp tay trước ngực hỏi các hạ thế nhưng là yêu đao lời vừa nói ra áo trắng tăng nhân về sau mấy tên hòa thượng lập tức giật mình tùy theo nhìn chăm chú trên người trần nguyên trần h ậ t uyên n đáp lại một câu liền không nói thêm gì nữa huyền minh lông mày có chút nghe lại tiếp tục nói trần thí chủ sáng nay rời đi miễn cho cuối cùng bị liên lụy nghe được câu này trần uyên cười từ đối phương nói ra để hắn rời đi câu nói kia thời điểm hắn cũng biết đối phương hẳn là hướng về phía cái kia bí cảnh mà đến c nói n cái gì không nên ở l â u cái này chút hòa thượng thật sự là đường hoàng không sao trần m ẫ ngược lại là muốn nhìn một chút có thể nhận cái gì tác động đến trần uyên nhìn thẳng huyền minh mấy người nói ngược lại là các vị cao tăng vẫn là nhanh chóng rời đi trần m ẫ biết chút tướng mạo chi thuật có thể nhìn ra mấy vị nếu là lại tiếp tục dừng lại xuống dưới lời nói tất nhiên sẽ có hỏa sát thân câu này nói không sai mấy người nếu là cùng hắn mắt nhất trí ngăn cản hắn đường trần uyên mới sẽ không quản cái gì linh sơn không linh sơn cái này chút người đều phải chết chỗ này trần thí chủ đây là đang uy hiếp bần tăng huyền minh nhìn ngang đối phương ánh mắt hảo không dao động người cảm thấy chính là a t i ế n tĩnh đối mặt hai người trong mắt bảng nếu là có chút tia sáng đang nhấp nháy một cỗ túc s á t khí thế đang lưu t r u y ề n huyền minh ánh mắt sơn động nhún mày hắn lần này rời đi linh sơn chính là là vì một vị cao tăng chỉ dẫn vị kêu cao tăng mượn nhờ phật bảo nhìn trộm thiên cơ nói mộng trạch sơn bên trong có hắn một c ọ cơ c duyên trải qua suy đoán có thể là hơn trăm năm trước vị kêu hóa dương chân nhân di lưu c h i vật vì thế hắn chuyên môn mượn tới bảo vật tại đem chọn cái mộng trạch sơn tuần tra xem xét một bản về sau hắn suy đoán ra nơi đây là vị kêu hóa dương chân nhân lưu lại bị cảnh tỷ lệ lớn nhất nhưng vượt quá hắn đoán trước là trong giang hồ lấy hung lệ lấy sưng ơ yêu đ a o trần u y ê n vậy mà vậy ở chỗ này để hắn không khỏi có chút trong lòng cảm giác nặng nề căn cứ vị k i a cao tăng nhìn trộm ra thiên cơ nơi đây cái này thùng cơ duyên đối với hắn rất trọng yếu nếu là bỏ lỡ thậm chí đ ố i con đường đều sẽ có chút ảnh hưởng đương nhiên đây cũng chỉ là nhất gia c h i ngôn hắn cũng không có tin hoàn toàn thậm chí đối vị này hóa dương chân nhân đều bảo trì hoài nghi cảm thấy vậy có thể là hắn đoán sai vị t i ê cũng không phải phật môn cao tăng làm sao có thể hội lưu lại phật môn bảo vật đâu nhưng bất kể như thế nào hắn đều là muốn đi vào nhìn qua mà cần gấp nhất liền là đem trước mặt trần l u y ê n khu trục nơi đây không thể để cho hắn hỏng việc của mình mà trần l u y ê n quanh thân khí thế chậm rãi bước lên nhìn ngang đối phương trong lòng hiện lên một vòng chiến ý căn cứ thành tiên lâu phán định hắn hay là bại bởi huyền minh vệ vô nhai đám người một bậc nhưng chính hắn không nhìn như vậy võ giả tu hành khi dũng cảm tiến tới thâm không sợ hãi chỉ có mình mới là mạnh nhất không có một trái tim vô địch làm sao có thể đ ă n g đỉnh võ đạo nếu đánh một trận hắn không sợ hãi chút nào đáng tiếc duy nhất là trên người đối phương cũng không có hắn mong muốn khí vận tựa hồ chỉ có thể đơn thuần luận ra thắng bại ngay tại trong lòng hai người suy tư thời điểm một đạo gợn sóng thanh âm vang vọng hư không không nghĩ tới tiềm long tứ cực bên trong hai vị đều tới nơi đây xem ra bốn nơi đây tất có bí ẩn đây là một đạo lành lạnh nữ t ử thanh âm tiếng nói rơi thôi hơn mười đạo bóng hình x i n h đẹp từ trên trời r á n g xuống cầm đầu chi nữ tử mang trên mặt l u m mỏng một thân trắng thuần váy dài tóc dài bị phượng châm k i m lên dáng người vận chuyển tựa như là từ t r a n đi ra tiết tử còn nữ kia tử sau lưng hơn mười đạo bóng hình sinh đẹp vậy đều có bề ngoài xa xa x thật giống là ganh đua sắc đẹp bình thường trần huyên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng ánh mắt mãnh liệt dừng lại một trận dừng lại tại một đạo bóng hình x i n h đẹp phía trên không là người khác chính là xa cách tiếp gần trăm năm trầm nhạn thư trầm cô nương ánh mắt của hắn dừng lại một khắc này trầm nhạn thư đồng dạng hai mắt tỏa sáng giống như là thấy được hồi lâu chưa từng gặp qua t ì n h làng nhịn không được nói khẽ trần huynh trầm nhạn thư một câu xưng hô lập tức kinh động đến nàng quanh thân những sư tỷ kia trong đó liền bao gồm ở thủ vị bạch lý nữ tử trầm sư mội m ộ ư ơ i bốn trầm sư mội nó bên cạy tên sư tỷ n h a n h a lo lắng cùng nhìn nhau tựa hồ là ở suy đoán yêu đao trần uyên cùng trầm sư mội ở giữa là quan hệ như thế nào trầm cô đương trần uyên khỏe miệng mỉm cười khẽ gật đầu trầm nhạn thư vội vàng c h ư ớ c mắt mấy cái ra hiệu trần uyên trước không cần nói nhiều cái gì đợi đến việc này về sau lại nói tiến vào thần nữ c u n g về sau nàng mới biết được nơi này quy củ n ặ n g bao nhiêu không thể cùng nam nhân có cái gì liên lụy không phải tất t h ụ cung quy xử trí chính nàng cũng chẳng có gì nhưng không muốn trần uyên vì vậy mà bị liên lụy dù sao thần nữ cũng chính là đương thời mời đại tiên môn một trong mặc dù năm gần đây có chút chút suy sụp nhưng vẫn như c ũ là để cho người ta ngưỡ vọng Mà t r ầ ngư Huynh n từ c ù nàng tách rời về sau sắc thực lập nên một phen thanh danh, n tách thực một sắc h rời về sau lập n cùng thần nữ cung g sư o ra vẫn là kiến càng n là lấy g cây.、Ngư、sư tị trần h u y n h là sư muội thời gian trước một cái quen biết cũ trầm nhạn thư nhìn lên trước mặt ngư khuynh yến giải thích nói ngư khuynh yến đôi mắt đẹp cao lại liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này từ trước đến nay cùng phổ thông đệ tử khác biệt tiểu sư muội mặc dù không có trải qua nhân sự nhưng nàng cũng không phải là đồ đẩn làm sao có thể sẽ bị lừa bịp vừa rồi cái kia một tiếng trần minh có ẩn hàm tình nghĩa ai cũng có thể cảm giác được nhưng nàng không có nhiều lời cái gì bởi vì trầm nhạn thư là sư tôn của nàng thu cuối cùng một vị nữ đệ tử trước đó liền nói cho con nàng đ ố i trầm nhạn thư phải nhiều hơn chăm sóc một phen cho nên nàng mới hội thường xuyên mang theo trầm nhạn thư từ trong cung đi ra ánh mắt quay lại ngư k h u y n yến nhìn xem trần l u y ê n cùng huyền minh nói tiếp h thân ngư khuynh ê yến gặp qua hai vị đạo hữu huyền minh giữa lông mày nhữ một cái chắp tay trước ngực nói gặp qua ngư thí chủ ngư cổ đương trần luyên đem ánh mắt từ trên người trầm nhạn thư thu hồi thật sâu nhìn nàng một cái đồng thời trong lòng cũng minh ngộ hoặc là tô tử duyệt liền là thần nữ cung người hoặc là đạo thần cung những cường giả khác tại thần n nếu là không có quá cứng quan hệ chỉ sợ cũng không đủ an bài nữ đệ tử đi vào bởi vì đây không phải phổ thông an bài đạo thần cung nếu biết hắn tiềm lực nhất định vậy sẽ đối với hắn nữ nhân bên cạnh tiện thêm vung chồng hai vị đạo hưu không đi tranh đoạt tông sư truyền thừa ngược lại lưu tại nơi đây không biết cần làm chuyện gì ngư khuyên yến e m hai thanh â m vang động tại hai người bên h a i nhưng vô luận là trần nguyên vẫn là huyền minh ánh mắt đều không có chút nào biến hóa huyền minh y nguyên vẫn là như vậy một bộ rừng dương bộ g á n g thấp giọng nói trần thí chủ ngư thí chủ nơi đây không nên ở lâu hy vọng hai vị nhanh chóng t ố i lui vẩn tăng tu phận không muốn thiện động đao binh ngư quy n h i ế n nói khẽ nơi đây là vân châu không phải tây vực phân môn muốn nói rời đi cũng nên là huyền minh đại sư rời đi về p h ầ n động đao binh h a hai bốn thần nữ c ũ n g từ trước tới giờ không sợ bất cứ uy hiếp gì nó quanh thân khí thế c h ậ m rãi lưu truyền thình lình cũng đạt tới thông huyền định phong cấp độ một thân khí tức vậy mà so trần uyên huỳnh đệ tốt thượng q u a n ngự còn muốn mạnh mẽ trong lòng biết t i ề m long bảng bài danh nhất là trước mười không nhất định thời khắc chuẩn xác trần thí chủ vậy cho rằng như thế sao huyền minh ánh mắt từ đầu đến cuối đối mặt trần uyên đều cực kỳ ngưng trọng tự nhiên không phải cái gì tiềm long tứ cực thanh danh mà là hắn cũng tương tự trên người trần u y ê n cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm k h í t ứ c biết hắn là cái kình địch không phải hắn căn bản sẽ không nhiều như vậy nói nhảm trực tiếp liền để bên người đi theo sư đệ đem đổi chỉ có thực lực mới có thể để cho người đạt được tôn trọng trần mỗ xin khuyên các n g ư ờ i đều rời đi không phải vẫn là câu nói kia hôm nay sẽ có người máu vẩy lạc tiên đ ạ i trần u y ê n nhằm vào không chỉ là huyền minh còn có thần nữ cùng một đ o à n người hắn cùng trầm n h ạ n thư có quan hệ nhưng cùng ngư khuyên hiến đám người không có bất cứ quan hệ nào xem ở tô tử duyệt trên mặt mũi chỉ cần các nàng không ngăn mình đường hắn sẽ không chủ động xuất thủ nhưng nếu là đối phương không t h ứ c thời vậy hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết thống hạ sát thủ nếu ai cản hắn đường cái k i a chính là địch nhân mà địch nhân tại giới đao của hắn không phân biệt nam nữ tương đối mà nói trần n g u y ê n hoàng đồ giới đao mới thật sự là nam nữ bình đẳng ngư khuyên n h i ế n nhũ mày lại khẽ hừ một tiếng đều nói yêu đao còn g vọng h u n g lệ hôm nay tiếp thân xem như kiến thức trần thí chủ khăng khăng như thế còn cần lại nói thứ ba lượt sao huyền minh khỏe miệm mịt cười nói không cần lần thứ ba đã trần thí chủ đã làm xong lựa chọn cái kia bần tăng trị có thể hướng trần thí chủ lĩnh giáo m ư ờ hai nếu là bần tăng thắng mong rằng trần thí chủ rời đi nếu là trần m ỗ thắng đâu bần tăng rời đi không cần trần m ỗ nhiều t i ệ n n g ư ơ i một đoạn đường đi tây thiên a mặc dù đối phương một mực duy trì nho nhã lễ độ nhưng mặc cho ai đều có thể cảm giác được cái này chút linh sơn đi ra hòa thượng có một cỗ cao cao tại thượng cảm giác phản phất bọn hắn nói chuyện người khác phải đi chấp hành không phải chính là làm trái phật pháp mà đối với dạng này người hắn xưa nay không nung chiều huyền minh không hề tức giận ánh mắt vẫn như c ũ dừng dưng vớt cằm nói trần thí chủ m ờ i trong chốc lát, Huyền Minh nục trần h â n bên t g vang l ê n trận một t i ế n g oanh minh. Hổ banh á o lôi Đối âm. Huyết khí như rồng. Đối phương đến từ trước rồng. n y lấy đều là ụ c t â chân n mạnh mẽ mà hủy thân ế gian. Nguyên Mời. Trần Nguyên quanh t khí huyết phồng lên tiếng nổ kinh khủng tùy theo rung động v ă n g động bọn hắn đều không ngoại lệ đều coi thường ngư khuyến mặc dù nàng có chút thực lực thậm chí có thể xếp vào tiềm long bảng trước mười nhưng vô luận là huyền minh vẫn là trần n g u y ê n đều không có từ nó trên thân cảm giác được nguy hiểm ký tức cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ chương ba trăm tám mươi hai bị cảnh mở theo trần liên tiềm long bảng trước mười tổng cộng chia làm hai cấp độ chính là tiềm long tứ cực c ũ n g không phải tiềm long tứ cực về phần những người khác không đủ gây sợ trần uyên cùng huyền minh khí thế ngưng tụ ngưng khuynh i ế n ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ mặc dù cảm giác có chút bị không để ý tới nhưng cảm thụ được hai người này khí thế s ắ c thực so với nàng mạnh hơn rất nhiều hít sâu một hơi thấp giọng nói t r ư ớ c lui lại thân nữ c u n g chúng đệ tử lúc này ứng thanh vâng trận tương đạo bóng dáng ngự không rời xa chỉ có trầm nhạn thư còn dừng lại tại tại chỗ ánh mắt có chút lo lắng trầm sư muội ngưng khuynh yến trần u y ê n cho trầm nhạn thư một cái yên tâm ánh mắt mới khiến cho nàng theo những sư tỷ kia nhóm ngự không đứng dậy mà huyền minh mang đến ba cái kia linh sơn đệ tử nhìn nhau một chút yên lặng lui lại rất xa trong mắt cũng không có chút nào lo lắng khủng hoảng vẻ yêu đao trần u y ê n tên tuổi đối với người khác mà nói xác thực cực kỳ đáng sợ nhưng đối linh sơn đệ tử tới nói còn kèm xa bọn hắn nhưng là đương thế mười đại tiên môn một trong phật môn chính tông còn lại đại tấn tất cả phật môn tăng viện đều đem linh sơn coi là thánh địa mỗi một thời đại linh sơn đệ tử đều là tiềm long bảng ba vị trí đầu cao thủ chưa hề có rất xuống qua ba vị trí đầu thậm chí nếu không phải linh sơn có phật quy tiềm long bảng trước năm mươi tuyệt đối hội tràn ngập không ít linh sơn đệ tử âm âm bốn tiếng nổ kinh khủng từ trên thân hai người không ngừng chuyển ra phảng phất là sấm r ề n thanh âm đang vang vọng huyền minh quanh thân chấn động áo trắng tăng bảo phía dưới cánh tay lập tức sáng lên hào quang màu vàng sậm kim cương lưu ly li thân hắn chỗ tu hành cùng trần uyên một dạng đều là kim cương lưu ly li thân môn này phật môn đỉnh tiêm luyện thể thần công trần uyên vậy chuyển động theo từng đạo màu ám kim lưu quang lưu chuyển ở trên người khí thế khủng bố tại b ư c lên nhưng cả hai ở giữa lại ở l n tương hợp huyền minh cảm giác được cố khí tức này, nhướng mày. nguyên lai n g ư ơ i tu hành đúng là ta phật môn luyện thể thần công trần u y ê n khỏe miệng k h ẽ n h nếp nay công cùng ta có duyên huyền minh một trận trong mắt hiện lên mỉm cười trần thí chủ đã tu hành ta phật môn công pháp không bằng nhập ta phật môn lấy ngươi c h i thiên phú tự nhiên có thể có là h á n tri tư linh sơn cũng đem toàn lực giúp ngươi tu hành lúc trước đại tấn vừa lập phật môn truyền đạo trung nguyên đem rất nhiều công pháp tận lực v ẩ y xuống giang hồ về sau mới hoàn toàn mở ra cục diện theo huyền minh trần liên đã có thể tu hành cái t i ệ tất nhiên là có một chút phật tính nếu là có thể thu nhập phật môn không chỉ có thể tăng thêm linh sơn vi danh còn có thể đem trần u y ê n bực này thiên tài nhận lấy chính là cả hai cùng có lợi kế sách trần mỗi sát tâm quá nặng không làm được phật không sao huyền minh khỏe mắt mỉm cười lập tức không cần phải nhiều lời nữa một quyền nhẹ nhàng đưa ra trần u y ê n chuyển động theo thủ đoạn cùng như lúc một dạng Vâng a hai h đạo kinh khủng quyền kinh lúc này nổ vang ở trong hư không một tầng sóng nhiệt quất sạch một chiêu thăm dò huyền minh ánh mắt không động trong lòng kinh ngạc trần liên luyện thể tu vì vậy mà so với hắn đều không kém bao nhiêu xác thực làm người ta giật mình k h n g thôi phải biết hắn có thể làm đến b ư ớ c này chính là từ nhỏ liền bắt đầu đặt nền móng về sau lại chịu đựng phật quan phổ chiếu mới có thể tại bây giờ cái này tuổi tắc đ ạ t tới huyết khí như dòng cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đã đụng chạm đến một chút kim cương bất hoại cảnh giới một tiếng oanh minh tựa như chân trời rơi xuống một đạo k i ế p lôi gần phân nửa m ộ n g trạch sơn bên trong võ giả đều nghe được cái này một đạo kịch liệt tiếng oanh minh có người không thèm để ý chút nào như cũng tại tranh đoạt tông sư truyền thừa mà có người thì là mong muốn tìm kiếm thanh â m nơi phát ra thăm dò quan y liền là chân chính giao thủ hai người đồng thời bước ra một bước mặt đất trong chốc lát bị cố lực lượng này chấn dạn nước tựa như từng đạo mạng nệ bình thường nếu là từ trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn thấy một mặt vỡ vụn tấm gương trần uyên cùng huyền minh không có sử dụng thủ đoạn khác đều muốn lấy nục thân chi lực va vào giống như hai tòa núi nhỏ ẩm vang đụng vào nhau sóng nhiệt theo từng đạo tiếng oanh minh mà hướng phía bên ngoài quét sạch so với huyền minh hơi kinh ngạc trần uyên ngược lại là có thể tùy tiện tiếp nhận bởi vì từ hắn hiểu rõ bên trong liền biết huyền minh nục thân là nó cường hạ khí huyết càng là dị thường hùng hồn hiện tại xem ra xác thực như thế đối phương khí huyết không chỉ có không th Quyền trường giao kích khẩn thiết đôi cứng giờ k h ắ c này hai người vận dụng toàn bộ đều là n ụ c thân sát phạt chi thuật chỉ lấy chân nguyên duy trì ngự không mỗi một lần va chạm đều tiếp cận thể lực ngang nhau b ư ớ c lên t r ừ n ý xông lên tận trời trường quên thẳng ra chân dài quét ngang đây mới thực là cận chiến khí huyết đang sôi t r à o n ụ c thân tại h binh minh hai người thân trên quần áo toàn bộ xe rách lộ ra riêng phần mình cường tráng vô cùng n ụ c thân từng tiếng châm đục đó là nắm đấm rơi vào trên lồng ngực thanh âm huyền minh mang đến mấy cái sư đệ giờ phút này đã mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem một màn này yêu đao trần n g u y ê n vậy mà có thể tại nhục thân chi lực bên trên cùng huyền minh sư huynh bất phân cao thấp cái này thực sự quá mức k i n h người bọn hắn biết trần n g u y ê n đứng hàng tiềm long tứ cực trước đó còn chém giết qua thông sư có thể nói nhất thời danh tiếng vô lượng vậy thừa nhận thực lực đối phương rất mạnh xem như cùng nhà mình sư huynh tại một cái cấp độ đối thủ nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương nhục thân chi lực thế mà như thế mạnh không chút nào thua ở huyền minh phải biết nhục thân tu vi chính là huyền minh ỉ vào một trong Tại i l ngư h h Sơn n quy nhến sắc mặt nghiêm trọng đánh mắt chỗ sâu còn hiện lên một chút thất bại chi ý vẹn vẹn lục thân trí lực liền để nàng cảm thấy bất lực mà đây vẫn chỉ là trong hư không hai người kia bộ phận thực lực bọn hắn tất nhiên còn có thủ đoạn khác dù sao trần u y ê n tên hiệu được xưng yêu đ a o đồng thời nàng cũng rõ ràng hai người trước đó không nhìn không phải giả là nàng thực lực thật nhập không được bọn hắn mắt thiềm long tứ cực danh bất hư chuyển giao thủ một lát trong hư không hai người kia ai đều không có lộ ra thua trận thực lực có thể nghĩ thủ đoạn cao cường huyền minh sắc mặt rốt cục không còn dừng dừng mà là chuyển thành n g h i ê trọng đại sư thủ đoạn cũng không bình thường cái này là cái thứ nhất có thể tại nhục thân phía trên cùng trần liên thể lực ngang nhau đối thủ một phen giao thủ làm hắn khí huyết chấn động không thôi nhưng cùng lúc vậy cảm giác dị thường sảng khoái loại này nục thân và trạm mới là võ giả trung cực đọ sức duy nhất có chút không tốt lắm là hai người tu hành đều là kim cương lưu ly thân môn công pháp này rất khó pha chiêu nhất là đối phương tại công pháp này tu hành so với hắn còn mạnh hơn một chút trong lúc giao thủ hắn có thể cảm giác được đối phương thân thể rõ ràng càng kiên cố hơn còn hắn thì khí huyết hơi cường vừa rồi một phen giao thủ vậy hấp dẫn chung quanh không ít người quan chiến nhao nhao nghị luận trong hư không cái k i a hai đạo bóng dáng là ai có người hoảng sợ nói người kia ta nhận ra là trong truyền thuyết yêu đào trần liên cái gì lại là hắn hắn không phải thanh châu người sao làm sao tới chúng ta vân châu thật sự là kinh khủng như vậy à đơn thuần lấy nục thân giao phong liền có thể bộ phát ra này các loại thủ đoạn thật không hổ là tiềm lòng tư cực một trong chém giết qua tông sư tồn tại có người nhịn không được sợ h ã i tha nói rõ ràng trần uyên nổi tiếng cao hơn một chút đương nhiên cái này cũng cùng hắn đoạn thời gian gần nhất liên tiếp bạo phát sự kiện lớn có quan hệ bản thân liền cho người ấn tượng rất sâu một cái khác hòa thượng là ai thế mà cũng có thể cùng trần uyên giao thủ không rơi hạ p h o n g ta vân châu tựa hồ không có còn trẻ như vậy tăng nhân a đúng vậy a đúng vậy a cái kia hòa thượng là ai không trọng yếu các vị mau nhìn thần nữ cung ngư khuy nghiến tiên tử vậy đang còn chiến Thật thành, tiếc, ta trung khuynh khuynh chim không chiếm được nam nhân. Phúc. sự là lạn. là nàng quốc Đáng nam cá được sa vừa rồi trang bức võ giả bị bên cạnh một tên tráng hán một đao đâm chết hướng về phía hắn thi thể quát lớn tốt lớn găm chó dám vũ nhục ngư tiết tử tại hạ biết cái kia hòa thượng là ai chật vây xem những cái kia võ giả bên trong có người ngưng tiếng nói là ai là ai a đừng thưa nước đục thả câu các vị cũng không nghĩ một chút nhìn xem trẻ tuổi như vậy lại có thể cùng trần u y ệ n tương xứng tiềm long bảng bên trên mấy vị kia còn có thể là ai ngươi nói là bốn linh sơn huyền minh không sai ngoại trừ hắn còn có thể là ai ngoại trừ hắn phật môn cùng cảnh bên trong ai còn đủ tư cách khi trần uyên đối thủ nói như vậy cũng là có thể tin chỉ bất quá không nghĩ tới linh sơn người thế mà vậy đến chúng ta vân châu cảnh nội chẳng lẽ là vì đi đông hải lại nói các vị đạo hữu vì sao không đi tranh đoạt cái k i a tông sư truyền thừa tại hạ ngược lại là nghĩ làm sao thực lực không đủ đi cũng chỉ là tìm chết mà thôi cái k i a truyền thừa vậy không tới phiên ta chẳng bằng ở chỗ này quan chiến một phen cũng coi là chuyến đi này không tệ phía giới nghị luận ở mỹ trần uyên cùng huyền minh ở giữa khí thế vậy bắt đầu dần dần bốc lên hai người không tiếp tục tiếp tục lấy n ụ c thân thủ đoạn đầu thủ vừa rồi đã thử qua n ụ c thân phía trên huyền minh cao trần u y ê n một đường nhưng lại không làm gì được hắn đồng lý trần u y ê n vậy không làm gì được huyền minh muốn phân ra thắng bại cần lấy trong tay hắn trần u y ê n vây tay một cái lơ lửng ở trong hư không hoàng đồ đao rơi vào trong tay hắn một tay nắm chặt vỏ đao một tay nắm chặt trôi đao chậm rãi rút ra to lớn hung lệ khí tức bắt đầu bạo phát thượng như hung thủ đang thức tỉnh bình thường huyền minh nhúng mày gác gao chăm chú vào hoàng đồ trên đao trầm giọng nói trí âm trí tà trí hùng chị minh trần thí chủ không thể lưu thêm không phải này hung binh hội dần dần ăn mòn thí chủ c h i linh trí tiến tới hóa làm một cái chỉ biết là g i ế t chóc ma đầu trần u y ê n đạ mạc nhìn xem hắn cho nên muốn trần mô đem đao b ì n h chắp tay dâng lên bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật trần u y ê n cười hắn nhìn xem huyền minh nói câu nói này ta nghe lỗ thai đều muốn lên kén nhưng ta có một vấn đề không biết đại sư có thể hay không giải đáp thí chủ mời nói phật nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật cái t i a ác nhân trên thân tội nhiệt g liền dễ dàng như thế tiêu mất sao phật có kiếp sau đời này tội nhiệt tự có đời sau tiếp nhận đ ạ phật sẽ chết vì sao a còn muốn thành phật phật pháp vô biên luân hồi truyền thế vĩnh sinh bất diệt lời này chính n g ư ơ i tin sao trần u y ê n nhìn chăm chú đối phương kiếp trước tu thiện kiếp này vì phật chiếu n g ư ơ i nói như vậy đã ác nhân kiếp trước đều là thiện nhân người lương thiện kia kiếp trước liền là ác nhân một thế này là tại tẩy thoát tội n g h i ệ t phật nói là phật còn nói chúng sinh bình đẳng thuần túy nhất người chính là trẻ nhỏ nói như thế nếu như đã chuyển thế trở thành một cái thuần túy h ả i nhi vì sao á còn c phải thừa kế ở kiếp trước tội nghiệp huyền minh ngậm miệng không nói ánh mắt rủ xuống hồi lâu về sau nói trần thí chủ bần tăng phật pháp tu vi không đủ đã thi chủ có như thế nhiều vấn đề không bằng theo bẩn tăng cùng nhau hội linh sơn tự có cao tăng đại đức cùng thí chủ luật pháp nếu thật l à đi ta còn có thể đi ra không chân liên mặt lộ cờ nhạt phật môn d ố i trá phật môn đường h o à n g hắn lòng dạ biết rõ đối phật môn tới nói thần phục chính là lòng mang t h i ệ n nhiệm có thể thành chân phật chống cự chính là sáu căn không chỉ toàn cần lắng nghe phật pháp tình cảm này thế giới đều là phật môn nói tính bọn hắn là chúa tể không phải bằng cái gì bá đạo như vậy huyền minh một tay chắp tay trước ngực một tay nâng lên một chút sau một khắp một đạo lưu quang từ mấy cái kia hòa thượng trên thân bay ra chậm rãi rơi vào trong tay hắn đó là một tòa bình bát một tòa màu vàng bình bát ẩn chứa một cố cường đại chấn áp chi lực trần thí chủ đối ta phật môn có sự hiểu lầm đây là sự thật nếu như thế liền nhìn vào thực lực ta vậy ngươi nhiều lời nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì huyền minh ánh mắt phát lệnh trong tay bình b á t ném hướng bên trong hư không cường đại lực lượng hướng thẳng đến trần u y ê n chấn áp tới cái này đồng dạng cũng là một kiện ngang n g ử a với thần binh phật bảo là hắn kiếp trước sử dụng chi vật phá trần liên cầm đao mãnh liệt một trạm cường đại tiếng long ngâm vang vọng hư không cùng cái kêu màu vàng bình bắt chạm cùng một chỗ đang mang chạm tại bình bát phía trên tiếng bạo liệt tâm ẩm vang truyền ra nhưng cái kêu bình bát lại không có bất kỳ cái gì tổn thương một kích phía dưới hai người cũng không phải là chia cao thấp huyền minh bước ra một bước một tay chắp tay trước ngực từng đạo phật quang bao phủ quanh thân khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bước lên cùng chúng quanh thiên địa nguyên khí tương hợp rộng lớn thanh â m vang vọng hư không trần thí chủ nghiệp trướng nặng nghề đem tại linh sơn yên lặng nghe phật âm trừ khử tâm ma ha ha, ha huyền minh ngươi trước đó là thế nào nói một thế này nghiệp trướng nặng nghề chính là ta ở kiếp trước công đức quá cao như thế triệt tiêu phía dưới sau là nghiệp trướng ngược lại là ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức phật pháp vô biên chúng sinh bình đẳng kỳ thật mới có được nhất đại tội nghiệt nên ngươi lắng nghe phật â m ba năm mới đúng trần n g u y ê n một cánh tay chấn động khí huyết oanh minh t r ầ n nguyên chấn động mạnh mẽ khí tức sông lên tận trời hôm nay hắn m u ố n chém cái này hòa thượng hai người khí thế vô cùng rộng lớn lệnh tất cả vây xem người ghé mắt kinh hãi nhìn xem một màn này giờ khác này hai người chỗ tạo thành động tĩnh gần như tại đàn cảnh tông sư t r u n g quanh thiên địa nguyên khí đang kích động tại hội tụ năm Tr trần liên cùng huyền minh đồng thời nhứ mày tại hai người cách xa nhau điểm trung tâm lại có một c ấ nguyên khí không bị khống chế thậm chí c ân tại đem bốn c không thể nói trước cũng là bởi vì hai người giao thủ nguyên nhân dẫn động thiên địa nguyên khí vậy không phải là không có khả năng này trần liên ý thức được điểm này thời điểm đồng thời huyền minh vậy ý thức được điểm này hắn mắt sáng như đuốc một chút liền thấy được trước đó lưu tại các sư đệ trong tay món kia bảo vật giờ phút này chính đang điên cuồng rung động trong đó ề tất có kỳ quặc trần n g uyên cùng huyền minh đối mặt song phương vô cùng có ăn ý đồng thời tắt tiếp tục giao thủ tâm tư loại thời điểm này giao thủ nhất không sáng suốt vạn nhất t r ư ớ c ở bí cảnh mở ra thời điểm dẫn động không gian l o ạ n lưu cho dù bọn hắn nhục thân vô s o n g vậy khó thoát trọng thương thậm chí bỏ mình hạ tràng trầm mặc vẫn là trầm mặc hơn trăm hơi thở không có động thủ hai người tình hình quỷ dị cũng làm cho cái kia chút vây xem võ giả ý thức được không đúng bắt đầu nghị luận bọn hắn vì sao không tiếp tục giao thủ chẳng lẽ là kiêm kỵ hay là tại t r ờ i lấy cái gì bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết bọn hắn sai trần liên cùng huyền minh là đang đợi bí cảnh mở ra g i a thiên địa mây đen hội tụ nguyên ký khuấy động trong hư không ngưng tụ thành một đạo từ đại biến ti phía dưới võ giả yên tĩnh m u ô n phần nhưng ngay sau đó chính là vô cùng kích động bí cảnh là bí cảnh chuyên môn là thật ngậu trạch sơn thật có hóa dương chân nhân truyền thừa ha ha ha hôm nay chính là ta lúc tới vận chuyển thời điểm bị cao hưng quá sớm phía trên thế nhưng là còn có trần l u y ê n cùng huyền minh đám người đâu không sao không sao tại hạ không yêu cầu xa vời cái gì cơ duyên truyền thừa cho dù là có thể nhận được một chút trần l u y ê n cùng huyền minh canh thừa bát cháo tại hạ cũng đã rất thỏa mãn đúng vậy a đúng vậy a là bí cảnh bọn hắn mắt là lại là bí cảnh ngư khuy n g ế n chấn kinh nhìn xem một màn này môn hộ càng ngày càng vững chắc Đủ để trần chống võ giả tiến giả Huyền Minh truyền nói.、Trần、thí chủ, người ta chi tranh bưng, tiến Chủ, chi cảnh bí người bưng, bảo về s uyên sẽ giải q u ế thế t Trần như nào. u y ánh mắt ngưng tụ trầm mặc một lát hơi hơi gật đầu nếu là đối phương có thể tùy tiện giải quyết lời nói hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng nhưng lấy huyền minh t r ỗ i triển lộ ra thủ đoạn cho dù là hắn muốn thắng vậy tuyệt đối là một phen đắc chiến ở chỗ này giao thủ là cái phi thường không sáng suốt lựa chọn thiện huyền minh gật đầu ra hiệu sau đó cùng trần uyên liếc nhau một cái sau một khắc song phương hóa thành lưu quang ọ t thẳng tiến vào bí cảnh bên trong hai người đã đi vào người t r u n g quanh trong nháy mắt điên cuồng từng đạo bóng dáng bao quát ngư khuyên nhến vậy đều tùy theo mong muốn đi vào bình thường loại này bí cảnh đều là chưa từng mở ra qua chắc hẳn tuyệt đối có thể có đại thu hoạch nhưng không đợi đám người đi vào hai đạo cường đại thế công trực tiếp từ bí cảnh bên trong bạo phát trong chốc lát liền đánh vào trong hư không canh cửa kia phía trên sau đó liền tại mọi người trận lên dưới ánh mắt chậm rãi tiêu tán là c h â n u y ê n cùng huyền minh liền nhặt canh thừa bát cháo cơ hội cũng không cho bọn hắn để vô số người lưu tại chỗ gầm thét một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với h u n nguyên vô cực thánh nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm chương chương ba trăm tám mươi ba huyền minh vẫn lạc không đáng chết a bọn hắn vậy mà đem môn hộ trò đánh tan thế mà liền một chút cơ hội cũng không cho chúng ta chư vị huynh này chúng ta cũng không thể để bọn hắn tốt qua đem nơi đây b í cảnh hiện thế tin tức lập tức truyền l ư ợ ệ n vân châu có người đề nghị bọn hắn không phải trần uyên cùng huyền minh đối thủ nhưng có người có thể đối phó bọn hắn không cho bọn hắn tốt qua bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho trần uyên cùng huyền minh tốt qua mà trước đó người ả kia đề nghị vậy đưa tới rất nhiều phụ họa nhao nhao ứng thanh lưu tại chỗ gầm thép những người kia phản ứng trần uyên đã liệu đến nhưng cùng hắn lại có quan hệ gì đâu vì mình an toàn hắn nhất định phải như thế Ai đồng lý huyền minh tựa hồ cũng là như thế dự định trước đó đối với bí cảnh môn hộ độc thủ vậy có hắn h ộ t bộ phận nhưng tiến vào bí cảnh chi sau cảnh tượng lại làm cho trần uyên lấy làm kinh hãi bên trong cảnh tượng căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy bí cảnh cảnh tượng mà là một mảnh hoang vu l i ê n thiên địa nguyên khí đều phi thường mỏng mảnh cùng trước hắn tại nguyên không cảnh bên trong nhìn thấy cảnh tượng kém quá nhiều đó mới là bí cảnh mà bây giờ càng giống là một chỗ vứt bỏ nơi nhìn xem không thể nhìn thấy phần cuối hoang vu trần uyên hít sâu một hơi bắt đầu ngự không tuần tra xem xét đồng thời mở ra thiên nhãn muốn tìm được mình cơ duyên về phần huyền minh thì là khi tiến vào bí cảnh oanh ra một kích kia về sau liền biến mất ở bí cảnh một chỗ nhưng huyền minh căn bản căn bản vốn không trọng yếu nếu là đối phương hiện thân tại trước mắt mình cái kia g i ế t liền liền r t nếu là đối phương không tại cũng không cần đi tận lực tìm kiếm hắn suy nghĩ là thẳng tiến không lùi tất cả cản ở trước mặt mình đối thủ đều muốn tàn sát hầu như không còn đây là hắn nói nhất là tại thiên cung cấp độ tu hành bên trong hắn là tuyệt không có khả năng lùi không phải một khi tại trong tâm thần lưu lại bụi bặm liền phải hao phi không ngắn thời gian đi thanh trừ một bên khác huyền minh mở mắt ra ánh mắt vẫn nhìn chung quanh cảnh tượng nhữ mày hiển nhiên nơi đây bí cảnh tình huống vậy ngoài hắn một chút nào trước không ngờ tới nơi đây vậy mà cùng với những cái khác bí cảnh có như thế khác biệt dạng này nguyên khí mỏng manh địa phương còn không bằng bên ngoài có thể thúc đẩy sinh trưởng ra linh vật gì cơ bản xem như đê đẳng nhất bí cảnh nhưng đến đ i ề u tới luôn luôn muốn điều tra một bản huống hồ nguyên khí mỏng manh bí cảnh hắn lại cũng không phải là không có gặp qua chẳng có gì lạ hiện tại quan trọng là nhìn xem có thể hay không tìm tới vị tiêu cao tăng nói đồ vật có phải hay không tồn tại ở mảnh này bí cảnh về phần trần uyên nghĩ đến chỗ này người huyền minh ánh mắt hơi trầm xuống hắn có thể cảm giác được trần uyên trên thân chỗ tiêu tán ra hung lệ chi khí quanh thân s á t nhiệt quá nặng n h ư không nhanh chóng chấn áp ngày sau tất nhiên lại là một tôn ma đầu lại miệng lưới bé nhọn quỷ biện liên tục đồng thời đối phật môn có nhiều bất kính thậm chí còn có chút chán g h é t ngày sau tất nhiên vì phật môn trí mắc trong lòng mặc niệm một tiếng a di đ à phật huyền minh nhìn trong tay phật bảo hướng phía bên trong một cái phương hướng mà đi nay phật bảo có thể cảm giác được nguyên khí ba động bí cảnh bên trong mặc dù nguyên khí m ỏ n g manh nhưng tóm lại có nồng đầm nơi mà bình thường loại địa phương này chính là một cái bí cảnh bên trong chân quý nhất bảo vật tồn tại nơi trong hư không vẽ qua một đạo tàn ảnh trần uyên dừng chân lại nơi đây bí cảnh so trước đó nguyên không cảnh muốn nhỏ rất nhiều lấy tốc độ của hắn vẹn vẹn bất quá là trong chốc lát liền đem nơi đây bí cảnh đi hơn phân nửa tuyệt đại bộ phận cảnh tượng vẫn là hư vô nhưng hắn đồng thời vậy phát hiện một chút dị thưởng t ỷ như càng đi chỗ sâu đi liền có thể cảm giác được nguyên khí tại dần dần tràn ngập càng đi chỗ sâu đi liền có thể cảm giác được một cỗ mùi máu tanh mà hắn dừng lại địa điểm thì là một chỗ sườn núi nhỏ tại hắn cảm giác bên trong nơi đây chính là toàn bộ bí cảnh chi bên trong thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất nơi lang tầm đây là trần nguyên ấn tượng đầu tiên cũng làm cho trong lòng của hắn hoàn toàn nhưng bởi vì tại trong truyền thuyết chỗ này bí cảnh vốn là có thể là hơn trăm năm trước vị k i a hóa dương chân nhân lưu lại truyền thừa nơi đồng thời cũng là vị này chân nhân giấc ngủ nàn g thu chỗ từ trước đó diệp trần bạch cho hắn trong tin tức có thể biết vị k i a chân nhân là một vị tàn tụ đã từng sáng tạo qua thế lực nhưng đã triệt để bị người hủy diệt mà hắn vẫn lạc nguyên nhân chính là vì tông môn báo thủ mặc dù cuối cùng thành công báo thủ nhưng cùng lúc vậy bởi vì thương thế quá nặng không thể không tọa hóa tại mộng t r ạ c sơn bên trong trần liên đứng ở hư không bên trong ánh mắt ngưng tụ thấp giọng nói tiền bối đ ắ tội sau đó sau một khắc một đạo ngút trời long ngâm mà ra to lớn đao mang trực tiếp chạm tại bên dưới phương ngọn núi nhỏ kia phía trên ẩm ẩm t h a n h âm vang lên nơi đó bị trần u y ê n chém ra một cái to lớn vết nứt hắn cũng không hội cái gì trộm mộ thủ đoạn đã tìm không đánh mộ đạo vậy không bằng liền lấy lực phá pháp dù sao cũng so chỉ hoãn thời gian muốn tốt nhìn xem mình chém ra địa phương trần u y ê n quanh thân c ư ơ n g khí phá thể mà ra đem hắn b ọ c lại tiếp theo l i ề n một đầu đâm vào phía dưới cái hố bên trong sườn núi bên trong là một mảnh to lớn h a n động trên mặt đất khắc vẽ lấy từng đạo gợn sóng trận pháp đường vân lấy tay sờ đi lên trần liên ánh mắt ngưng tụ trận pháp này giống như là một cái đại hào tụ nguyên t r ậ n chẳng lẽ năm mảnh này b í cảnh sở dĩ nguyên khí mỏng manh nguyên nhân là cái này ánh mắt đạm mạc nhìn chung quanh một vòng trần u y ê n ánh mắt d ừ n g dưng tiếp tục hướng phía phía trước m à đi bởi vì bị hắn chém ra một đạo to lớn khe hở nguyên nhân trong sơn động cũng không lờ mờ ngược lại thập phần sáng tỏ đi không hơn trăm hơi thở khoảng chừng thời gian trần u y ê n dừng lại bước chân hiện lên hiện ở trước mặt hắn là một chỗ to lớn tế đàn tế đàn có chín tầng bậc thang đều là dùng đá xanh chế tạo phía trên khắp vẽ lấy phong cách cổ xưa thần bí trợn tại bên trên một gốc t ả n r a thần bí tia sáng hoa sen đang t ạ i n ở rộ t r u n g quanh thiên địa nguyên khí toàn bộ đều là hướng phía cái này phương linh chỉ mà hội tụ đây là bốn trần nguyên c a o mày luôn cảm giác cái này gốc thần sen có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến bất quá trong đôi mắt n ở rộ thanh sắc quang mang chứng minh đây chính là hắn cơ duyên huyền minh lúc này còn không hiện thân sao trần nguyên không có động tác mà là ánh mắt r ử n g r ư n g nói một câu nói như vậy t r u n g quanh yên tĩnh ý mắng trần nguyên nhữ mày nói chẳng lẽ còn muốn trần m ỗ xin ngươi hiện thân a di đ ạ phật một tiếng gợn sóng phật hiệu vang lên trần uyên sau lưng vách động bên trong một bộ trắng thuần sắc tăng bảo huyền minh hòa thượng chậm rãi đi ra nhìn chăm chú trần uyên nói không nghĩ tới trần thí chủ vậy có đồng t h u ậ t trần uyên không có trả lời sớm tại hắn bước vào hang núi này bên trong thời điểm cũng cảm giác được một cỗ như có như không nguy hiểm khí tức ngưng vòng quanh hắn cảm giác từ trước đến nay đều cực kỳ nhạy cảm mà cỗ khí tức kia ở chỗ này trong sơn động càng thêm mạnh mẽ không cần nghĩ cũng biết huyền minh tất nhiên ở đây gặp trần uyên không có trả lời huyền minh gợn sóng một cười lơ lễm ánh mắt nhìn chăm chú bên trên tế đàn chập tr không có nghĩ đến đây bí cảnh nguyên khí mỏng manh lại là bởi vì cung cấp nuôi dưỡng một gốc hóa thần liên hóa thần liên nghe được huyền minh lần này nói một mình trần liên trong mắt trong nháy mắt sáng lên rốt cục nghĩ đến thứ này là vật gì trước đó tại thanh châu thành tu hành thời điểm hắn từng xem qua một chút liên quan tới linh vật ghi chép những chuyện kỳ lạ hắn thấy khí vận tế đàn chỉ dẫn đồ vật phần lớn là một chút linh vật hắn như là hiểu rõ cẩn thận một chút tóm lại là không có lỗi gì để lọt hắn trong miệng hóa thần liên chính là trong đó một trong vật này tác dụng lớn nhất chính là tẩm bổ thần hồn tăng cường thần chính là trong giang hồ khó gặp linh vật đ ố i hóa dương cường giả tới nói đều có không nhỏ tác dụng mà nó cũng có thể đối kết đan có chút hiệu dụng vật này tình thế bắt buộc huyền minh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trần l u y ê n nói trần thí chủ vật này chính là bần tăng mệnh trung chú định c h i vật mong rằng thí chủ có thể chắp tay mừng cho trần mỗi nhìn ngươi là tu vật tu hồ đồ từ xưa đến nay đều là bảo vật vật người có đức chiếm lấy vừa lúc tại hạ họ trần tên luyên chữ có đức nếu để cho cũng nên là các hạ muốn cho nếu là không muốn để cho nên ngươi ta điểm cái thắng bại trần u y ê n thần sắc hơi trầm xuống trong mắt bắn ra một chút sắc cơ hòa thượng, quả nhiên đều để người rất chán ghét như thế cũng tốt huyền minh ánh mắt phát lệnh sau một khắc bước ra một bước kinh khủng quyền kình bị oanh ra trần u y ê n chuyển động theo song quyền va chạm phát ra một tiếng v a n g trầm t r u n g quanh sơn động đều có chút rung động đá vụn rơi xuống bất quá hai người đều cực kỳ có ý thức rời xa gốc kia hòa thần liên đồng thời đi tới trong hư không một trận chiến đao mang hoành thiên long ngâm gào thét bởi vì nguyên khí mỏng manh nguyên nhân hai người lúc động thủ động tính vậy cắt giảm không ít huyền minh từ cái cổ ở giữa giật xuống một chuỗi phật trâu manh liệt ném một cái m ư ơ i tám viên phật trâu ẩm vang bị đánh ra đánh phía trần liên một quyền hai quyền ba quyền bốn mỗi một đạo quyền kình đều đánh vào phật châu phía trên huyền minh một tay nâng bình bát một tay chắp tay trước ngực trong miệng ngâm tụng phật tâm ông ma ni bái hồng giống như chuông lớn thanh â m từ nó trong miệng chuyền ra phản phất là phật đà ở đây lẩm bẩm trong hư không kim quan g đại thịnh cái kêu mười tám viên phật châu đúng là ở trong hư không ngưng tụ thành một tôn gần mười trượng lớn nhỏ la hán hư ảnh la hán thấy không rõ mặt mũi nhưng dung mạo trang nghiêm giống như là trong chùa miếu công phụ như vậy hư ảnh đứng ở hư không bên trong tư thế cùng huyền minh không khác nhau chút nào trần thí chủ trời cao có đức yêu sinh lúc này như nguyện tối lui b ẩ n tăng có thể thu tay lại trần u y ê n n ế t miệng m ộ t cười nói tục n ữ nói giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đ ế n tây hôm nay trần m ỗ liền đưa các hạ đoạn đường ngay sau đó một cố cường đại h u n g sát chi khí ngưng quấn tại trần u y ê n quanh thân hắn nắm chặt hoàng đồ đao mạnh liệt một trạm vô gian sát đạo môn này bị trần u y ê n một mực tu hành đao pháp thẳng đến gặp được hoàng đồ đao mới xem như chân chính đại phóng thần uy đao ý cùng hoàng đồ đao hung lệ phi thường phù hợp có thể phát huy ra một trăm hai mươi lực lượng mấy chục m lớn tiểu đao mang h à n h tại hư không mạnh liệt chém xuống huyền minh sắc mặt ngưng trọng giơ bàn tay lên sau người chi la hán hư ảnh cũng theo đó giơ bàn tay lên manh liệt chấn áp xuống vê anh đao mang chạm tại la hán hư ảnh phía trên từng khúc nổ tung bốn không quản là đao mang vẫn là hư ảnh toàn bộ đều là từng khúc nổ tung hai phương diện sắc đồng thời ân hồng một cái tiếp theo phần ảnh một lần nữa ngưng tụ đao mang lại lần nữa chém đúng ra vê anh vê anh vê anh cương đại lực lượng tại bí cảnh bên trong không ngừng va chạm mặt đất d i á n nước hư không chấn động hai người riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa nhất phương kim quang đại thịnh một bên khắc hung thần vân quanh phật ma chi tranh phân biệt rõ ràng một trận chiến này mang cho trần l u y ê n áp lực không thua gì trận đánh lúc trước vị kia tôn g sư thời điểm áp lực c h ắ c không được thành tiên lâu người hội phán định trần l u y ê n càng thêm thích hợp tiềm long bảng thứ tư đúng là có chút đạo lý thân là la hán chuyển thế huyền minh xác thực có như vậy một chút thủ đoạn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lấy tầm nhìn hạn h ả báo vô luận là vệ vô nhai vẫn là tả thừa tông đối với hắn hiện tại mà nói tuyệt đối đều là kình địch bất quá như thế càng tốt hơn chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh đấu mới có thể chân chính kích phát tiềm lực n g n g luyện võ đạo tinh thần so với trần u y ệ n chiến ý bước lên huyền minh liền có một chút kinh ngạc. hắn nguyên bản cho là mình là so trần n g u y ê n mạnh hơn một đường dù sao hắn nhục thân mạnh hơn tu vi càng cao mà trần n g u y ê n trước mắt vẫn chỉ là thông huyền hậu kỳ xa còn lâu mới có được đạt tới đ ỉ n h phong nhưng chân chính giao thủ với nhau lại không phải như thế thực lực đối phương cứng đối cứng phía dưới không kém chút nào hắn lại chiến ý càng tăng lên thân binh phật bảo hư ảnh đ a o mang nhục thân đụng nhau năm ngắn ngắn trong chốc lát song phương giao thủ liền trở nên gây gắt tới cực điểm mỗi một hơi thở ở giữa song phương đều giao thủ mấy chục lần giống như từng đạo lôi đình tại oanh minh mà theo giao thủ tiếp tục trần liên thực lực vậy mà tại chậm chạp tăng lên từ vừa mới bắt đầu thời điểm hơi kém một chút đến bây giờ chiếm cứ một chút t h ư ợ n g p h ò n g không nên xem thường cái này nho nhỏ một chút ý vị này thắng lợi thiên bình tại hướng trần uyên bên này nghiêng mang ý nghĩa sinh tử sát phạt trần uyên c à n g mạnh huyền minh sắc mặt bắt đầu dần dần đong trầm không gặp lại trước đó thong dòng r n g rưng vơ anh lại là một k í c h đối với anh huyền minh khỏe miệng tràn ra một chút đỏ thấp b ẻ bị hoanh lui trên trăm mét e m ở, trên thân màu trắng tăng bảo bị vết máu nhuộm thành màu đỏ đương nhiên trần uyên vậy cảm thụ không được tốt cho lắm mặc dù không có tràn ra cái gì vết máu nhưng n ụ c thân khí huyết lại tại quần quẫn bốc lên giống như là bị pha trộn một dạng. hắn vai trái có chút lõm khi đó bị huyền minh oanh ra một đạo quyền kính c h ô t tạo thành thương thế trần thí chủ thủ đoạn cao cường c h ắ c không được có thể chém ngược t ô n g sư b ẫ n tăng bội phục cái khác bất luận vẹn vẹn chỉ luận thực lực lời nói huyền minh hiện tại đối trần huyền quả thật có chút bội phục bởi vì đối phương là tại nhục thân cùng tu vi đều không kịp tình huống của hắn hạ cùng hắn chiến trở thành ngang tay thậm chí còn hơi chiếm t h ư ợ n g phong nếu là đối phương vậy đạt tới thông huyền định phong lời nói chỉ sợ hắn hôm nay liền phải thua nhiều lời vô ích còn có thủ đoạn gì nữa đ ề cùng nhau dùng đến đi không phải liền không có cơ hội trần u y ề n trầm giọng nói t ố t cái k i a b ẩ n tăng dễ dàng cho các hạ một kích phân thắng thua không là phân sinh tử hôm nay người ta đã phân cao thớp vậy quyết sinh tử hoàng đồ đao treo vào hư không là trần u y ê n phải vận dụng chân chính áp chủ bài a di đà phật thí chủ s á t nhiệt quá nặng hôm nay liền do b ẩ n tăng đến đem như chân áp cần biết phật môn không chỉ có bồ tát t ử bi cũng có kim cương tri nộ huyền minh vây tay một cái mười tám viên phật châu đồng thời phá diệt mạnh vụn phiêu đang ở trong hư không dọn dọn màu vàng tinh huyết cùng dung hợp một cái ngập trời phật trường vào hư không bên trong h ư n g tụ giống là chân chính phật đà h à n thế đại nhật như lai rộng lớn phật tâm vang vọng hóa rộng giờ khắc này trần u y ê n không che giấu nữa hoàn g đồ đ a o bên trong long hồn gào thét mà ra xoay quanh tại trần u y ê n đỉnh đầu từng đạo khí huyết tùy theo tràn vào long hồn thân thể khiến cho ngưng thực huyết bù để để vào trong miệng trần u y ê n hai mắt tràn đầy đến cuồng giết trấn hai người đồng thời k h ẽ quát một tiếng long ngâm gào thét phật quang diệu thế tia sáng chiếu dọi phạm vi ngàn mét em m ở đem trần liên cùng huyền minh đều bao phủ trong đó côn bạo tiếng oanh minh nổ tung mặt đất chấn ra một cái dài đến mấy chục trượng hố to hai người trong lúc giao thủ điểm hư không đều bị đánh xuyên gọn sóng không ngừng bốn trần uyên chống đau miệng lớn thở hào hẹn trên thân khí tức có chút để ệ p h i nhưng may mà còn có chút thực lực vẫn còn tồn tại khí huyết cũng không có bị rút khô cái này chút đều nhờ vào khương hà chỉ điểm mạnh như thác đổ chỉ điểm phía dưới khương hà một chút liền có thể nhìn ra nó tai h hại cũng đem nhược điểm cùng bỏ sót chỉ điểm đi ra không phải trần uyên chỉ sợ vẫn là hội như lần trước một dạng đứng thẳng hồi lâu mới có thể thoáng động đậy một chút giờ phút này đứng thẳng chỉ còn lại có trần uyên một người huyền minh đã từ trong hư không rơi xuống không rõ súng chết cái kia phật trường trực tiếp bị long hồn đánh tan nói đưa ngôi bên trên tây thiên liền đưa ngôi bên trên tây thiên. trần mộ từ trước tới giờ không đánh lừa dối trần u y ê n nhìn xuống trên mặt đất c ô kia không có chút nào sinh cơ cháy đen thân thể nói ra Ông oong ngong ngay tại trần u y ê n nói chuyện một khắc này huyền minh bên cạnh màu vàng bình bắt đ ố n g nhiên phật quang đại thịnh đem bao phủ trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ lúc này cầm kiếm phủ chuẩn bị cho đối phương đến bên trên một cái phải giết hắn nhưng sẽ không cho đối phương lần nữa khôi phục thời gian không phải lấy hắn hiện tại trạng thái thua không nghi ngờ còn không đợi trần liên động thủ một đạo hư hảo lao tăng từ trên người huyền minh ngưng hiện hướng về phía trần liên hai tay chắp tay trước n g nói đa tạ trần thí chủ tương trợ đại sư chính là huyền minh kết trước. nghĩ đến n g h e đồn trần u y ê n không khỏi nhấn g mạnh trần thế bốn ha ha nói như vậy cũng được bất quá b ẩ n tăng hiện tại sắp triệt để tới hòa làm m ộ thể t từ đó về sau ta chính là h ắ n hắn chính là ta không phải huyền minh không cách nào thần hồn hợp nhất kết đan nói đến còn phải cảm ơn trần thí chủ nghĩ đến bốn vị tiêu cao tăng nói tới cơ duyên chỉ hẳn là lần này một trận chiến trần u y ê n ánh mắt nhắm lại không có nhiều lời áo trắng lao tăng nhìn thoáng qua trên mặt đất thân thể cháy đen huyền minh lại cười nói trần thí chủ người ta thành tiên chiến gặp lại khi đó bốn huyền minh sẽ cùng các hạ g a n đua cao thấp dứt lời về sau hơi có tâm h ý nhìn thoáng qua cách đó không xa tòa kia sườn núi nhỏ tựa hồ thấy được cái kia một gốc chập trần t h ầ n s e n tiếp theo lao tăng cùng kim bắt hòa làm một thể đem nơi đ â y bí cảnh hư không oanh mở một cái thông đạo lôi cuốn lấy huyền minh n ụ c thân phá không đi xa chỉ còn lại có trần huyên một người dừng lại tại tại chỗ hắn không có ngăn cản một là bởi vì không mỏ ra đối phương ngọn nguồn hai là hắn hiện tại vậy không có bao nhiêu thực lực ngoại trừ cái viên kia kiếm p h ù bên ngoài tựa hồ bốn không có cái gì thủ đoạn khác còn nữa huyền minh lần này kỳ thật cũng coi là bỏ mình bốn năm ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn Trước một gốc thần hạt gốc giống sen linh sen ải. đối phương mặc dù không có nói rõ nhưng đoán tổng là có thể đoán được một chút Trước hắn trên cơ bản phi thường rõ ràng cảm giác được huyền minh quanh thân không có một tia sinh cơ tuyệt đối là tại hóa r ồ n g dưới một kích này bỏ mình nhiều lắm là còn có một chút thần hồn chưa diệt mà vị lao tăng k i a hiện thân lại phối hợp thêm nó nói tới đều chứng minh huyền minh chết đợi đến hắn lần nữa phục sinh hẳn là cùng lao tăng tia dung hợp mà thành thần hồn có thể nói hắn là huyền minh vậy có thể nói hắn không phải huyền minh chuyện thế nói đơn giản kỳ thật không phải tương đương với một cái hoàn toàn mới thần hồn cái này c ũ n g vẫn là khác nhau ở chỗ nào đương nhiên hiện tại còn không thể chắc chắn nhưng đợi đến lần tiếp theo nhìn thấy huyền minh thời điểm không sai biệt lắm cũng đã biết đại khái với lại cái này cùng hắn không có cái gì liên quan quá nhiều trên người đối phương không có hắn cần thiết khí v ậ n chết hay không kỳ thật không quan trọng t h ở dài một cái bất kể như thế nào huyền minh cái này kình địch đều rời đi hắn cũng có thể an tâm thu lấy hóa thần liên có vật này hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới thông huyền định phong lấy hắn bây giờ thông huyền hậu kỳ đều có thể đánh bại thậm chí đánh giết huyền minh thực lực đợi đến hắn tấn thăng thông huyền đình phong lại tham gia thành tiên chiến tất nhiên không phải lo rồi tại chỗ khoanh chân ngồi nửa canh giờ trần uyên thương thế khôi phục không ít dưới mắt xem như có sức đánh một trận mặc dù khương hà chỉ điểm để trần uyên đang thi triển hóa dòng một chiêu này thời điểm không cần gặp lớn như vậy phản vệ nhưng tiêu hao tóm lại là tránh không được một thân khí huyết tiêu hao hơn phân nửa trong thời gian ngắn căn bản không kịp bổ sung nếu không phải có huyết bồ đề bực này linh vật hắn lại tu hành ba canh giờ vậy khôi phục không được mà trong tay hắn huyết bồ đề đáng tiếc nếu là thang sơn đại phật có thể tùy thời tiến vào lời nói h ắ n thật nghĩ mạo hiểm lại đi vào tìm một chút nhìn xem có thể hay không lần nữa đến một chút huyết bồ đề đứng người lên hoàng đồ đao trở vào bao trần u y ê n nhìn xem bên trái đằng trước chỗ kia sườn núi nhỏ bước ra bước chân trong hang núi trần u y ê n trong mắt tỏa ra linh quang từng bước một đi lên bậc cấp trong ao hóa thần liên không gió mà bay có chút chập trờn quanh thân tản ra một cố cường đại linh lực nhìn trước mắt hoa sen vẹn vẹn tới gần nhẹ hết một hơi liền có thể cảm giác được tự thân thần hồn tinh thần tại tăng trưởng không hổ là có thể tác dụng tại hóa dương chân nhân trên thân chân quý linh v ánh mắt c h ấ p động trần u y ê n không có đi tùy tiện đi lấy hóa thần liên mà là lấy cơ ư n g khí bảo vệ bản thân gợn sóng nói tiền bối còn không hiện thân sao trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại phản phất trần u y ê n đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u bình thường nhưng thật sự là như thế sao dĩ nhiên không phải sớm lúc trước hắn vừa ở vào sơn động mở ra thiên nhãn thời điểm l i ề n phát hiện thanh quang tràn ngập hóa thần liên bên trong có một vệ h ắ c khí tại v ư ợ quanh chỉ bất quá hắn lúc ấy không có biểu lộ ra càng không làm kinh động huyền minh hắn không muốn có người đến phá hư bọn hắn giao thủ suy nghĩ lại một chút trước đó huyền minh kiếp trước tên kia lao tăng quay đầu t h â m ý sâu sắc nhìn một cái gốc kia thần s e n phương hướng tất nhiên cũng là phát hiện cái gì bởi vậy hắn liền nghĩ đến tại ghi chép những chuyện kỳ lạ chi bên trong liên quan tới hóa thần liên một loại cách nói khác nói hóa thần liên lại tên dưỡng thần liên ngoại trừ có thể tăng cường nguyên thần bên ngoài còn có thể tẩm bổ thần hồn nếu là nhục thân hủy diệt chi võ giả có thể tại dưỡng thần liên bên trong tiếp tục còn sống mà liên quan tới lần này b ị cảnh lớn nhất truyền thuyết chính là hơn trăm năm trước vị kia hóa dương chân nhân vẫn là nơi thử hỏi như thế đa nghi điểm làm sao có thể không để từ trước đến nay đa nghi trần thấy không có người đáp lại trần u y ê n cầm hoàng đồ đao đã tiền bối không muốn hiện thân vậy tại hạ cũng chỉ đ á n h đem hóa thần liên thu lấy đưa tiền bối lên đường một cố khí tức sơ sắc bắt đầu tràn ngập hoàng đồ trên đ ao nhẹ nhẹ hung sát chi khí tiêu tán tiểu hữu làm gì lớn như thế lệ khí c h ậ t một đạo có chút k h à n r ộ n g láo giả thanh â m từ hóa thần liên bên trong truyền r a trần u y ê n nhìn thẳng đối phương cười nói v õ giả v õ giả hạ có thể không có hung hãn chi khí nói cũng là trước đó tiểu hữu đại triển thần uy lão phu thu hết vào mắt thật sự là một đời càn mạnh hơn một đời xin hỏi tiểu hữu thế nhưng là đương đại tiềm long bảng thứ nhất không dám c h âm thanh tia có, có, có chút phiền muộn tiền bối chính là trong truyền thuyết vị kia vẫn lạc mộng trạch sơn hóa dương chân n h n sao lão g i à nghẹn nào cười nói đó phải là lão phu đáng tiếc lão phu một thân thủ đoạn thông tin h cuối cùng lại rơi vào như thế hoàn cảnh nếu không có hai vị giao thủ đem ta cái này tàn hồn tỉnh lại chỉ sợ lại qua một chút năm tháng liền phải triệt để tan thành m â y khói trần n g u y ê n cười không nói đ á y mắt lại hiện lên một chút k i ê m kỵ tiểu hữu thiên tư bất phàm nhục thân thượng thừa không biết sư thừa vị cao nhân nào trần mô từ trước đến nay đều là một mình tìm tòi tu hành tiểu hữu lại bất phàm như thế lao giả ngữ điệu bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc vui mừng lao phu tung hoành giang hồ trên trăm năm cũng coi là có chút bảo vật tồn tại chỉ t i ế c trước đó một trận đại chiến hơn phân nửa tổn hại chỉ để lại một viên hóa thần liên hẳn giống không phải ngược lại là cũng có thể lấy tặng cùng tiểu hữu tiền bối nhìn tốt bất quá mặc dù bảo vật tất cả đều t ổ n h ạ i nhưng lão phu còn có một ít thủ đoạn thần t h ô n g như là tiểu hữu không bỏ ngược lại là có thể tại cái này thời khắc hấp hối tặng cho tiểu hữu chỉ mong tiểu hữu có thể ngày sau vì lao phu chế tạo một bộ mộ trôn quần áo và di vật cũng bảo vệ nơi đây bí cảnh cũng coi là xem như lão phu lăng thẩm trần liên sắc mặt ngưng trọng cái này năm tiền bối di t khi lưu cùng hậu bối con cháu van bối sao dám đi quá giới hạn hóa thần liên bên trong lão giả thanh â m có chút thế đắng thấp giọng nói lao phu tông môn bị diệt gia tộc bị đồ bây giờ trên đời đã mất một vị hậu bối. Tiểu có thể hữu d cũng là lao phu c h i phúc cái này một thân công pháp thần t h ô n g cũng coi là có thể tìm tới cái y bát ân bốn ngươi nhưng nguyện b á i ta làm thầy t r ầ n liên mặt lộ trần trờ văn bối đã có sư thừa tiền bối bốn thôi thôi lao phu cái này sắp chết người vậy không giảng cứu những thứ này chỉ cần ngươi nhận ta chi y bát cùng đệ tử ta vậy không khác biệt vậy văn bối liền đạt ạ tiền bối hóa thần liên có chút c h ậ p t r ờ n một đạo hư hào háo đen láo giả chậm rãi hiện ra chân thân dâu tóc mặt trắng hai mắt hưu thần khuôn mặt ngay ngắn hơi có chút cơm chính vẽ vậy lao phu liền vì ngươi giảng một chút lao phu sở tu công pháp lúc trước lao phu chính là bằng vào môn công pháp này mới có thể tung hoành giang hồ hơn trăm năm lao giả tay vô vô hư hảo sợi dâu lại cười nói xa xa nhìn lại ngược lại thật sự là là mặt mũi hiền lành một bộ cao nhân tư thái trần n g u y ê n túi người hành lễ sắc mặt thành khẩn nói vạn bối lắng nghe tiền bối dạy bảo môn công pháp này tên là bổ thiên kinh chính là chính tông đạo môn phương pháp t ụ c truyền là năm đó đạo tổ sáng tạo từng uy trấn ngũ đại thập quốc bị lao phu may mắn tại một chỗ bí cảnh bên trong tập được lao giả cảm thán một tiếng nói khẽ thiên tri đạo tổn hại có thừa mà năm đạo c h i đạo được n ó thiên bốn lao giả bựa lưới hoa sen bắt đầu vì trần uyên giảng thuật môn công pháp này nhưng chân chính để trần uyên chấn động trong lòng là lao giả này giảng thuật môn công pháp này vậy mà thật làm cho hắn có chỗ xúc động bởi vì hắn giảng thuật chính là thái huyền kinh lao giả tiếng như t r ù n g lớn chất chứa lạ vẩn chính là lao giả suốt đời chỗ ngộ biết trần uyên quanh thân t r ă m thiếu nợ rộ linh quang bắt đầu điên cuồng vận chuyển một phen giảng thuật để trần uyên đối thái huyền kinh lãnh nộ càng thêm thâm hậu lao giả nhìn xem trần uyên ánh mắt bên trong có một chút kinh ngạc chi ý nhịn không được hỏi không trách hắn nghĩ như vậy thật sự là đối phương biến hóa quá lớn đây không phải đơn thuần thiên tư đủ khả năng giải thích duy nhất có thể tạo thành cảnh tượng này tuyệt đối là bởi vì t i ể u tử này tu hành qua môn công pháp này nhưng cái này bốn làm sao có thể chứ chẳng lẽ bốn lão giả trong mắt có chút h n g nghi trần u y ê n chi tiết nói tốt gọi tiền bối biết v ă n bối sở tu công pháp chính là mẫu tộc vật c h u y ể n thừa mấy năm trước đó v ă n bối mẫu tộc gặp đại nạn các loại v ă n bối đổi tới thời điểm đã hóa thành một vùng phế tích cuối cùng tại phế tích phía dưới tìm được một tấm bia đá ván bối nghiên cứu về sau chiếu vào trong đó khoa đầu văn tu hành cũng bất chi bất giác n ạ p khí thành công đột phá tới ngưng c ư ờ n g cảnh lao giả mắt không chuyển nhìn c h ầ m c h ầ m lấy trần n g u y ê n hỏi người chi mẫu tộc thế nhưng là họ dương trần n g u y ê n mặt lộ kinh ngạc tiền bối sao lại biết ha ha ha bốn lao giả vớt d â u cười to phi thường thoải mái tiếng cười t ấ n tán lao giả thấp giọng nói tiểu hữu n g ư ơ i có biết lao phu tính danh văn bối không biết trần n g u y ê n trong mắt có chút hoang mang lao phu chính là họ dương cái gì trần liên hợp thời lộ ra một vòng vẽ khiếp sợ chẳng lẽ lao giả này lại chính là dương vạn lâu trưởng bối không thành lao giả trong mắt có chút hồi ức trầm giọng nói hơn trăm năm trước lão phu tự biết đại nạn sắp tới tốn sức tâm tư mong muốn truy xét trên đời này còn có hay không ta dương gia hậu nhân cuối cùng trời cao không phụ người có lòng tại thanh châu nam lăng phủ rốt cuộc tìm được hơn ba trăm năm từ ta dương gia chủ chi phân đi ra từng máy mạch một phen cân nhắc phía dưới lão phu cho bọn hắn lưu lại một tấm bia đá mà bia đá kia chính là lão phu tại di tích bên trong đạt được bảo vật bên trong liền cất g i ấ u bổ thiên kinh lão phu cảnh cáo cái kia một đời dương gia gia chủ tấm bia đá này bên trong chất chứa tên duyên như có thể hiệu thấu đáo tất nhiên là một phen đại cơ duyên tiền bối vì sao lưu bí mật ngữ không trực tiếp toàn bộ đỡ ra. đó là bởi vì lão phu còn có cựu gia không muốn chỗ này chi mạch thụ đến lao phu liên lụy mà bia đá thần dị một khi lưu truyền ra đi tất nhiên sẽ trở thành thái hoạn thất phu vô tội mang ọ c có tội cái kia bảng chi quá mức nhỏ yếu căn bản vốn không đủ để bảo vệ vật này thậm chí vì bảo hiểm lão phu còn đem mình hiện thân sự tỉnh từ cái kia dương g i a g i a trụ trong trí nhớ trừ bỏ chỉ cấp đối phương lưu lại một cái vô danh tiên người ấn tượng lão giả trong mắt có chút vui mừng vốn cho rằng ta dương g i a hậu nhân từ đó tiêu vong bia đá vậy đem mẫn tại thế gian không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp còn có thể gặp được ngươi thật là trời cao phù hộ ngươi mặc dù không họ dương nhưng trong thân thể vậy chạy x u ô i ta dương ra huyết mạch trần uyên rất là chấn động không dám tin nói không nờ g tới lại còn có như thế bí văn ha ha ha ngươi nếu là ta dương gia hậu nhân vậy lao phu một thân thần thông cũng coi là chuyển chi không tiếc ngoại trừ môn này bổ thiên kinh bên ngoài lao phu còn có mấy môn thần thông bí pháp tất để ngươi bằng này tung hoành giang hồ lão giả sắc mặt mỉm cười chính muốn tiếp tục g i ả n g thuật đột nhiên hư hảo thân thể bắt đầu có chút bất ổn lắc lư tiền bối ngài thế nào trần uyên thập phần lo lắng hỏi lão giả trên mặt có chút cô đơn thấp giọng nói lão phu trung quy là dựa vào dưỡng thần liên mới có thể có lấy sống tạm bỡ nhưng bây giờ vậy đến thần hồn câu diệt thời điểm đáng tiếc ta cái này một thân thông suốt trời đất thần hồn bị pháp tiền bối đông nhiên lão giả trong mắt sáng lên trầm giọng nói không cũng chưa mừng lắm lão phu có thể vì ngươi quán đỉnh c h u y ể n thựa như thế so lão phu ở đây giảng thuật càng thêm thần dị vậy liền xin tiền bối quán đỉnh lão giả có chút trần trờ nói nhưng quán đỉnh cần xâm nhập n h ữ chi linh này đối với ngươi mà nói chỉ sợ có chút nguy hiểm trần liên một mặt kiên định trầm giọng nói văn bối vốn là tiền bối hậu duệ tiền bối ha có thể hại ta văn bối tin tưởng tiền bối lao giả vui mừng nuốt cảm nói nếu ngươi không phải ta dương gia hậu nhân lão phu tình nguyện thân t ử đạo tiêu vậy sẽ không quán đỉnh c h u y ể n cho ngươi thần thông nhưng ngươi dù sao cũng là ta dương gia ở trên đời này duy nhất hậu nhân lao phu nhất định phải cuối cùng giúp ngươi một lần đã ngươi tin tưởng lão phu lao phu t ử cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng tiền bối cho dù đến đây chính là chân liên ánh mắt n g h i ê trọng lao giả thở vào một cái lao phu sắc bỏ mình còn có một cái nguyện vọng nhìn ngươi có thể đáp ứng tiền bối cứ việc nói chính là nếu ngươi ngày sau có hai cái con cháu có thể hay không để một người nhận ta dương ra y bát tiền bối yên tâm v ạ n bối đáp ứng trần uyên không có một t ơ một hào trần t r ở rất tốt rất tốt lão giả ngựa đầu cười to l ã o phu tung hoành giang hồ hai trăm năm hôm nay luân hồi vậy dứt lời về sau lão giả nhìn về phía trần uyên nói tiểu tử bung ra tâm thần trần uyên khoanh chân ngồi xuống một mặt chân thành ngưng tiếng nói xin tiền bối q u a n đ ỉ n h tiếp theo lão giả trong hư không hóa thành một sợi màu đen đu quang mạnh liệt phóng tới trần uyên bởi vì trần uyên không có làm bất kỳ phòng bị nào Cái kia một bốn sao. Sao là n cùng lúc trước cái kia đầu trọ hòa thượng một dạng người ta thần hồn hòa làm một thể lão phu chỉ còn tàn hồn không cách nào đoạt xá từ đó về sau ngươi chính là ta ta chính là ngươi từ lão phu khống chế thân thể ngày sau ngươi tất nhiên sừng sững thiên hạ đình phong ha ha ha thật sự là thương tiên h phù hộ ta vốn cho rằng tiến đến là một đám vớ va vớ vẩn không nghĩ tới đúng là một tuyệt thế chi tư lão giả kia có lẽ là tại dưỡng thần liên bên trong đợi thời gian quá lâu giờ phút này lại có chút điên cuồng trần u y ê n sắc mặt bình tĩnh không chút hoang mang cười nói tiền đ ố i nhưng nghe nói một câu lời gì đừng muốn lãng phí thời gian tiểu tử thúc thủ chịu trói đi nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều trần liên vợn sóng một người trong chốc lát một cỗ khắp thiên ánh sáng màu xanh từ linh đại các nơi tuân ra trong nháy mắt liền đem lão giả trói buộc tại chỗ hắn sở dĩ không có tùy tiện đ ộ n g thủ phế nhiều lời như vậy liền là kiên kỵ cái này không biết lao giả thủ đoạn nếu là tùy tiện giao thủ hắn chỉ sợ lực có chưa đến nhưng tiến vào hắn linh đài liền không phải do hắn làm chủ đường đường tuyệt thế hung binh đều chỉ có thể ngoan ngoan t h ầ n phục với đây húng chi một cái tàn phá thần hồn hắn mắt liền là đem người này dẫn vào nơi đây như thế liền có thể không đánh mà thắng chấn áp kẻ này khắp thiên ánh sáng màu xanh đem láo giả bao phủ cảm thụ được nó chuyển đến vô thượng chấn áp chi lực láo giả trong nháy mắt luồn cuống cả kinh kêu lên cái này đây là thủ đoạn gì người g i m ông ta Là n g ư ơ i không cách nào tưởng tượng thủ đoạn trần uyên tâm niệm vừa động to lớn khí vẫn bắt đầu đẻ ép trong chốc lát liền đem lão giả mẫn diệt tại thiên cung linh này giống như là chưa hề xuất hiện qua nơi đây cảm giác được lão giả khí tức triệt để biến mất trần uyên nhẹ giọng lầm bầm nói dương gia đây coi như là triệt để bị diệt có lẽ tại lão giả kia trong lòng vẫn coi là trần uyên thật có dương gia huyết mạch căn vốn không biết là trần uyên hủy diệt dương gia mới đến khối kia thần n g a nhắc tới cũng xác thực t r ư n g hợp liên quan tới dương gia sự tình sớm đã bị hắn xếp nhẹ không nghĩ tới hôm nay còn có thể lại để lên chỉ có thể cảm t h ắ n thế gian duyên phận vô thường thờ phao một cái. trần u y ê n đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt gốc kia chập trần hóa thần liên phía trên thần s á c hơi có chút nóng bỏng chi ý hiện tại hắn rốt cục có thể không cố kỵ gì đạt được phần cơ duyên này hai tay bấm n i ệ m phát quyết một cố vô hình cơ ư n g khí đem trước mặt nở rộ thần sen từ linh trong ao gỡ ra lơ lửng tại trần u y ê n trước mặt hắn sát mặt nghiêm trọng khí tức điều chỉnh đến thịnh nhất thời khắc giữa lông mày quan g mang đại thịnh thiên cung thần khiếu mở ra một cố cường đại lực hấp dẫn truyền ra dẫn dắt gốc kia thần sen hướng trong linh đại mà đi la vô luận là cơ duyên chỉ dẫn vẫn là trần n g u y ê n từ ghi chép những chuyện kỳ lạ ở bên trong lấy được những tin tức kia đều biết cái này gốc thần sen cũng không phải là dùng đến ớ c bởi vì vật này độc hữu một c ô linh tính cái này gốc thần sen chính là chồng ở thiên cung thần khiếu cũng chính là trong linh n à i thái huyền kinh ra tốc v ậ n chuyển hút vào t r u n g quanh thiên địa nguyên khí hướng phía trần n g u y ê n quanh thân hội tụ một lát về sau gốc t i a nở rộ thần sen rốt cục bị chuyển chuyển qua trong linh n à i giống như là lớn nhỏ chuyển đổi nhận không gian bình thường hóa thần liên vững vàng đầm căn tại trong linh này sợi dễ không nhập xuống p ư ơ n g chung q u n h thiên địa nguyên khí hướng phía thần sen hội tụ thần sen khẽ đung đưa khẽ hấp một hô ở giữa trần uyên liền cảm thấy tự thân thần hồn vô cùng thư sướng thần tính tăng nhiều một k h ắ c ở giữa liền có thể bù đắp được chi một ngày trước tu hành ma luyện t h ầ n hạt giống sen linh đài mặc dù không có lập tức để trần uyên tu vi tăng nhiều nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể đem tu vi tăng lên tới đ ỉ n h phong thậm chí căn cứ ghi chép cái này gốc thần sen đối kết đan còn có hiệu quả tựa hồ là có thể giúp hắn ngăn cản tâm ma kiếp tuyệt đối là trong giang hồ hiếm thấy c h â n quý linh vật cho dù là hóa dương chân nhân vệ hội cạnh tranh chất đoạn có vật này trần uyên có năm chắc tại thành tiên chiến mở ra trước đó đem tự thân tu vi triệt để tăng lên đến thông huyền đình phong mặc dù tranh đoạt thần sen gặp mấy lần nguy hiểm nhưng điều này hiển nhiên đều là đáng giá n a m ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chứ ba trăm tám mươi năm xuất quan lại chạm tông sư mà liên tại trần liên tại bí cảnh bên trong tu hành thời điểm bí cảnh bên ngoài thì là nhấc lên cự sóng to gió lớn cái kia chút không có tiến vào bí cảnh giang hồ võ giả thầm hận phía dưới lúc này đem nơi đây bí cảnh mở ra tin tức cấp tốc hướng phía bốn phía lan truyền mà biết được nơi đây mở ra bí cảnh tin tức về sau trước đó cái kia chút tranh đoạt tông sư truyền thừa người toàn bộ đều điên cuồng cấp tốc hướng phía nơi đây tụ tập thậm chí lập tức đem tin tức này chuyển về t ô n g môn cũng hoặc là cái k h á c vân châu phụ cận t ô n g sư trong miệng có thể nói lấy m ộ n g trạch sơn làm trung tâm phạm vi mấy trăm dặm t ô n g môn cũng bắt đầu vì thế mà chấn động bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ m ộ n g trạch sơn bên trong tất cả võ giả tất cả đều tụ tập tại lạc tiên n à i mặc dù không thể nói là người đông nghìn nghịt nhưng cũng là đầu người tụ tập bọn hắn trong miệng lên án lấy trần h u y ê n cùng huyền minh nói hai người này không nói đạo nghĩa độc chiếm bí cảnh bảo vật quả thực là giang hồ xỉ nụ những người này lòng đầy căm phẫn hận không thể hiện tại trần u y ề n đi ra liền giết hắn để t i ế t mối hận trong lòng trầm nhạn thư trong mắt có chút lo lắng mặc dù nàng cực kỳ tin tưởng trần n g uyên dừng đá cũng biết hắn chiến tích nhưng đối mặt nhiều như vậy giang hồ v õ giả chỉ sợ cũng chống đỡ bất quá thú chi nghe nói đã có đan cảnh tông sư hướng phía nơi đầy chạy đến mà nàng lại cái gì đều không giúp được hắn t ô n g môn bên kia đã đưa tin làm cho các nàng đ ừ n g đi quản trầm sư mọi người nhìn nó bên cạnh một tên thần nữ cung nữ đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú lên linh sơn mấy cái kia hòa thượng những người này đều là huyền minh lưu lại hạ nhân tay lúc mới bắt đầu còn có người muốn cầm bọn hắn chút giận nhưng đối phương báo ra linh sơn tên tuổi về sau liền không người dám động thủ. như là tại yên t ĩ n h chỗ không người bọn hắn dám đọc thủ nhưng tại trước mắt bao người một khi tin tức này bị chuyển đến linh sơn cái kia bọn họ đoán chừng trở thành tà ma ngoại đạo cũng không xa thuận sư tỷ ánh mắt trầm nhạn thư ánh mắt ngưng tụ nguyên lai ba cái kia linh sơn đệ tử giờ phút này đã không chút biến sắc rời đi rất xa lại không có người nào chú ý bọn hắn sư tỷ muốn hay không lưu lại bọn hắn trầm nhạn thư trầm giọng nói sư tô nói n không nên hành động thiếu suy nghĩ ngư quy n h i n nói khẽ trầm nhạn thư trong mắt hiện lên một vòng hạc quan nhưng suy nghĩ một chút thân phận của mình cùng t h lực cuối cùng cũng chỉ là khe thở dài mù hơi trầm s ngươi cùng cái k i a trần l u y ê n rốt cuộc là quan hệ như thế nào cùng giao hảo một tên sư tỷ lạng yên không một tiếng động truyền âm hỏi sư tỷ hiểu lầm sư mội cùng trần l u y ê n chỉ là đồng hương mà thôi cái k i a sư tỷ lại là không tin cười nói sư muội ngươi cảm thấy các sư tỷ n g ố c sao nàng một phen làm dáng sớm đã bị các nàng phát giác chỉ bất quá đều là đồng môn sư tỷ mội cũng không tốt vạch trần dù sao thần nữ cung quy củ một mực cực kỳ khắc nghiệt nếu là bị sư môn biết trầm nhạn thư thật cùng trần u y ệ n có cái gì cấu kết về sau khó tránh khỏi hội bị phế sạch tu vi đổi ra khỏi sân môn đồng thời song phương đều lại nhận liên lụy sư tỉ, Ta、4. Tốt, n g ư ơ i không cần giải thích nhiều như vậy sư tỷ đều hiểu bất quá nếu như n g ư ơ i thật cùng cái kia trần uyên có liên quan gì lời nói nhất định không nên bị sư môn trưởng bối phát ra được cảm ơn sư tỷ đừng nói cái gì tạ sư mọi người có phần đối sư tỷ khẩu vị mặt khác bốn sư tỷ kỳ thật đối yêu đao trần uyên vậy có chút h i ế u kỳ ngươi ngày sau nếu là cùng tướng hội có thể hay không thế sư tỷ rất tiến người sư tỷ kia khẽ cười nói không thể không nói trần uyên đối ngoại ấn tượng mặc dù một mực là hung lệ cùng sát phạt quyết đoán nhưng bởi vì nó bản thân hình dạng xuất chúng lại thêm liên tiếp tại thanh châu dương danh vẫn là dẫn tới rất nhiều người chú ý trong đó có rất nhiều nữ nhân mà có ít người hết lần này tới lần khác liền nữa thích loại kề mặt lệnh nam nhân Tốt, như có cơ hội, sư mội nhất định thế tỷ tiến Trầm nhạn thư về lấy ý cười. Về phần trần tỷ Trầm thư thấy trần biết, thể trần trên tủy thể tướng đối như định dẫn nhạn phần nguyên cùng không nhạn này căn bản không có khả năng、lấy、nàng đối trần nguyên nhận biết, có thể nói,、trần、nguyên là trên cơ bản không gần nữ sắc. Cho dù là nàng, cũng là bởi vì phượng、Thủy、linh thể nguyên nhân mới cùng hội, hay khả Cho chi sư sư cười sư có cơ có có cái cảm cái có có cơ sắc mội giữa bởi mới giao sẽ lấy Lấy dù về Về vì là là là ý gì ở Còn nữa, liền xem như có cái gì lại có nữa, liền như lại xem gì trong h thế ể n n những ngày này cũng n coi mắt hiện ô n g biết i Trần lấy Nguyên h lên vẻ cô đơn chấm nhạn thư nhìn về phía ngư khuyên nhiên nói sư tỷ bí cảnh cửa vào có phải hay không nhất định là lối ra nếu là cái tiêu bí cảnh còn có cái gì cái khác lối ra lời nói vậy liền sẽ không để cho nàng lo lắng ngư k h u y ê n yến tựa hồ vậy nhìn ra chầm nhạn thư lo lắng cùng lo lắng k í t sâu một hơi hạ giọng nói việc này không thể chắc chắn bí cảnh là bám vào tại cái này mảnh thiên địa nhất phương tiểu thiên không gian bất ổn có khi chỉ có một cái cửa ra nhưng nếu như trần u y ề n có thể đánh nát hư không lời nói cũng có thể từ địa phương khác ra ngoài chỉ bất quá khả năng này quá nhỏ cho dù là đàn cảnh tông sư đều không thể đánh nát tiểu không gian bí cảnh với lại bên trong ẩ n chứa không gian luận lưu một cái sơ sẩy tông sư vậy sẽ v ấ lạc cái này bốn ngư khuynh yến một phen để trầm nhạn thư tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới đối phương nói rất rõ ràng chỉ sợ trần u y ê n cùng cái k i a hòa thượng cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi mà nơi đây tất nhiên hội muôn phần nguy hiểm giờ k h ắ c này trầm nhạn thư tối hạ quyết tâm nếu là trần u y ê n lọt vào nguy hiểm bị vây công cho dù là nàng thực lực không đủ cũng muốn ra một phần lực trầm nhạn thư đang nghĩ ngợi những chuyện này đống nhiên một cố cường đại uy thế giáng lâm nơi đây ra lệnh vương võ giả có chút rối loạn nhao nhao nhìn về phía trong hư không nơi đó giờ phút này chính đứng sừng sững lấy một đạo bóng g á n g to lớn uy thế tất cả đều là từ nó thân bên trên chuyển đến người kia một bộ trường bào màu đỏ như máu dáng người n g ắ n thấp một sợi dâu dài đến eo hai mắt hẹp dài tướng mạo có phần có chút quái dị nhưng sở hữu người cũng không có như vậy trào phúng hoặc là nói bốn không dám bởi vì vì người nọ là một vị hàng thật gia thật tông sư cấp cường giả là huyết vân tông tông chủ dư hoa thịnh đám người bên trong có người nói r a vị này tông sư lai lịch lại là hắn huyết vân tông không phải khoáng cách nơi đây rất xa sao người này làm sao tới nhanh như vậy có lẽ là đúng lúc ở phụ cận đây nghe nói dư hoa thịnh kết đan đã có mấy năm lâu từ trước đến nay hung tàn thị sát kiên bị nhất có người nhấc lên hắn dáng người hình dạng các vị cần phải nói cẩn thận à. xem ra vị này tông sư liền là hướng về phía trần l u y ê n mà đến h a ha ư bốn các ngươi cũng không cần gửi qua sớm nếu thật là người này giết trần l u y ê n cùng huyền minh chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta dành ăn mà ăn thú hổ người này tuy có tông sư tu vi vậy không nhất định có thể thắng qua trần l u y ê n cùng huyền minh không sai vị huynh đài này nói có lý các vị nhưng chớ có quên trước đó thang sơn phụ sự t ì n h trần uyên chính là dựa vào chém giết một vị tông sư mới có thể được xưng là tiềm long tứ cực danh chấn thiên hạ lại thêm một vị khác tiềm long bảng thứ hai huyền minh ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết các vị há có thể cầm một cái hạng người vô danh tương đối dư hoa thịnh tiền bối thang sơn phụ vị kia tông sư tục chuyển chỉ là một vị vừa mới kết đan không lâu tông sư liền t u vi đều không nhất định vững chắc nhưng dư hoa thịnh tiền bối khác biệt người này uy danh đã sớm truyền lượn vân châu theo ta thấy vẫn là dư hoa thịnh tiền bối phần thắng càng lớn lại nói vì sao chỉ có như thế một vị tông sư hiện thân phụ gần như là còn có một cái nhất lưu thế là ca trong hư không đứng sừng sững cái kia đạo bóng dáng thân phận liền bị đám người biết trầm nhạn thư ánh mắt hơi chầm xuống càng có lo lắng dư hoa thịnh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng cất cao giọng nói bí cảnh ở đâu nó thanh âm có chút mé nhọn giống là cố ý kẹp lấy cuốn họng bình thường có người muốn lên trước bác cái ấn tượng hy vọng đến lúc đó vị này tổng sư có thể làm cho hắn vậy có cơ hội tiến bí cảnh toàn tức nói dư tiền bối bí cảnh chi môn đã bị trần u y ê n cùng huyền minh châu đánh tan chúng ta tụ tập ở đây liền là đang chờ hắn nhóm đi ra nghe được câu này dư hoa thịnh sắc mặt chầm xuống ánh mắt hơi khạp tiếp tục hỏi trước đó cái kia bí cảnh c h i môn ở nơi nào tiền bối ngay ở chỗ này người kia chỉ vào trong hư không một cái phương hướng nói dư hoa thịnh giơ tay lên t r u n g quanh thiên địa nguyên khí hội tụ tiếp lấy mánh liệt vanh ra vê anh bạo liệt thiên địa nguyên khí nổ tung nhưng lại không có gì thay đổi phản phất cũng không có cái gì lạ thường địa phương dư hoa thịnh trong mắt chứa sắc cơ im lặng không nói ánh mắt chấp động ở giữa không biết tại suy nghĩ chút cái gì bí cảnh bên trong bên trên tế đàn trần liên còn tại k h a n h chân ngồi tính tọa bên trong giống như là một tôn điều tố bình thường trong linh đài đâm văn hóa thần liên trầm rãi chập trờn không ngừng lại tăng cường hắn thần hồn cách hắn gieo xuống thần s e n bắt đầu không sai biệt lắm đã qua hai canh giờ mà như vậy hai canh giờ công phu lại làm cho t r ầ n h u y ề n tu vi đi tới một bước giải thần hồn tăng trưởng phi thường cấp tốc thậm chí có thể bù đắp được hắn hai tháng chi công đương nhiên có thể tạo thành cái này các loại hiệu quả cũng là bởi vì hắn vừa mới gieo xuống thần s e n nguyên nhân theo thế gian trôi qua thần hồn tăng trưởng vậy đang thong thả giảm xuống bất quá có thể đoán trước đấy là chỉ sợ không dùng đến thời gian một tháng liền có thể để hắn tu vi đạt tới thông huyền đình phong thành tiên chiến trước đó tuyệt đối là có thể đem tự thân tu vi đạt đến viên mãn mở ra hai mắt trần liên trong mắt bắn ra một đạo sáng ánh mắt ánh sáng hắn thật dài ra một ngụm trọc khí ánh mắt bình tĩnh tại cái này hai canh giờ ở giữa h ắ n tự thân thương thế cũng đã triệt để khỏi h ắ n hóa thần liên quả thật t h ầ n dị không chỉ có thể tăng trưởng thần hồn tinh thần còn có dạng này hiệu dụng nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng tạo thành dạng này hiệu quả kỳ thật cũng là bởi vì vừa mới gieo xuống duyên cớ kéo theo thần nhanh chóng tăng trưởng phúc phận đến n ụ c thân phía trên lần này mặc dù không có đạt tới thông huyền đình phong thế nhưng đi tới một bước dài thực lực vậy có tăng trưởng hắn nắm chặt năm đấm có thể cảm nhận được trong đó bành trướng lực lượng võ đạo chi thần càng mạnh. đứng người lên trần liên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đáng tiếc nơi đây bảo vật chỉ có hóa thần liên bởi vì bí cảnh bên trong nguyên khí đều bị vật này hấp thu dùng đến tầm bộ cái kia họ dương l á o giả tàn hồn dẫn đến cả tòa bí cảnh bên trong không tiếp tục sinh trưởng ra cái gì một gốc linh thảo mà hắn cũng phải rời đi nơi đây bí cảnh không phải bên ngoài điểm tập hợp cao thủ hội càng ngày càng nhiều các loại đến lúc đó còn muốn đi liền không có hy vọng kỳ thật hắn rất muốn tại nơi đây trực tiếp bế quan mấy tháng đem tự thân tu vi tăng lên tới có khả năng đạt tới đình phong nhưng hiển nhiên điều đó không có khả năng thậm chí bên ngoài một khi có hóa dương chân nhân hiện thân lợi nói c ũ n g có t h ể n g a bốn h i n để cho vỡ ổn thỏa hắn vẫn là quyết định vận dụng cái viên kia truyền thâm phủ khương hà đuổi không đến nhưng những người khác có thể từ trầm nhạn thư hiện thân một khắc kia trở đi hắn cũng biết đạo thần cung tuyệt đối tại thần nữ cũng có người chỉ chẳng qua trước mắt còn không biết là ai hiện tại không sai biệt lắm liền có thể biết nhìn trong tay truyền âm phủ trần uyên khỏe miệng cánh đ ế t h ắ n không nghĩ lấy mạo hiểm lấy khương hà cái tiên một viên kiếm phủ chạm phá hư không rời đi nơi đây bí cảnh bất ổn cái viên kia kiếm phủ tất nhiên là có thể phá vỡ hư không nhưng muốn rời khỏi nhưng không có đơn giản như vậy không chỗ không tại không gian l o ạ n lưu rất có thể để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi đây hắn không phải huyền minh tiếp trước có được cường đại như vậy tu vi chỉ có thể thành thành thật thật từ nơi đó tiến đến từ nơi đó ra ngoài bí cảnh bên ngoài trời chiều lây dinh khắp bầu trời thời gian đã đi tới giờ mão một khắc cũng chính là không sai biệt lắm hơn năm giờ chiều bởi vì là ngày mùa hè duy là lấy trời tối đã khuya bây giờ chỉ là lộ ra một vòng trời chiều mà thôi phía dưới đám người bắt đầu có người t ắ n đi cảm thấy trần u y ê n cùng huyền minh nhất định sẽ ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày thời gian nhưng càng nhiều vẫn là lưu tại nơi đây đồng thời hội tụ người chỉ nhiều không ít bốn phương tám hướng chạy đến giang hồ võ giả càng ngày càng nhiều năm dư hoa thịnh khoanh chân ngồi ở trong hư không nhắm mắt thổ thức tu vi đến đăng cảnh đã có thể thời gian dài ngự không lấy chân đan câu liền thiên địa nguyên khí có thể mỗi giờ mỗi khắp đền bù lấy ngự không tiêu hao dư hoa thịnh mở ra hai mắt nhìn về phía trước tại hắm cảm giác bên trong t r u n g quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu dị động chẳng lẽ bốn trong mắt của hắn sáng lên hiện lên một vòng dị sắc mặc dù bỏ qua bí cảnh mở ra thời cơ nhưng dẫn đầu đi vào nơi đây cũng không tệ t r u n g quanh trừ hắn ra không có người nào đạt tới đăng cảnh cái này cũng liền mang ý nghĩa đợi đến trần nguyên cùng huyền minh đi ra về sau hắn đem đạt được lớn nhất thu hoạch coi như không giết được bọn hắn hai người cũng phải để bọn hắn giao già thu hoạch cùng lắm thì từ đó ẩn nấp tung tích có bí cảnh thu hoạch đủ để cho hắn tu vi tiến lên một bức giải về phần tô môn bỏ qua cũng liền bỏ tại con đường trước mặt hết thầy đều không trọng yếu chỉ cần hắn vẫn còn tùy thời đều có thể xây lại huyết vật tông thời gian từng phút từng giây trôi qua trong hư không thiên địa nguyên khí biến hóa vậy bắt đầu dẫn vào chú ý rất nhiều người nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong hư không biến hóa thậm chí không người lớn tiếng ồn ào trầm nhạn thư tựa hồ cũng biết cái gì ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước trong mắt nhìn không được có chút lo lắng một mặt là lo lắng nhiều người như vậy vây công một phương diện khác thì là lo lắng ra người vừa tới không phải là trần huyền vẫn là huyền minh trước đó bí cảnh chưa mở ra thời điểm song p ư ơ n g liền đã không nể mặt mũi tất nhiên sẽ ở bí cảnh bên trong quyết g a thắng bại thậm chí là sinh tử h không không thần nữ cũng đã suy sụp không ít nhưng nàng đã thấy được thực lực kinh khủng càng làm cho nàng trong thời gian ngắn liền đột phá đến ngưng cương định phong thần nữ cũng đã khủng bố như thế linh sơn đâu lại hội là bực nào cầm thịnh linh sơn thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên môn bên trong đi ra đệ tử tất nhiên là cực kỳ khủng bố trong hư không nguyên khí không ngừng hội tụ tại trước mắt bao người hội tụ thành một cánh cửa hư không, không ngừng ba động dư hoa thịnh đứng người lên ánh mắt c h ấ p động tại mọi người chú ý phía dưới một đạo áo đen bóng dáng từ môn hộ bên trong đi ra gương mặt g ầ y gò dáng người thon dài ánh mắt thâm thúy quanh thân ngưng vòng quanh một cố cường đại hung lệ khí tức chính là trần uyên trầm nhạn thư dẫn theo tâm thoáng buông xuống một chút trần uyên bình tĩnh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng cuối cùng như ngừng lại trước mặt không xa một đạo ngắn thấp nam tử mặc áo hồng trên thân đang cảnh tông sư quả nhiên nơi đây xác thực có tông sư chờ đ ợ i trần uyên ngươi độc chiếm bí cảnh bảo vật thật sự là vì tư lợi còn không mau mau giao ra bảo vật không phải tất để ngươi hôm nay chết không toàn thầ một vị thông huyền võ giả hai mắt hiện ra tham lam ánh mắt trầm giọng nói trần n g u y ê n ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút hoàng đồ đao một tiếng gợn sóng long ngâm vang lên kinh khủng hung lệ ý cảnh trong nháy mắt đem bao phủ người kia hai mắt trở lên gào thét một tiếng đúng là ở trước mặt mọi người trực tiếp khí tuyệt bỏ mình q u a n h một tiếng nghệ rơi trên mặt đất người chung quanh lập tức tránh đi trong mắt l ó e ra sợ h ã i t h ầ n sắc l i ê n nhìn cũng không nhìn một chút vị t i a thông huyền cao thủ vậy mà im hơi lặng tiếng chết bốn người này bỏ mình không còn ai dám lập tức nảy ra mà là đem ánh mắt đều hội tụ đến dư hoa thị vị này tổng sư cường giả trên thân hy vọng từ hắn tới giết một giết trần Nguyên ồn ào trần u y ê n g ợ n sống nói tiếp theo một đạo cương khí trực tiếp đem trước người kêu i anh thành huyết vụ thật ứng với trước hắn nói chuyện chết không toàn thây t r u n g quanh yên tĩnh y mắng phản phất thời không động lại bình thường dư hoa thịnh trong mắt hiện lên một chút kiên kỵ chi ý vừa rồi trần u y ê n động thủ thời điểm hắn chỉ là cảm nhận được một chút quỷ dị hung lệ khí tức l i ề n đem một vị thông huyền võ giả c h é m g i ế t thủ đoạn xác thực bất phàm nhưng bốn hắn tự giác có thể ứng đối chậm nhìn xem trần u y ê n ngưng tiếng nói thủ đoạn cao cường các hạ lại là người phương nào ở trong sân người ngoại trừ cái này người lùn liền không người có thể lại vào hắn mắt hắn tâm thần đều tại trên người người này lão phu dư hoa thịnh không có nghe qua dư hoa thịnh trong mắt hiện lên vẻ tức giận trầm giọng nói không có nghe qua không sao ngươi chỉ cần biết rằng ngươi không phải lão phu đối thủ là được trần n g u y ê n cười hắn nhìn thẳng đối phương vóc dáng không cao khẩu khí ngược lại không nhỏ tiểu tử ngươi muốn chết phải không dư hoa thịnh trong nháy mắt giận dữ hắn ghét nhất liền là người khác cầm thân hình hắn nói chuyện chó chết là người đang tìm chết tông sư lại như thế nào trần mỗ vậy không phải là không có chẳng qua trần u y ê n không chút nào cho đối phương mặt mũi há miệng liền là chó chết p h ả n phất người này không có tư cách nhập hắn mắt làm càn lão phu vốn định giữ ngươi một mạng hiện tại xem ra là chính ngươi không tiếp theo cũng được hôm nay lão phu lợi dụng lớn bắt nạt nhỏ một thanh để ngươi biết tông sư không thể nhục dư hoa thịnh quanh thân khí thế trong nháy mắt s ô n g lên tận trời hướng phía trần u y ê n che đậy mà đi ngươi tính cái gì đồ vật ba tất đinh ốc vỏ cây cũng xứng tự xưng tông sư hôm nay chém ngươi lại như thế nào phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương ba trăm tám mươi sáu một lời ra đám người sợ trần uyên từ trước đến nay không phải một cái tốt tính tính cách đã biết rõ đối phương liền là hướng về phía h ắ n đến hôm nay không có khả năng thiện vậy tại sao còn phải n h ấ n lại thông sư mà thôi cũng không phải là không có chẳng qua áo đen p h ầ n phật uy thế kinh người giờ phút này ở đây sở hữu người đều c h ấ n kinh tại trần uyên thái độ phản g phất trước mặt dư hoa thịnh trong mắt hắn cùng trước đó tiện tay chém giết thông huyền võ giả không có khác biệt gì đám người sợ hãi tại trần uyên thái độ sợ hãi với hắn cường thế càng sợ hãi tại nó bệ nghệ hết thệ phong thái đại trợ phu làm như thế đây là rất nhiều người trong lòng bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ trầm nhạn thư trong mắt dị sắc liên tục mặc dù có chút lo lắng trần u y ê n a n uy nhưng cường đại như vậy tư thái mới là nàng đối trần u y ê n hâm mộ nguyên nhân chủ yếu người nhất là nữ nhân cho tới bây giờ đều là mộ cường đây là nam n h â n ta trầm nhạn thư giờ khắp này vô cùng tự hào cùng t i ê u ngạo tông sư cũng có thể không để trong mắt thử hỏi trong thiên hạ lại có thể có mấy người có uy thế cỡ này ngư khuyên yến đôi mắt đẹp lưu truyền nhìn chằm chằm trần u y ê n một chút đối phương không có chút nào đối nàng dung mạo có qua một chút coi trọng điểm này nàng có thể cảm thụ đi ra có lẽ cũng chỉ có dạng này tâm tính mới có thể đứng hàng tiềm long tứ cực chém giết tông sư làm cản dư hoa thịnh nghe được ba tấc đinh cốc vỏ cây xương hô trong lòng v ẫ n nộ trong nháy mắt bạo phát đối phương không chỉ có bắt hắn cấm kỵ trô đánh giá còn cho hắn dạng này s ư ơ n g hảo đơn giản đáng chết hắn muốn ăn sống nuốt tươi trần n g u y ê n triều đình yên quyển an d á m đục ta hôm nay bảo ngươi sống không bằng chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay háo một đạo huyết hồng sắc trường kiếm trong nháy mắt phóng tới trần n g u y ê n kiếm khí tê minh trước mắt đã tới giống như là trong hư không vẽ qua một tầm dây đỏ đối với cái này trần liên đáp lại chính là nắm đấm hắn hít sâu một hơi bước ra một bước quanh thân khí thế ngốt trời trong cơ thể khí huyết sôi trào. anh d u n g có đi không có về quyền ý trong nháy mắt a n h ra bạo liệt q u y ề n kình trực tiếp cầm đến huyết sắc tiểu kiếm đánh nát đ i lại đây chính là ngươi chờ một lúc hạ tràng giao phong hết sức căng thẳng chung quanh vây xem tất cả võ giả lập tức bắt đầu lui lại sợ song phương giao thủ tác động đến bọn hắn tông sư c h i chiến đối với tu vi thấp võ giả tới nói liền là một tràng thái nạn ai cũng không nguyện ý làm cái này quỷ chết toan dư hoa thịnh song trưởng quét ngang nguyên khí hội tụ trong hư không ngưng hiện ra một đạo hình rồng t ì n khí gào thét mà ra tiêu tán lấy cường đại sát phạt khí thế trần liên g ú t đao long ngâm trấn thiên đao mang hoành thiên dài đến mấy chục mét e m ở, l a n g không chém xuống vây anh tiếng bạo liệt tâm hưởng triệt tại hư không để vô số vây xem người sợ hãi bọn hắn gặp được có thể xưng kỳ tích một màn trần u y ê n vậy mà dễ dàng liền chặn lại dư hoa thịnh thủ đoạn để vô số người cảm thấy thắng bại tự a hồ thật chưa chắc có biết trần u y ê n kẻ này lại kinh khủng như vậy quả nhiên là nghe rợn cả người giang hồ truyền văn trần u y ê n có c h ả m tông sư thực lực bây giờ xem xét quả n h i ê n danh bất hư truyền đáng tiếc này n ó m cường giả lại là một cái triều đình n g h i ề n các vị các ngươi nói huyền mình chậm chạp không có từ bí cảnh bên trong đi ra có phải hay không đã bốn có người ánh mắt chớp động lên suy đoán nói huyền minh thế nhưng là linh sơn thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử trần uyên coi là thật dám chẳng hắn cái k i ê u huyền minh không có hiện thân sự tình như thế nào đi giải thích tại hạ vẫn là không tin trần uyên dám giết linh sơn đệ tử sự thật liền bày ở trước mắt không phải do ngươi không đi tin tưởng đừng quên trần uyên làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì trước đó không chỉ có đắc tội thanh vân kiếm phái còn đem vân ra trưởng tử giết đi như thế tâm tính ngươi liền xem như nói hắn sau này hội tạo phản ta vậy tin tưởng bậc này n ô n luận cũng dám nói lung tung có gì không dám như trần uyên thực có can đảm cầm vũ khí nổi dậy ta kính hắn là một tên hán tử phi t ố i hôn qua r ư ợ u còn không tỉnh a trần uyên từ trước đến nay lấy trung thần lương tướng tự cho mình là n g ư ờ i nhưng có biết tốt các vị tiếp tục xem a trong hư không giao phong vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thăm dò nổi giận dư hoa thịnh dốc hết thủ đoạn mong muốn chu sắt trần uyên t ừ n g đạo huyết sắc kiếm khí không ngừng bạo phát trong hư không nổ tung mà trần uyên vậy giấu trong lòng cường đại sắc cơ quyền kinh không ngừng mênh ra bành trướng khí huyết tại sao động chiến ý tại bốc lên đây là hắn một lớn đặc điểm phi thường dễ dàng tiến vào trạng、thái. hắn hai mắt nổi lên một vòng tơm máu trong mắt chỉ có dư hoa thịnh giết hắn chém hắn nát hắn tới đi để trần mũi nhìn xem ngươi cái này ba tấc đinh có bản l n h gì trần uyên giải giấu một tiếng quanh thân hổ báo lôi âm ẩm vang vang động tựa như hung thú tại nổi giận giữa thiên địa bởi vì hai người giao thủ q u ấ y nguyên khí d u y ê n cớ thường tiếng lôi âm bắt đầu vang vọng mây mù màu đen có chút ngưng tụ dấu hiệu q u ấ y t h i ê n tượng bước ra một bước phong vân biên sắc kinh khủng quyền kinh bay thẳng dư hoa thịnh trần uyên mong muốn c ẩ thân hắn muốn đánh chết đối phương bây giờ hắn tại bí cảnh bên trong tu vì tắc q u y ề n kinh nổ tung tại dư hoa thịnh quanh thân nó hộ thể c ư ơ n g khí trong nháy mắt bị hoành nát cương phong quay quần áo dư hoa thịnh giải trường bảo tử theo gió m à động nó ghim lên b u ố i tóc bị thổi tan tóc hai bụ sù giống như là một cái hung lệ ác quỷ đáng chết dư hoa thịnh nổi giận gầm lên một tiếng chưa từng như này biệt khuất qua dù cho là cùng cảnh tông sư vậy không người nào dám như thế nhục hắn cái này đáng chết trần n g u y ê n lại mở miệng một tiếng ba tấc đinh mở miệng một tiếng cốc vỏ cây chết đi dư hoa thịnh trong hư không vẽ qua lưu quang trực diện trần liên tay áo dài hất lên đầy chơi hết sắc kiếm khí bắt đầu ngưng tụ hắn ki tiếp m khí đ ẩ theo trần n g u y ê n không có cho đối phương phản ứng chút nào thời gian lại lần nữa bước ra một bước đã tới gần dư hoa thịnh thân quyền kinh thắng tấp oanh ra và ảnh côn bạo quyền kinh oanh trên người dư hoa thịnh cho dù hắn lấy thủ đoạn khác tương để vẫn là quanh thân khí huyết cuộn cuộn một vệt máu tràn ra khỏe miệng bây giờ trần uyên thực lực càng hơn lúc trước so với một tháng trước đó đối phó u phong thời điểm hắn còn vẫn phải lấy cái chết liều mạng bây giờ đối mặt mạnh hơn u phong một đường dư hoa thịnh trần uyên đã có thể thành thạo điêu luyện tự thân không hư hại một chút tình huống phía dưới đem đối phương tắt sừng chảy máu đây cũng là võ đạo n g ị lực đây cũng là quyền ý c ư ờ n g đại linh đài bên trong gốc kia hóa thần liên trực tiếp để hắn đã giảm b ấ t đi mấy tháng tri công mang cho hắn trợ lực là phi thường khủng bố mà dư hoa thịnh bị oanh bại lui khoe miệng tràn ra máu tươi tình huống cũng bị phía dưới vô số người chú ý đến n a o n a o sợ hãi tại trần uyên cương đại như thế thực lực thật là thần nhân chúng ta chi m ỗ u mực cũng chỉ có cường đại như vậy thực lực mới có thể chống đỡ trần uyên cường thế vô số người trong lòng cảm thán không thôi trầm nhạn thư trong lòng cái kia dẫn theo tâm vệ trở xuống trong bụng trong lòng mong đợi trần uyên lại sáng tạo g i a i tích trước đó muốn cho nàng dẫn tiếng tên kia thần nữ cung nữ đệ tử càng là đôi mắt đẹp lưu truyền hai chân đóng chặt ngư khuynh ê yến trong mắt tràn đầy khâm phục vô luận nàng cùng trần uyên có đối phó hay không nhưng liền đối phương t r ỗ triệt lộ ra thực lực kinh khủng đã để trong nội tâm nàng vô cùng kính n g võ đạo đạt giả vi tiên đối phương có thể tại cùng cảnh giới cấp độ phía dưới buộc phát ra vượt xa nàng mấy lần thực lực đáng giá nàng như thế kính nghệ ta muốn ngươi chết dư hoa thịnh tại nặng đả kích nặng phía dưới c h ế t để đến c ù n g giờ khác này hắn không suy nghĩ thêm nữa ảnh hưởng gì không suy nghĩ thêm nữa cái gì tương thế càng không suy nghĩ thêm nữa tổn thất gì hiện tại hắn chỉ muốn dùng trần u y ê n máu đến rửa sạch hắn x ỉ n h ụ không phải trước mắt bao người tuyệt đối hội đem hôm nay sự tỉnh truyền đi ngày sau như thế nào hành tẩu g a hồ hắn tình nguyện trọng thương cũng muốn phế bỏ trần liên ngưng huyết thần dư hoa thịnh g i i g ố n một tiếng d u n g k h ắ p phạm vi mấy ngàn mét m nó nhụt thân bên trong từng đạo vết nước màu đỏ ngòm bắt đầu ngưng hiện trong hư không từ khí huyết ngưng tụ một đạo huyết sắc bóng dáng dần dần ngưng thực huyết ảnh cao tới mười trượng mặt mũi không rõ cầm trong tay một cây huyết sắc t r ư ở n g thương đây là huyết vân tông chấn tông phương pháp chính là dựa vào môn bí pháp này huyết vân tông mới sừng sững vân châu trở thành nhất lưu thế lực bất quá hội tổn thương bản nguyên xem như cường đại uy thế phản vệ nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy dùng thủ đoạn khác căn bản không thắng nổi trần nguyên cầm trong tay trường thương thoáng qua liền đến trần n g u y ê n phụ cận phá t r ầ n nguyên điên cùng tiêu hao khí huyết cấp tốc rung động hơn mười t r ư i n g kinh khủng đao mang nằm ngang ở chân trời nhìn lên trước mặt tuyệt cường huyết ảnh trần n g u y ê n bạo phát ra hắn thực lực bản thân đủ khả năng bộc u phát ra mạnh nhất một đao một đao kia hôn hợp hát tị đạo tam đao d u n g hợp long ngâm giống long ngâm trần tiên đao mang ẩm vang cùng huyết thần thương nhọn sờ đụng nhau thư không tựa như ngưng trệ sở hữu người ngừng thở thời gian tựa như là quá khứ mười lăm phút cũng giống là quá khứ trong n á y mắt tiếp theo một đạo ẩm vang tiếng nổ tung vang vọng giao phong trung tâm, Sóng n song song h một, một, một ngụm lao huyết vẩy trời cao trên thân khí tức bắt đầu suy sụp lập tức phân cao thấp thắng bại tức điểm trần uyên thắng đây là tất cả vây xem người chung nhận thức so sánh dưới trần uyên chỉ là lui lại mấy bước khoe miệng chạy máu mặt thôi nhưng dư hoa thịnh lại phun ra một ngụm lao huyết khí tức vẩy mãi chỉ cần không đốc đều có thể nhìn ra trong đó tranh lệch một trận chiến này qua đi trần uyên chỉ sợ muốn đ ă n g đỉnh tiềm long bảng đệ nhất ta có mặt người ngậm sợ hai nói ra mặc dù là t r a hỏi nhưng trong lòng lại vô cùng chắc chắn tất nhiên hội leo lên tiềm long bảng thứ nhất như thế chiến tích nếu là không lên chính là thành tiên lâu người cố ý áp chế trần uyên không sai bất kể nói thế nào trần uyên đều thắng tiềm long bảng thứ hai v i ệ n minh hôm nay lại thắng dư hoa thịnh nếu là không t r ở thêm tiềm long bảng thứ nhất thiên lý n ă n g dung tiềm long tứ cực mấy vị khách nhưng không có thắng liên tiếp hai vị tông sư chiến tích cho dù thành tiên lâu người cảm thấy tạ thừa tông mạnh hơn vậy không có khả năng đem cái này chiến tích làm như không thấy tại hạ tán thành, mấy vị khác nhưng không có c h ạ m tông sư chiến tích cho dù là không cho tiềm long bảng đệ nhất tên tuổi trong lòng ta trần uyên vẫn như cũ là thứ nhất hoàn toàn xứng đáng thứ nhất mặc dù trần uyên nhân phẩm không được cản trở chúng ta cơ duyên nhưng luận sự tông sư phía dưới trần uyên có thể xưng thứ nhất cái gì chó má tả thừa tông nếu thật là muốn chiếm lấy thứ nhất liền đến đánh với trần uyên một trận t h ắ n g tự nhiên không người còn dám có cái gì dị nghị phía dưới người nghị luận ở mỹ cảm thấy trần uyên sau trận chiến này nhất định có thể leo lên tiềm long bảng thứ nhất nếu không tiên lý năng dùng bởi vì trần uyên chiến tích là trước mắt bao người đặt tới bên ngoài nhưng tả thừa t chỉ có thành tiên lâu tán đồng mà thôi mặc dù thành tiên lâu mấy trăm năm qua liên quan tới tình báo chưa hề ra qua sai lầm nhưng vẫn là sẽ cho người hoài nghi đây là phi thường bình thường sự t ì n h c h ầ m sư muội đừng quên ngươi đáp ứng chuyện ta mà trước đó tên kia thần nữ cung nữ đệ tử lập tức c h u y ể n đ h ô n g nói nhưng c h ầ m nhạn thư nhưng không có phản ứng nàng nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên tâm thần toàn bộ đều đặt ở trên người hắn c h ầ m sư muội c h ầ m sư muội ân sư muội biết ngày sau hay nói chấm nhạn thư không quay đầu lại thuận miệm trả lời n g khuyên yến thở dài một cái trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân tình huống nàng muốn nhìn một chút hôm nay trần n g uyên hội sẽ không sáng tạo kỳ tích lấy thông huyền thân chém giết hai vị t ô n g sư đây là gần như không tồn tại sự t ì n h trong giang hồ còn chưa hề có qua dạng này sự tích cùng nghe đồn một vị thông huyền nhiều nhất cũng chỉ có chém giết qua một lần t ô n g sư chiến tích mà thôi nếu là hắn thật giết dư hoa thịnh tuyệt đối có thể được xưng tụng xưa nay chưa từng có sau cũng chưa chắc có người đến hô hô bốn dư hoa thịnh miệng lớn thở hồn hện trong mắt không che giấu được sợ h ã i cùng sợ ý hắn bại thu ở một cái thông huyền võ già trong tay cho dù là ngưng huyết thần một chiêu này cũng không phải đối phương đối thủ bị hắn tùy tiện ngăn cản trần Nguyên. Cho chết, giống cái giống gì? dư hoa thịnh k hai ô n g càm tiếng, cả Ta giận nói. cả mắt u ố n ngươi năng cùng nộ. Dư hoa thịnh Dư hai chết. Hoa Vô m gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên hắn không nghĩ lấy thừa dịp bây giờ rời đi bởi vì hắn biết trần uyên là sẽ không để qua hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết nếu như thế vậy liền liều mạng ngưng huyết thần giờ k h ắ c này dư hoa thịnh triệt để liều mạng lục thân khí huyết điên cùng tuần ra tiếp theo một viên hư hào chân đan từ nó trong miệng thốt ra tiến vào huyết thần cái kia một cái t r ớ c mắt nó uy thế trong nháy mắt tăng gấp đội hắn muốn triệt để liều mạng vì thế không tiếc đem suốt đời tu vi đều đã vận dụng lần này liền xem như trần nguyên bất tử hắn vậy sống không nổi nữa hắn biết rõ điểm này đã muốn chết vậy liền lôi kéo trần nguyên cái này tiền đổ vô lượng thiên tài cũng chết cũng coi là không t i ế c mạng sống giàu gì cũng muốn phế đi đối phương để hắn bị vây công đến chết nếu là có thể sống cũng muốn để hắn quãng đời còn lại hối hận cho hắn biết vũ n ụ c mình đại giới nhìn xem dư hoa thịnh chuẩn bị liều mạng bộ dáng trần nguyên thở phào một cái như thế bốn hắn vậy muốn liều mạng còn tốt lần này tu vi tăng trưởng không b t không phải thật là có điểm khó mà ứng đối tiếp xuống cục diện kiến nhiều cắn chết voi phía dưới những người kia nếu là không để ý sinh t ử động thủ với hắn vậy sẽ để cho hắn cảm giác được khó giải quyết long hồn ra hoàng đồ xoay quanh tại trần n u y ê n trên không theo tâm nghiệm vừa động quanh thân khí huyết bắt đầu hội tụ hóa rồng hóa rồng một tiếng long ngâm hư không chấn sát phạt chi khí ngư hiện giết kết quả cuối cùng đương nhiên vẫn là trần n u y ê n cao hơn một bậc mặc cho dư hoa thịnh thiêu đốt hư đ a n kết quả lại không có bất kỳ biến hóa nào cái kia huyết thần cùng long hồn va chạm trong nháy mắt chỗ b ộ c phát ra là để sở hữu người cũng vì đó sợ hãi kinh khủng ba động cuối cùng long hồn trở về huyết thân bao diệt trận này thông huyền cùng đan cảnh tông sư ở giữa tranh đấu lấy trần nguyên chiến thắng mà kết thúc t hệ nội huyết khí suy yếu khí tức có chút để v g i nhưng trần nguyên thủy trung đều không có biểu hiện ra ngoài vẫn là sắc mặt rừng rừng trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Phước phun tiếp đập Hoa Thịnh ngắn người nhỏ lấy mắt trần có thể thấy huyết, theo, như chơi bình thường Dư người lương rượu có tốc dây lao ra mắt Trần bắt một mất đất. Mặt đất bị ngắn ngủ, ngụm giống vàng xuống nện gây lại lấy là ẩm đầu độ đan cảnh t ô n g sư sinh mệnh lực vẫn là vô cùng ưng ơ ạnh mặc dù t h á i đan vậy vẫn có thể kéo lại một hơi ánh mắt có chút tan giã nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đạo b ó n g dáng bại lại bại lấy t h á i đan làm đại giá vẫn không thắng nổi đối phương ý nguyên khí tức vững chắc hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu dư hoa thịnh rất muốn hỏi ra một câu nói như vậy nhưng hắn hỏi không ra cũng không có người đến trả lời hắn trong hư không trần l u y ê n vây tay một cái một c ỗ cường đại hấp lực đem dư hoa thịnh một lần nữa hút tới bên trong hư không bàn tay một nắm nó tứ chi trong nháy mắt rời mó v ẩ trời cao nhìn xem chỉ còn lại một t cùng ta đấu ngươi có tư cách này sao nói để ngươi sống không bằng chết ta liền nhất định làm đến trần n g u y ê n khỏe miệng khẽ n h nết từng đạo c ư ơ n g khí phá thể mà ra, giống như tiểu đao sắp bén đem dư hoa thịnh huyết mục từng mảnh từng mảnh sinh sinh cắt xuống ngăn phút chốc ở giữa liền trở thành một bộ huyết khô lâu phía trên mạch máu rất là sáng tỏ một viên có thể thấy được trái tim đang chậm rãi nhảy lên dư hoa thịnh thần trí bắt đầu mơ hồ trong miệng không ngừng giống xuất g a thanh âm phía dưới võ giả nhìn thấy trần liên tàn nhẫn như vậy, vậy mà thật nói lời giữ lời đem dư hoa thịnh tra tấn đến chết cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái vô ý thức lui một bước Quá giết thần chi danh danh bất hư truyền và n h trần uyên tay phải nhẹ nhàng một nắm sau một khắc dư hoa thịnh trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ đương đương một đời tông sư một tông c h i chủ tung hoành giang hồ mấy chục trên trăm ma người vật như vậy v ẫ lạc trần uyên đ ạ m m ạ c ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới vây xem tất cả võ giả thanh âm quán c h ú cương khí gợn xong nói còn có ai tiến lên nhận lấy cái chết một lời ra đám người sợ phạm vi ngàn mét m lạng ngắt như tờ không người dám đầu sắc tiến lên trả lời dư hoa thịnh huyết vụ còn không có tan hết biểu lộ ra lấy trần u y ệ n kinh khủng vì thế có người không chút biến sắc truyền â m nói các vị đ ạ o hữu không bằng chúng ta cùng một chỗ vây công trần n g uyên mặc dù hắn thắng dư hoa thịnh nhưng tự thân tuyệt đối vậy đến cực hạn bây giờ chỉ bất quá tại cường tự gượng chống mà thôi chỉ cần chúng ta cùng một chỗ bên trên tuyệt đối có thể chu sát kẻ này trên người hắn bí cảnh bảo vật vậy sẽ thuộc về chúng ta tay hắn giọng điệu mê hoặc nhưng chung quanh nghe được cái này truyền âm người lại không hề bị lay động muốn lên chính nơi g ư bên trên tại hạ không chán sống đúng vậy a đúng vậy a đi lên đây không phải tìm chết sao chúng ta v õ giả gì tiếp một trận chiến các vị huyết tính ở đâu chẳng lẽ liền thật tại trần uyên một lời phía dưới tránh lui sao tại hạ cũng không tin Trần t Nguyên h ự chương có can c đảm giết s ạ tất cả c ba trăm tám mươi bảy thông sư đ ề u tới hóa dương giá lâm trần u y ê n cường đại uy thế rung động sở hữu người mặc dù có một bộ phận nhỏ võ giả cảm thấy cùng tiến lên nhất định có thể t h ắ n g qua hiện tại vừa mới kinh lịch một phen đại chiến trần u y ê n nhưng tuyệt đại bộ phận võ giả vẫn là không dám cảm thấy trần u y ê n hiện tại cũng không nhận được nhiều lớn tổn thương đi lên liền là một cái chết hoặc là nói ai lên trước đi tuyệt đối sẽ chết bọn hắn những người này không thân chẳng quen ai lại nguyện ý đi làm cái này chim đầu đàn đâu trần u y ê n ánh mắt chiếu tới chỗ đều ẩn nút túi đầu lấy đó cung kính trầm nhạn thư trong mắt tràn đầy dị sắc không khỏi liền nghĩ đến đã từng tu hành thời điểm khoái hoạt thời gian nhịn không được bốn trần thanh sứ thủ đoạn cao cường lấy thông huyền chiến tông sư không hổ đương thời tiềm lòng tứ cực một trong bần đạo bội phục chốc lát ở giữa một chỗ đám người bên trong vang lên một đạo gợn sóng thanh â m tiếp theo một đạo thân mang đạo bảo lão giả tóc trắng từng bước một từ mặt đất đi đến hư không quanh thân tiêu tán lấy một cố cường đại uy thế tông sư cừng gi l、so、trước, trước đó mong tay muốn ộ t phất t cây cổ động đám người đặc thủ cuối cùng bị một câu nghẹn lại võ giả cười trên nỗi đau của người khác nói ra đương nhiên là có người cười trên nỗi đau của người khác liền lại có người lòng mang không cam lòng cái này lỗ m ũ i t r â u thật không nói đạo nghĩa nhất định phải đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu bản thân tu vi liền rất cường thịnh không nghĩ tới còn như thế gà tặc thật sự là có sai lầm tông sư phong phạm bần đạo linh hư quan vân trung tử gặp qua trần thanh sứ tóc trắng lao đạo phất trần hất lên đánh cái c h ắ p tay ừ thông huyền võ giả mà thôi cho dù chém giết tông sư cũng không thể như thế c u ồ n g vọng vô lễ lại một đạo bóng dáng từ phương xa mà đến nó thân mang một bộ huyền trường b ằ n màu đen khuôn mặt ngay ngắn có một cỗ không giận tự ủy khi thế là hát thủy thành thành chủ phương vô kỵ phía dưới võ giả có người nhận ra người tới Thủy t h à người h h k ô n p t kia đ ô bước ra một bước vượt ngang ngàn thước vông tròn sau lưng đánh vác lấy một thanh khai sân phụ hình thể cường trắng cao tới tám thước có thửa chừng cao hơn hai mét thậm chí so nhạc sơn đều muốn càng thêm cường trắng xa xa nhìn lại giống như là một tòa núi nhỏ bình thường là mạnh lương người này vừa ra toàn trường Trần là chứng Kinh. Nghe nói nó trước đó không trước đều đó lâu v ừ A mới di ờ đạo ứ thứ n hàng phong vân bảng nhiên lớn này, chính này g thật thế chỉ là à. là vị Ba quả uy cái sợ m n lương mạnh nhất h đi. đ i a d phật có một đạo bóng dáng từ trong hư không rơi xuống là một tên lao tăng trên mặt một mảnh nếp h ốn dâu dài lướt qua xem xét liền biết bất phạm b ầ n tăng kim hoa tự tông nguyên gặp qua chư vị thí chủ giờ khắc này sở hữu người không khỏi kinh hãi ngắn ngủi trong chốc lát liên tới bốn vị tông sư cấp cường giả mà những cường giả này toàn bộ đều so dư hoa thịnh muốn mạnh hơn mấy lần có thửa làm cho người rung động trầm nhạn thương nguyên bản thả l ò n g trong l ò n g lại theo mấy vị tông sư hiện thân một lần nữa xét lên trái tim tránh không được có chút ưu ám cảm thấy trần uyên chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này trừ phi hắn còn có những hậu thủ khác nhưng cái dạng gì chuẩn bị ở sau có thể ngăn cản bốn vị tông sư đâu ngư khuy ê nghiến ánh mắt chuyển hướng trần uyên tựa hồ muốn nhìn một chút hắn là cái phản ứng gì trần uyên sắc mặt đương nhiên là chầm xuống hắn nguyên lai tưởng rằng mình đi ra sớm lấy tình huống bên ngoài cho dù là có tông sư cũng sẽ không có không nghĩ tới còn có c à n g mạnh bốn người ở đây tiềm ẩn dư hoa thịnh chỉ là bọn hắn hết sức ăn ý đẩy ra vừa ra mặt chim mà thôi mà hắn từ đầu đến cuối đều không có phát giác được đối diện bốn người vô luận bất kỳ người nào đều vượt xa dư hoa thịnh lấy hắn vừa mới kinh lịch qua một phen đại chiến tình huống chỉ sợ một cái người cũng đỡ không nổi bốn vị tông sư hiện thân về sau trên sân thế cục đột nhiên biến hóa nguyên bản trần uyên một lời ép chúng nhân tình huống trong nháy mắt thay đổi giờ khác này tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức trần uyên chỉ sợ muốn nguy hiểm liền xem như liệu mạng chỉ sợ cũng vô dụng tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết t h ầ đều là phi trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động quan sát hư không trận đem ánh mắt nhìn chung quanh trước mặt bốn người nói các vị ẩn nấp phương pháp cũng không tệ trần thí chủ huyền minh ở đâu lao tăng tông nguyên hai tay chắp tay trước ngực trầm giọng hỏi người đi hỏi hắn trần m ỗ làm thế nào biết trần u y ê n trả lời thật dũng khí đối mặt chúng ta bốn vị tông sư thế mà còn dám vô lệ như thế chớ có cho là thắng qua dư hoa thịnh liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt hắc thủy thành, thành chủ phương vô kỵ trầm giọng nói đối với trần liên thái độ có chút không vui thực lực đối phương hắn thấy tận mắt phóng nhãn thông huyền xác thực được xưng tụng vô địch nhưng so với đan cảnh tông sư vẫn là kém xa phương thành chủ cảm thấy trần m ô nên như thế nào không đúng trần nguyên cười khẽ hai tiếng theo dõi hắn nói trần m ô từ trước đến nay sương c u ấ t cứng rắn khuất không được đầu gối làm càn phương vô kỵ ánh mắt phát lệnh không sai thật không hổ là trong truyền thuyết yêu đao trần nguyên chính là mạnh mỗ cũng nghe qua ngươi đại danh ngược lại là một tên hán tử nhưng bốn từ trước đến nay đều là kẻ thức thời mới là tuân kiệt thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi mạnh lương quanh thân khí thế mạnh mẽ vô cùng giống như là một tòa sừng sững núi cao vô lượng thiên tôn các vị đạo hữu làm gì như thế tức giận chúng ta lấy lớn bắt nạt nhỏ nếu là lan truyền ra ngoài ha không làm mất thân phận vân trung tử gợn sóng một cười lỗ mùi t r â u ngươi muốn ở đây hàng ngáy người mạnh lương ánh mắt chuyển hướng lao đạo cũng không phải cũng không phải chỉ là không muốn vọng tạo s á t nhiệt vân trung tử cười nhìn về phía trần uyên nói trần thanh sứ ngươi cũng là nhất thời tuân kiệt nếu là vẫn lạc nơi đây khó tránh khỏi là giang hồ một tổn thất không bằng đem như từ bí cảnh bên trong đạt được bảo vật giao ra v ầ n đạo bảo đảm ngươi không ngại trần uyên khỏe miệng gánh nếp ngươi cảm thấy khả năng sao trần uyên ngươi chẳng lẽ coi là chúng ta không dám giết ngươi khương hà là ngươi chỗ dựa lại như thế nào chẳng lẽ lại còn có thể tự ở ngoài ngàn dặm ngự kiếm tới đây phương vô kỵ mặt ngậm sắc cơ nhiều năm trước hắn liền thụ qua khương hà một kiếm kém chút thân tử đ ạ o tiêu bây giờ nhìn thấy khương hà coi trọng võ giả tự nhiên không có cái gì quá tốt thái độ vậy ngươi còn đang chờ cái gì trần u y ê n vác lấy một cái tay đối mặt bốn vị tông sư vây công không chút nào rụt rẻ làm gì như thế vân trung tử c h ầ m rãi lắc đầu huyền minh thế nhưng là táng thân thí chủ tay thông nguyên ánh mắt chấm tĩnh ngươi tự đi hỏi hắn chính là tiểu tử không nên quá căn rỡ chúng ta tùy ý một người cũng có thể làm cho ngươi vẫn lạc nơi này không sai Bản trần liên ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người nhét miệng lên một vòng cửa nhạc đã ngươi muốn tìm chết cái kêu bản thành chủ liền toàn ngươi tâm nguyện phương vô kỵ lạnh hừ một tiếng quanh thân khí thế ngưng tụ liền muốn động thủ vân trung tử phất t h ầ n hất lên giữ im lặng tông nguyên hai tay chắp tay trước ngực mặc niệm một tiếng a di đà phật trong hư không một đạo hơn một mươi trượng kinh khủng cự trưởng ngưng tụ tiêu tán lấy khí tức cường đại mạnh liệt đánh phía trần uyên đối với cái này trần uyên cũng chỉ là gợn sóng một cười tiếp theo một cỗ vô hình khí thế bao phủ phạm vi mấy ngàn mét m trong hư không từ nguyên khí ngưng tụ cự t r ư ờ n g đúng là ở trước mặt mọi người chậm rãi tán l o ạ n là ai ai đang dòng nó mạnh lương ánh mắt ngưng tụ phương vô kỵ thì là trong lòng chậm xuống vân trung tử thể ngộ lấy bao phủ mà đến khí thế khủng bố sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng hướng về phía trong hư không một cái hướng khắc chắp tay nói không biết là vị kia chân nhân giá lâm chân nhân nghe được câu này vô luận là phương vô kỵ vẫn là mạnh lương cũng hoặc là là cái kia lao h o a thượng sắc mặt đồng loạt đại biến ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía hư không phía dưới những cái kia võ giả thì là ẩm vang nổ tung vô cùng kích động bọn n g ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục nhất là có kịch vui tính bọn hắn vậy có thể nói là đi theo ngồi một lần xe cắp treo đầu tiên là trần n g u y ê n chiến thắng tôn g sư chém dư hoa thịnh tiếp lấy lại toát ra bốn vị tôn g sư bây giờ càng là không tầm thưởng liền trong truyền thuyết hóa dương chân nhân đều xuất hiện phải biết hóa dương chân nhân cũng không thấy nhiều mỗi một lần xuất thủ đều hội dẫn tới cửa hải cực kỳ lần có thể có hóa dương chân nhân tọa c h ấ n t ô n g môn cho dù là phóng nhãn thiên hạ cũng là đỉnh cấp t ô n g môn hoành ép một châu tồn tại phi thường hiếm thấy cho nên địa bảng võ giả mới hội được xưng phong vân bảng cũng là bởi vì hóa dương chân nhân không tại mới có thể quấy giang hồ phong vân về phần giống như là khương hà loại kia lấy t ô n g sư chiến hóa dương tồn tại càng là vô cùng hiếm thấy cũng chỉ có phong vân bảng trước mười thậm chí là năm vị trí đầu mới có dạng này thực lực ngư khuyên hiến trong lòng hiểu rõ s ớ tại mấy vị khắc tôm sư hiện thân thời điểm nàng liền đang nghi ngờ vì sao trần uyên trên mặt liền một vẻ bối rối đều không có quả nhiên là bở vì có dạ bàn tọa là ai phải hướng n g ư ờ i xưng tên trong hư không một đạo hư thảo bóng dáng dần dần ngưng thực xuất hiện ở trước mắt mọi người cả người trường bào màu đen bao lấy thân thể nhưng có thể từ nó thanh â m n g h e ra đây là một nữ tử nữ chân nhân mấy vị tông sư ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ trong lòng có chút suy đoán người này rốt cuộc là ai trong giang hồ hóa dương chân nhân vốn là thưa tớt h nữ tử hóa dương càng là l ắ c đắc không có mấy nhưng đối phương che lấp khí tức cùng khuôn mặt để bọn hắn vậy không nghĩ ra không dám không dám vân trung tử không còn trước đó khí định tần nhàn liên tục k h o á tay Chính một tiếng ngự lạnh vang vọng giống như là đột nhiên từ ngày mùa hè rơi vào hầm băng bình thường để mấy tên tông sư trong lòng có chút bối rối vân chúng tử vội và nói tiền bối hiểu lầm bần đạo nhưng không có lấy lớn bắt nạt nhỏ ý tứ bần tăng cũng không có làm chuyện thế này mạnh lương nuốt nước miếng một cái cũng theo đó nói Mịch sắc nước ở trước người. đồng thời vội và nói tiền bối hiểu lầm tại hạ thanh em ngừng lại đoàn kia màu đen nước chạy căn bản ngăn cản không nổi bích thanh sắc lưu quang bị nó trực tiếp đánh vào trên thân trong chốc lát Phương vân ô kỵ l i trung tử như được đại xá phất chân hất lên lúc này đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất chưu ị mộng trạch sơn mạnh lương chắp tay một cái không nói một lời phá không rời đi tông nguyên nhìn chằm chằm chân lên một chút hai tay chắp tay trước ngực nói a di đạo phật bần tăng cáo tử trong nháy mắt tứ đại tông sư liền chết một cái chạy ba hóa dương ai h i ể n thị rõ ngư khuynh ê n yến ánh mắt ngưng lại hiện lên một vòng hầu nghi luôn cảm giác vị này hóa dương chân nhân có chút không h i ể u quen thuộc mặc dù âm điệu giọng điệu đều rất quái dị nhưng lấy một c ố quen thuộc cảm giác lại là không làm được giả chẳng lẽ trần u y ê n cùng thần nữ cũng có quan hệ nghĩ tới chỗ này ngư khuynh ê n yến lại rất nhanh vứt bỏ ý nghĩ này không có khả năng thần nữ cũng cho tới bây giờ đều mặc kệ thậm chí cùng nam tử đều rất ít lôi tới làm sao có thể chứ trần liên ánh mắt hơi khảm chắp đa tạ tiền bối về thủ trước mặt vị cường giả này tất nhiên là đạo thần cung một vị cường giả không ngại ngược lại là vượt q u á hắn đoán trước là người này lại không phải hắn suy đoán tô tử duyệt mà là một người khác hoàn toàn xem ra đạo thần cung bên trong không chỉ là tô tử duyệt một nữ t ử a áo bào đen nữ tử đưa mắt nhìn hắn một chút truyền ông nói không sao tiếp theo ánh mắt nhìn chung quanh một vòng ở chung quanh vây xem những cái k i a võ giả trên thân chậm rãi quét qua cường điệu tại đạo thần cung mấy tên nữ đệ tử trên thân dừng lại một lát tiếp lấy chậm rãi tiêu tán tại trước mắt mọi người trang diện lại lần nữa khôi phục trước đó như vậy cảnh tượng trần Nguyên hít sâu một hơi. cất cao giọng nói bí cảnh ngay ở chỗ này ai nếu muốn nhập tự dứt chính là ai nếu là đôi trần mộ k h n g phục cũng có thể tiến lên một trận chiến mọi người đều sợ không người dám ứng thanh nhìn t r u n g quanh một vòng về sau trần uyên b ờ môi khẽ nhúc ních nhẹ nhàng truyền âm một câu đám người bên trong trầm nhạn thư lập tức sắc mặt một mảnh xấu hổ hồng n h ỏ không thể thấy n h ẹ gật đầu sau đó trần uyên ngự không đi xa đợi đến hắn rời đi m ộ ư ơ i lăm phút về sau mọi người tại đây tất cả đều điên cuồng từng đạo bóng dáng ngự không một đầu đâm vào bí cảnh bên trong giống như là đầy trời châu chấu tại gạo thét chi tiết bọn hắn trung quy là phải thất vọng bởi vì cái kia phiến bí cảnh bên trong ngoại trừ hóa thần liên bên ngoài liền không có cái gì có giá trị đồ vật cái kia chút từ bí cảnh bên trong đi ra võ giả một mặt thất vọng trong miệng còn lẩm bẩm không thích hợp à bọn hắn cũng không cảm thấy trần u y ê n đem bên trong vơ vét không còn gì hắn tự hồ vậy không có bản sự lớn như vậy n h â n không gian thủ đoạn làm sao có thể là thông huyền võ giả chỗ có thể có được về phần hóa thần liên sự tình ai vậy không có, chú ý, hoặc là nói không có ai đi nghĩ đến cái này cái kia ra núi nhỏ tại trần liên ra trước khi đến đã triệt để đem hủy diệt bên trong bí mật vậy đem triệt để mai táng thần nữ cung nữ đệ tử từ bí cảnh bên trong từng cái đi ra trên mặt khó nén thất lạc thấp giọng nói vốn cho rằng sơ khai bí cảnh sẽ có chút đồ tốt không nghĩ tới không có cái gì còn kém chút gây nên một trận đại chiến thật đúng là trò cười Ai bốn? Tốt, quan thai nghiến nói, liền tiên chiến, nhiều Coi phải quái đối kiến thiên giọ bốn? bị. bực Tốt, muốn muốn lần này lịch luyện kết thúc, đều về tông môn. Ngư khuyên gợn xong nói. Lập tức liền muốn thành tiên chiến, nàng cũng kém không nhiều nên chuẩn bị. Coi như không phải trần nguyên bực này quái thai đối thủ, nàng quần hùng đoạn. nhạn nhỏ trách, kết thúc, tức thủ, thức một chút quần hùng thiên hạ thủ đoạn. Chầm nhạn thư do dự một lát, khá kém lịch hạ Chầm đều lập vậy về do dự đúng vậy a đúng vậy a đi làm cái gì ngày sau các ngươi từ hội biết được đối mặt một đám các sư tỷ chơi bừa trầm nhạn thư nói khẽ tốt cung quy ước thúc không được các ngươi có đúng không ngư khuynh yến n ư ớ n mày n h ữ n g oanh oanh yến yến đó lập tức i miệng m sư tỷ n g ư ơ i muốn đi cứ đi bất quả bốn trầm sư m ộ i ngươi muốn rõ ràng cung quy là cực kỳ khắc nghiệt ngư khuynh yến đ ể điểm nói nàng biết trầm nhạn thư là sư tôn coi trọng nữ đệ tử nhưng tựa hồ cũng không thể trái với cung quy sư mọi rõ ràng trầm nhạn thư hơi hơi gật đầu ngươi minh bạch liền tốt ngư k h u y n yến thật sâu nhìn nàng một cái chi sau đó xoay người rời đi cái khác các sư tỷ vậy đều t i ế t hận nhìn thoáng qua trầm nhạc thư nhưng cũng không dám nhiều lời cái gì bởi vì vì các nàng đều biết cung quy có bao nhiêu khắc nghiệt liền trước đó tên kia truyền âm qua sư tỷ đều không dám lại nói cái gì c h ỉ bất quá các nàng không biết là trầm nhạn thư nhưng cùng với các nàng không giống nhau dạng sắc trời chạm vào tối c h â n liên tại mộng trạch sơn một chỗ tới gần phủ thành trung thượng đẳng trong khách sạn nghỉ ngơi thuận tiện chờ trầm nhạc thư cách xa nhau gần nửa năm bọn hắn quả thật có chút lời muốn nói thuận tiện lại giao lưu một chút liên quan tới tu hành sự tỉnh k h o a n chân ngồi ở trên giường trần nguyên nhắm mắt thổ tức quanh thân n g ư n g vòng quanh một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí ba động ba cái nguyên tinh hiện lên hình tam giác bảy t r ư ớ c người phía dưới để đói t r ậ t bàn tùng t u n g đông Trật, ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa trần nguyên mở ra hai mắt nói khẽ tiến đến chính là K -k -k. phòng cửa bị đẩy ra một bộ áo lam váy dài trầm cô nương mỉm cười đi vào giữa phòng cười nhẹ nhàng ánh mắt trên người trần nguyên đánh giá một bản thấp giọng nói trần h u n h đã lâu không gặp đúng vậy a trần u y ê n đứng người lên mở rộng vòng tay chầm nhạn thư gương mặt hơi hỏng mỉm ô i một cái tiến lên ôm hạt neo nói khẽ mấy tháng này có hay không tìm những nữ nhân khác trần uyên vô ý thức sờ lên cái mũi vừa định nói chút cái gì、Tr、ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trầm giọng nói tiền bối đã tới sao không hiện thân tiếng nói rơi tôi h một đạo d á người n g xinh đẹp có chút ung dung mị phụ ngưng hiện tại trần uyên trước mặt trầm nhạn thư quay đầu nhìn lại lớn há mồm không dám tin nói sư tôn được xưng sư tôn ung dung nữ t ử đạm cười nhìn hai người một chút nói khẽ có lẽ thiếp thân đến không phải lúc